566 chương 569, h ắ c liên tái hiện h ắ c trong nháy mắt quân giật phi đem hoàng thuyền kiếm kêu gọi ra một kiếm đón một trường kia chém giết tới vê anh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hang đụng vào nhau lập tức đất đá bay m ù trời bùi đất tung bay quân giật phi cảm thấy một cỗ cường đại áp lực hung hang đụng tới nhường cả người hắn không chịu được lùi lại vài chục bước nỗ lực đứng vững thể nội khí huyết sôi trào toàn thân thấy đau đáng chết thực lực rất mạnh quân giật phi hít mắt lại vô tận thân trào đang nói bên trong hư không ngao khang cũng là một chảo hướng về quân giật phi vồ xuống một chảo này ẩn chứa đáng sợ khí tức tử vong phảng phất có thể trôn vùi trước mắt hết t h ể đồng dạng quân giật phi ám sát ra vô tận k i ế m quang mỗi một đạo k i ế m quang giống như thực chất đồng dạng đáng sợ kiếm khí nặng nề chém giết ở đối phương chảo hành phía trên vê anh vê anh cái k i a một chảo nổ tung lên nhưng m à cường đại một chảo mặc dù bị suy yếu sáu thành sức mạnh nhưng người có bốn thành thế không thể đỡ hướng về quân giật phi chỗ vồ xuống những nơi đi qua thư không rung động phảng phất muốn bị một chảo này cho tê liệt đồng dạng lôi vân địa điểm quân giật phi cảm ứ n g được một c ố có thể phá sát khí phong tỏa lại chính mình trong lòng phát lệnh liền vội vàng đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạn khó khăn lắm tránh đi đối phương một trào này đánh g i ế t vê anh một tiếng tại quân giật phi bên người đại đ ị a bên trên nhiều hơn một cái mười em mở vương h ồ to a cái k i u phiền n g uyên cùng ngao khang hai người đều cảm thấy có chút kinh ngạc rõ ràng không nghĩ tới quân giật phi như thế cường hãn lại còn có thể chống đỡ được lâu như vậy giết hắn sáu phiền n g uyên cùng ngao khang hạ lệnh nhường hai nhà võ giả toàn lực diện sát quân giật phi trên trăm võ giả hướng về quân giật phi rết tới đây quân giật phi m ặ t không đ ổ i sắc cũng không cùng những võ giả này cứng đ ố i cứng chỉ là đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ những võ giả này mặc dù về số người chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nhưng ưu thế này cũng không thể chuyển hóa làm thắng thế cùng một thời gian quân giật phi đem linh giác phóng thích đến rồi cực hạ phương viên trăm mét bao phủ tại hắn linh giác bao t r ù n phía dưới mặc dù đối phương võ giả nhân số đông đảo nhưng cũng không thi triển bất kỳ s á t trận cho nên tại quân giật phi trong mắt kỳ thực lỗ hổng trồng chất không tạo được uy hiếp quá lớn quân g ậ t phi ngược lại hy vọng mượn cơ hội này dây dưa một chút thời gian dạng này ngược lại có thể kéo tới khóa vực truyền tống trận mở ra mặc dù ngao khang cùng phiền nguyên xem như thạch vũ thành thế hệ này có mặt mũi hai thế lực lớn thủ lĩnh nhưng mà bọn hắn nhưng cũng là không cách nào ngăn cản cái này khóa vực truyền tống trận mở ra cho nên quân giật phi chỉ cần đem thời gian kéo tới truyền tống trận mở ra hoàn toàn có thể tiến vào truyền tống trận rời đi nam t i n h vực nhưng mà ngao khang cùng phiền nguyên hai người tự nhiên là sẽ không cho quân giật phi cơ hội này cái này trên trăm võ giả toàn lực tiến công quân giật phi mặc dù quân giật phi thi triển thân pháp toàn lực ngăn cản nhưng cái này trên trăm hai đại thế lực võ giả thực lực yếu nhất cũng có nửa bước nguyên vũ cảnh c ù kiếm quang. Kiếm quang mỗi một kiếm phản phát thu hồn sứ giả đồng dạng từng cái võ giả bị đánh rết tiên huyết phun tùng tọe mà ra quân giật phi kiếm đạo đạt đến kiếm đạo đệ nhị cảnh mỗi một kiếm lơ lửng không cố định nhưng lại giống như giỏi trong xương chỉ cần phong tỏa một sơ hở liền giống như truy hồn sứ giả đồng dạng không chết không thôi ba cái ngao ra võ giả nhất thời bị lợi kiếm xuyên thủ n g yếu hại mất mạng nhưng mà quân giật phi tại giết chết cái này ba cái ngao ra võ giả phía sau ngoài ra hai thế lực lớn võ giả cũng là bị kích thích lên h u n g tính không sợ chết hướng về quân giật phi đánh tới ừ quân giật phi nhưng là mặt không đ ổ i sắc trên thực tế ở kiếp trước thiên t ả c ô n g tử tại triệt để quật khởi phía trước cũng không phải thuận b u ồ n xuôi gió dùng tại trong đống người chết lăn lộn để hình dung cũng không đủ như loại này t r o n người vây công chiến đấu tại quân giật phi trí nhớ của kiếp trước ở trong quả thực là chuyện thường ngày dù sao mỗi một cái ba chủ quật khởi trí lộ sau lưng đều trồng triệt để lấy bạch cốt âm u mặc dù ngạo hàn sơn trang cùng bay viễn sơn trang võ giả đối với quân giật phi hung ác vây g i ế t nhưng chết nhưng là những thứ này vây g i ế t võ giả chỉ cần quân giật phi tìm được cơ hội mỗi một kiếm kích g i ế t xuống đều sẽ mang đi một cái mạng trong nháy mắt mười mấy võ giả chết tại quân giật phi rơi kiếm cái này khiến những thứ này vây công quân giật phi hai nhà võ giả cảm nhận được trái tim b ă n g giá lần này vây g i ế t quân giật phi cũng không dám quá tò mò chỉ sợ cái tiếp theo chết chính mình ngao hình tiểu tử này có chút cổ k h á i chúng ta cùng tiến lên đem hắn cầm xuống vì chúng ta hải nhi báo thù phiến g uyên nhìn xem ngao khang nói ngao khang gật gật đầu nói ân không sai cái truyền thống trận này sắp mở ra chúng ta không thể để cho hắn dễ dàng như vậy rời đi khát máu thân trào ngao khang h g ừ lạnh một tiếng bén nhọn một trào hướng về quân giật phi châu bắt xuống đi mà ở cùng một thời gian phiến g uyên cũng khoa chặt lại liêu quân giật phi thân ảnh ngao khang một trào này ẩn chứa màu máu đỏ trào ảnh mang theo t h ô n vệ t h ắ t cổ sức mạnh những nơi đi qua h ư không run rẩy phảng phất đều ở đây e ngại một trào này thần uy đồng dạng địa cấp võ kỹ cái này ngao khang thi triển tất nhiên g i i võ kỹ quân giật phi cảm thấy bốn phía một cố vô tận lực bao phủ tại chính mình trên thân một trào này còn chưa đến thế nhưng lực lượng đáng sợ dưới tác dụng quân giật phi cảm giác mình toàn thân cơ bắp đều có chút thấy đau phản phất chính mình hơi thở tiếp theo sắp ở nơi này đáng sợ một trào phía dưới tan thành mây khói đồng dạng nộp phong kiếm quyết quân giật phi toàn lực chống cự một trào này tuyệt không phải là mình bây giờ có thể ngăn cản cứng đôi cứng đối với mình tuyệt đối không có chỗ tốt bảy bảy bốn mươi chín kiếm ngưng kết thành vì một đạo kiên cố phòng ngự chắn trước mặt mình v anh một tiếng quân giật phi cảm thấy mình phòng ngự khoảnh khắc bể nát cơ ngại chấn động trong cùng một lúc quân giật phi cảm thấy một cô đáng sợ sát khí phong tỏa lại chính mình bén nhọn một trường hướng về trên người hắn chụp lại chính là phiền tán liên hướng quân giật phi ra tay rồi một trường này hiện lên hỏa hứng sắc vô tận sóng nhiệt tại hư không bạo phát ra bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên mấy trăm độ đáng sợ kia sóng nhiệt phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều bốc cháy lên đồng dạng quân giật phi thần sắc lập tức đ ọ n lại một trưởng này bao phủ tại hắn thân thể một phía phản phất muốn đem hắn cả người đều nghiền nát đồng dạng lôi vân đ i ệ n t h i ể m trong nháy mắt quân giật phi đem toàn bộ tốc độ của con người thi t r i ể n đến rồi cực hạ dưới chân của hắn hoạch xuất ra một đạo hồ quang biến mất ở tại chỗ nhưng mà quân giật phi lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại hơn hướng về chỗ ở của hắn nghiền ép mà đến mất hồn vô sinh quân giật phi hoàng tuyền kiếm chém giết đi ra một đạo kiếm cương xuất hiện ở bên trong h một kiếm hướng về phiền liên c h é m giết tới nhất thời một trưởng một kiếm tại hư không hung hang đụng vào nhau nhất thời khí lãng đan sen từng đạo sức mạnh tại hư không nổ ra nhất thời quân giật phi kiếm cương pha thoái cường đại trưởng ấn nghiền ép tại quân giật phi trên thân đem hắn đẩy lui mấy bước phiền liên cùng ngao khang vì nhi nóng lòng báo thủ cũng không quan tâm có phải hay không mất mặt bắt đầu liên thủ quân giật phi trầm h ồn đem kiếm đạo sức mạnh thi t r i ể n đến rồi cực hạ truy hồn vô ảnh mất hồn vô sinh diện hồn vô đạo quân giật phi đem kiếm pháp thi c h u ể n đến rồi cực hạ mỗi một kiếm đâm giết mà ra đều vừa đúng tự nhiên mà thành, hồn nhiên thiên thành. Ừ. ngao khang tiện tay một t r ả o đem quân giật phi công kích vỡ nát lay động thân hình ở giữa xuất hiện tại quân giật phi ngay phía trước vung ra từng đạo t r ả o ảnh hướng quân giật phi trên thân nghiền áp xuống chuẩn bị đem hắn cả người xé nát phía liên cũng đồng thời tại một hướng khác đối với quân giật phi phát động tiến công phanh một tiếng quân giật phi trên khẽ một tiếng cả người bay ngược ra ngoài trên bờ vai máu me đầm địa đâm đau tận xương ha ha ha sáu quân tiên h phía dưới ngươi nhất định phải chết bắt lại ngươi bản tọa sẽ đem ngươi tiên đau vặt quả vì còn ta b á thủ ngao khang nhìn xem quân giật phi cười đắc ý nói phải không quân giật phi biết còn cần lại thời gian nửa n é n hương cái này vượt qua truyền t ố n g trận liền sẽ mở ra mình cũng không phải là không có biện pháp dây dưa thời gian nửa n é n hương là lấy quân giật phi đưa tay ra lớn chừng bàn tay hắc liên xuất hiện ở trên tay của hắn đây là cái gì chẳng lẽ là thanh khí ngao khang cùng phiền liên bây giờ cảm thấy sợ hãi cảm giác phản phất bị một đạo đáng sợ con mắt cho để mắt tới đầu d ạ n g thanh khí lại như thế nào người cái này thấp kém sâu kiến căn bản không xứng sử dụng thanh khí ngao khang tham lam ánh mắt nhìn xem quân g ậ t phi trong tay hắc liên n h t miệng nở nụ cười quân g ậ t phi nhưng là k h i thường h a m trên tay mình hắc liên còn nghĩ chiếm làm của riêng cái kia có nhìn qua chính mình không có bây giờ hắc liên theo quân giật phi thực lực tăng vọt bây giờ đã là có thể hoàn toàn giải phong tầng thứ hai hắc liên có khả năng sức mạnh bùng lên càng thêm cường đại giả thần giả quỷ đi chết đi phiến liên hừ lạnh một tiếng một chảo hướng về quân giật phi trên thân v ộ xuống hắc liên trong cùng một lúc bắt đầu tăng vọt đứng lên khoảnh khắc mở rộng trở thành một vài cao mười m t ạ n ra mênh mông hơi thở to lớn hắc liên v anh một tiếng p h i liên một chảo này hung hăng đánh vào hắc liên phía trên hắc liên kịch liệt run lên nhưng vẫn là đem hắn cản lại giam cầm chi quang quân giật phi ở phía dưới đ á n h thủ hấn chỉ huy hắc liên ngăn cản phiền thuyền công kích giam cầm chi quang hai đạo chùm sáng màu đen t h ư quân giật phi hắc liên bắn ra ngoài hướng về ngao khang cùng phiền thuyền trên thân rơi đi b ấ t quá hắc liên mặc dù bị quân giật phi giải khai tầng thứ hai nhưng phiền thuyền cùng ngao khang đám người thực lực cũng rất cường đại là lấy giam cầm chi quang chỉ có thể hơi đem bọn hắn giam cầm mấy hơi thở năm trăm sáu mươi bảy chương năm trăm bảy mươi đến trung châu vực nhưng mấy cái này hô hấp đã là vì quân giật phi giành được rất nhiều thiên cơ ánh sáng tử vong hắc liên lại lần nữa bắn ra màu đen s ạ tuyến hướng về phiền u y ê n hòa ngao khang bắn tới chỉ là còn chưa tới đạt trước mặt của bọn hắn liền bị tránh đi ngao khang hòa phiền u y ê n thực lực thế nhưng là không kém nhất là bọn hắn đã là nửa bước pháp tướng cảnh thân pháp như điện giống như thuấn di đồng dạng cái này hắc liên muốn công kích được trên người của bọn hắn quả thực không dễ mặc dù như thế có hắc liên trợ giúp quân giật phi bây giờ chúng quy là có thể cùng bọn hắn rằng có nữa ở một bên tiếu hàn thu hỏa ngô vũ hơn hai người hai mặt nhìn nhau nguyên bản bọn hắn nhìn thấy quân giật phi gặp nguy hiểm đều chuẩn bị đứng ra trợ giút hắn nhưng là bây giờ nhìn thấy quân giật phi bây giờ lại từ từ kiên trì được ngao khang hòa phiền n g u y ê n mặc dù thế công như thủy triều nhưng cũng tạm thời không làm gì được liễu quân giật phi cái này hắc liên rốt cuộc là cái gì thật không ngờ khó chơi ngao khang ngưng l n g mày thân sắc có chút khó coi có lẽ là cái gì thánh bảo phiền n g u y ê n tham lam ánh mắt nhìn xem quân giật phi thánh bảo có chút hy vọng thầm nghĩ chính mình như có thể được tôn này thành khí có thể chấn hưng ơ bay viễn sơn chàng có hy vọng mặc dù là như thế nhưng mà phiền liên hòa ngao khang hai người công kích mặc dù sắc bén vô cùng nhưng chính là không làm gì được liễu quân giật phi nhưng, mà quân giật phi nhưng cũng biết hắc liên bây giờ đạt đến cực h ạ n nếu như lại tiếp như vậy hắc liên tuyệt đối sẽ hỏng mất dù sao bây giờ hắc liên cũng mới giải phong hai tầng mà thôi tại chịu đựng phiền u y ê n hòa ngao khang công kích phía sau hắc liên đã là đạt đến nỏ hết đà v ơ i anh ngay lúc này một đạo huyền ảo trận đổ chuyển động vượt qua truyền thống trận mở ra tại chỗ không biết cái nào võ giả rất là kích động hô lên cũng khó trách tại chỗ võ giả kích động như thế dù sao bây giờ những võ giả này đối mặt thạch vũ thành phản gia hòa ngao nhà công kích ai cũng không biết hai cái gia tộc cuối cùng có thể hay không ra tay với bọn họ dù sao bây giờ ưu việt võ giả giết người là không có có bất kỳ lý do từng cái võ giả bước vào truyền tống trận cuối thu vũ hân các ngươi tiến nhanh đi quân giật phi hô tốt tiếu hàn thu hoàng l ô vũ hân gật gật đầu bước vào truyền tống trận mắt thấy truyền tống trận mở ra ngao khang hòa phiền lên hai người thần sắc cũng có chút khó coi bọn hắn tự nhiên bất có thể để cho quân giật phi như thế tiến vào khóa vực truyền tống trận nếu để cho quân giật phi thuận lợi đạt đến kiếm thần c u n g vậy bọn hắn còn như thế nào báo thủ đốt nhạc thần trảo kinh đạo hải lãng trưởng phiền liên hòa ngao khang hai người cùng một chỗ hướng về quân giật phi phát động công kích cường đại nhất cái này hai đạo công kích. cũng là bọn hắn áp đ á y hòm bó kỹ không dễ dàng sử dụng đương nhiên không dễ dàng sử dụng một làm sử dụng được tuyệt đối là kinh tiên h động điện hai đạo công kích đáng sợ phá toái hư không mà đến phản phất có thể t r ô n vùi hết thể trước mắt tại nơi trong một s á t na hư không ở nơi này hai đạo đáng sợ công kích đến phản phất đều phải tính lại thật là cường đại công kích quân giật phi h í p mắt lại thần sắc cứng lại tại nơi trong một s á t na hắn cảm nhận được một cỗ đáng sợ giam cầm chi lực lôi vân điện i ể m trong một t r ớ c mắt quân giật phi lắc lư thân pháp cả người giống như quỷ mị vẫy biến mất ở tại chỗ hơi thở tiếp theo quân giật phi cả người xuất hiện ở khóa vực truyền tống trận ở trong muốn đi ngao khang hòa phiền lên hai người hư l ạ n h một tiếng một trào một trưởng hướng về quân giật phi chỗ bao trùng xuống nhất thời năng lượng cường đại phong bạo giống như sóng lớn đồng dạng hướng về quân giật phi chỗ bao phủ mà đi những nơi đi qua đất đá bay mù trời bùi đất tung bay p h ả n phất toàn bộ hư không tất cả tối xâm lại vượt qua truyền tống trận truyền tống một người ít nhất cần thời gian mười hơi thở quân giật phi biết còn chưa chờ truyền tống trận này đem chính mình truyền tống ra ngoài chính mình rất có thể liền bị một trưởng một trào cho nghiền nát là lấy thời khác này quân g ậ t phi cũng nhanh chóng phản ứng Đem h ọ một một Kéo kẹt. Kéo kẹt. cũng v i may cái này thuẫn phòng ngự mặc dù không có phá hủy nhưng cũng là vì quân giật phi chịu đựng thời gian mời hơi thở、Chật. một đạo nhu hỏa năng lượng bao trùm liễu quân giật phi toàn thân đem hắn truyền tống ra ngoài đáng g i ậ n sáu nhìn xem truyền tống trận thành công đem quân g i ậ t phi truyền tống ra ngoài ngao khang h ò a phiền u y ê n hai người thần sắc có chút â m trầm không nghĩ tới chúng ta chuẩn bị như thế đầy đủ lại còn bị tiểu tử này trốn thoát phiền u y ê n trầm mặt không bằng chúng ta cũng đi tới trung châu vực ngao khang đạo vô dụng danh sách này đầy chúng ta đi vào sẽ bị truyền tống trận bài xích đi ra lần tiếp theo mở ra cần sau mười ngày chúng ta đợi không được thời gian dài như vậy phiền liên lắc đầu vậy làm sao bây giờ ngao khang cắn răng phiền liên có ý riêng ý hữu sở chỉ ngao khang phúc trí tâm linh cũng tự nhiên biết phiền liên ý tứ nhan nhạc nói với hắn phiền minh yên tâm đi có gì cần chúng ta cùng nhau chia sẻ tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này đặt đến kiếm thần cung bằng không cái này sẽ là của chúng ta ác mộng phiền liên hít mắt lại hắn tự nhiên biết nếu để cho quân thiên bỏ vào kiếm thần cung vạn nhất đối phương lấy được kiếm thần cung coi trọng t u y đối ngạo hàn sơn trang cùng bay viễn sơn trang ý vị như thế nào không sai tuyệt đối không thể để cho đối phương đến kiếm t h ầ n cung phiền n g u y ê n cắn giang nói trung châu vực tây nguyên đế quốc tây nguyên đế quốc ở trung châu vực là xuống phía tây một cái đế quốc nhưng quốc lực rất mạnh lương cửa cường đại tông môn thế lực là lấy tây nguyên đế quốc phát triển rất mạnh phương viên quốc thổ mấy và dặm đây rốt cuộc là địa phương nào quân giật phi bây giờ xuất hiện ở một cái đồi hố đất bên trong rất rõ ràng hắn là từ hư không g a xuống bởi vì cường đại lực trung kích trong cơ thể hắn gân mạch đều gậy tận mấy cái khí huyết sôi trào cũng may h ắ nhưng bất diệt t mà hắn đạt hiện tại xem ra cái này sai lầm quả thực là thật lợi hại bốn phía phương viên không hề giấu chân người đừng nói là người một khu cọc lông cũng không có bất quá quân giật phi tại kết hợp kinh nghiệm của kết trước lập tức đã biết nguyên nhân rất rõ ràng là bởi vì truyền tống trận tại truyền tống thời điểm nhận lấy phiền viên hòa ngao khang công kích nhiễu loạn bằng không không đến mức này chỉ là là nơi nào quân giật phi mặc dù kiếp trước xuất thân từ trung châu nhưng thương h ả i tăng điển và năm trôi qua hình dạng mặt đất đều xảy ra biến hóa rất lớn tự nhiên là không có tham khảo ý nghĩa nửa ngày sau quân giật phi tìm được một cái trấn nhỏ tại trấn nhỏ khách sạn ở lại phía sau tìm được điếm tiểu nhị mới biết được nơi này lại là tây nguyên đế quốc nơi biên thủy khó trách như vậy h o a vu quân giật phi thầm nghĩ tiếu hàn thu hòa ngô vũ hơn hai người không biết ở nơi nào nếu như hai người bây giờ tại cùng nhau lẫn nhau còn có một cái ph nếu không thì phiền thoái tính toán bây giờ cơ thể còn có thương hay là t r ư ớ c dưỡng thương a ở trong khách sạn quân giật phi lấy ra một k h ỏ a bá nguyên đan ăn vào bây giờ quân giật phi đi qua thời gian dài như vậy dày v ò thương thế bên trong cơ thể vẫn là rất nghiêm trọng nếu như trễ trật tự một chút đoán chừng sẽ nghiêm trọng hơn cũng may bá nguyên đan là quân giật phi luyện chế linh giai đan dược dược hiệu rất tốt nửa ngày sau trong cơ thể hắn thương thế khỏi rồi tán thành bây giờ là ở chính giữa châu vực nơi này thiên địa linh khí là nam tinh vực đều tuyệt đối không cách nào so sánh quân giật phi hít một hơi thật sâu cảm giác mừng rỡ mặc dù trung châu vực là thiên vũ đại lục trung tâm nhưng quân giật phi vô cùng rõ ràng kỳ ngộ nương theo là tuyệt đối nguy hiểm trung châu vực là xem trọng mạnh được yếu thua luật rừng cái này so với bắc hoa n g vực còn càng lớn mấy phần quân giật phi mặc dù đối với thực lực của mình vẫn còn có chút tự tin nhưng là biết đây là không có đụng tới cao thủ chân chính nếu như đụng tới cao thủ chân chính mình bây giờ thực lực thật đúng là không đáng chú ý tính toán bây giờ muốn đột phá đến nguyên vũ cảnh còn không gấp gáp tốt đẹp cơ sở mới được bất quá để thăng chiến lực phương pháp không phải nhất định muốn tăng cao tù vi mình có thể từ hắc liên đi lên hắc liên bây giờ giải khai hai đạo phong ấn mình bây giờ thực lực hoàn toàn có thể lại giải khai nó một đạo phong ấn quân giật phi sắp tối liên nâng ở lòng bàn tay của mình theo quân giật phi pháp ấn đánh ra từng đạo huyền ảo huyền v ă n tại hắc liên cái kia cổ pháp thần bí quanh thân bên trên được thắp sáng sau nửa canh g i ờ oanh tựa hồ thần bí gông cùng xiềng xích bị giải khai quân giật phi cảm giác hắc liên k h í tức trở nên càng cường đại giải khai tầng thứ ba bây giờ liền xem như đụng tới nửa bức pháp tướng cảnh võ giả đều có thể một trận chiến cho dù đánh giết không được đối phương nhưng là không cần kiên kỵ quân g ậ t phi trên mặt nợ một nụ cười chỉ là bây giờ hắc liên bởi vì lúc trước bị ha quân giật phi không có đưa nó thu hồi mà là để lên bàn để nó tự động hấp thu thiên địa linh lực chữa trị bị tổn thương chỗ trong lúc này châu vực thiên địa linh k h í ước chừng là nam tinh vực hơn gấp mười lần hắc liên chỉ cần một buổi tối cần phải liền có thể chữa trị không sai bề lắm nghỉ ngơi một buổi tối ngày thứ hai quân giật phi nhường khách sạn điếm tiểu nhị vì chính mình đi trên c h ấ n mua phụ cận mấy đại đế quốc địa đồ khi nhìn rõ địa đồ quân giật phi cuối cùng biết chỗ ở mình vị trí xác thực nơi này cách kiếm thần cung có chút khoảng cách nhất thiết phải vượt ngang mấy đại đế quốc mới có thể đạt đến bất quá quân g ậ t phi cũng không phải quá để ý ngược lại kiếm thần cung cái khảo chỉ cần mình có thể đến tới kiếm thần cung chính mình liền có thể trở thành kiếm thần cung đệ tử bây giờ lo lắng duy nhất chính là thiếu hàn thu hoàng nô vũ hơn hiện tại rốt cuộc ở nơi nào không được đụng đến nguy hiểm gì mới tốt quân giật phi đang chờ đem địa đồ thu hồi đống nhiên hắn thấy được trên bản đồ một cái đánh dấu 568 chương 571, không cấu chi khí tuyết tâm cung chỗ chính của Không khí không phải mình phi không khỏi nổi lên một bộ ôn nhu thâm tình khuôn mình thanh tông môn Quân trong nổi lên ôn yến giật tuyết đầu tuyết tâm tỉ tỉ một mặt tỉ tỉ Đây Đó ở sao là bộ không s quân, quân giật phi lúc này khải thần đi tới hoa vân thành ở một tòa chân núi quân giật phi nương cháy thì thỏ cái kia thơm nước sông vào mùi nương thịt nhường ngồi sổn tại quân giật phi trên bả vai tiểu hắc thèm thẳng đi nước bọn tiểu hắc một bên lang thôn hổ hết ăn hết trong tay n ư ớ n g thịt vừa hướng quân giật phi oán giận nói dọc theo con đường này không có thật tốt ăn một nữa miệng đều nhanh phai nhạt ra khỏi cái chim tới、đi. có ăn cũng không tệ rồi không cần kỳ kỳ h o à y mai quân giật phi chừng l i ê u tiểu đen một mắt tiểu h ắ c ngượng ngùng n ở nụ cười không dám nói lời nào tại một người một chó ăn xong nướng thịt phía sau khoan hai tiểu h ắ c đứng lên thần s á c cảnh giác n g ả y tại quân giật phi trên bờ vai lông t ơ từng c h ế t dựng thẳng lên dường như là phát hiện cái gì đồng dạng quân giật phi nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu h ắ c đầu ngưng lông mày đối với nó v ấ n đạo ân có phải hay không phát hiện cái gì tiểu h ắ c đối với quân giật phi gật gật đầu nói ân ngửi thấy một cô rất nồng nặc mùi máu tươi mùi máu tươi quân giật phi nhữ mày tự nhiên biết tiểu h ắ c thì sẽ không bắn tên không đích đối với nó hắn vẫn rất tin ỉ lại quả nhiên một đạo nhỏ vụn tiếng bước chân v ă n g lên quân giật phi nhữ mày lập tức hướng về kia địa phương thanh em chuyển tới bay lượn mà đi rất nhanh một cái máu me khắp người thanh niên chật vật hướng về hắn vị trí mà đến sau lưng còn đi theo mấy cái võ giả những võ giả này đừng chạy x ấ u ngươi không chạy thoát được tiếu hàn thu quân giật phi nhữ mày lập tức lướt tới tiếu hàn thu tại đột nhiên nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình q u n giật phi còn có chút cảnh giác khi nhìn rõ là q u n giật phi thời điểm người kia rõ ràng nhẹ nhàng thở ra một chút s ù i lơ xuống thiên hạ sáu tiếu hàn thu còn chờ nói cái gì nhưng cảm giác mắt tối sầm lại cả người hôn mê bất tỉnh quân giật phi sáu chuyện gì xảy ra quân giật phi không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhìn xem phía sau hắn truy binh thần sắc của hắn nhưng là âm trầm xuống nhìn xem mình đầy thương tích tiếu hàn thu không thể nghi ngờ cái này kẻ cầm đầu là bọn hắn tiểu tử nguyên lai ngươi cũng là ngoại vực dân đen còn không thúc thủ chịu trói ngoan, ngoan cùng chúng ta trở về cầm đầu một cái mắt tam giác thanh niên khinh thường nhìn xem quân g ậ t phi ngoại vực dân đen quân giật phi minh bạch đối phương ý tứ trung châu vực v õ giả luôn luôn rất xem thường k h á c vực v õ giả cho nên ở tại bọn hắn trong miệng thường xuyên sẽ xưng k h á c vực v õ giả vì dân đen cho dù là thực lực tương đối hùng hậu nam tinh vực đông nguyên vực cũng giống như vậy hơn nữa ngoại vực v õ giả khi tiến vào trung châu vực ban đầu giai đoạn trên thân đều sẽ tản mát ra một cỗ khác hẳn với trung châu vực v õ giả khí t ứ c là lấy quân giật phi vừa xuất hiện liền bị bọn hắn nhận ra thân phận các ngươi là chính mình tự vận vẫn là bản công tử độc thủ quân g ậ t phi nhìn trước mắt vó giả đằng đằng sát khí đạo những võ giả này mặc dù từng cái chí ít có nửa bước nguyên vũ cảnh tu vi nhưng quân giật phi nhưng không có đem bọn hắn để vào mắt trên thân tản ra một cỗ sát khí nồng n ặ n g đi chết quá kiêu ngạo cầm đầu tên kêu mắt tam giác thanh niên gầm thét một tiếng hướng về quân giật phi nào tới chết quân giật phi một kiếm đâm ra một kiếm này không có chút nào hoa xảo tốc độ nhưng là nhanh vô cùng thẳng vào chỗ yếu hại phốc phốc một tiếng một kiếm này trực tiếp ám sát tại một cái thanh niên vũ giả trên thân bị mất mạng tại chỗ quân giật phi thi triển thân pháp trên thân b ộ c phát ra đáng sợ kiếm khí những cái kêu võ giả mặc dù thực lực không kém nhưng căn bản không phải quân giật phi đối thủ kiếm quang bén nhọn ôm theo đáng sợ kiếm khí phá sát mà đến từng đạo kiếm quang bể nát phòng ngự của bọn hắn xuyên thủng thân thể của bọn hắn nói rất dài dòng kỳ thực cũng liền tại ngắn ngủn huyết vươn a o mắt tam giác thanh niên giống giận một tiếng cả người bay lượn dựng lên hướng về quân giật phi đánh tới trước mắt đến rồi trước mặt hắn bén nhọn đau mang ẩn chứa băng chi đao ý những nơi đi qua bốn phía nhiệt độ điên cùng hạ xuống bốn phía đại thụ che trời thậm chí kết lên nặng n ề bằng xương thật là đáng sợ băng chi đao ý quân giật phi cảm giác một cố băng triệt để h phán phất muốn băng phong trong cơ thể mình c â n mạch quân giật phi điên cùng vận chuyển c h â n khí cường đại luồng khí xoáy tại hắn trong thân thể vận chuyển quân giật phi hít mắt lại chân trên mặt đất nặng nề g h đạp một cái cả người tựa như chốc giật bay lượn dựng lên hơi thở tiếp theo xuất hiện ở mắt tam giác thanh niên trước mặt truy hồn vô ảnh hoàng tuyên kiếm nhanh như tia chốc chém g i ế t mà ra vô hình vô ảnh một kiếm lại ẩn chứa đáng sợ sát khí từ bốn phương tám hướng hướng về mắt tam giác thanh niên của tới lan mắt tam giác thanh niên tại không cách nào khóa chặt quân giật phi một kiếm này p h ư ơ n vị nhất thời cảm thấy linh hồn rết run điên cùng chém rết ra một kiếm đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạn hỏa tốc lui nhanh khoảnh khắc tuấn di mười em mở hướng phía sau nhưng mà quân giật phi một kiếm này phản phất phong tỏa lại mắt tam giác thanh niên thân hình một kiếm giống như phong tỏa lại thân ảnh của hắn vượt qua không gian khoảng cách đ ổ i kịp mắt tam giác thanh niên một kiếm ám sát xuống phốc phốc một tiếng quân giật phi một kiếm này đâm vào mắt tam giác thanh niên trong thân thể mắt tam giác thanh niên lăng lăng nhìn xem ám sát tiến vào chính mình trong lồng ngực một kiếm thần xác có chút khó tin dáng vẻ ông quân giật phi phát hiện hoàng t u y n kiếm hưng phấn run dày lên r ơ tay bay ra đem mấy cái võ giả huyết dịch trên người toàn bộ đều ân nhìn hoàng tuyển kiếm dáng vẻ p h ả n phất là muốn lên cấp bộ dáng quân giật phi có chút chờ mong bây giờ hoàng tuyển kiếm thế nhưng là cựu giai linh khí lại tăng cấp vậy coi như là v ư ơ n g khí cái này v ư ơ n g khí ở trung châu vực nhưng là không phải người bình thường có thể có tại một chút đại tô n g môn chỉ có thân truyền đệ tử mới có v ư ơ n g khí quân giật phi trở lại tiếu hàn thu bên người nhìn xem tiếu hàn thu cái kia tái nhợt thần sắc biết hắn bản thân bị trọng thương l a lấy lấy ra một k h ỏ a bán g u y ê n đan bỏ vào tiếu hàn thu trong miệng tiếu hàn thu tại uống bán g u y ê n đan thần sắc mới dễ nhìn một chút dần dần thư hoa tới đừng nói chuyện vẫn công chữa thương quân giật phi nhìn xem tiếu hàn thu nghiêm túc nói tiếu hàn thu gật gật đầu thở ra một hơi bắt đầu c h ữ a thương sau nửa c a n h giờ tiếu hàn thu mở mắt ra nhìn xem quân giật phi như thế nào quân giật phi nhìn xem tiếu hàn thu vấn đạo tốt hơn nhiều cảm ơn ngươi thiên hạ ngươi lại cứu ta tiếu hàn thu nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói thiên hạ về sau ta đây cái tính mạng sẽ là của ngươi đừng nói lời ngốc ta muốn tính mạng của ngươi làm gì quân giật phi lắc đầu cười nhạt một tiếng đúng nỗ vũ hơn đâu các ngươi không có ở cùng một chỗ sao quân g ậ t phi nhìn xem tiếu hàn thu Tiếu hàn Thu Hàn nhìn xem quân giật phi từ thiếu tại đến Quân tại hàn thu tao nộ g thế nhưng là biết lần đầu tới đến trung châu vực võ giả trên thân đều sẽ mang theo cái khác vực khí tức là lấy ở chính giữa châu vực võ giả rất ưa thích đi săn ngoại vực võ giả trở thành nô lệ cái này ngô vũ hân tướng mạo tư sắc thế nhưng là thượng thừa bị bắt khả năng rất lớn tại đến rồi trung châu vực phía sau ta ngay tại tìm kiếm ngô vũ hân dù sao nàng là một cô gái ta cũng không yên tâm đối với nàng đơn độc ở trùng châu vực là lấy ta cũng tại khắp nơi tìm nàng đoạn thời gian trước ta nghe đến rồi một tin tức giống như có một dong binh đoàn bộ hoạch mấy cái ngoại vực v õ giả ta ngay tại tự hỏi bên trong có hay không ngô vũ h â n cho nên hôm nay thám tính được ở một cái thương hội trong tầng hầm ngầm giam giữ mấy cái v õ giả là lấy ta đã tới rồi tiếu hàn g thu nghiêm túc nói quân giật phi cười khổ nói tiếp đó ta thất bại bị đuổi giết kết quả ngươi sẽ biết ân sáu quân giật phi gật gật đầu n h ân tiếu hàn thu gật i â đi, vũ hân tình, h n ta ô gật đầu vậy ngươi biết người lính đánh thuê kêu đoàn đem người bán cái gì thương hội sao quân giật phi đối với tiếu hàn thu vẫn đạo biết ta hỏi thăm rõ ràng là thủy hoa thương hội t i ế đương nhiên tại trước khi đi chúng ta nhất thiết phải đem trên người cỗ khí tức này cho khu trừ quân giật phi nhìn xem tiếu hàn thu đạo cái gì khí tiếu hàn thu có chút buồn bực nhìn xem quân giật phi chính là đến từ ngoại vực khí tức tại toàn bộ thiên vũ đại lục Ngoại trừ trung châu vực bên ngoài, đều bị xưng là không cấu chi địa, nhất hoang càng là như、vậy. Đương nhiên, nếu như ở chính giữa châu vực lắng động thời gian, này dần dần đồng nhưng chúng ràng không gian này. giữa giờ chi thời thời trừ một chút tức mất, ta rõ châu đều cấu châu vực bác vực vực cố có khí hóa bây vậy. bị bị là là là địa, ở sẽ quân giật phi nhìn xem tiếu hàn thu cười nhạt một cái nói tiếu hàn thu lập tức hiểu rõ đối với quân giật phi gật gật đầu nói khó trách chúng ta vừa đến trung châu vực cứ như vậy phiền p h ứ c nguyên lai trên người chúng ta còn có không cấu khí t ứ c cũng may muốn khu trừ cũng không phải rất phiền phức người đem viên đan dược kiên u ố t vào chính là quân giật phi lấy ra một khỏi đan dược đưa tới tiếu hàn thu trong tay tiếu hàn thu không có bất kỳ hoài nghi gì đem viên đan dược kia ăn vào mà quân giật phi trên người không cấu khí tức hắn n h ấ c nghiệm phía dưới liền bị hắn khu trừ tốt bây giờ như thế nào tiếu hàn thu mở to mắt nhìn xem quân giật phi hắn mơ hồ cũng cảm giác mình cùng lúc trước có chút không giống nhưng cụ thể nơi nào không giống nhau liền không có đã nhìn ra năm trăm sáu mươi chín chương năm trăm bảy mươi hai trí tôn thẻ vàng có thể chúng ta đi thôi quân giật phi nhìn xem tiếu hàn thu bình tĩnh đạo ân sáu mặc dù tiếu hàn thu không biết mình bên trong thân thể cấu khí như thế nào tiêu trừ nhưng nhìn xem quân giật phi dám vẻ biết cũng hẳn là vô n g ạ hoa vân thành quân giật phi cùng tiếu hàn thu đi vào một cái thương hội ở trong chính là tiếu hàn thu trong miệng nói tới thủy hoa thương hội đương nhiên thời khắc này tiếu hàn thu để tránh p h i ề n phức trên mặt là đi qua quân giật phi dịch dung hai vị khách quan muốn chút gì một nam tử nụ cười khả cúc tiến lên thần sắc cung kính ân chúng ta muốn mua một chút nô lệ quân giật phi đạo nô lệ chúng ta thương hội có không thiếu không biết mấy vị khách quan cần gì dạng nô lệ nam tử trung niên rất là chắc chắn đối với bọn hắn tới nói tới đây mua nô lệ rất là chuyện bình thường bản công tử trung châu vực nô lệ nhiều lắm ta đuổi theo ca tính hóa cái c n g ư t h ư ơ này g không có ngoại vực nô lệ? Nếu như có, bạn công hội như hết. h Tiếu có có vực có, nô Nếu bạn bao lệ? tử n quân giật phi trước đó giao cho hắn lời nói. Ngoại vực nô、lệ. Nam tử trung niên thần mình. n thu theo giật trước tử phi cho hơi khẽ dựa vực giao lời giật sắc Cái đó lệ. à hơi ngạc nhiên bị quân giật phi nhìn ngay lập tức ở trong mắt hắn mỉm cười nói ha ha hai vị công tử chúng ta thương hội mặc dù mới đến một cái nhóm nô lệ nhưng mà cái này mới nô lệ còn không có dạy dỗ hảo hơn nữa cái này một nhóm nô lệ chất lượng rất cao chúng ta thương hội là chuẩn bị thông qua phòng đấu giá tới tiến hành bán đấu giá a thật sự có thể hay không mua xuống trước tới thì không là vấn đề t、e、nếu như hai vị công tử thật sự có ý kỳ thực có thể đến đây phòng đấu giá đấu giá lần này phòng đấu giá sẽ không để cho công tử thất vọng có thể có thể nhường công tử có kinh hỷ cũng không nhất định trung nhiên nam tử kiết đạo、thu ta, vậy cứ quyết định như vậy quân giật phi cũng đành chịu tiểu hàn g thu nhưng có chút không kiên nhẫn nhìn xem nam tử trung niên nghiêm nghị vấn đạo trưởng quỹ có thể hay không để chúng ta xem trước một chút bán đấu giá nỗ lệ như vậy cũng tốt để chúng ta tâm lý nắm chắc nam tử trung niên n gây ra một lúc nhưng là lắc đầu nói hai vị khách quan dạng này chỉ sợ là không hợp q u ý củ xin thứ cho tiểu nhân làm không được tiểu hàn g thu có chút khó chịu nói chúng ta chỉ là xem nỗ lệ vạn nhất không có chúng ta mong muốn chúng ta chẳng phải là đợi hồng công nhiều ngày như vậy lãng phí chúng ta thời gian làm sao bây giờ bản công tử thời gian thế nhưng là rất kim quý nếu như hai vị công tử cảm thấy không đáng đều có thể rời đi chính là nam tử trung niên rõ ràng cũng không muốn lại cùng quân giật phi cùng tiếu hàn thu lại hồ dạo man triển đi ra thủy hoa thương hội tiếu hàn thu nhìn xem quân giật phi có chút nóng nảy vấn đạo thiên hạ vậy phải làm sao bây giờ chúng ta bây giờ căn bản vốn không biết lần này bán đấu giá đến cùng có hay không vũ hân quân giật phi nheo mắt lại k h ẽ vớt cằm nói dù sao thì ba ngày chúng ta liền chờ ba ngày đem người v ô xuống tới liền có thể ai cũng không biết vũ hân tiểu thư bây giờ như thế nào tiếu hàn thu có chút chua sót mà nói quân giật phi nghe vậy quay đầu hơi khác thường ánh mắt nhìn hắn tiếu hàn thu bị quân giật phi cái kia mập mờ ánh mắt nhìn đến có chút xấu hổ vội vàng hướng quân giật phi nói thiên hạ ngươi đừng có hiểu lầm ta chỉ là cảm khái mà thôi ta và vũ hân tiểu thư là trong sạch ngươi khẩn trương như vậy làm gì ta cũng không nói các ngươi có cái gì quan hệ đặc thù ngươi khẩn trương như vậy chẳng lẽ không phải nơi đây vông ân quân giật phi mỉm cười nhìn xem tiếu hàn thu đạo tiếu hàn thu hai gò má đỏ lên ấp úng không nói gì được rồi mấy ngày nay đừng gây chuyện nếu như không có chuyện tất yếu không nên rời đi khách sạn quân giật phi nhìn xem tiếu hàn thu nghiêm túc nói t i ế u hàn thu ấp úng nhìn xem quân giật phi v ấ n đạo vậy ta đi theo ngươi có thể hay không quân giật phi lường t i ế u hàn thu một mắt gật gật đầu cái này hoa vân thành mặc dù chỉ là xuất phát từ tây nguyên đế quốc nơi bên i thủy nhưng là rất phun hoa thành nội ngựa xe như nước đám người nối gót ma vai khắp nơi đều là dòng người nhốn náo rộn ràng t i ế u hàn thu cùng tại quân giật phi bên người nhìn xem cái này hoa vân thành náo nhiệt cũng là rất hiếu kỳ quân giật phi nghĩ đến còn tại chính mình bên trong không gian giới chỉ thi nhi náo nhiệt như vậy chỗ thi n i nhất định rất yêu thích chỉ là bây giờ không t i ệ n một khi có cơ hội chính mình hẳn là đem nàng phóng xuất hiện tại quân giật phi bên trong không gian giới chỉ bị mà khôi sát cải tạo trở thành có thể miễn cưỡng người ở chỗ tiểu hát thỉnh thoảng sẽ và o ở đang so so sánh thời điểm nguy hiểm quân giật phi cũng sẽ đem thi nhi để vào bên trong không gian giới chỉ để cho nàng thật tốt tu luyện mặc dù bên trong không gian giới chỉ không có hữu thiên linh khí nhưng lại có thể tu luyện kiếm pháp lại có mà khôi sát người cao thủ này bên trong cao thủ trợ giúp thi nhi thực lực trưởng thành rất nhanh là lấy quân giật phi trong lúc nhất thời cũng không có vội vã đem nàng phóng xuất quân giật phi bỗng nhiên tại một tiệm thuốc bên ngoài rừng bước bảo hòa thuốc chai quân giật phi trên mặt nợ một nụ cười liền mang theo tiếu hàn thu đi vào khách quan mời vào trong muốn một ít gì đâu một trưởng quỹ cười híp mắt nhìn xem quân giật phi quân giật phi nhìn xem cái tia trung niên trưởng quỹ gật gật đầu nói bản công tử muốn long xả thảo long xả thảo trưởng quỹ tia sửng sốt một chút thần sắc có chút khó khăn như thế nào chẳng lẽ bảo hòa thuốc c h a i cũng không có quân giật phi nheo mắt lại cái này long xả thảo đối với mình rất trọng yếu nó là tự mình tu luyện bất diệt thánh ma thể đệ ngũ trọng vô cùng cần một vị thuốc dẫn có thể nói hiện tại quân giật phi bất diệt thánh ma thể đệ ngũ trọng muốn tu luyện thành công còn kém một bội này l o n g x à thảo bất quá dược liệu này rất chân quý tại bắc hoang vực không có chính là tại nam tinh vực cũng không có là lấy quân giật phi cũng có chút thất vọng lần này hắn cũng chỉ là thử thời vận m à thôi không phải vị công tử này chỉ là l o n g xà mới là trước đây một vị công tử quyết định chỉ là sáu trưởng quỹ kia có chút do dự như thế nào trước đây chẳng lẽ đối phương không có đúng hạn đến đây sao quân giật phi một chút nghe được lời của trưởng quỹ bên trong chi ý trưởng quỹ đối với quân giật phi gật gật đầu nói không sai vị công tử kia không có đúng hẹn đến đây dựa theo chúng ta bảo hòa thuốc c h a i cùng đối phương ước định đối phương tại hôm qua nên tới trước vậy không phải kết liễu nếu như đối phương dựa theo ước định đến đây bản công tử cũng không dám để các ngươi bảo hòa thuốc c h a i bội b ạ c không tuân thủ hứa hẹn nhưng nếu là đối phương không có thủ vương ước định một bội này lòng x ạ t h ả o các ngươi thì có cái quyền lợi này xử trí bán cấp tại hạng cũng không coi như các ngươi không tuân thủ hứa hẹn quân giật phi chấn chấn hữu từ đạo quân giật phi nói cũng là nói thật cái tia trung niên trưởng quỹ lớn một chút đầu chỉ là quân giật phi nhìn xem trưởng quỹ tia giống như cũng may do dự cái gì h ã n cũng là nhân tình suy nghĩ cần t h ậ n g mơ hồ biết đối phương đang do dự cái gì đối phương vừa nhiên bất phòng thủ đ ớ c định nhưng cái này bảo hòa thuốc c h a i trưởng quỹ nhưng cũng không có lập tức nghĩ bán thuốc tài cho hắn thương nhân là trục lợi có thể để cho cái này bảo hòa thuốc c h a i trưởng quỹ như thế do dự không có gì hơn cũng là cái này hẹn trước khách nhân bối cảnh rất sâu bảo hòa thuốc c h a i trưởng quỹ đang suy nghĩ cái gì có phải hay không đáng giá vì mình đắc tội đối phương bảo hòa thuốc c h a i mặc dù đang t r u n g châu vực bối cảnh rất sâu nhưng là sẽ không muốn đi tùy tiện đắc tội khách nhân đây là thương nhân nguyên tắc các ngươi thương hội cũng thật là nào có khách nhân muốn mua dược liệu còn tại do do dự dự các người đến c ũ n g có muốn hay không làm ăn tiếu hàn thu cũng là tính tình n ó n g n ả y nhìn xem cái kia trung niên trưởng quỹ đang trần trừ không t r ừ n g bộ dáng cũng tựa hồ có chút phát hỏa bị tiếu hàn thu mắng một cái như vậy trưởng quỹ kia cũng tựa hồ cảm thấy mất mặt lạnh lùng nhìn xem tiếu hàn thu thản nhiên nói khách quan làm ăn về làm ăn nhưng chúng ta thuốc c h a i tựa hồ cũng không có bắt các người tiền cũng không ký k h ế ước cho nên bán hay không q u y ề n chủ động tựa hồ cũng còn tại trên tay chúng ta a Có đủ đ hay không ân u u q â giật vàng. phi lấy ra một tờ thẻ vàng, đưa tới trưởng t lấy ra r Đưa ư ớ quỹ cái mặt, một nhạt cười c nói. k h ô n trưởng g giờ biết, bây q u ỹ có hay không trung h chủ a kia y đổi Cái ý. Ơn. t niên trưởng quỹ khi nhìn đến quân giật phi cầm trên tay ra thẻ vàng sắc mặt hơi đổi nhẹ à một tiếng vội vàng cung cung kính kính hai tay nhận lấy đến tôn kim tạp trung niên trưởng quỹ cũng lại không che giấu được trong mắt trần kinh bởi vì trung niên trưởng quỹ đây chính là rất rõ ràng cái này đến tôn kim tạp liền xem như tại bảo hòa thuốc trai t ổ n bộ cũng không có mấy chương rất nhiều bảo hòa thuốc trai phân bộ trưởng quỹ cả một đời nói không chừng cũng không có cơ hội nhìn thấy cái này đến tôn kim tạp bộ mặt thật đương nhiên mặc dù như thế cái này đến tôn kim tạp hình tượng đã sớm trước thời hạn ghi nhớ ở tại bọn hắn ý thức ở trong tiểu nhân gặp qua đại nhân trưởng quý rất cung kính đem cái kia đến tôn kim tạp đưa trả lại cho quân giật phi đạo công tử ngại nhưng có bất kỳ phân phó bảo hòa thuốc c h a i nhất định đem hết khả năng thời khắc này trưởng quý cũng có chút lo nghĩ hắn chỉ sợ quân giật phi bởi vì đối với hắn lúc trước ấn tượng không tốt mà có chỗ bất mãn cái này đến tôn kim tạp chủ nhân hoàn toàn là đầy đủ quyết định hắn tiền trình c u n giật phi nhìn xem trưởng quỹ trước sau tưởng như hai người dáng vẻ trên mặt mỉm cười hắn cũng không nghĩ đến cái này đến tôn kim tạp hiệu quả thật không ngờ hảo có thể nhường một cái bảo hòa thuốc c h a i trưởng quỹ đối với mình cung kính như thế bên trên tiếu hàn thu cũng nhìn ngây người mặc dù lúc trước bọn hắn tiến vào bảo hòa thuốc c h a i thời điểm trưởng quỹ đối bọn hắn cũng rất cung kính thế nhưng chỉ là khách sáo mà thôi tiếu hàn thu vẫn là có thể phân biệt đi ra nhưng bây giờ trưởng quỹ đối bọn hắn hoàn toàn chính là không đúng cũng khi trước thái độ một trời một vực tiếu hàn thu cũng rất tò mò q u n g ậ t phi lấy ra cái kia đến tôn kim tạp rốt cuộc là cái gì vì cái gì uy lực lớn như vậy. Bạn bao công cần lòng liền này lòng thương nhiêu chỉ cái gốc có cái có gốc. tử một thảo thể, tại hội kia mới xà xà u q ân giật trưởng nghiêm phi t nhìn xem trưởng quỹ ú chúng ỏ i Ơn, c h ta thương hội trước mắt chỉ có một gốc nhưng mà khác thương hội phân bộ hẳn còn có nếu như công tử cần tiểu nhân có thể làm công tử từ khác thương hội phân bộ triệu tập trung nhiên trưởng quỹ nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói quân giật phi trong lòng k h ẽ động vấn đạo cần bao nhiêu thời gian nếu như gần tới thương hội phân bộ có lời ít nhất cần năm ngày thời gian trưởng quỹ đối với quân giật phi cung kính hồi đáp năm n à y đi có chút lâu ngươi trước đem b ộ dược liệu này cho ta đi quân giật phi đối trưởng quỹ đạo là công tử trưởng quỹ tiếp cung kính gật gật đầu ngay lúc này năm tên thanh niên từ bên ngoài đi vào bảo hòa thuốc chai năm trăm bảy mươi chương năm trăm bảy mươi ba bán đứng tiểu hầu gia trưởng quỹ khi nhìn đến cái tiệc cầm đầu thanh niên sắc mặt hơi đổi chậm bình tĩnh lại trưởng quỹ bởi vì có chuyện quan trọng chậm trễ bản công tử muốn long xả thảo có thể chuẩn bị xong cầm đầu thanh niên nhàn nhạt nợ nụ cười khu khu k h ụ c ngượng ngùng tiểu hầu gia cái này long xả thảo mặc dù chuẩn bị xong nhưng là bởi vì tiểu hầu gia lỡ hẹn cho nên tiểu nhân chỉ có thể đem gốc cây này lòng x à thảo bán cho những người khác trường quý đối với cái kia tiểu hầu ra ôm quyền nói cái gì bán cho những người khác tiểu hầu ra sắc mặt một mặt có chút âm trầm nhìn xem trường quý với hắn mà nói đây cũng không phải là chuyện tốt gốc cây này lòng x à thảo là hắn lúc thời điểm tu luyện cần có một vị thuốc dẫn là tất yếu dược liệu nếu như không thể tìm được bội dược liệu này hắn tu luyện thì sẽ chỉ hoãn đối với kế tiếp hắn trong hoàng thất thi đấu cũng có ảnh hưởng rất lớn trường quý bạn công tử chỉ là bởi vì sự tỉnh trì hoãn mới chờ một ngày chẳng lẽ chút mặt mũi này trường quý cũng không cho sao bạn công tử thế nhưng là các người khách hàng cũ chẳng lẽ liền không thể dàn xếp một chút sao thanh niên công tử thần sắc có chút khó coi nếu như không phải thời gian có chút c ấ p bách hắn từ chỗ khác chỗ mua sắm cũng không có vấn đề hơn nữa hắn cảm thấy mình xem như tây ninh hầu con trai độc nhất tây nguyên đế quốc đáng mặt tiểu hầu g i a cái này bảo hòa thuốc chai có phần cũng quá không n ể mặt mũi trường quỹ bây giờ cũng là cười khổ không thôi hắn mặc dù là bảo hòa thuốc chai trường quỹ nhưng căn cứ hòa khí sinh tài nếu như có thể không đắc tội người liền hết khả năng không đắc tội người nhưng mà lần này nhưng là không có biện pháp trí tôn h ẹ vàng đây không phải đùa dỡn tiểu hầu ra tiểu nhân có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng bằng không hầu ra lại thư thả mấy ngày nếu như đến rồi hàng mới tiểu nhân làm chủ cho người đánh ba mươi giảm giá trưởng quỹ cung kính nói chẳng lẽ trưởng quỹ cảm thấy bản công tử là thiếu tiền cái loại người này sao thanh niên công tử thần sắc â m chầm nói cái này sáu trưởng quỹ lắc đầu tại bên trên quân giật phi nhàn nhạt lường trưởng quỹ một mắt thái độ đối với hắn vẫn là rất hài lòng nếu như không phải bây giờ bên cạnh mình còn mang người còn có những chuyện khác chế ước hắn cũng sẽ không để trưởng quỹ khó xử nhưng bây giờ tình huống khác biệt hắn cũng ôm nhiều một sự không bằng ít một chuyện thái độ hơn nữa hắn cũng không lo lắng bảo hòa thuốc chai hắn hiện tại tự nhiên biết bảo hòa thuốc chai tại toàn bộ thiên vũ đại lục cũng là thập đại thương hội một trong bối cảnh rất cưỡng hãn cái này thanh niên công tử mặc dù là tây nguyên đế quốc cái gọi là tây ninh n ợ i nhưng căn bản không động được bảo hòa thuốc chai một sợi tóc như vậy đi trưởng quỹ chỉ cần đem ngư ơ i dược liệu bán cho người nào nói cho bản công tử liền có thể bản công tử sẽ không để cho trưởng quỹ khổ sở thanh niên công tử nhìn xem bảo hòa thuốc chai trưởng quỹ thản như nói cái này tha thứ bản trưởng quỹ bất lực khách nhân tin tức chúng ta là không tiện t ố lộ trưởng quỹ một chút cự tuyệt thanh niên công tử người thanh niên công tử có chút thẹn q u á t h à n h giận nhưng mà hắn mặc dù là tây linh hầu con trai độc nhất được xưng là tiểu hầu gia nhưng mà điểm ấy thân phận đối với bảo hòa thuốc trai không thể nghi ngờ vẫn là không đáng chú ý cho dù đối phương chỉ là hoa tây thành nội bảo hòa thuốc trai nho nhỏ trường quỹ nhưng đây cũng không phải là mình có thể làm gì được bảo hòa thuốc trai chỉ là bảo hòa thương hội một cái chi nhánh nghiệp vụ mà thôi mà bảo hòa thương hội tại toàn bộ trung châu vực đó cũng là vật khổng l ồ cấp bậc cho dù là thập đại tô n g môn đều phải cho bảo hòa thương hội mặt m u i dù sao bảo hòa thương hội xem như thiên vũ đại lục thập đại thương hội một trong thế lực trải rộng toàn bộ thiên vũ đại lục ừ vương trưởng quý hy vọng ngươi sẽ không hối hận thanh niên công tử bỏ xuống câu nói này liền dậm chân mà đi trưởng quý cho các ngươi tìm phiền thái quân giật phi nhìn xem vương trưởng quý nhàn nhạt nợ nụ cười công tử lời đã vậy ngài thế nhưng là chúng ta bảo hòa thương hội trí tôn hội viên vì ngài phục vụ là tiểu vinh hạnh v ớ i mới vị công tử kia mặc dù là tây ninh hầu công tử nhưng chúng ta cũng vẹn vẹn chỉ là xem ở cha hắn trên mặt mũi hắn còn không đến mức mang đến cho chúng ta phiền thái gì vương trưởng quý bình t h n h đạo quân g ậ t phi khẽ gật đầu cũng biết đối phương có nói lời này sức mạnh thuốc, chuẩn bị cho bị ta A. dược liệu、à? quân giật phi thản nhiên nói mặc dù gốc cây này long xà có giá cả tuyệt đối không thấp dù sao long xà thảo thế nhưng là linh d i i thất phẩm dược liệu nhưng mà tại đánh bốn màn về sau quân giật phi vẫn là giao nổi đi ra bảo hóa thuốc chai quân giật phi còn chưa kịp đi trở về khách sạn ứng mặt đi tới một đám người cầm đầu chính là quân giật phi lúc trước tại bảo hóa thuốc trong phòng chỗ đã thấy người thanh niên kia hắn làm cái gì chẳng lẽ biết cây thuốc kia tại là ta phải đi quân g ậ t phi hơi nhữu mày nhưng hắn cũng không phải loại người sợ phi phức cứ việc có chỗ hoài nghi thần sắc nhưng vẫn là rất bình tĩnh dừng lại thanh niên kêu mang theo thủ h ạ đi đến liêu quân giật phi trước mặt để cho người ta đem hắn đường đi c ả n lại có việc quân giật phi nhìn xem thanh niên công tử thần s á c bình tĩnh bản công tử đặt trước long xả thảo có phải hay không tại trên tay của ngươi giao ra a thanh niên công tử một bộ đương nhiên bộ dáng cái này long xả thảo là bản công tử quang minh chính đại đầu ra xuống vì sao muốn cho ngươi quân giật phi khinh thường nói đồng thời quân giật phi ở trong lòng thầm nghĩ đối phương tại sao lại biết là chính mình lấy được long xả thảo chẳng lẽ là bảo hòa thuốc trai trưởng quỹ bán rẻ chính mình đương nhiên ý nghĩ này vừa lên hắn đánh liền tiêu tan bởi vì hắn thế nhưng là nắm giữ trí tôn thẻ vàng chắc hẳn bảo hòa thuốc c h a i trưởng quỹ cũng không có lá gan này d á m bán đứng chính mình có lẽ là cái này tiểu hầu ra dùng đặc thù gì thủ đoạn lấy được tin tức dù sao đối phương là hoa vân thành địa lầu x à muốn có được tin tức này vẫn có rất nhiều thủ đoạn quân giật phi tự nhiên không nghĩ tới tiểu hầu ra đón mua bảo hòa thuốc c h a i cho trưởng quỹ trợ thủ gã sai vặt gã sai vặt tự nhiên đem tin tức tiết lộ cho liễu tiểu hầu ra cho nên đối phương biết linh xả có người mua tự nhiên bất là cái gì chuyện rất khó khăn ừ ngươi có thể không biết bản công tử là người phương nào a tiểu hầu ra ánh mắt hài hức nhìn xem quân giật phi tiểu tử trận to mắt chó của ngươi đây là chúng ta hoa vân thành tây ninh hầu tiểu hầu gia ngươi dám đắc tội chúng ta tiểu hầu gia cẩn thận mạng chó của ngươi tiểu hầu gia còn chưa nói chuyện hắn bên trên một thanh niên đã nhảy ra ngoài chỉ vào quân giật phi kêu gào đạo lan sáu quân giật phi một bạt hai tắt ở trên mặt của đối phương ba một tiếng thanh niên kia lập tức bay ngược ra ngoài ngươi dám người đánh ta tiểu hầu gia giận dữ xem như hoa vân thành địa đầu xả đánh chó còn phải nhìn chủ nhân bây giờ nhìn tay của mình phía dưới bị đánh hắn tự nhiên là mặt mũi tối tăm cầm súng sáu chết hay sống không cần lo tiểu hầu gia đối với thủ hạ bên người hô dừng tay ngay tại tiểu hầu gia chuẩn bị để cho mình thủ hạ cầm xuống quân giật phi thời điểm một đạo lệnh lùng âm thanh vang lên theo âm thanh rơi xuống mười mấy toàn thân tản r a khí tức cường đại võ giả xuất hiện cầm đầu chính là bảo hòa thuốc trai trưởng quỹ bây giờ lục trưởng quỹ đã không có lúc t r ư ớ c cái tia nụ cười su nịnh trên mặt càng nhiều âm u lạnh lẽo lục trưởng quỹ ngươi đây là ý gì các ngươi bảo hòa thuốc trai luôn luôn không can dự địa phương tranh đấu ngươi làm như thế nhưng là sẽ nhường bảo hòa thuốc trai quy củ bị phá vỡ tiểu hầu gia ngưng lông mày đạo ha, ha, ha tiểu hầu gia ngươi nói như vậy nhưng là sai rồi bảo hòa thuốc c h a i mặc dù nhiên bất tham gia địa phương tranh đấu nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ cái này quân công tử thế nhưng là chúng ta bảo hòa thuốc c h a i khách quý bảo hộ khách quý lợi ích cũng là chúng ta bảo hòa thuốc c h a i tôn trị đương nhiên chúng ta bảo hòa thuốc c h a i cũng không hy vọng cùng khách quan nổi lên b a chạm tiểu hầu gia xem ở chúng ta bảo hòa thuốc c h a i mặt mũi không nên làm khó chúng ta khách quý bảo hòa thuốc c h a i vô cùng cảm kích lục trường q u ý đạo hư khách quý gì chẳng lẽ thân phận của hắn so bản công tử còn muốn tôn quý tiểu hầu gia có chút khinh thường vị công tử này thân phận tiểu nhân không tiện lộ ra còn xin tiểu hầu ra không nên làm khó tiểu nhân lục trưởng quỹ hết khả năng hòa khí sinh t à i nếu như bản công tử cứng rắn muốn cảm phiền hắn đâu tiểu hầu ra cắn răng nói cái k i a tiểu nhân chỉ có thể là ra tay rồi lục trưởng quỹ lạnh lùng đạo Người Nhưng hắn không cùng bằng không, đến rồi đã xảy ra là không thể ngăn cản thời điểm. chính mình phụ thân, thời Tiểu bại phôi. lại chai rồi điểm, hiểm sáu. dám hầu thuốc tức thật thể tất khí hòa địch, phụ ra ra lập là là cấp cả bảo bảo mà xảy đã Tại hung hăng trừng lục i giật phi một mắt, mang theo thủ hạ rời đi. Công tử, có lối với, là tiểu không có làm tốt, nhưng ngài ễ u quân chịu ý khuất. mang Công không nhưng một mắt, theo thủ tử, tốt, hạ làm có có là l trưởng quỹ có chút nấy cùng náy bản ấ t công tử không chấp nhận xin lỗi nhưng hy vọng các ngươi bảo hòa thuốc chai chỉnh đốn một chút nội bộ nhân viên bằng không lúc nào bị người b á n cũng không biết quân giật phi lạnh lùng nói mặc dù quân giật phi cũng biết chuyện này cùng lục trưởng quỹ không có quan hệ nhưng mà bị người b á n đứng cảm giác vẫn là rất khó chịu đem người dẫn tới lục trưởng quỹ đối với một cái võ giả quất lên rất nhanh tại hai cái võ giả cưỡng ép phía dưới một cái toàn thân sụi lơ thanh niên bị kéo tới hắn bây giờ túi đầu t h ắ p xuống thần s á c sợ hãi tiểu chu n g ư ơ i ở đây thuốc chai ở nhiều năm như vậy chúng ta bảo hòa thuốc chai cũng coi như là không xử bạc với n g ư ơ i à, n g ư ơ i vậy mà bán rẻ chúng ta bảo hòa thuốc chai khác nhân n g ư ơ i quả thực l à ăn cây táo rào cây sung lục trưởng quý nhìn xem thanh niên kia âm thanh lạnh lùng đạo tha mạng a trưởng quý tha mạng a trưởng quý tiểu nhân không dám tiểu nhân cũng không dám nữa tiểu chu té nhào vào lục trưởng quý trước mặt đối với hắn nặng nghề dập đầu đạo ừ người yêu cầu tha đối tượng không phải bản trưởng quý mà là lục công tử bản trưởng quý nói không tính lục t r ư ờ n g l ệ n h lùng đạo công tử tha mạng a công tử tha mạng a tiểu nhân bị ma quỷ ám ảnh cũng không dám nữa tiểu chu phù phu một tiếng quy xuống tại quân giật phi trước mặt không ngừng d ậ t đầu nhưng mà quân giật phi kiếp trước và kiếp này làm người hai đời cái gì chưa từng g ặ p qua đối phương như vậy nhưng cũng không cách nào một chút bỏ đi quân giật phi lựa d ợ n g ư ợ c lại là quân giật phi bên người Tiếu Thu nhìn thấy tiểu chu tuổi không lớn lắm cái chán tràn đầy máu bộ dáng đều có chút không đành lòng đối với quân giật phi đạo thiên hạ nếu không t ì coi như xong hơi thi cảnh cáo nhẹ liền có thể 571 chương 574, t i ể u hầu ra phẫn nộ tính toán phế đi liền có thể quân giật phi k h o á t khoác tay cùng tiểu nhân vật này hắn còn không có so đo ý tứ gặp quân giật phi không truy cứu nữa lục trưởng quỹ lúc này mới t h ở phào nhẹ nhõm chỉ cần quân giật phi không tức giận liền tốt nếu không thì có chút phiền phức trí tôn thẻ và người sử dụng nếu như đối với mình trưởng quỹ này bất mãn đây chính là dễ dàng có thể làm cho mình ném đi b á t cơm bây giờ tại quân giật phi sau lưng tiếu hàn thu đều rất là kinh ngạc quân giật phi rốt cuộc là thân phận gì vì cái gì vị này cùng mình cùng tới từ ở bắc hoang vực gia hòa vô luận là đến nơi nào phản phất đều rất được hoan n g h ê n đồng dạng bất quá mỗi người đều có bí mật của mình t i ế u hàn thu mặc dù bùn mực nhưng cũng không muốn quá nhiều quân giật phi lại lấy được cuối cùng một g ố c luyện chế rực dịch cần có dược liệu phía sau lại h ò a t i ế u hàn thu cùng một chỗ tại hoa vân thành bên trong đi dạo một vòng đang muốn trở lại khách sạn chưa từng nghĩ quân giật phi cũng là bị người trở lại c à n bọn họ lại chính là khách sạn trưởng quỹ chỉ là khách sạn trưởng quỹ nhìn xem thần sắc của bọn hắn nhưng là mang theo một tia lanh ý chuyện gì xảy ra trưởng quỹ có gì chỉ giáo nhìn xem trưởng quỹ bộ dáng quân g ậ t phi biết nhất định là xảy ra chuyện gì chính mình không biết sự tình khu khu là như vậy các ngươi muốn căn phòng này khách sạn đã là chuyển cho những người khác cho nên còn xin hai vị công tử rời đi a khách sạn trưởng quy nói chuyện còn tính là khách khí cái gì cái này rõ ràng là chúng ta quyết định khách sạn vì cái gì vô c ớ chuyển cho những người khác chúng ta tới thời điểm ngươi cũng không phải nói như vậy tiếu hàn thu lập tức nổi giận ha ha đó là tiểu nhị sai lầm đây là các ngươi tinh thạch khách sạn chúng ta vi biểu xin lỗi bồi thường gấp đôi các ngươi liền có thể trưởng quy nụ cười nhạt nhọ đạo một bộ dáng vẻ rất vô tội quân giật phi trong lòng chấm xuống đối phương như vậy xem như làm thiên ý vô phùng hơn nữa nếu như nói còn có mặt không có người nào đang sai s ử đây tuyệt đối là không thể nào đi hy vọng trưởng quỹ sẽ không hối hận quân giật phi mang theo tiếu hàn thu đi ra ngoài chỉ là kế tiếp quân giật phi hòa tiếu hàn thu nhưng là bốn phía đụng phải cái đinh hắn vậy mà phát hiện hoa vân thành nội lớn nhỏ khách sạn vậy mà đều cự tuyệt bọn hắn rõ ràng còn có rất nhiều khách sạn nhưng là cự tuyệt bọn hắn tiến vào cái này khiến quân giật phi hòa tiếu hàn thu cảm thấy trong lòng phẫn nộ từ thứ bốn mươi bảy khách sạn đi ra tiếu hàn thu tức giận không dứt nói đáng chết vì cái gì những thứ này khách sạn lại nhiên bất để chúng ta đi vào nhất định là có người ở d ở trò quỷ ha ha không cần phải nói là chúng ta đắc tội với người người này tại hoa vân thành vẫn còn có chút thế lực quân giật phi h í p mắt lại thần sắc câm c h ầ m tây ninh h ậ u tiếu hàn thu cũng là người thông minh một chút nghĩ tới điều gì trừ hắn không có người bên ngoài quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười mẹ chứng cũng giam tại chúng ta đằng sau d ở trò tiếu hàn thu cắn răng cho dù ai cũng biết hắn bây giờ thần sắc rất là phẫn nộ hắn là muốn đem chúng ta ép rời đi hoa vân thành sau đó lại tới đối phó chúng ta thủ đoạn này là không sai nhưng là quá coi thường chúng ta quân giật phi rất là bình tĩnh đạo thiên hạ vậy làm sao bây giờ chúng ta cũng không thể tại hoa vân thành ngủ đầu đường a tiếu hàn thu vẻ mặt đau khổ nhìn xem quân giật phi yên tâm đi ngủ đầu đường còn không đến mức chúng ta tốt xấu cũng coi như là kiếm thần cung nhân đi kiếm thần cung sản nghiệp hẳn là danh chính ngôn thuận a quân giật phi cười nhạt một tiếng kiếm thần cung danh hạ sản nghiệp tiếu hàn thu hơi hơi mật người hàn tự nhiên là biết xem như kiếm thần cung cái này thiên vũ đại lục thập đại tông môn tới nói danh nghĩa cần phải sẽ có rất nhiều liên quan dựa vào sản nghiệp khách sạn tiệp thuốc bảo thạch cửa hàng các loại cũng là rất bình thường kiếm thần cung mặc dù xem như đại lục thập đại t ô n g môn nhưng cũng là cần ăn cơm nhưng mà chúng ta cũng không chính thức gia nhập vào kiếm thần cung a tiếu hàn thu có chút im lặng nhìn xem quân giật phi ha ha cuối thu à mặc dù chúng ta là không có chính thức gia nhập vào kiếm thần cung nhưng kỳ thật chúng ta đã có thể tính là kiếm thần cung đệ tử dù sao chúng ta thế nhưng là nắm giữ kiếm thần cung đệ tử lệ bài cho nên vào ở kiếm thần cung khách sạn hoàn toàn không có vấn đề quân giật phi vô vô có chút ngây người như phông tiếu hàn thu thế nhưng là chúng ta làm sao biết cái nào là kiếm thần cung s à n nghiệp tiếu hàn thu vẫn còn có chút bất đắc、dĩ. đi theo ta đi mặc dù bản công tử cũng không hy vọng sớm như vậy liền mượn nhờ kiếm thần cung sức mạnh nhưng cái này cũng tại khảo hạch trong quy tắc quân giật phi mỉm cười t h o á t đầu sở dĩ không vào ở kiếm thần cung ở dưới sản nghiệp cũng chỉ là bởi vì lo lắng lần này khảo hạch hoàn chỉnh tính chất nhưng bây giờ tất nhiên lọt vào tình huống ngoài ý mớn cũng sẽ không cân nhắc những thứ này ngược lại sau cùng khảo hạch bất quá là để bọn hắn đạt đến kiếm thần cung lại không nói nhất định không thể tiếp nhận kiếm thần cung trợ giút kiếm thần cung sản nghiệp tự nhiên đều có kiếm thần cung tiêu chí đương nhiên đây là thuộc về trực thuộc sản nghiệp những cái kêu dựa vào sản nghiệp không ở nơi này trong đó. có những thứ này ký hiệu sản nghiệp không ai dám trêu trọc bởi vì cái kia đại biểu kiếm thần cung bề ngoài mặt tiền của cửa hàng ở nơi nào đều sẽ hưởng thụ cực lớn tiện lợi vân lai khách sạn quân giật phi bước vào trong khách sạn khách quan ngài làm m u ố n ở trọ một cái điếm tiểu nhị nịnh hót tiến lên đón ân quân giật phi gật gật đầu cái kia đăng ký một chút đi điếm tiểu nhị đem quân giật phi hỏa tiếu hàn thu đón vào chuẩn bị dẫn bọn hắn đi tới trưởng quỹ cái kia đăng ký tại quân giật phi hỏa tiếu hàn thu ghi danh xong thành phía sau một cái tiểu nhị tại điểm trưởng quỹ bên thai dỉ thai một phen ân trưởng quỹ hơi do dự một chút đối với điếm tiểu nhị đạo đuổi bọn hắn đi thôi mặc dù chúng ta không e ngại tiểu hầu ra nhưng tại hoa vân thành bên trong cũng không có tất yếu đắc tội hắn trưởng quỹ cách làm rất bình thường mặc dù có cường đại bối cảnh nhưng có thể không đắc tội với người cũng đừng đắc tội nhất là thực lực h ù n g hậu địa đầu xả ai xem ra vẫn còn cần mượn nhờ kiếm thần cung thân phận bản công tử muốn điệu t h ấ p tới quân giật phi lắc đầu hai vị khách quan đi ra ngoài đi các ngươi không phải bản điếm hoan nên khách nhân điếm tiểu nhị có chút lúng túng nhìn xem quân g ậ t phi hỏa tiếu h à thu các ngươi khách sạn chính là chỗ này sao làm ăn chẳng lẽ không biết khách nhân tức thượng đế đạo lý sao quân giật phi nghiêm túc nói ừ đó là đối với chúng ta hoan n ê n khách nhân đối với chúng ta không hoan n ê n khách nhân tự nhiên là ngoại lệ hai vị xin mời bản trưởng quỹ không muốn đánh trưởng quỹ âm thanh lạnh lùng nói mặc dù chỉ là khách sạn nhưng xem như kiếm thần cung trực thuộc khách sạn trưởng quỹ hắn vẫn có uy nghiêm của mình nếu như là kiếm thần cung đệ t ử đâu trưởng quỹ cũng muốn xua đổi quân giật phi lấy ra thân phận của mình lệ n h bài cái gì kiếm thần cung đệ tử khách sạn trưởng quỹ có chút giật mình vội vàng quan sát một chút quân giật phi trên tay lệ bài không sai chính là kiếm thần cung đệ tử lệnh bài thân phận lần này khách sạn trưởng quỹ s ắ c mặt thay đổi nếu để cho người biết chính mình khu trục kiếm thần cung đệ tử cái t i ế khách sạn này trưởng quỹ cũng làm c h â m dứt nếu như chỉ là ký danh đệ tử thì cũng thôi đi nhưng đối phương thế nhưng là kiếm thần cung ngoại môn đệ tử kiếm thần cung ngoại môn đệ tử đây chính là đáng mặt đệ tử chính thức thân phận không biết so với hắn trưởng quỹ này mạnh hơn nhiều nguyên lai là tôn sứ còn xin hai vị tôn sứ thứ lỗi khách sạn trưởng quỹ thỉnh thoảng lau mồ hôi lạnh trên trán lần này thật là đá trúng trên t h ế bản h á n trưởng quỹ này thân phận kỳ thực tại kiếm thần cung cũng liền cùng ký danh đệ tử tương đương đ á p tội đệ tử chính thức cũng là không có quả ngon để ăn ân sáu quân giật phi không có cùng khách sạn trưởng quỹ tính toán tại khách sạn trưởng quỹ an bài tốt dừng chân phía sau mà bắt đầu phối trí dược dịch một canh giờ sau quân giật phi phối trí tốt dược dịch khách sạn trưởng quỹ t ự hồ vì bù đắp khi trước sơ xuất bận trước bận sau đối với quân giật phi cực điểm lấy lỏng quân giật phi đối với khách sạn trưởng quỹ thản nhiên nói mấy ngày nay bản công tử muốn mấy quan không có chuyện đặc biệt không cho phép quấy rầy ta là khách sạn trưởng quỹ lui ra ngoài an bài mấy cái v õ giả phòng thủ tại quân giật phi gian phòng bên ngoài cùng một thời gian tây ninh hầu p h ụ tiểu hầu gia vương an hướng về phía nam tử trước mắt v ấ n đạo như thế nào những người kia tại hoa vân thành hẳn là không bất luận cái gì đất đặt chân a yên tâm đi tiểu hầu gia thuộc hạ sắp xếp xong xuôi na hắc y i ề nam tử thần sắc chắc chắn vậy là tốt rồi chỉ cần hai người này rời đi hoa vân thành đến lúc đó chính là bọn họ tự k ỳ tiểu hầu gia vương an thần sắc lạnh lùng đạo vương an chính là muốn nhường quân giật phi hòa tiếu hàn thu rời đi hoa vân thành hắn mặc dù là hoa vân thành nội tây ninh hầu phủ nhân nhưng hoa vân thành q u ý củ gia tộc bọn họ cũng cần tuân thủ trong thành nghiêm cấm sát phạt cho dù là tây ninh hầu phủ nhân cũng giống như vậy dù sao hắn chỉ là tiểu hầu gia không phải là hoa vân thành thành chủ ở nơi này hoa vân thành nội dù sao vẫn là hoa vân thành thành chủ được ra đương nhiên còn một nguyên nhân khác trong thành bọn hắn còn cần cố kỵ bảo hòa thương hội tồn tại từ lúc trước phát sinh cái kia hết thảy liền có thể nhìn ra bảo hòa thương hội vậy mà vì liễu quân giật phi toàn lực ủng hộ đối phương mình tại thành nội vô luận như thế nào là không động được liễu quân g ậ t phi hòa tiếu hà thu cho nên vương an muốn động quân g ậ t phi hòa tiếu hà thu nhất định phải trước hết nghĩ biện pháp đem đối phương đổi ra hoa vân thành hiện tại hắn kế hoạch tiến triển rất thuận lợi chỉ cần quân giật phi hỏa t i ế u hàn thu rời đi hoa vân thành đó chính là bọn họ tự kỷ ngay lúc này một cái nhẹ nhàng vội vã từ bên ngoài đi vào tại na hắc ý vì hà nam từ bên thai dị thai vài câu cái gì đen ý vì hà nam từ thần s ắ c đ ổ i biến chuyện gì xảy ra tiểu hầu gia vương a n nhũ mày tiểu hầu gia vân lai khách sạn nhân để bọn hắn vào ở đen ý vì hà nam từ thần s ắ c bây giờ cũng rất là khó coi cái gì vương ăn thần sắp biến đổi rõ ràng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế đáng chết làm sao lại như thế lục rộng ngươi là làm sao làm việc tình vương an thần s ắ c lạnh lùng âm hiểm nhìn trước mắt đen y rìa nam tử tiểu hầu gia thuộc hạ thế nhưng là đã thông báo đối phương không nghĩ tới vân lai khách sạn nhân lại nhiên b ấ t bán n g ả i mặt mũi đen y rìa nam tử chua sót mà nói vân lai khách sạn thật đáng chết lại nhiên b ấ t bán bản công tử mặt mũi bọn hắn lòng can đảm thật lớn vương an nghiến răng nghĩ lợi thần s ắ c cực kỳ phẫn nộ mặc dù như thế vương an cũng chỉ có thể là hạ cơn tức này hoa vân khách sạn hậu trường hắn biết rõ là hắn vạn vạn không cách nào đắc tội tồn tại 572 chương 575, đấu giá hội tiểu hầu gia vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ nam tử áo đen thần sắc cũng có chút âm trầm bởi vì không thành công hoàn thành tiểu hầu gia lời nhắn nhủ sự tình hắn cảm giác mình có chút thất trách mặc dù chuyện này không trách hắn hừ hành sự tùy theo hoàn cảnh bản công tử còn không tin hắn liền vĩnh viễn sẽ không ly khai nơi này tiểu hầu gia bình tĩnh đạo tiểu hầu gia ý thứ sáu nam tử áo đen nhìn xem tiểu hầu gia toàn lực giám thị vân lai khách sạn đối phương vừa có cái gì gió thổi cỏ lay lập tức trở về bẩm báo bản công tử tiểu hầu gia híp mắt lại là sáu Nam thân ử áo g ậ thể của hắn sớm đã ẩn chứa cường đại năng lực chống cự mỗi thời mỗi khác quân giật phi bắc thịt trên người đều hứng chịu tới khảo nghiệm nghiêm trọng mặc dù hắn tu luyện đến bất diệt thánh ma thể đệ tứ trọng đình phong nhưng dược lực này vẫn là rất cưỡng hãn quân giật phi thân thể ngay tại hủy diệt cùng trùng sinh bên trong không ngừng mở rộng mỗi một lần n ú c lại đều để thân thể của hắn bên càng cứng hãn đương nhiên mỗi một lần thân thể lọt vào phá hư quân giật phi bị đau đớn cũng là lệnh t h ư ờ n g nhân khó có thể tưởng tượng đương nhiên hiệu quả cũng là k i người h n quân giật phi có thể cảm giác nhục thân của mình không ngừng mở rộng khí tức trên thân càng cứng hãn bắp thịt trên người giống như bánh bao vậy nâng lên phảng phất sắt thép đúc thành đồng dạng mỗi một tấc bắp thịt đều ẩn chứa nổ tính sức mạnh ba ngày sau quân g ậ t phi mở mắt ra trong đôi mắt bắn ra khí tức ác liệt phảng n rất tốt, rất tốt. hơn nữa đây là không diệt thánh ma thể truyền thừa quyền kỹ năng không cần tu luyện hạn tự nhiên mà nhiên liền vẫn có thể nắm giữ một đấm xuất r a thiên địa kỳ d i ệ t uy lực này thật sự chính là bá đạo a bất quá ta ưa thích quân giật phi rất là hài lòng đột nhiên quân giật phi bên người hoàng tuyền kiếm bay lên đến rồi trên tay của hắn ông ông ông hoàng tuyền kiếm thân kiếm nhẹ run lên dường như đang đối với quân giật phi nói gì ân cái này hoàng tuyền kiếm vậy mà t ậ n cấp quân giật phi đại hỷ cái này quả nhiên là s o n g hỷ lâm môn quả nhiên quân giật phi nhận lấy hoàng tuyền kiếm chuyển tới ý niệm nó đã tấn cấp làm nhất giai vương khí cấp này vương khí liền xem như ở trung châu vực cường giả ở trong đều coi là thật tốt hơn nữa còn c h u một đạo ế hắc lôi kiếm ảnh từ ngoài cửa sổ cướp đi vào một chút nhảy đến liêu quân giật phi trên bờ vai rất là thân mật dựa vào tại quân giật phi gò má bên cạnh chính là tiểu hắc tiểu hắc có hay không kết quả quân giật phi vô vô tiểu hắc cái đầu nhỏ vân đạo Mấy ngày nay, q u ân giật phi cũng không nhường ngoài, Ngô tung cũng gặp Ngô nàng phi Tiểu dối. Tiểu phái đi hiểu Tiểu đối với tìm tích. tức Hắc nhàn Hắn Hắc Hân Hắc Hân, khí không có cũng Vũ Vũ đem đã ra sao, Dù lão ạ lắm. l Ơn, đại ngươi nói cô nàng kia tới qua hoa vân thành khí tức cũng không tiêu tan hẳn là ngay tại hoa vân thành bên trong tiểu hắc đối với quân giật phi đạo hẳn là chẳng lẽ ngươi cũng không có xác thực chứng nhận quân giật phi thế nhưng là biết cái này tiểu hắc sẽ rất ít dùng hẳn là hai chữ để hình dung nhiệm vụ của mình tiểu hắc có chút lúng túng dùng móng vuốt gãi gãi đầu của mình nói hắc hắc lão đại tiểu hắc truy tung đến rồi một cái thương hội phía dưới nhưng mà bên trong thủ vệ rất sâm nghiêm tiểu hắc cảm ứ n g được mấy cái khí tức cường đại là lấy cũng không dám đi vào sợ bị phát hiện liền đã trở về quân giật phi khẽ gật đầu thì thào nói xem ra nô vũ hơn thật vẫn rất có thể ở chỗ đó tính toán ra ngoài tìm tiếu hàn thu thương lượng một chút a quân giật phi đi ra khỏi phòng phát hiện tiếu hàn thu đang tại đi qua đi lại thần s ắ c rất là lo lắng khi nhìn đến quân giật phi đi ra thần s ắ c lại hỉ thế nào quân giật phi nhìn xem tiếu hàn thu tiếu hàn thu nhìn xem quân giật phi đạo thiên hạ ngươi một chút bế quan như thế mấy ngày ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bỏ qua lần này đấu giá hội đâu làm sao lại thế quân giật phi cười nhạt một tiếng nhìn xem tiếu hàn thu nói chúng ta đi thôi bây giờ thủy hoa thương hội bên ngoài ngựa xe như nước khắp nơi đều là rộn ràng người thỉnh thoảng lái tới một chiếc xe ngựa xa hoa tiến vào thủy hoa thương hội chỉ là quân giật phi cùng tiếu hàn thu mới vừa đi tới thủy hoa thương hội cửa ra vào bên cạnh đi tới một đám v õ giả cầm đầu chính là tây ninh hầu công tử vương an vương an quân g ậ t phi khi nhìn đến vương an thần sát trầm xuống biết đối phương tuyệt đối không phải trùng hợp đụng tới bọn hắn hẳn chính là đặc biệt đi theo đám bọn hắn tới nhân sinh nơi nào không gặp lại a các h ạ chúng ta lại gặp mặt vương an hài hước nhìn xem quân giật phi h ừ nơi nào đều có cầu đang gọi quả thực là suối của a quân giật phi lắc đầu một bộ rất là coi thường dáng vẻ tiểu tử ngươi nên biết họa từ miệng mà ra đạo lý vương an xem như tiểu hầu ra đâu chịu nổi người như vậy vô lễ thân s ắ c lập tức câm chầm xuống nhìn xem quân giật phi cả giật nói như thế nào nghĩ tại cái này va tập công tử đầu thủ quân giật phi k i n h thường nhìn xem vương an tiểu tử đừng phép lối có rất nhiều cơ hội để cho người khóc vương an nói xong đối với giữ cửa hộ vệ đạo nhớ kỹ thủy hoa thương hội cũng không phải a miêu a cầu đều có thể vào hai vị công tử xin mời chúng ta thủy hoa thương hội nếu như không có thiếp mời là không thể vào giữ cửa một cái thị vệ thống lĩnh nhìn xem quân giật phi cùng tiếu hàn thu khinh thường nói phải không cái kia có cái này đâu quân giật phi lấy ra kiếm thần cung đệ tử lệnh bài đưa tới thị vệ kia thống lĩnh trước mặt ân thị vệ thống lĩnh còn tính là kiến thức rộng khi nhìn đến quân giật phi trong tay đệ tử lệnh bài lập tức nhận ra thân phận của đối phương cho dù chỉ là ngoại môn đệ tử thế nhưng cũng là kiếm thần cung ngoại môn đệ tử ai nhất thời thị vệ thống linh b i ế n sắc định hót nhìn xem quân g i ậ t phi đạo công tử mời đến mời đến sáu thế nào lại là kiếm thần cung đệ tử vương an thời khắc này thần sắc nhất thời là ngưng đứng lên dù sao đây chính là kiếm thần cung đệ tử hắn mặc dù là tây ninh hầu công tử nhưng mà cũng không dám dễ dàng đắc tội kiếm thần cung đệ tử mặc dù như thế nhưng vương an cũng không có dễ dàng thỏa hiệp hắn thấy kiếm thần cung đệ tử lại như thế nào nếu như đối phương là kiếm thần cung nội cửa đệ tử thì thôi nhưng đối phương chỉ là đệ tử ngoại môn với hắn mà nói liền không có lớn như vậy lược uy hiếp biểu ca của hắn, thiên ế nhưng là k ế hạ chúng ta phải tội vương an đợi chút nữa hắn tại chúng ta bán đấu giá thời điểm từ trong quáy phá làm sao bây giờ tiếu hàn thu có chút lo lắng nhìn xem quân giật phi có khả năng này quân giật phi khẽ gật đầu vậy làm sao bây giờ đợi chút nữa nếu như vương an cùng chúng ta tranh chúng ta là đoạt không được hắn cho dù là hắn có ý định nâng lên giá cả tiếu hàn thu có chút buồn bực đối với quân giật phi đạo nâng lên giá cả ta còn thực sự không tin hắn có bao nhiêu kim tệ có thể tiêu hao quân giật phi trêu tức nợ nụ cười tiếu hàn thu cũng là người thông minh nhìn xem quân giật phi đôi mắt sáng lên đạo thiên hạng người làm lớn quân giật phi gật gật đầu vớt cằm nói không sai biết liền tốt đừng nói đi ra quân giật phi cùng tiếu hàn thu khách quý phòng khách là số mười chín vương an khách quý phòng khách là số mười tám hai người liền cách nhau một cái ghế lô mặc dù quân giật phi là kiếm thần cung ngoại môn đệ tử nhưng vương an dù sao cũng là tây l i n h hầu con trai độc nhất là hoa vân thành lực ảnh hưởng rất lớn là lấy mặc dù quân giật phi là kiếm thần cung ngoại môn đệ tử nhưng hắn khách quý hảo vẫn là tại quân giật phi phía trước quân giật phi mặc dù là không thèm để ý nhưng mà vương an nhưng là cảm thấy có chút mất mặt xấu hổ chính mình một mực xem thường hai tên g i a hỏa vậy mà cũng cùng chính mình một dạng cùng ở tại khách quý p h ò n g khách đấu giá hội rất nhanh bắt đầu vừa mới bắt đầu chỉ là làm nóng người là lấy cũng là một chút tương đối thông thường vật phẩm tỉ như bào khí các loại Mặc một chỉ cũng chút dù khí, nhưng khí. là là lên bảo bắt bảo trở dài đương nhiên tới p h ò những g giá võ giả, cũng là một vài gia đấu vài võ tộc lớn n là một â n sản không nhiên không trọng n tài ít, tự nhiên là sẽ không coi sẽ h thứ này bảo khí Đương nhiên, những thứ này thứ khí bảo cuối cùng cũng vẫn là bán đấu giá ra dù sao liền xem như gia chủ không chính mình dùng nhưng mà cho mình gia tộc tử đ ệ dùng cũng vẫn là có thể bắt dai trở lên bảo khí đã xem là khá đây là một khối hỏa phốt phó thạch tu luyện hỏa hệ công pháp v õ giả có rất lớn phụ trợ tác dụng đấu giá sư nước miếng văng tung tái đạo tại nơi đấu giá sư giới thiệu xong xuôi tại chỗ không thiếu tu luyện hỏa hệ công pháp vũ giả đ ồ có chút độc lòng giá khởi điểm một vạn thượng phẩm tinh thạch sáu mỗi một lần tăng giá không ít hơn một vạn thượng phẩm tinh thạch đấu giá sư đạo tám vạn thượng phẩm tinh thạch sáu m ư ơ i vạn sáu hai mươi vạn sáu tại chỗ khách mời nhau nhau ra giá rất nhanh liền tăng lên đến rồi hai mươi vạn bên trên phẩm tinh thạch đừng nhìn đây chỉ là hai mươi vạn cần biết đây chính là bên trên phẩm tinh thạch hai mươi vạn bên trên phẩm tinh thạch tương đương với hai trăm vạn bên trên phẩm tinh thạch cái giá tiền này đã xem như rất cao đại na z i phủ đến rồi hai mươi vạn bên trên phẩm tinh thạch kỳ thực mức này đã là rất khổng lồ dù sao cũng là hai thập vạn thượng phẩm tinh thạch cho nên hai mươi vạn phía sau ra giá, giá rất ít đi hai mươi một vạn thượng phẩm tinh thạch còn có càng nhiều sao đầu giá sư kích động hô ba thập vạn thượng phẩm tinh thạch quân giật phi hô số m ộ ư ơ i chín bao xương khách nhân ra giá ba mươi vạn còn có cao hơn sao đầu giá sư hô số m ộ ư ơ i chín bao xương quân giật phi một chút tăng giá chín vạn đột hiển hắn nhất định phải được quyết tâm nhưng mà tại chỗ khách mời không tiếp tục cùng c h ụ dù sao nhà bọn hắn không có khoáng vương c an cũng có lo lắng lo lắng cho mình kêu quá đốc gác quân giật phi một chút vùng tay cái kia liền cần tiêu phí mấy chục vạn tinh thạch đi mua sắm đồ vô dụng hắn mặc dù là tây ninh hầu phụ tiểu hầu ra nhưng cũng không thể xa xỉ như vậy mới thêm năm chục ngàn bên trên phẩm tinh thạch xem ra tiểu hầu gia hữu danh vô thực à chỉ là một nhà bức sáu mươi vạn quân giật phi hô đáng giận cũng dám mắng tang nhà bức vương an khí cấp bại phôi xem như tây linh hầu phủ tiểu hầu gia lúc nào bị người mắng nhà bức hơn nữa hiện trường rất nhiều tham dự bán đấu giá khách mời đều là hoa vân thành nhân hắn làm sao có thể dưới mắt mọi người tỏ ra yếu kém vậy sau này hắn cái này tây linh hầu phủ tiểu hầu gia còn mặt mũi nào bảy mươi vạn sáu vương an cắn răng hô vương an trong lòng đã quyết định đây là một lần cuối cùng tiêu giá đến lúc đó quân giật phi lại theo liền để đối phương ăn cái này quả đắng a tiêu phí tám mươi vạn đi mua một cái phụ trợ tu luyện tảng đá chỉ có đồ đần mới việc làm tiểu hầu ra quả nhiên thẳng thái vậy mà tiêu phí bảy mươi vạn mua sắm hỏa phốt p h o thạch vậy cái này hỏa phốt p h o thạch sẽ là của ngươi quân giật phi hài hước đạo Ngươi An ta bây giờ biết, mình đồ cho gọn vào. Hiện tại hắn không còn dám cùng chúng ta đấu Tiếu ra. quân giật phi mỉm cười nói thật sự tiếu hàn thu nhìn xem quân giật phi không tin vậy thì thử xem ngược lại thử xem lại không cần tiền v ố n sáu quân giật phi cười nói cái t i ê a ngược lại là tiếu hàn thu mỉm cười lên tiếng quân giật phi bây giờ đã kế hoạch lại hố vương an mấy lần gài b â y hắn không dám cùng cái đẹp đối với mới thôi đương nhiên để phòng b ắ m nhất quân giật phi vẫn là để thương hội quản sự đến đây công tử ngài có gì phân phó bởi vì biết quân giật phi là kiếm thần cung ngoại môn đệ tử là lấy vị này quản sự đối với quân g ậ t phi ngược lại là rất cung tính bây giờ có thể tạm thời gửi chụp bảo vật sao quân giật phi nhìn xem cái tia quản sự v ấ n đạo có thể là có thể nhưng mà theo chúng ta thương hội q u ý củ nhất thiết phải đạt đến cấp bậc nhất định bảo vật mới có thể tạm thời gửi vỗ cái tia quản sự nhìn xem quân giật phi cung kính nói thì ra là thế cái tia quản sự xem bảo vật này a quân giật phi lấy ra một cái bảo vật đây là một cái quân giật phi luyện chế đại na di phủ vốn là chuẩn bị chính mình bảo toàn tánh mạng thời điểm dùng nhưng cái này đại na di phủ đối với người sử dụng tu vi có rất lớn yêu cầu đại na di phủ cần hấp thu người sử dụng chất khí mới có thể phát huy ra tác dụng quân giật phi tu vi hiện tại còn không cách nào phát huy ra đại na di phủ hiệu quả là lấy cái này đại na di phủ quân giật phi mới lấy ra đ ầ u giá ngược lại bắn mất lại luyện chế liền có thể đương nhiên lấy quân giật phi thực lực bây giờ luyện chế đại na di phủ cũng có rất cao tỷ lệ thất bại luyện chế mười lần mới có thể có một lần thành công đây cũng không phải là nói quân giật phi luyện phủ tiêu chuẩn yếu chỉ là bởi vì quân giật phi tu vi hiện tại so sánh kiếp trước quá yếu bây giờ v õ giả rất nhiều c ờ lạc sở kỳ hiệu cũng phải cần tu vi làm gốc thực chất đương nhiên cái kia quản sự cũng là người rất tính mắt vẫn là có thể cảm nhận được linh phủ kia lên huyền ảo đường vân tản mát ra đậm đà linh tính biết không phải là bảo vật bình thường công tử ngài chờ tiểu nhân đi thỉnh thương hội bên trong giám bảo sư chúng ta thủy hoa thương hội lâm đại sư vừa lúc ở thương hội bên trong cái kia quản sự cung kính đối với quân giật phi đạo quân giật phi gật gật đầu cười nói đi thôi quân giật phi tự nhiên biết mỗi một lần đấu giá hội nước này hoa thương hội đều sẽ mời đến thương hội một chút tương đối nổi danh giám bảo sư tới tòa trấn dù sao một chút khách mời khi nhìn đến của mình thích bảo vật tạm thời lại không có nhiều tinh thạch như vậy đều sẽ thông qua đấu giá mang bên mình bảo vật tới tập hợp tinh thạch cho nên lúc này có một vị tư thâm giám bảo sư cũng rất trọng yếu rất nhanh một cái lao giả râu tóc bạc trắng đang quản chuyện dẫn đầu dưới đi tới liêu quân g ậ t phi căn phòng bên trong bảo vật gì cần bản đại sư giám định l có có ân đây i Sư c là lâm đại sư cầm lấy liêu quân giật phi đại na di phủ nhìn kỹ hơi hơi kinh ngạc đạo lại là đại na di phủ quân giật phi cười nhạt một tiếng cái này lâm đại sư ngược lại là danh bất hư truyền vẫn đủ biết hàng lâm đại sư đối với đại na di phủ cũng không lạ lẫm trên thực tế hắn giám định qua không thiếu duy nhất cảm thấy kinh ngạc là ở nơi này vắng vẻ đế quốc Cũng sẽ có sẽ đại Na hiện. này Na liền như hoàng nói, cũng dẫn. này trình nào nói, nhưng mệnh. Di Di Cái Đại đối với tới Cái tới Đại Phủ Phủ, hấp chút thế xuất xem rất một vật có lực là là độ đó đồ võ bảo ở sư đây là đại na di phủ cái kia quản sự có chút hiếu kỳ nhìn xem lâm đại sư vấn đạo không sai đây là đại na di phủ hơn nữa phẩm sắc còn không thấp hẳn chính là thượng phẩm đại na di phủ lâm đại sư chật chật khen ngợi đạo t ư sáu quản sự có chút giật mình không nghĩ tới cái này lại là thật sự đại na di phủ hơn nữa còn là thượng phẩm thượng phẩm đại na di phủ cùng chung phẩm đại na di phủ nghe không có cái gì quá lớn khác biệt nhưng song phương hiệu quả là đoạn nhiên bất cùng tỷ như trung phẩm đại na di phủ có thể na di khoảng cách một trăm l i n dặm cái kia thượng phẩm na di phủ liền có thể na di năm trăm l i n dặm cái kia t r ê n lệch vẫn còn rất lớn dù sao đại na di phủ sử dụng thời điểm chính là vì khiến cho chính mình hết khả năng cách mình cựu già xa một chút năm trăm l i n dặm cùng một trăm l i n dặm t r ê n lệch vẫn còn rất lớn bảo toàn cánh mạng hiệu quả cũng là khác biệt lâm đại sư vậy cái này đại na di phủ định bao nhiêu giá khởi điểm h à đầu quản sự nhìn xem lâm đại sư vẫn đạo ân cái này giá khởi điểm ít nhất thập vạn thượng phẩm tinh thạch lâm đại sư nghiêm túc nói thập vạn thượng phẩm tinh thạch quản sự hít vào một ngụm khí lạnh nhìn xem lâm đại sư có chút trần trờ mà hỏi đại sư có thể nhiều lắm rồi hay không cái này đại na di phủ dù sao cũng là một lần duy nhất vật dụng lâm đại sư đối với cái kia quản sự k h o á t k h o á t tay nói ngươi đây thì có chỗ không biết cái này b a t ạ i trong chúng ta châu vực cũng ít khi thấy h ú n g chi còn là thượng phẩm đại na di phủ ngươi cứ việc dựa theo thập vạn thượng phẩm tinh thạch giá bắt đầu sau cùng giá đấu giá sẽ vượt xa thập vạn thượng phẩm tinh thạch trong chúng ta châu vực không thiếu kẻ có tiền quản sự gật, gật đầu Hắn đấu giá, giá, giá sư cởi nói à y l đùa i tại chỗ vũ giả đô rất có hứng thú dù sao đây là trung châu vực đùa sư mặc dù hiếm có nhưng ở trung châu vực hay không lúc có thể nhìn thấy đương nhiên muốn nắm giữ đùa cũng rất xa xỉ bởi vì bựa sư sớm đã bị các đại thế lực chiêu mộ chảy ra bửa cực kỳ hiếm thấy mọi người đều biết bựa là một loại sử dụng rất phương tiện bảo vật nó giản dị thao tác tính chất ở xa trận pháp phía trên trong đó chân quý nhất là một loại bảo toàn tánh mạn g bửa đầu gia sư đầu độc nói tại chỗ vũ giả đô bị quân giật phi cho khơi dậy lòng hiếu kỳ chẳng lẽ là tiểu na di phủ tại chỗ võ giả âm thầm suy đoán đương nhiên bọn hắn liền xem như ngờ tới cũng vẹn vẹn chỉ là dám ngờ tới có phải hay không tiểu na di phủ đến nỗi đại na di phủ liền xem như tại một chút đại tô môn thế lực lớn đều xem như hiếm thấy một chút đại thế lực trưởng lão trên thân cũng không nhất định có một trường tiểu na di phủ ân trong các ngươi có người đ ã đoàn đúng lần này bán đấu giá là na di phủ sáu đấu giá sư mở ra khăn che mặt bí ẩn cái này khiến tại chỗ khách quý đều lộ ra ý động t h ầ n sắc cho dù là một t r ư ờ n g tiểu na di phủ tại chỗ không ít vũ giả đ ồ rất là dám hứng thú không ít cũng là một chút thế lực chung quanh thủ lĩnh hơn nữa thờ linh phủ này vẫn là đại na di phủ đấu giá sư cuối cùng lại xuống quả bom nặng ký cái gì đại na di phủ toàn trường vì đó tính mịch đại na di phủ đây chính là ở chính giữa châu vực rất ít gặp bảo vật cho dù là thập đại tông môn đoán chừng đều không có mấy chương đây chính là có thể đồ vật b ả o m ệ n h lúc trước một chút tại chỗ võ giả đối với tiểu na di phủ vẫn chỉ là hơi cảm thấy hứng thú dù sao tiểu na di phủ mặc dù hữu dụng nhưng có thể na di khoảng cách không phải rất xa tối đa hơn một m ư i ả m mà thôi bây giờ võ giả phi hành trước mắt n g à n m é t khoảng cách mười mấy g i ả m còn chưa đủ chân chính c ó thể giữ được t á n h mạng nhưng mà đại na di phủ vậy coi như bất đồng rồi ít nhất cũng là năm trăm l i ả m na di khoảng cách đây tuyệt đối là một đại bảo vật đã cho dù chỉ là một lần duy nhất phát bảo nhưng ở thời điểm mấu chốt cũng có thể bởi vì chính mình phụ thân tây ninh hầu thọ thần sinh nhật cũng nhanh đến rồi hắn còn không có nghĩ đến muốn mua lễ vật gì cho cha bây giờ nếu như mình có thể đem cái này đại na di phủ đầu ra xuống đưa cho phụ thân phụ thân tuyệt đối sẽ rất vui vẻ đáng chết ai cũng đừng nghĩ và tập công tử tranh cái này đại na di phủ là bản công tử vương a n mắt mang theo một tia kiên định cùng điên cuồng khu khu khu sáu đầu giá sư ho khan một tiếng nghiêm túc nói cái này cũng không phải lớn bình thường na di phủ hắn là thượng phẩm đại na di phủ đầu giá sư lại lần nữa bỏ lại một cái quả bom nặng ký nhường toàn trường sôi trào lên là lấy từng cái ma quyền sát trưởng chuẩn bị đem cái này đại na di phủ cho đầu giá đi giá khởi điểm thập vạn thượng phẩm tinh thạch đầu giá sư hô ba mươi vạn bốn mươi vạn rất nhanh giá đấu giá một đường tăng vọt rất nhanh đặt đến tám mươi vạn nhưng mà này còn không phải cuối cùng trị số giá đấu giá một đường cao thăng ta s á t sáu bây giờ cái kia còn sự đối với rừng đại sư bội phục cực kỳ nguyên bản hắn còn tưởng rằng loại này một lần duy nhất đại na di phủ cho dù là người mua ưa thích cũng sẽ không tiêu phí đại giới đi mua sắm không nghĩ tới thập vạn thượng phẩm tinh thạch còn đánh giá thấp cái này đại na di phủ thị trường điên rồi điên rồi không nghĩ tới một cái như vậy đại na di phủ vậy mà có thể b á n giá cao như vậy tiếu hàn thu cảm thắng nói quân giật phi cười nhạt một tiếng nhưng là không có nhiều lời cái giá tiền này tại hắn muốn nghĩ bên trong đương nhiên nếu như có thể lại hố một chút vương a n tiểu hầu ra vậy thì càng tốt hơn đầu ra vẫn còn tiếp tục bây giờ đã vượt qua một trăm vạn thượng phẩm tinh thạch hơn nữa còn đang lên cao đương nhiên lên cao tốc độ đã là giảm bớt số m ộ ư ơ i bảy quý tân bao toa công tử tiêu giá một trăm hai mươi vạn còn có cao hơn sao đây chính là thượng phẩm đại na di phủ qua cái thôn à y liền không có cái tiểu này Đầu giá sư nước một i ế n n g v trăm ba mươi vạn quân giật phi hô một trăm ba mươi vạn còn có càng nhiều sao đấu giá sư cũng là kích động dù sao cái này giá đấu giá càng cao hắn rút thành thì càng nhiều mặc dù bây giờ đã xem như thật to vượt qua dự trù nhưng hắn vẫn là hy vọng cái giá tiền này lại càng chướng một phen số m ộ ư ơ i tám quý tân bao toa bên trong tiểu hầu gia thần sát phẫn nộ hiển nhiên là không nghĩ tới quân giật phi muốn cùng hắn tranh đoạt cái này đại na di phủ mắt thấy cái này đại na di phủ liền muốn tới tay đối phương vậy mà chặn ngang một tay một trăm ba mươi lăm vạn tiểu hầu gia vương an cơ hồ muốn đem hàm răng của mình cho cắn nát nhưng không có biện pháp cái này đại na di phủ hắn là tình thế bắt buộc tự nhiên bất sẽ dễ dàng tha thứ cái này đại na di phủ rơi tại quân giật phi trên tay cho dù là cái này đại na di phủ không phải chuẩn bị cho phụ thân hắn trúc thọ cũng giống như vậy đáng chết gia hòa này cũng không phải là muốn phải dùng cái này đại na di phủ chạy trốn a hắn biết đắc tội ta cho nên mới muốn cái này đại na di phủ vương an trong lòng miên man bất định bắt đầu các loại tưởng tượng chỉ là hắn càng nghĩ càng thấy được bản thân ý nghĩ có đạo lý tiểu hầu gia hữu danh vô thực à một lần mới thêm năm chục ngàn thượng phẩm tinh thạch mà thôi ngại cái này tiểu hầu gia sẽ không phải là giả mạo à. bằng không làm sao lại như vậy n g o i bức quân giật phi hài hước cười nói người khi người quá đáng vương an giận dữ ngay trước hoa vân thành nhiều như vậy người có mặt mũi trước mặt bị quân giật phi mắng n g o i bức cái này khiến hắn mất hết mặt mũi một trăm bốn mươi năm vạn quân g ậ t phi một chút tăng thêm mười vạn thượng phẩm tinh thạch tiếp đó rất hào khí đối với tiểu hầu gia nói chật chậm tiểu hầu gia ngươi xem ta bao lượt vương một chút tăng gia thập vạn thượng phẩm tinh thạch đương nhiên cái này cũng bình thường bản công tử thế nhưng là có thực lực mới không phải một ít n g h è o bước không có tiền còn vào ở quý tân bao toa vương an giận đi lên cái này quân giật phi ở trước mặt của hắn trái một cái n g h è o bước phải một cái n g h è o bước giống như hắn thật là cái k i a n g h è o bước đ ồ n g dạng cái này khiến vương an tức giận toàn thân phát r u n đứng lên hắn đã lớn như vậy còn chưa bao giờ bị như vậy vô cùng nhục nhã một trăm sáu mươi vạn vương an hô tiểu hầu gia không muốn a cái này đại na di phủ không đáng đứng tại vương an sau lưng một cái thanh niên hô tiểu hầu ra vương an tự nhiên biết cái này đại na di phủ hơn giá nhiều lắm nhưng mà hắn bây giờ cũng chỉ chỉ là vì tranh m ộ t hơi những thứ khác thật không có suy tính quá nhiều nhưng mà dưới tay một nhắc nhở như vậy phía dưới hắn cũng là thanh tình lại biết mình thật là có chút hành động theo cảm tình vương an khỏe miệng cong lên thản nhiên nói yên tâm đi không có việc gì đây là một lần cuối cùng tiêu giá đối phương nếu như lại hô liền để hắn vương an khỏe miệng lộ ra một đạo hài hước đủ cười với hắn mà nói có thể hô quân giật phi một cái cũng là tốt 160 t h ậ p vạn thượng phẩm tinh thạch đi mua sắm một cái đại na di phủ trung quy là quá thiệt thòi ngược lại cho cha mua lễ vật hắn còn có thể lựa chọn những thứ khác lễ vật tiểu hầu gia hoàn toàn như trước đây xa xỉ 160 vạn mua sắm một cái đại na di phủ bản công tử bội phục tất nhiên tiểu hầu gia như thế ưa thích cái này đại na di phủ bản công tử tự nhiên là giúp người hoàn thành ước vọng cái này đại na di phủ liền để cho tiểu hầu gia cũng được quân giật phi cái kia thanh em lười biếng văng lên cái gì vương an khí cấp bại phôi đứng lên hắn tự nhiên biết chính mình lại bị quân giật phi cho bá đáng giận nếu như không phải biết tại thủy hoa thương hội đấu g i á hội bất luận kẻ nào không thể nháo sự hắn bây giờ liền sẽ vọt tới quân giật phi cho ở quý tân bao toa giáo hơn đối phương các hạng ngươi rất tốt hy vọng ngươi có thể cười đến cuối cùng vương an cuối cùng cường tự để cho mình bình tĩnh lại kế tiếp mấy vòng quân giật phi còn nghĩ cho đối phương g ã i bẫy nhưng mà thời khắc này vương a n nhưng là đã có kinh nghiệm vô luận quân giật phi như thế nào đùa hắn chính là không mắc mưu quân giật phi khỏe m i ệ n g phát họa lên một tia đường cong cũng biết chính mình đem vương ăn lửa t h ẳ n rồi cần biết đó là một trăm sáu mươi vạn t ư ợ n g phẩm tinh thạch nhìn không nhiều nhưng chuyển đổi trở thành trung phẩm tinh thạch đây chính là mười ước trung phẩm tinh thạch không phải người bình thường có thể lấy ra được tới liền xem như tây ninh hầu phủ tiểu hầu gia cũng là đạt đến cực h ạ ha ha ha thiên h ạ lần này ngươi thế nhưng là đem vương a n cho lửa thẳng rồi đại na di phủ mặc dù tốt nhưng là không đáng một trăm sáu mươi thập vạn t ư ợ n g phẩm tinh thạch tiếu hàn thu cười hếp mắt nhìn xem quân giật phi hh ắ c ắ chúng c ta nhìn phía dưới một chút đấu giá nô lệ a quân giật phi cười nhạt một tiếng từ chối cho ý kiến tốt hiện tại đến chúng ta thương hội đấu g á nô lệ k â u đấu giá sư cười cười nhường toàn trường yên tĩnh trở lại nô lệ đấu giá cùng những bảo vật khác đấu giá cũng là tách ra xem như phần sau tràn nội dung đồng dạng nơi này cố gắng cũng là một chút chiến bại gia tộc bị đánh lên nô lệ nhãn hiệu mới bắt đầu bàn đấu giá tại tây nguyên đế quốc nô lệ là hợp pháp đánh lên nô lệ ký hiệu nô lệ đều sẽ chịu đến đế quốc bảo hộ rất nhanh nhóm đầu tiên nô lệ xuất hiện những nô lệ này cũng là một chút dáng người cường trán g võ giả những võ giả này tu vi cũng không yếu yếu nhất cũng là hóa mạch cảnh tu vi dùng để trông nhà hộ viện cũng không tệ lắm một trăm thượng phẩm tinh thạch ba trăm năm trăm sáu cuối cùng nhóm đầu tiên nô lệ bị lấy năm trăm h thượng phẩm tinh thạch cho đầu giá đi chỉ là phía trước m ấ y đám quân giật phi bọn người không nhìn thấy ngô vũ hân tung tích cũng là một chút trung châu v ư ợ t chiến bại gia tộc võ giả cái này khiến tiếu hàn thu có chút bất an thiên hạ xem ra vũ hân không ở thủy hoa thương hội tiếu hàn thu thần sắc có chút tâm trầm quân giật phi nhưng là vỗ v ô tiếu hàn thu cười nói an tâm chớ vội bây giờ còn chưa đến thời gian đâu làm sao ngươi biết ngô vũ hân nhất định sẽ không xuất hiện tiếu hàn thu nhàn nhạt liếc liễu quân giật phi một mắt gật gật đầu hắn cũng thừa nhận quân giật phi nói không sai đành phải kiên nhẫn chờ đợi liên tục mười tốp nô lệ đ nhưng cũng không có đợi đến quân giật phi cùng tiếu hàn thu muốn chờ người liền quân giật phi lông mày cũng không khỏi nhữ lại thầm nghĩ chẳng lẽ tiểu hát trực giác là sai sao nô vũ hân không ở nơi này đấu giá sư bây giờ lại lần nữa tiêu sái lên này trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói bây giờ là chúng ta cuối cùng một nhóm nô lệ bất quá lần này bán đấu giá nô lệ chỉ có một cái một cái dĩ vãng không phải đều là thành tốt đấu giá sao như thế nào lần này chỉ có một cái tại chỗ vũ giả đô cảm thấy bẩm mực chỉ có một ít tin tức tương đối linh thông v á giả minh bạch cái gì Biết bán hẳn chính là lần này là đúng ấ u g i vậy a chẳng t ủ Ha ha ha, h k lẽ là cái gì tuyệt sắc mi nữ tại chỗ khách mời nghị luận ở mỹ đều đang suy đoán cuối cùng này áp trục bán đấu giá nô lệ rốt cuộc là lai lịch gì đầu giá sư thấy mình đem toàn trường khách mời khẩu vị đều treo lên tới phía sau hai lòng cười một cái nói đương nhiên tên này nô lệ tuổi vừa mới mười chín cũng có chân khí cảnh tu vi tôi đáng ngưỡng mộ chính là nàng nắm giữ một linh thánh thể xem ra thật là n ô vũ hân tiếu hàn thu nắm chặt nắm đấm quân giật phi lại là đối tiếu hàn thu an ủi yên tâm đi chúng ta nhìn lại một chút phải hay không phải chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ tiếu hàn thu gật gật đầu cũng biết chính mình quá nóng n ả y chỉ là quân giật phi nhưng là nghĩ tới điều gì nhìn xem tiếu hàn thu có chút hiếu kỳ vấn đạo tiếu hình cái này n ô vũ hân thật sự nắm giữ một linh thánh thể sao t i ế u hàn thu lộ vẻ tức giận đối với quân giật phi nợ nụ cười có chút mở mị đạo ta hỏa ngô vũ hân không phải rất quen ta cũng không biết nàng là không phải nắm giữ một linh thánh thể a năm quân giật phi gật đầu rất nhanh một cái tuyệt sắc thiếu nữ tại hai tên thị nữ dẫn đầu dưới từ phía dưới đi phía trên thiếu nữ này nhìn mười tám chín tuổi xinh đẹp vô cùng thanh tú tuyệt luân trên gương mặt mang theo một tia quả c ư ờ n g khí khái hào hùng bên trong lại bí mật mang theo một tia vũ mị điệu điệu dáng người làm say lòng là người n ô vũ hân chính là n ô vũ hân sáu t i ế u hàn thu có chút kích động nắm đấm cầm thật chặt quân giật phi ngược lại là tương đối bình tĩnh chỉ là có chút kinh ngạc nhìn xem tiếu hàn thu thầm nghĩ mới ngắn ngủn một đoạn thời gian gia hỏa này có phải hay không hòa ngô vũ hân có cái gì tư t ư n h cho dù là tiếu hàn thu một mực không nói hắn cũng nhìn ra một chút thành tựu tới ta biết là ngô vũ hân đừng kích động ta sẽ nghĩ biện pháp cứu nàng quân giật phi đối với tiếu hàn thu nghiêm nghị đạo năm trăm bảy mươi lăm chương năm trăm bảy mươi tám vỗ xuống m ộ t linh thánh thể đây chính là lô đỉnh lựa chọn tốt ta chỉ cần dùng nàng xem như lô đỉnh nhất định có thể nhường thực lực của ta để thăng một mạng lớn sáu đúng vậy a hơn nữa còn là một cái như vậy nũng nhịu mỹ nữ ta nhất định phải vỗ xuống nàng sáu tại chỗ khách mời đôi mắt lục quang nhìn đứng ở trên đài tuyệt sắc thiếu nữ thời khắc này ngô vũ hân m ặ t không biểu tình thần s ắ c lạnh lùng nhưng mà nội tâm của nàng l ạ i như thế nào ý nghĩ liền không có người biết nàng thật là một linh thánh thể sao có võ giả vấn đạo mặc dù một linh thánh thể ở trên thiên vũ đại lục thể chất đặc thù xếp hạng bên trong liền top năm trăm cũng cấu không hơn nhưng cũng là thánh thể ở trung châu vực cũng không phải là mỗi cái thi tài cũng có thể chất đặc thù mà nắm giữ thể chất đặc thù còn bị bán đấu giá thì càng là gần như không tồn tại đương nhiên đây là chúng ta thủy hoa thương hội giám định sư tự mình giám định ra tới chẳng lẽ chúng ta thủy hoa thương hội cái này uy tín cũng không có sao đầu ra sư l ệ n h lùng đạo tại chỗ khách mời không khỏi gật đầu nước này hoa thương hội cũng là thiên vũ đại lục thập đại thương hội một t r o n g điểm này uy tín bọn hắn vẫn tin tưởng dù sao đối với thương nhân mà nói uy tín thế nhưng là rất trọng yếu một khi uy tín tiêu thất đối với thương hội sinh ý thế nhưng là bị thương rất nghiêm trọng sẽ bị cái khác thương hội thừa cơ c h ấ n ép dù sao thập đại thương hội lẫn nhau bên trong cũng là tồn tại rất lớn quan hệ cạnh tranh giá bắt đầu một vạn thượng phẩm tinh thạch đầu giá xưa c ư ờ i nói nguyên bản một thiếu nữ là tuyệt đối không đáng nhiều tinh thạch như vậy dù sao cũng là bên trên phẩm tinh thạch phía trước bỏ túi mười mấy nô lệ cũng bất quá mấy trăm bên trên phẩm tinh thạch mà thôi liền xem như xinh đẹp tuyệt sắc thiếu nữ cũng giống như vậy nhưng nô vũ hân khác biệt nàng thế nhưng là một linh thánh thể nắm giữ thể chất đặc thù mặc dù cái này thể chất đặc thù cũng không tính là rất lợi hại tương đối bình thường thế nhưng cũng là thể chất đặc thù nắm giữ thể chất đặc thù vó giả đều sẽ bị xếp vào thiên tài phạm chủ tu luyện so với người bên ngoài vậy đơn giản là bậc hắc đương nhiên tại chỗ không ít vó giả chuẩy là chuẩn bị dùng nàng để trở thành lô đỉnh trợ giúp tu luyện tương tự với thái âm b ộ dương không thiếu thế lực võ giả vì nóng lòng cầu thành đi đường tắt đều sẽ tu luyện loại này hại người ích ta công pháp bất quá loại công pháp này thải bổ đối tượng thể chất càng tốt tự nhiên cũng là làm nhiều c ô n g ít năm vạn bảy vạn tám vạn sáu cạnh tranh rất nhiệt liệt một chút liền vượt qua mười vạn đặt đến quân giật phi lúc trước đấu giá đại na di phủ giá khởi điểm hơn nữa nhìn tại chỗ đấu giá võ giả rất nhiệt liệt rõ ràng cái này cạnh tranh giá cả còn không có đạt đến cực hạn tiếu hàng thu nhìn xem quân giật phi không có ý đấu giá có chút nóng n ả y nhìn xem hắn hỏi thiên hạ vì cái gì ngươi không cạnh tranh nhìn xem t i ế u hàn thu cái kia ánh mắt chất vấn quân giật phi lại không có trách móc chỉ là cười nhạt một tiếng vỗ bả vai của hắn một cái an ủi nói yên tâm đi bây giờ cái này cạnh tranh vừa mới bắt đầu mà thôi ta bây giờ xuống cũng vô dụng ta sẽ không từ bỏ vũ hân nàng chẳng những là bằng hữu của ngươi cũng là bạn của ta t i ế u hàn thu cũng có chút ngượng ngùng hắn cũng biết chính mình quá nóng n ả y ngượng ngùng đối với quân giật phi nói thiên hạ có lỗi với ta không phải là ý tứ kia ta biết sáu yên tâm không có ai giành được qua ta quân g ậ t phi rất là bình tĩnh đạo giữa sân cạnh tranh vẫn còn tiếp tục một lúc này cạnh tranh kịch liệt thậm chí còn vượt qua liếu q u â n giật phi lấy ra đại na di phủ thời điểm cái này cũng bình thường đại na di phủ mặc dù chân quý nhưng là chỉ là số ít người đối với nó cảm thấy hưng thú dù sao không phải là rất thực dụng nó chỉ là một lần duy nhất bảo vật mà thôi nhưng mà ngô vũ hơn cái này lô đỉnh cũng không một dạng nàng có thể kéo dài vì mình tu luyện cung cấp giúp í c h tám mươi vạn bản tọa ra tám thập vạn thượng phẩm tinh thạch mời xem tại ta trần tư long trên mặt mũi cho một cái thuận tiện một thanh em từ khách quý trong d ạ chuyển ra đó là số mười ba phòng khách rõ ràng thân phận cũng rất mạnh nguyên lai là trần gia trần gia thế nhưng là hoa vân thành đại gia tộc a chính là sáu không thiếu nguyên bản đấu giá khách mời khi nghe đến chủ nhà họ trần hàm ẩn cảnh cáo phía sau đều h i ể n ký tức cổ mặc dù thiếu nữ này không tệ nhưng bởi vì nàng đắc tội hoa vân thành trần gia vậy liền được không bù mất đương nhiên có người nể mặt cũng có người không nể mặt múi trần gia tính là gì có loại vàng dòng bạc trắng tới cạnh tranh không nên làm giả một đạo âm thanh khinh thường vang lên chính là hoa vân thành thiết gia hoa vân thành ngoại trừ tây ninh hội phủ còn có tam đại gia tộc thiết gia trần gia lại gia Cái này, tam đại gia tọc thế lực cũng đại gia này không yếu hơn yếu tam thế t âm y Đinh、Hầu. Chín thập vạn thượng Hầu. thập p ẩ thanh i n thạch t h sáu. Âm thanh kia tiếp tục nói sát hai sông ngươi đây là muốn cùng chúng ta trần gia đối nghịch rồi trần tư long nộ cùng các ngươi trần gia đối nghịch lại như thế nào có loại khai chiến a sát hai sông bá đạo đạo thiết gia cùng trần gia tại hoa vân thành từ trước đến nay liền không hợp nhau bây giờ tìm được cơ hội tự nhiên là l i ề u mạng sợ đối phương t ố t các ngươi đừng tiếp tục chúng ta thủy h ò a thương hội nháo sự đây là đấu giá những cái kia không tân quy củ bản giải lao hội đem bọn hắn dọn dẹp ra đi một đạo uy áp cường đại từ hư không nghiền ép mà đến Quân giật phi hiếp một lại, đây là pháp trăm ư n g c vạn trần tư long đạo một trăm vạn xem như lần này đấu giá hội người thứ hai phá trăm vạn thượng phẩm tinh thạch đấu giá cái trước vẫn là đấu giá quân giật phi đại na di phủ tốt ta tất nhiên trần gia chủ ưa thích lần này liền để cho ngươi sát hai sông cười cười nói trần tư long khuôn mặt cũng rất đen bởi vì đối với trận ngang một tây nhường hắn bằng bạch hơn bỏ ra hai mươi vạn bên trên phẩm tinh thạch đây chính là bên trên phẩm tinh thạch đa trần tư long cảm giác lòng của mình đều đang chảy máu nếu như không phải một lần này lô đỉnh đối với mình tầm quan trọng hắn cũng là không có khả năng tiêu phí đánh đổi lớn như vậy đi đấu giá cô gái này dù là cô gái này d u n g mạo lại thiên tư q u ố c s á c một trăm vạn còn có càng nhiều sao đấu giá sư kích động h ô cái này một trăm vạn đấu giá giá cả đã đạt đến tâm lý của hắn mong muốn xem như không tệ nhưng mà hắn vẫn hơi có chút thất vọng bởi vì hắn luôn cảm thấy cái giá tiền này còn có thể lại hướng lên mặt dơ lên vừa nhấc một trăm n h ấ t thập vạn tự a h ồ người bán đấu giá kia mà nói có hiệu quả số mười tám khách quý phòng khách chuyển đến âm thanh một trăm n h ấ t thập vạn một trăm n h ấ t thập vạn thượng phẩm tinh thạch còn có càng nhiều sao đấu giá sư khàn cả giọng hô lên giang giác một đạo bình s ứ tiếng đập bể từ số mười ba khách quý trong dạp vang lên t r ầ n tư long thần sắc cực kỳ âm trầm không nghĩ tới đến lúc này còn có người cùng hắn cạnh tranh hơn nữa còn là từ số mười tám trong dạp chuyển đến ai cho bản tọa đi thăm dò ra thân phận của đối phương trấn tư long cực vì cái gì phẫn nộ xem như hoa vân thành bên trong một trong tam đại gia tộc trần gia gia chủ hôm nay liên tục nhiều người như vậy cùng hắn đối nghịch hắn cảm giác mình mặt mũi đều phải mất hết là một nam tử lập tức đi ra số mười ba khách quý p h ò n g khách một trăm nhất tập h vạn thượng phẩm tinh thạch còn có càng nhiều sao đây chính là t h ứ c t ỉ n h một linh thánh t h ể tuyệt thế thiên tài h i ê n t n ắ m giữ không gì sánh n ổ i thiên phú qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiểu này đấu giá s ư nước miếng văng tung tói hô nhưng mà một trăm nhất tập h vạn sớm đã đạt đến trần tư l o n g giới hạn thấp nhất là lấy hắn mặc dù phẫn nộ nhưng cũng không có đấu giá lại số mười bảy bên trong bao xương vương an bây giờ trong lòng k h động hắn không nghĩ tới quân giật phi vậy mà chặn ngang một tây vậy mà ra tay cạnh tranh chẳng lẽ đây là đối phương đào cảm ấy muốn dẫn bản công tử vào cốc vương an theo bản năng nghĩ đến bởi vì lúc trước quân giật phi đã ở làm như vậy cũng khó trách vương an sẽ như thế nghĩ bất quá lần này hắn tựa như là thật sự bản công tử tại sao lại cảm giác hắn là thật muốn vỗ xuống nữ tử này một trăm nhất thập vạn thật chẳng lẽ là muốn âm bản công tử hừ bản công tử liền đánh cược một lần sáu ngay tại vương an chuẩn bị đấu giá thời điểm tiểu hầu ra muốn hay không ngươi cũng cùng vỗ một cái một thanh âm từ số mười tám phòng khách bên kia chuyển đến âm thanh đang gây lần mới lập tức tiểu hầu gia vương an kích linh linh dùng mình một cái vốn là chuẩn bị đấu giá ý nghĩ lập tức biến mất không thấy đáng chết suýt chút nữa mắc l ử a tiểu tử này chính là chuẩn bị dẫn ta vào gốc còn tốt b ả n công tử không có mắc l ử a tiểu hầu gia vương an nhẹ nhàng thở ra âm thầm may mắn b â n g không nếu như chính mình ham nhất thời sảng khoái đi cạnh tranh vậy thì thật sự sẽ bị đối với lại lần nữa hố khi đó chính mình thật muốn đập nồi bán sát hắn mặc dù là tây l i n h hầu p h ụ tiểu hầu gia nhưng cũng không có nhiều như vậy bên trên phẩm tinh thạch cung cấp tự trị huy hoác hừ tiểu tử ngươi cho rằng bạn công tử sẽ mắc lựa sao vương an đắc ý nói cái gì tiểu hầu ra ngươi không còn suy tính một chút sao quân giật phi thanh n â m có chút gấp gấp rút vương an cho là mình nhìn thấu âm n h u của đối phương lập tức sảng khoái vô cùng đắc ý nói tiểu tử ngươi cho rằng bản công tử không biết ngươi ý nghĩ sao ngươi chính là vì dẫn bản công tử mắc lựa bản công tử mới không có ngốc như vậy lần này ngươi chỉ sợ là mang đá lên đập chân của mình vương an hắc hắc cười lạnh hắn cũng muốn biết chờ quân giật phi giao không ra một trăm nhất thập vạn thượng phẩm tinh thạch sẽ bị thủy hoa thương hội như thế nào trừng phạt thủy hoa thương hội ẩn chứa thực lực cũng là hắn tây ninh hậu phủ vạn, vạn không đắc tội nổi một trăm n h ấ t thập vạn bên trên phẩm tinh thạch liền xem như hắn đoán chừng cũng quá sức hắn tự nhiên bất cảm thấy q u â n giật phi giao nổi cái này một trăm nhất thập vạn bên trên phẩm tinh thạch một trăm nhất thập vạn thượng phẩm tinh thạch còn có c à nhiều g n sao đấu giá sư vẫn không hề từ bỏ đang nước miếng văng tung tóe mê hoặc lấy mặc dù cái này một trăm nhất thập vạn thượng phẩm tinh thạch giá đấu giá đã là rất cao nhưng hắn vẫn hy vọng leo lên ngọn núi cao hơn nhưng mà giá tiền này rõ ràng đã là đến rồi đỉnh điểm không có ai đấu giá lại hảo tên này người mang một linh thánh thể tuyệt sắc t i ể u nữ liền về số mười tám bên trong bao xương khách quý tất cả đấu giá sư giải quyết dứt khoát. ha ha ha, tiểu hầu gia đa t ạ không phải ngươi khiêm đường lần này bản công tử còn phải tốn kém nhiều tinh thần hơn quân giật phi thanh âm lười biếng vang lên năm trăm bảy mươi sáu chương năm trăm bảy mươi chín thợ săn mẹ nó lần này vương a n làm sao không biết chính mình lại để cho đối phương đổ bỡn có thể đây chính là đối phương muốn bán đấu giá đồ vật nhưng mình hết lần này tới lần khác từ bỏ vương a n có chút thẹn quá thành giận đứng lên nhưng không có cách nào đây là thủy hoa thương hội hắn mặc dù là tây ninh hầu p h ụ tiểu hầu gia nhưng là không dám ở nơi này nói sự công tử ngài vỗ xuống người cho ngài mang đến quản sự mang theo ngô vũ hân tiến nhập p h ò n g khách ân khấu trừ tất cả phí tổn ngài còn có còn lại năm thập vạn thượng phẩm tinh thạch quản sự nhìn xem quân giật phi cung kính nói năm thập vạn thượng phẩm tinh thạch quân giật phi cũng không phải cảm thấy ngạch số có vấn đề gì chỉ là kỳ quái nhìn quản sự v ấ n đạo các ngươi thương hội chẳng lẽ không thu tiền thuê sao quân giật phi kiếp trước và kiếp này cũng không chỉ là lần đầu tiên đấu giá tự nhiên biết phòng đấu giá mỗi một lần gửi c h ủ đều sẽ thu rất nặng tiền thuê ha ha bởi vì công tử ngài là chúng ta khách quý cho nên chủ quản quyết định miễn trừ ngài một lần này tiền thuê hy vọng lần tiếp theo còn có cơ hội cùng công tử hợp tác. hội hợp tử q u ả n sự nhìn xem quân giật phi cười nói quân giật phi cũng là người thông minh hơi một suy nghĩ liền biết ý nghĩ của đối phương lần này chính mình nhiều lần cùng vương an cố tình n â n giá g hố vương an mấy lần bọn hắn thương hội sớm đã là kiếm b u ồ n mãn bất mãn đã biết từng chút một tiền thuê quả thật không coi vào đâu vậy xin đa tạ rồi quân giật phi mỉm cười rất nhanh quản sự rời đi thời khác này ngộ vũ hơn còn như trong ngộng nàng như thế nào cũng không nghĩ đến chính mình nguyên bản bắt đấu giá đã là tuyệt vọng thậm chí cất tử trí lại không nghĩ bỏ ra tới trăm vạn tinh thạch mua xuống mình lại là quân tiên phía dưới cùng tiếu hàn thu vũ hân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì quân giật phi nhìn xem nô vũ hân cái kia xứng sở bộ dáng mỉm cười là các ngươi vỗ xuống ta nô vũ hân nhìn xem quân giật phi cùng tiếu hàn thu kích động hỏi ân ngươi chẳng lẽ ở đây còn chứng kiến người thứ ba sao quân giật phi trêu g ẹ o đạo tiếu hàn thu cũng nhìn xem nô vũ hân nghiêm nghị đạo sắp từ nói là thiên hạ một người cứu ngươi ta không có làm cái gì không dám dành công phù phù một tiếng nô vũ hân một chút tại quân thiên hạ trước mặt quỳ xuống xuống dưới đạo đa tạ ngươi thiên hạ ngươi lại cứu ta một lần về sau ngươi chính là ta vũ hân đại ân nhân mau mau xin đứng lên quân giật phi vội vàng đem n ô vũ hân nâng đỡ quân giật phi nhìn xem n ô vũ hân biết trong lúc này châu vực cùng nam tinh vực hành trình cả i biến nàng rất nhiều bằng không trước kia nàng vạn vạn sẽ không như vậy tại bác hoang vực thời điểm n ô vũ hân xem như tuyệt thế thiên tài h i ê n t cũng là rất kiêu ngạo nhưng là bây giờ kiêu ngạo của nàng tại quân giật phi trước mặt sớm đã là đạo nhiên vô tồn đừng suy nghĩ nhiều như vậy chúng ta đều là tới từ tại bác hoang vực tự nhiên là cần giúp đỡ lẫn nhau Quân giật phi đối vương ớ i nghiêm nghị đạo. Ấn 6. Mặc dù quân giật phi nói như thế, nhưng Nô、Vũ、Hân nghị Ấn quân nói Vũ h Mặc đạo. dù thế, tốt nhưng Hân đỉnh. Đi ra phòng khách Nô vẫn động ư Vũ v là cảm Đi ra Thứ 6. Vương an c ù nhìn g t ủ của hạ hắn, phòng khách Thứ h cũng ra. An Vương n từ số đi xem quân giật phi trong đôi mắt thoáng qua một tia sắc cơ thản nhiên nói t i ể u tử hy vọng người mãi mãi cũng đi như vậy vợ quân giật phi nhưng là sái nhiên mà cười nhìn xem vương an thản nhiên nói rất xin lỗi ta người này đi cái gì cũng không hảo chính là vận khí tốt cái này không phía trước ủy thác phòng đấu giá bán một cái bữa chật trượt vậy mà bán một trăm sáu mươi vạn chật chất sáu vận khí này cũng không người nào cái gì viên tiêu bừa là của ngươi vương a n nhất thời khí cấp bại phôi đứng lên chỉ vào quân giật phi tay đều run dày lên một bộ không thể tin bộ dáng ân là của ta a cái này có gì không đúng a quân giật phi nhìn xem vương a n tự tiếu phi tiếu bộ dáng đáng chết vương a n như thế nào cũng không nghĩ đến cái này đại na di phủ lại là quân giật phi chính mình gửi vỗ hơn nữa còn đem giá cả xào đến rồi một trăm sáu mươi vạn cái này cuối cùng quả đắng nhưng là chính m ì n h ớt đi cho ta đem thủy hoa thương hội quản sự tìm đến liền nói bản công tự y tứ vương an đối với thủ hạ bên người hô là vương an bên người một cái thủ hạ vội vàng mà đi rất nhanh thủy hoa thương hội quản sự vội vàng mà đến quản sự cái này đại na di phủ nếu là vị công tử này gửi vỗ vì cái gì hắn còn có thể tham dự đấu giá vương an chỉ vào quân giật phi cả giận nói các ngươi đây không phải lừa gạt là cái gì cái kia quản sự nhàn nhạt liếc liêu quân giật phi một mắt lại bình tĩnh nói cái này như thế nào là lừa gạt chúng ta thủy hoa thương hội không có quy định gửi vỗ chủ bán không thể tham dự cạnh tranh cho nên bản thương hội cũng không có quyền quan hệ chủ bán hành vi nếu như vương công tử mình cũng có gửi vỗ bảo vợ chúng ta thương hội đồng dạng không hạn chế n g ư ơ i cạnh tranh cái này sáu vương an ngữ c h á t chát nhưng vẫn là không cam lòng nói nhưng đây không phải đang hát giật dây sao vâng không bản công tử như thế nào sẽ tiêu p h i đánh đổi lớn như vậy mới vô xuống đại na di phủ quân giật phi nhưng là lắc đầu nhìn xem vương an một bộ dáng vẻ rất vô tội nói vương công tử n g ư ơ i đây chính là đ à n g vũ a n buồn công tử bản công tử tại gửi v ô đại na di phủ phía sau liền hối hận muốn mua lại tới nhưng không nghĩ tới một cái ngu đần một mực tại và tập công tử cạnh tranh bản công tử đoạt không được hắn cho nên cuối cùng vẫn ngươi thắng ngươi còn chưa hài lòng sao quân giật phi nhìn xem vương an một đ ộ ngươi chính là thằng ngốc kia mũ ánh mắt tức giận vương an như muốn thổ huyết nhưng không có cách nào nếu như không phải tại thủy hoa thương hội hắn đ o á n chừng ngay tại chỗ bạo phát chúng ta đi vương an cường tự bình định phía dưới ngực phẫn nộ mang theo thủy hạ mà đi hắn sợ chính mình nếu ngươi không đi sẽ không chế không nổi chính mình chúng ta cũng đi thôi quân giật phi nhìn xem vương an bóng lưng rời đi thản nhiên nói tại số mười ba trong dạp trần gia gia chủ trần tư long đứng trước mặt một người đàn ông như thế nào người cha được không có rốt cuộc là tên nào an hùng tâm báo từ đàm liền bản tọa mặt mũi cũng không cho trần tư long mặt lộ sắc cơ gia chủ điều tra người này rất lạ mặt cảm giác giống như là người xứ khác đứng tại trần tư long nam tử trước mặt nghiêm túc nói ân người xứ khác một cái chính là người xứ khác dám liền bản công tử mặt mũi cũng không cho hơn nữa còn dám t r e o chọc tây ninh hầu phụ tiểu hầu ra trần tư long thần sắc có chút buồn b ự c ân có lẽ là nghe con mới đ ể không sợ có a nam tử kia cười nói có chút ý tứ toàn lực d á m thị đối phương chỉ cần đối phương ra khỏi thành lập tức bẩm báo bản tọa trần tư long ánh mắt mang theo một tia âm tàn là nam tử kia gật gật đầu quân giật phi trở lại khách sạn giúp nô vũ hân giải trừ cấm chế chúng ta khi nào thì đi nô vũ hân nhìn xem quân giật phi đang giải trừ cấm chế phía sau trên người nàng đã khôi phục ngân lai cái k i a t r o n g trẻo lạnh lùng khí chất lập tức quân giật phi bình tĩnh đạo không cần một buổi tối lại đi sao tiếu hàn thu có chút không hiểu nhìn xem quân giật phi quân giật phi nhàn nhạt cười nói ha ha lúc này vừa vặn rời đi ngươi cho rằng vương gia cùng trần gia sẽ trơ mắt để chúng ta rời đi sao bây giờ mượn bóng đêm h i ệ m hộ chúng ta rời đi sẽ có chút ưu thế hơn nữa bây giờ là đêm tối bọn hắn hẳn là cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta không có chờ một buổi tối mà là trong đêm ra khỏi thành ân thiên hạ người ý nghĩ này không tệ tiếu hàn thu nhìn xem quân giật phi gật gật đầu quân giật phi lại nói đương nhiên cũng có rất lớn tỷ lệ bọn hắn sớm đã tại chúng ta bốn phía bày ra thám tử nhất cử nhất động của chúng ta đều ở đây đối phương giám thị ở trong nhưng chúng ta có thể giết bọn hắn một cái t r ê n l ệ n h thời gian dạng này bọn hắn liền xem như đổi tới khép lại cao thủ cũng sẽ không quá nhiều ha ha thiên hạ xem ra người cũng nghĩ kỹ tiếu hàn thu nhìn xem quân g ậ t phi quân g ậ t phi hít mắt lại lấy ra một bộ địa đồ chính là trước kia tại trên trấn mua được địa đồ hắn đem địa đồ bày lên bàn ân quân giật phi chỉ vào trên bản đồ một cái cứ điểm nghiêm túc nói mục tiêu của chúng ta là lâm an thành nơi này có một cái đi tới sao lưu thành cỡ nhỏ truyền thống trợ có thể tiết kiệm chúng ta không ít thời gian ha ha thiên hạ xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị xong hết thảy tiếu hàn thu nhìn xem quân giật phi bình tĩnh đạo vậy chúng ta đi ở đây ta một chút đều không muốn chờ đợi nô vũ hân m ặ t không thay đổi đạo xem như bắc o a n g vực thiên tri kiêu nữ tại đến rồi trung châu vực bị người làm nô lệ đấu giá đây là nàng cả đời sỉ nhục nếu như không phải quân giật phi cùng t i ế u hàn thu xuất hiện nàng cũng không dám tưởng tượng chính mình kế tiếp sẽ phải gánh chịu cái gì là lấy ở đây nô vũ hơn một khắc cũng không muốn lưu lại tại quân giật phi t i ế u hàn thu nô vũ hơn ba người trong đêm ra khỏi thành phía sau cử động của bọn hắn lập tức bị hai nhóm người phát hiện cái này hai nhóm người không dám thất lễ liền vội vàng đem tin tức chuyển trở về rất nhanh mười mấy tên võ giả lần theo quân giật phi t i ế u hàn thu nô vũ hơn ba người phương hướng đ u ổ i theo tới rất nhanh đi quân giật phi nhữ mày bọn hắn đổi tới t i ế u hàn thu vội vàng nhìn xem quân giật phi vân đạo ân tới bất quá không sao cái này ta cũng đã nghĩ tới chúng ta tiến vào trước mặt thiên hoang bình nguyên lấy nơi đó địa thế có thể nhường chúng ta chiếm giữ một chút ưu thế quân giật phi trên mặt lộ ra nụ cười gắn cho t h ì thảo nói cũng không biết ai sẽ nếm trước thí một trận này tiệc tiếu hàn thu h o a n g ộ vũ hân hơi hơi kinh ngạc bởi vì bọn hắn cảm nhận được liễu quân giật phi trên người sắc ý nghĩ đến quân giật phi tựa hồ chẳng những là muốn hất ra những người này còn chuẩn bị phản kích thiên hạ người đây là một sáu tiếu hàn thu có chút bất an nhìn xem quân g ậ t phi q u â n giật phi nhìn x e m tiếu hàn thu hoàng ngô vũ hân mặc dù có chút kinh ngạc nhưng suy nghĩ dọc theo đường đi con giật phi xem như bọn hắn cũng biết cái này đích sắc là quân giật phi phong cách liền cũng sẽ không khuyên ba người tốc độ cao nhất hướng lên trời hoàng bình nguyên mà đi sau nửa canh giờ ba người bay lượn như thiên hoàng bình nguyên ngay sau đó lại có hai nhóm vó giả tuần tự lướt vào liêu thiên h o a n g bình nguyên 577 chương 580, chiến trần tư long đáng chết vậy mà lại tiến vào thiên hoàng bình nguyên nói chuyện chính là trần gia gia chủ trần tư long lần này đến đây truy sát quân giật phi ngoại trừ trả thù bên ngoài đối với ngô vũ hân cũng là nhất định phải được dù sao ngô vũ hân đích thật là một cái lại không quá thích hợp lô đình dù sao nắm giữ thể chất đặc thù thiên tài không thiếu nhưng không phải mỗi một cái đều có cơ hội những thiên tài kia số đông cũng là xuất từ thế lực lớn như thế nào cũng không tới phiên hắn gia chủ hôm nay hoàng bình nguyên rất lớn chúng ta nghĩ tại cái này tìm được người rất không dễ rằng a một cái thanh niên đi tới trần tư long trước mặt nhìn xem hắn tìm không thấy cũng phải tìm trần tư long sắc mặt rất là âm trầm gia chủ làm như thế nào một cái thanh niên đi tới trần tư long trước mặt phân đội ba kéo lưới thức lùng tìm vừa có động tĩnh lập tức sử dụng đưa ti n tiễn trần tư long âm thanh lạnh lùng nói là sáu quân giật phi nhìn xem những võ giả này đồng loạt địa thảm thức lùng tìm bọn hắn chỗ ở rơi xuống sắc mặt lạnh lẽo trên mặt đã lộ ra nụ cười gằn sau nửa cách giờ trong đó một cái tiểu đội võ giả đã vô cùng tiếp cận quân giật phi chỗ ngươi nói thế nào tiểu tử có thể hay không đã rời khỏi nơi này trong đó một cái thanh niên vấn đạo sẽ không không thể dễ dàng như thế hôm nay hoàng bình nguyên khắp nơi đều là hung thú võ giả nếu như dám phi hành gấp rút lên đường rất dễ dàng đưa tới ma thú cho nên tiểu tử kia cho dù là còn tại gấp rút lên đường tốc độ tuyệt đối sẽ không rất nhanh một dẫn xuất động tĩnh vậy thì sẽ bại lộ mục tiêu một cái thanh niên mặt ngựa thần sắc rất là bình tĩnh đạo cường ca cao kiến bên trên võ giả vội vàng vuốt m ô n g ngựa siêu một tiếng những cái kia võ giả trước mặt thình lình xuất hiện một cái võ giả Cơ hội h k ô người có n g nhìn ra người ra kia là người h thế nào xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, phản ư trước xuất mặt nào bọn ở cổ nhúc ních, đến nay, đứng tại nơi đồng nay, nơi dạng, không nhúc đích, giống n tại h pho tượng ư đồng dạng. n người là g người là quỷ cái này thình lình người xuất hiện quả nhiên là dọa đám kia thanh niên nhảy một cái cầm đầu một danh trần gia võ giả thần s á c gâm lãnh đạo ta là người nhưng các ngươi rất nhanh trở thành quỷ sáu cái này người đột nhiên xuất hiện tự nhiên bất là người khác mà là quân giật phi là ngươi ngươi chính là chúng ta muốn tìm người kia thanh niên mặt ngựa phản ứng rất nhanh một chút liền nghĩ đến cái gì đối với bên người võ giả quất lên bên trên giết hắn bên trên sáu mười mấy v õ giả từ bốn vương tám hướng hướng về quân giật phi chỗ vây lại từng đạo công kích hướng về quân giật phi trên thân gọi cái này mười lăm cái v õ giả yếu nhất cũng là huyền linh cảnh tột cùng v õ giả từng cái chiến lược vô tận mỗi một kích đều mang thạch phá thiên kinh sức mạnh cầm đầu mặt ngựa v õ giả thậm chí là nửa bước nguyên vũ cảnh v õ giả h ừ quân giật phi thần sắc khinh thường một quyền đánh ra bá quyền một quyền này mang theo lực lượng vô địch đáng sợ quyền ấn phản phất có thể trôn vùi hết thảy khoảnh khắc nổ tung tạo thành một mảnh chân không ba cái võ giả công kích tại khoảnh khắc bị vỡ nát cường đại sóng xung kích đem cái k i a ba danh trần gia võ giả cho s ố c trở về hung hăng đập ngã trên mặt đất phun máu phẹ phè hoa ba danh trần gia võ giả ngã trên mặt đất thất khiếu chảy máu mắt thấy không sống nổi quân giật phi thân pháp như điện hơi thở tiếp theo xuất hiện ở m ộ mươi em m có hơn tránh đi từng lớp từng lớp công kích mười mấy võ giả công kích trực tiếp tại quân giật phi trước kia vị trí nổ ra một cái hô to tuyệt mệnh chân quân giật phi thân hình giống như mị ảnh đồng đạo nhất là tại đêm tôi ở trong hắn phảng phất trở thành một cái lấy mạng u linh liên tiếp chân ấn hung hang quét ra ngoài mỗi một chân đều mang ít nhất ba mươi vạn cân sức mạnh quân giật phi tại không diệt thánh m a t h ể tu luyện đến tầng thứ năm về sau lực lượng của hắn càng cường đại hơn giơ tay nhấc chân đều mang phá diệt hết thể sức mạnh vê anh vê anh ba cái trần g a võ giả bị trực tiếp quét bay ra ngoài cường đại phá hư tính chất trực tiếp nhường ba cái k i a trần g a võ giả cơ thể trực tiếp bị đánh bay ra hơn trăm mét liên tục đụng gậy ba viên đại thụ che trời mới đập ngã trên mặt đất không núp đ í c h đáng chết thanh niên mặt ngựa trơ mắt nhìn chính mình từng cái thủ hạ bị quân giật phi tùy ý đánh giết muốn rách cả bí mắt tiểu tử nạp bạn đi thanh niên mặt ngựa tu vi là trong đám người này cường đại nhất hắn h ừ lạnh một tiếng chiến đao trong tay tại hư không xẹt qua một đạo trăng tròn cái này luận trăng tròn ẩn chứa cường đại tử vong chi ý đáng sợ trăng tròn đã khóa chặt lại liêu quân giật phi thân hình tới tốt lắm quân giật phi một quyền nên đón tiếp lấy quyền ấn tản mát ra trời l o n g đất lợ sức mạnh c ố lực lượng này giống như hồng thủy đồng d ạ n g phản phất muốn đem ngựa khuôn mặt thanh niên cho vùi hơi anh một đao một quyền tại hư không hung hăng đụng vào nhau thanh niên mặt ngựa cảm giác mình một đao phản phất chém giết ở một tòa như núi lớn lực lượng của mình giống như kiến càng lay cây vậy nực cười ngày sáu cường đại sóng s u n g kích trực tiếp đem hắn đẩy lui vô t ậ n lực phá hoại nhường thanh niên mặt ngựa cảm thấy mình thân thể muốn điệp phái đồ đồng dạng hoa thanh niên mặt ngựa cũng nhịn không được nữa phun ra một n g ụ m máu tươi thần s ắ c vể vải đến cực điểm chết đi quân giật phi lay động thân hình hướng về thanh niên mặt ngựa đánh tới một q u y ề n đ à o g i ế t mà ra khí thế như rồng nhất kích giống như bồ đi sờ lem thanh niên mặt ngựa đã là bị thương thể nội ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí gân mạch đức từng khúc sao như thế nào có thể chống đỡ được quân giật phi một quyền này không thanh niên mặt ngựa tuyệt、vọng. Phan, một tiếng thanh niên mặt ngựa đầu bị quân giật phi một quyền nổ tung bốn phía trần gia võ giả nhìn thấy lĩnh đội bị đánh giết nhất thời dọa đến mất hồn mất vía chạy t ứ t á n muốn đi quân giật phi đem thân pháp bày ra trong n é y mắt huyên hóa ra mấy đạo thân ảnh hướng về bốn phương tám hướng đ u ổ i theo từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên mấy hơi thở phía sau quân giật phi về tới tại chỗ trần tư long nghe được tiếng kêu thảm thiết biến sắc lập tức hướng về k i u phương hướng âm thanh chuyển tới chạy tới chờ đổi tới túi đầu phát hiện trên đất làm nổ ngang mười mấy bộ thi thể những thi thể này tất cả đều là hắn người của trần gia nhìn thấy cái này trần tư long khí cấp bách bại phôi đứng lên thần xác xanh sáng vô cùng rõ ràng không nghĩ tới vậy mà tại mí mắt dưới mặt đất mình người đều bị giết hơn nữa hắn nghe được â m thanh liền chạy về nhưng vẫn là không nghĩ tới chậm một bước chuyện gì xảy ra vì cái gì đối phương nhanh như vậy liền chạy trần tư long cắn răng không biết ta chúng ta chạy đến thời điểm cứ như vậy một danh trần gia võ giả cũng là rất không minh mạch đạo đương nhiên bọn hắn không biết quân giật phi giải quyết cái k i a m ộ t ít đội cũng chỉ, chỉ dùng mười mấy thời gian hô hấp mà thôi nếu như trần tư long đã biết có thể thì sẽ thả vứt bỏ tiếp tục đuổi giết quân giật phi ý nghĩ a lại là từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương văn g lên trần tư long nghe âm thanh liền biết là người một nhà vội vàng quát lên truy lần này trần tư long thích đủ hết toàn lực không đến mười cái hô hấp liền chạy tới chỉ là hắn vẫn là c h ậ m m ộ t bước đợi hắn chạy đến thời điểm quân giật phi đang đem cuối cùng một danh trần gia võ giả giải quyết khi nhìn đến một màn này trần tư long cũng làm u ố n rách cả mi mắt như thế nào cũng không nghĩ đến chính mình lại có một ngày sẽ c h ơ mắt nhìn thủ hạ của mình bị đánh giết tiểu tử hôm nay không giết người bạn tọa thể không là người trần tư long khí cấp bách từng bước một hướng về quân giật phi đi đến ừ kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết ngươi nên biết đạo lý này bản công tử cùng ngươi không oán không cừu ngươi lại theo đuổi giết bản công tử kẻ giết người tự nhiên muốn làm tốt bị người giết chuẩn bị quân giật phi rất là bình tĩnh đối với trần tư long nói trần tư long lập tức khí cười nhìn xem quân giật phi lạnh lùng nói hảo một cái kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết bây giờ bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh muốn trách thì trách ngươi đoạt bản tọa đồ vật trần tư long nộ gào thét hướng về quân g ậ t phi chỗ nhào tới t r ớ c mắt đến rồi trước mặt hắn một quyền hướng về trên người hắn đánh xuống tới tốt lắm quân giật phi bây giờ cũng nghĩ thử xem mình bất diệt thánh ma thể khi tu luyện tới đệ ngũ trọng về sau kim thân hộ thể đạt đến cực h ạ n một vận chuyển toàn bộ thân hình phản phất nhiễm một tầng màu bạc đồng dạng v ớ i anh một tiếng bạo hưởng quân giật phi cùng trần tư long hai quyền tại hư không hung hang đụng vào nhau vô tận khí lãng lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà ra càn khôn một mạch quyền trần tư long đối với quân giật phi h o à n h ra từng đạo quyền ấn mỗi một quyền đều ẩn chứa thạch phá thiên kinh sức mạnh không hổ là nửa bước pháp tướng cảnh võ giả mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng bá đạo cho dù là quân giật phi đem luyện k h í cùng luyện thể sức mạnh hợp hai là một cũng chỉ chỉ là cùng đối phương rằng coi nhau mà thôi mặc dù như thế quân giật phi lại càng thêm chắc chắn bởi vì hắn biết mình bây giờ nắm giữ sức mạnh không thua gì đối phương nhưng quân giật phi chiến đấu làm lại không phải chỉ là để chỉ một dựa vào tu vi sức mạnh tại cùng đối phương rằng coi nhau mà thôi hắn phương diện khác mới thật sự là ưu thế mà giờ khắp này trần tư long càng chiến càng cảm thấy c h â n kinh hắn bây giờ đã tích đủ hết lực lượng toàn thân xử suất cả người thủ đoạn vốn cho là mình lại ngắn ngủn mấy chiêu thậm chí có thể ở một cái đối mặt liền đánh bại đối phương nhưng chưa từng nghĩ mình tại trên người của đối phương vậy mà không có chiếm được bất kỳ tiện nghi ngược lại chính mình càng ngày càng lực bất thòng tâm phát hiện này nhường trần tư long càng cảm thấy bất an không có khả năng bản tỏa muốn người chết trần tư long nhất quyết tâm điên cuồng vận chuyển lực lượng toàn thân vô tận nhiệt lưu lấy hắn làm trung tâm bạo phát ra trong bóng đêm hắn tản mát ra ánh sáng màu trắng bạc p h ả n phất một cái mặt trời nhỏ đồng dạng bốn phía hoa cỏ cây tối tại thời khắc này tựa hồ bị một cô cường đại sóng nhiệt cho đốt lên thái dương thanh quyền trần tư long hừ lạnh một tiếng, một quyền hướng về quân giận phi chỗ hung hang o à n h sắt mà đến một quân này kèm theo một cỗ đáng sợ sóng nhiệt tại khoảnh khắc bao phủ quân giật phi toàn thân đem hắn bao phủ bá quyền quân giật phi chân hung hăng trên mặt đất đ ạ p một cái s á t mặt c h ấ m túc không tránh không né một quyền ninh đón tiếp lấy năm trăm bảy mươi tám chương năm trăm tám mươi một phi vân thú anh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hăng đánh vào nhau nhất thời một cỗ to lớn gió lốc lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà ra、Này. trần tư long dên khẽ một tiếng cả người lùi lại ba bước thể nội khí huyết sôi trào một cỗ nổ tính sức mạnh điên cùng xông vào bên trong thân thể của hắn tại hắn trong thân thể tùy ý phá hư giết hắn cho ta sáu trần tư long cắn răng đối với thủ hạ bên người tiếng quát ra lệnh mười mấy võ giả đồng loạt hướng về quân giật phi chỗ đánh rết mà đến thiên sư trưởng quân giật phi một trưởng vô ra ngoài khoảnh khắc hàn phong gầm t h é t dựng lên vô tận hàn lưu theo hắn trưởng ấn bạo phát ra hướng về kia mấy cái võ giả hung hăng rết ra ngoài a a theo t ừ n g đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên những cái kia võ giả còn không biết chuyện gì xảy ra nhất thời biến thành từng ngọn băng điêu h một tiếng quân giật phi đem hoàng tuyền kiếm ra khỏi vỏ một kiếm quét ra ngoài hàn mang lập l ò nhất thời trước mắt những võ giả này khoảnh khắc bị chém giết biến thành từng đạo b á vụn đáng chết sáu trần tư long n ộ cực hắn chẳng thể nghĩ tới cái này chỉ là nửa bước nguyên vũ cảnh gia hỏa khó chơi như vậy hắn cảm thấy mình đích thật là xem thường đối phương h ắ c một tiếng trần tư long chiến đao lấy ra vô địch mười chín đao trần tư long hừ lạnh một tiếng tại hư không huyễn hóa ra từng đạo thân hình tựa như chấp giật hướng về quân giật phi c h ố lớp tới từng đạo rét lạnh bao mang bao phủ lại liêu quân giật phi toàn thân mỗi một đao tất cả ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ tại bản công tử trước mặt chơi đao quân giật phi khỏe miệng buộc vòng quanh một đạo đường cong kiếp trước quân giật phi là người phương nào đây chính là đem đao đạo sinh sôi đến rồi đang phong tạo cực cảnh giới gia hỏa này ở trước mặt của hắn t h i triển đao pháp quả thực là múa dịu quá m ắ t t ợ mặc dù hiện tại quân giật phi tại tu vi lên thật là không bằng đối phương nhưng mà tại đao đạo bên trên quân giật phi hoàn toàn là đúng tổ tông truy hồn vô ảnh quân giật phi chân trên mặt đất đ ạ p một cái cả người không lùi mà thì tới như mũi tên v ậ y hướng về trần tư long châu bắn tới vô hình vô ảnh một kiếm b u phát ra nhanh đến mức cực hạn nhưng lại ẩn chứa cực kỳ lực lượng bá đạo đây là trần tư long cảm ứng được khí tức tử vong mình một đ a o này tại trong c h ư ớ c mắt bị quân giật phi phá sạch sẽ xế. trong c h ư ớ c mắt đáng sợ kêu một kiếm đến rồi hắn phụ cận thế không thể đỡ không gì không phá càng k h ô n một đ a o mặc dù quân giật phi một kiếm này hoàn toàn sẽ rách trần tư long phòng ngự nhưng trần tư long dù sao cũng là nửa bức pháp tướng cảnh võ giả kinh nghiệm chiến đấu cũng coi như là phong phú rất nhanh liền phản ứng lại đáng sợ một đ a o đổ x u ố n g mà ra vê a n một tiếng trần tư long ba đạo một đau nghiền sát mà ra hướng về quân giật phi chém dết tới、Thừ. quân giật phi lay động thân hình ở giữa biến mất ở trần tư long trước mặt trần tư long cái này cả kinh không thể coi thường bởi vì hắn phát hiện chính mình vậy mà không có phát hiện quân giật phi rốt cuộc lại như thế nào biến mất ở trước mặt hắn mất hồn vô sinh cái này đáng sợ một kiếm kiếm vô hình quang nhường trần tư long có chút vội vàng không kịp chuẩn bị nhất là một kiếm kia mang theo về linh hồn x u n g kích trong khoảnh khắc trần tư long đương cơm ộ t cái hô hấp rất nhanh quân giật phi một kiếm kia vô thanh vô tức đến rồi trần tư long trước mặt chờ trần tư long phát giác thời điểm nhưng cũng là không còn kịp rồi phốc phốc một tiếng quân giật phi một kiếm này ám sát ở trần tư long trên lồng ngực n g ạ c h trần tư long lăng lăng nhìn mình lồng ngực có chút khó tin rõ ràng không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá chết tại trong tay đối phương thậm chí hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ chết phù phủ một tiếng trần tư long ngã xuống quân giật phi cười lạnh một tiếng thân hình giống như khói xanh bay lượn mà đi cả người tại trong khoảnh khắc phản phất biến thành một đạo kiếm quang hướng về bốn phía cá lọt lưới đánh tới nếu đã tới cũng đừng đi quân g ậ t phi cả người hóa thành một đạo kiếm vô hình quang người ngăn cản tan tác tới bởi mỗi một đạo kiếm quang sẽ qua đều sẽ mang đi một đầu hoạt bát sinh mệnh không đến mười cái hô hấp tất cả đến đây vây g i ế t quân giật phi v õ giả hoàn toàn bị đánh g i ế t đập một tiếng quân giật phi lại trở về nguyên điểm cái tiếp theo sẽ đến lượt ngươi tiểu hầu ra hy vọng ngươi có thể chân quý còn dư lại thời gian quân giật phi trêu tức n ở nụ cười quay người mà đi cùng lúc đó vương an mang người tại tìm kiếm khắp nơi quân giật phi chỉ là vận khí của hắn thật không tốt từ đầu đến cuối không có bắt được quân giật phi c á i bóng cái này khiến thần sắc của hắn có chút p h i mượn hộ trướng tiểu từ này đến cùng đến rồi nơi nào vậy mà không có tìm được hắn bất kỳ dấu vết chẳng lẽ hắn còn có thể phi thiên đ ộ i địa không thành vương an thần sắc rất là khó chịu hắn hận không thể bây giờ lập tức đem con giật phi trộm trong tay thật tốt dày vò đối phương lấy tiêu tan trong lòng hắn mới hận công tử chúng ta tiếp tục như vậy không phải biện pháp một cái tặc mi thử nhãn làm ý gì thanh niên đi tới vương an trước mặt lưu sấm ngươi lời này ý gì vương an nhìn xem lưu sấm c a o mày v ấ n đạo tiểu hầu g i a rất đơn giản hôm nay h o a n g bình nguyên tiểu nhân đã từng tới biết nơi này địa hình rất phức tạp rất thích hợp người ẩn giấu hơn nữa tăng thêm bây giờ là tại đêm tối ở trong liền xem như gần trong găng t ứ c đối phương nếu như giấu tốt chúng ta có thể cũng không nhất định có thể phát hiện đối phương lưu sấm nhìn xem vương an c h ấ n c h ấ n hưu từ tán gấu đạo ân vậy ngươi nhưng có biện pháp vương an nghiêm túc nhìn xem lưu sấm v ấ n đạo vương an đối với cái này lưu sấm vẫn tương đối xem trọng bởi vì lưu sấm tại hắn nhiều thủ h ạ n như vậy ở trong xem như tương đối có chủ ý một cái kia dĩ vang hắn cũng rất tốt hoàn thành chính mình giao phó cho hắn một chút nhiệm vụ tiểu hầu gia tiểu nhân tự chủ trương nhường hà quản gia tới thỉnh tiểu hầu gia trách phạt lưu sấm nhìn xem vương an phù phù một tiếng té quỵ dưới đất đứng lên đi chỉ cần ngươi có thể nói ra nguyên nhân bản công tử tự nhiên là sẽ không đi trách phạt ngươi tiểu hầu gia vương an nhìn xem lưu sấm có chút hiếu kỳ đạo vương an trong lòng cũng có chút buồn b ự c chẳng biết tại sao vương an muốn đem hà quản gia mời đến dù sao cái này hà quản gia ở tại bọn h ắ n tây ninh hầu phủ địa vị cũng không thấp rất được cha mình coi trọng mặc dù vương an là tiểu hầu gia nhưng mà đối với hà quản gia cũng nhất thiết phải cho nhất định tôn trọng là như vậy tiểu hầu gia hà quản gia trên tay có một con phi vân thú nó là một cái ma thú cấp chín mặc dù chỉ là ma thú nhưng mà khiếu giác của nó cũng rất là linh mẫn chúng ta chỉ cần n mừng cái này cái kia phi vân thú người người nhất định k h í t ứ c nhất định có thể tìm được mục tiêu lưu s ấ m nghiêm túc nói ân quả thật vương an có chút hưng phấn nhìn xem lưu sấm kỳ thực vương an tại trong hầu phủ thời điểm cũng có nghe thấy cái này hà quản gia trên tay có một con thần kỳ ma thú cấp chín hà quản gia đối với nó coi như chất bảo thậm chí còn dùng con này phi vân thú tại trong hầu phủ vì tây ninh hầu lập được không ít công lao nhưng cụ thể là cái gì ma thú hắn cũng không biết đương nhiên thuộc hạ dám lấy đầu người trên cổ đảm bảo lưu sấm thân sắc rất là bình tĩnh đạo hảo bản công tử tin từ ngươi chỉ là hà quản gia lúc nào sẽ tới vương an có chút không kịp chờ đợi nhìn xem lưu sấm vấn đạo lưu sấm cười nhạt một tiếng nhìn xem tiểu hầu gia bình tĩnh nói tiểu hầu gia thuộc hạ xem chừng cái này hà quản gia bây giờ hẳn là không sai biệt lắm sắp đến ngay tại lưu sấm c â u chuyện rơi xuống một đạo thanh â m u y ê n náo chuyển đến rất nhanh một nam tử xuất hiện chính là tây ninh hầu phủ di tố viễn gặp qua tiểu hầu gia di tố viễn mặc dù là tây ninh hầu phủ quản gia có thể nói là quyền cao trức trọng nhưng đối với tiểu hầu gia cũng là cần bảo trì tôn giả hà quản gia mau mau xin đứng lên xin hỏi ngươi đem phi vân thú mang đến sao vương an vội vàng nhìn xem gì tố viễn v ấ n đạo mang đến tiểu hầu ra làm xin yên tâm có phi vân thú tại liền không có no không tìm được người vương an rất là chắc chắn một lần hành động này di tố viễn cũng là rất để bụng dù sao vương an vô luận nói như thế nào cũng là tương lai tây ninh hầu phủ người thừa kế liền xem như vì tương lai hắn cũng nhất thiết phải thật tốt định bợ vương an hảo hà q u ả n g i a nếu như ngươi có thể trợ giúp bản công tử tìm được cái kia tạ tử bản công tử nhất định nhớ ngươi một đại công vương an nhìn xem gì tố viễn bình tĩnh đạo đà tạ tiểu hầu ra di tố viễn gật gật đầu ngay sau đó hắn nhìn xem vương a n nói tiểu hầu gia yên tâm đi phi vân thú sẽ không để cho n g á i thất vọng di tố viễn tử trong ngực ôm ra một cái chỉ nhìn đứng lên lớn chừng bàn tay nhìn người vật vô hại màu đen thú nhỏ chỉ có vậy không lúc từ phi vân thú trong đôi mắt bắn ra tới hàn mang nhắc nhở mọi người nó chính là một cái ma thú cấp chín đi thôi hát tử di tố viễn vô vỗ phi vân thú cái đầu nhỏ phi vân thú tại thân mật chấp chấp di tố viễn đuổi phía sau bắn nhanh ra như điện rất nhanh biến mất ở vương ăn đám người trước mặt tiểu hầu gia chờ lấy hát tử tốt tin tức đi tin tức xấu đi hàn rất nhanh liền sẽ có tin tức chuyển đến di tố viễn bình tĩnh nhìn xem tiểu hầu g i a vương an đạo di tố viễn cũng không phải quá đem nhiệm vụ này để ở trong lòng dù sao cái này phi vân thú nhưng chưa từng ngường hắn thất vọng qua nguyên bản hắn cho là ước chừng nửa canh giờ hát tử liền sẽ có tin tức phản hồi về tới nhưng mà đợi nửa canh giờ vẫn một điểm động tĩnh cũng không có liền tiểu hầu g i a vương an bây giờ đều có chút không kiên nhẫn thế nào hát tử có tin tức sao vương an nhịn không được nhìn xem di tố viễn vân đạo không có khả năng à hát tử sẽ rất ít lâu như vậy cũng không có bất luận cái gì phản hồi Di i Tố v ân ngươi xác định vương an nhìn xem lời thề son sắt di tố viễn vẫn là hơi có chút hoài nghi xác định bởi vị dĩ vãng cũng từng phát sinh chuyện giống vậy tiểu hầu gia chỉ cần theo thủ hạ đi tìm liền có thể di tố viễn đi ở phía trước hướng về hát tử rời đi phương hướng mà đi chỉ chốc lát sau một viên t canh kích đ n giờ đ sau tại vương an trước mặt một cái thanh niên ngồi dưới đất cầm trong tay một cái nước thịt đang tại thích trí gặm ăn tại hắn bên cạnh một cái nhỏ chó đen bộ dáng hung thú cũng rất nhân tình hóa nắm lấy một cái nước thịt tại ăn như do quấn cái này một người một chó vô cùng hút con người cái này một người một chó tự nhiên bất là người khác chính là quân giật phi cùng tiểu h ắ c là ngươi sáu ha ha ha sáu bản công tử rốt cuộc tìm được ngươi vương an khi nhìn đến quân giật phi thần sắc cực kỳ vui mừng tại hắn p h ấ t tay bốn phía năm mươi mấy tên võ giả xông tới ai thật chậm đến bây giờ m ớ i đến bản công tử chờ hoa đều c ả m t ạ n g quân giật phi bình tĩnh đạo ngươi ở đây chờ bản công tử vương an nhìn xem quân giật phi lông mày ngưng lại cảm thấy có chút không đúng mặc dù hắn không tin quân giật phi không e ngại chính mình dám trắng chận đợi chờ mình nhưng đối phương đích thật là thư giãn thích g i ấ ngồi ở trước mặt mình đương nhiên rồi không phải vậy ngươi cho rằng bản công tử tại sao lại ở đây quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười không có khả năng đừng có lại hư trương thanh thế liền xem như ngươi phô trương thanh thế bản công tử cũng tất sát ngươi vương an khinh thường nợ nụ cười vương an nhìn mình bên cạnh có vài chục tên tây ninh hầu phụ tinh nhuệ đối phương chỉ có một người hắn lập tức đem trong lòng b ấ t an để ép xuống tình thế bây giờ hắn thấy vô luận như thế nào cũng không khả năng sẽ bị thua ta hát từ đâu ta hát từ đâu sáu ngay lúc này bên trên dì tố viễn có chút thất hồn lạc phách đạo hà quản ra ngươi thế nào vương an nhìn xem thần thần đao đao dì tố viễn có chút bất mãn hỏi tiểu hầu gia thuộc hạ phi vân thú không thấy phi vân thú không thấy dì tố viễn có chút kích động hô lên nhìn xem dì tố viễn cái kia có chút bộ dáng kích động vương an kỳ nhưng là không khỏi nhớ mày đối với dì tố viễn khinh thường nói hà quản g ra bất quá một cái phi vân thú mà thôi như thế nào kích động như vậy lại nuôi qua một cái liền có thể nhưng dì tố viễn nhưng là lắc đầu rất là kích động nói tiểu hầu gia ngươi có chỗ không biết phi vân thú ta thế nhưng là đưa nó xem như mình hài nhi đồng dạng đối lãi nhưng là bây giờ phi vân thú nhưng là không thấy thuộc hạ làm sao có thể không kích động nói di tố viễn từng bước từng bước hướng về đang tại ăn nướng thị t quân giật phi đi đến toàn thân đằng đằng sát khí bộ dáng tiểu tử có phải hay không là ngươi đem bản tọa phi vân thú cho g i ấ u rồi nói sáu di tố viễn cắn chặt răng nhìn xem quân tiên phía dưới phi vân thú cái gì phi vân thú quân giật phi lắc đầu một bộ không giải thích được bộ g á n g đạo bản công tử nhưng không có nhìn thấy phi vân thú chính là dáng dấp cùng chó con một dạng hông thú di tố viễn có chút tội nghiệp nhìn xem quân giật phi hy vọng từ đối phương trong miệng nhận được chính mình hát tử tin tức chỉ là gì tố viễn giọng điệu cứng rắn nói xong nguyên bản đang tại ăn nướng thịt tiểu h ắ c nhất thời ói lên nói xuống phản phất muốn đem khi trước m ậ t đều phun ra đồng dạng khu khu k h ụ lao đại ngươi vừa rồi nướng đó là cái gì sáu tiểu h ắ c phát điên ta h ắ c tử ta h ắ c tử sáu hà quản g i a giờ khắp này vẫn là có chút mất hồn mất vía ha ha ngươi h ắ c tử bây giờ đang ở ở đây vừa rồi bắt một cái nhỏ thú nhìn ăn rất ngon bộ dáng cho nên bản công tử đưa nó nướng thành thịt ăn thật đừng nói hương vị kia vẫn là rất không tệ quân giật phi nói cái kia cầm tây tam xỉa răng một bộ rất là thích c h bộ dáng cái gì di tố viễn như bị xét đánh ánh mắt kinh ngạc nhìn quân giật phi phản phất chịu đến lớn lao đà kích tiểu tử n g ư ơ i dám g i ế t ta hát tử ta giết ngươi di tố viễn đỏ mắt lên hướng về quân giật phi đánh tới lôi bạo quân giật phi một q u y ề n đón di tố viễn đánh tới lôi ấn trong nháy mắt ngưng kết dựng lên những nơi đi qua ánh chấp l ấ p lóe tạo thành lực lượng cường đại hoa anh di tố viễn diên khẽ một tiếng cả người giống như d i ề u đứt dây v ậ y bay ngược trở về hung hăng đập ngã trên mặt đất phun máu phẹ phẹ không biết sống chết quân g ậ t phi chắp tay sau lưng bên trên cho bản công tử giết hắn sáu vương an đôi mắt ngưng lại vốn cho là cái này người xứ khác mình nhất định dễ như trở bàn tay cho dù đối phương cùng kiếm thần c ù n g c ó quan hệ lại như thế nào bất quá là ngoại môn đệ tử mà thôi hắn cũng không thèm để ý nhưng mà hiện tại vương an mới phát hiện tự có một ít nhìn đối phương g i a hòa này thực lực thật là không kém mấy chục cái võ giả đồng loạt hướng về quân giật phi đánh tới quân giật phi thần sắc k i n h thường thân hình như điện bá quyển、vâng. vô tận khí lưu tại hư không khuấy động đ á n g sợ quyền ấn tại hư không bạo phát ra đang sợ gió lốc những nơi đi qua đất đá bay mù trời phanh phanh ba tên võ giả bị trực tiếp đánh bay ra ngoài quân giật phi thân hình không có ngừng nghỉ giống như quỷ mị đồng dạng tại chỗ tránh chuyển x ê dịch tốc độ cực nhanh mượn đêm tối hiểm hộ bốn phía tây ninh hầu phủ võ giả căn bản là không cách nào khóa chặt quân giật phi thân ảnh t u y ê n mệnh chân theo khí lưu cường đại k h u ấ y động vô tận v ố i ảnh tại hư không s ả y qua mỗi một chân đều ẩn chứa thạch phá thiên kinh sức mạnh k h o ả n khắc mười mấy võ giả còn không biết chuyện gì xảy ra trận cảm thấy lồng ngực của mình tê dần cường đại lực trung kích đâm đầu vào nghiền ép mà đến cái kia mười mấy võ giả lập tức giống như đằng vân giá vũ đồng d hung hăng đập ngã trên mặt đất phun máu phẹ phè hắc một tiếng quân giật phi hoàng thuyền kiếm ra khỏi vỏ phong lôi động quân giật phi rơi chân lóe ra huyền diệu ánh chớp rất nhanh cả người tựa như chấp giật xuất hiện ở vương a n trước mặt cúc cho ta vương a n một kiếm hướng về quân giật phi ám sát mà ra ma thiên kiếm một đạo ánh kiếm màu đen hướng về quân giật phi ám sát mà ra ẩn chứa ba đạo kiếm ý đại viên mãn kiếm ý quân giật phi n h ú n mày nỗ lôi tránh đáng sợ kiếm quang ẩn chứa ba đạo lôi đình ý cảnh hướng về vương ăn chỗ ám sát đi qua trong t r ớ c mắt đến rồi vương ăn trước mặt song kiếm tại hư không hung hang đụng vào nhau song phương riêng phần mình lui một bước nhưng bọn hàn kiếm lại tại trong trước mắt va chạm nhau cùng một chỗ tại ngắn ngủn không đến thời gian mười hơi thở song phương lẫn nhau giao thủ vài chục lần vô tận kiếm khí lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà ra đại điệu bị hai người kiếm khí tàn phá bừa bãi loang loang lộ lộ khắp nơi đều là khe ránh vương an kiếm đạo không kém tại quân giật phi xem ra đối phương ít nhất cũng có tiếp cận kiếm đạo đệ nhị trọng thực lực đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là tiếp cận mà thôi muốn đạt đến còn có khoảng cách không nhỏ cái này cũng thay đổi liễu quân giật phi nguyên lai、like、đối với vương an hình tượng cái này vương an cũng không hoàn toàn chỉ là nhị thế tổ vẫn có thực lực thực lực của ngươi không tệ có thể tiếp bản công tử mười tám chiêu nhưng là dừng ở đây mà thôi quân giật phi cười nhạt một tiếng chớ có cắn rỡ hôm nay ngươi chắc chắn phải chết vương an nhìn xem quân giật phi cả giận nói thánh đạo kiếm vương an trên thân buộc phát ra đáng sợ kiếm ý bốn phía hư không tại vương an buộc phát ra kiếm ý rung động phía dưới kịch liệt run dày lên một kiếm này kiếm ý khóa chặt lại liễu quân giật phi vô tận kiếm khí tạo thành hư, hư thật thật kiếm đạo phong bạo tại nơi trong một s á t na vương an một kiếm này tạo thành trên trăm đạo kiếm quang phảng phất mỗi một kiếm đều là chân thật đồng dạng có chút ý tứ quân giật phi lông mày ngưng lại hắn tự nhiên biết cái này vương an thi triển tất nhiên giai võ kỹ hơn nữa cái này cấp võ kỹ còn đạt đến liêu tiểu thành cảnh giới đối phương một kiếm này thực lực bước đầu bạo phát ra cho dù là lấy quân giật phi thực lực đều không thể trước tiên tìm ra một kiếm này sơ hở cảm giác mình bốn p h ư ơ n g tám hướng đều bao phủ ở đối phương kiếm ý phong bạo bên trong đồng dạng trong t r ớ c mắt đã không dung quân giật phi làm nhiều cân nhắc đối phương đang sợ t i ê một kiếm đã gần đến tại quân giật phi trước mặt lôi vân địa điểm quân giật phi h ừ lạnh một tiếng cả người dưới chân lóe lên một đạo hồ quang vê anh vê anh quân giật phi trước kia sở đại chỗ tất cả thành đất khô cằn có thể thấy được đối phương một kiếm này sức mạnh nhưng mà vương an tại một kiếm đâm vào không khí phía sau không có ngừng nghỉ thân hình giống như quỷ mị đồng dạng lắc lư hơi thở tiếp theo xuất hiện ở liễu quân giật phi đang bầu trời thánh đạo thiên c á t kiếm vê anh đáng sợ kiếm khí buộc phát ra thiên băng địa liệt hư hư thật thật kiếm quang b a phủ quân giật phi chỗ ở phương viên trăm mét liền quân giật phi đều không thể đánh giá ra đối phương một kiếm này hư thực lôi vân địa điểm quân giật phi nhìn xem cực tốc phá sát mà đến kiếm quang hắn đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạn khó khăn lắm tránh đi vương an ám sát mà đến một kiếm này đồng thời quân giật phi đem linh g i á c phóng thích đến rồi cực hạn đem p h ư ơ n g viên trăm mét đều bao phủ tại hắn linh g i á c phía dưới mỗi một cái hô hấp quân giật phi đều bị vô số lần uy hiếp cũng may vương an thánh đạo kiếm mặc dù cường đại nhưng hắn mỗi một lần đều có kinh vô hiểm hơn nữa thân pháp của hắn càng ngày càng mạnh mười mấy hô hấp phía sau quân giật phi trên mặt lộ ra nhìn vẻ vui mừng đồng thời vương an lại lần nữa một kiếm hướng về quân giật phi ám sát mà đến. hư còn tới một chiêu này lần này bản công tử sẽ cho người biết cùng một chiêu không muốn tại bản công tử trước mặt sử dụng hai lần quân giật phi không có né tránh trơ mắt nhìn đáng sợ kia một kiếm hướng về chỗ ở của hắn phá sát mà đến phảng phất vương ăn một kiếm này không phải đâm hướng hắn đồng dạo quân giật phi tính trước kỹ cảng nhưng tại vương an trong đầu nhưng l à cho là thời khắc này quân giật phi có phải hay không đang thả vứt bỏ chống cự hư lệnh một tiếng khinh thường nói tiểu tử đi chết đi liền tại vương an một kiếm này đặt đến quân giật phi trước người bà em mở thời điểm quân giật phi động xác thực nói là hắn trong tay hoàng t u y ề n kiếm động tại bóng đêm đen kịp bên trong quân giật phi một kiếm này bạo phát ra k i ế m quang s á n g trói đón vương an đâm tới một kiếm đụng tới một kiếm này thẳng tiến không lùi không có bất kỳ cái gì hoa xảo lại ẩn chứa lòng trời lở đất bá đạo vô cùng sức mạnh vê a n một tiếng hai kiếm tại hư không hung hang đụng vào nhau năm trăm tám mươi chương năm trăm tám mươi ba sáu a o l vương an đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ cả người hướng phía sau lùi lại để tránh đi quân giật phi một kiếm này như bóng với hình hướng về chỗ ở của hắn ám sát mà đến phảng phất đã sớm đem hắn tỏa định đồng dạng kiếm ý dưới sự tàn phá vương an thân thể tốc độ tại nơi bên dưới một kiếm phảng phất dừng lại đồng dạng phốc phốc một tiếng quân giật phi một kiếm đâm vào vương an trong thân thể ngày sáu vương an bất khả tư nghị nhìn mình trên ngực một cái kia lô lớn phù phù vương an ngã xuống đất bốn phía còn sót lại tây l i n h hầu phủ võ giả khi nhìn đến tiểu hầu gia bị giết từng cái bị hù linh hồn rét run đây chính là tiểu hầu gia à bọn hắn hộ tống tiểu hầu gia cùng tới tiểu hầu gia lại bị giết bọn hắn cũng chết tội bây giờ những võ giả này cảm giác phảng phất giống hết ý như là trời sập quân giật phi nhưng là sẽ không để cho những thứ này tây ninh hầu phủ nhân rời đi siêu một tiếng quân giật phi cả người giống như ưu linh biến mất ở tại chỗ hơi thở tiếp theo xuất hiện ở những cái kia tây linh hầu phủ võ giả bên cạnh từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên từng cái võ giả bị tại chỗ c h é m g i ế t ngã xuống mười mấy hô hấp phía sau quân giật phi trở lại tại chỗ nhàn nhạt l đ t qua n ổ ộ ngang thi thể đầy đất quân giật phi bay lượn mà đi trước mắt biến mất ở trong bóng tối tại quân giật phi rời đi sau nửa c a n h giờ mấy thân ảnh xuất hiện ở vương an bên thi thể bên trên một người trong đó k i n h dị một tiếng là tiểu hầu gia xảy ra chuyện lớn chúng ta lập tức trở về nói cho hầu gia sáu rất nhanh ba đạo bóng đen rời đi、6. quân giật phi tìm được g i ấ u ở một cái vách núi bên trên n ô vũ hân cùng tiếu hàn thu thiên hạ thế nào tiếu hàn thu nhìn xem quân giật phi vân đạo đều giải quyết chúng ta đi thôi quân giật phi nhìn xem tiếu hàn thu nghiêm túc nói mặc dù đem hiện trường tất cả mọi người đều chạm thảo trừ căn nhưng quân giật phi lại không có bất luận cái gì lòng tin chuyện này đều giấu giếm bao lâu dù sao tiểu hầu ra theo đuổi g i ế t chính mình tại tây ninh h ầ u phủ không có khả năng không có người biết lại thêm hoa vân thành trần ra lần này quân g ậ t phi xem như trêu chọc phiền t o á i không nhỏ bây giờ mau sớm rời đi tây nguyên đế quốc phạm i mới là chính đạo n g sợ, sợ là làm làm tại sáu. Giết ba người h u Hàn sau khi rời đi hoa nguyên thành bên trong trần phủ cùng tây ninh hậu phủ bây giờ là gà bay chó chạy một bên là gia chủ bị đánh giết một bên khác tiểu hầu gia chết trong ngày thường cái này phát sinh cùng một chỗ đều là đại sự bây giờ còn có cuối cùng lớp một truyền thống trận quân giật phi ba người xem như đội kiệu chuyến xe cuối còn có ai còn có năm cái danh ngạch sáu một cái phụ trách truyền thống trận quản sự đạo còn có ta sáu hai tên thanh niên chiếm cứ hai cái vị trí bắt đầu đi quản sự nhìn xem còn dư lại ba cái vị trí cũng không có quá để ý các loại sáu ngay tại truyền tống trận muốn mở ra thời điểm quân giật phi cùng tiếu hàn thu nô vũ hơn ba người xuất hiện ân các ngươi vừa mới đến lâm an thành có đăng ký sao quản sự có chút h ồ nghi nhìn xem phong trần phó phó chạy đến quân giật phi ba người v ấ n đạo không có sáu quân giật phi nhữ mày lúc này mới nhớ tới vô luận ở nơi nào ngồi truyền tống trận cũng phải cần ghi danh đây là quy củ nhưng hắn tới vội vàng nhưng là không kịp rồi không có đăng ký vậy thì chờ ngày mai a quản sự khoát tay áo quân giật phi tự nhiên biết tuyệt đối không thể đem sự tình lưu đến ngày mai Cần biết, b ân y sáu na n quản y Thành l chuyện nào cũng có c người h đến. Đến núi không đi, liền đến đi, đ mày bất quá quân giật phi gọi hắn quản sự đại nhân vẫn là để hắn lòng hư vinh có chút thỏa mãn dù sao quản sự tại lâm an thành chỉ là phụ trách truyền thống trợ không có cái gì quá lớn quyền lợi trong ngày thường cũng không có ai gọi hắn quản sự đại nhân là lấy quân giật phi mà nói nhường na quản chuyện rất là hưởng thụ chuyện gì quản sự cùng quân giật phi đi tới bên trên một cái góc quản sự đây là một trăm thượng phẩm tinh thạch nho nhỏ y tứ bất thành kinh ý bởi vì chúng ta tại sao lưu thành có chuyện quan trọng cho nên lần này hy vọng quản sự khả năng giúp đỡ chuyện quân giật phi nhìn xem quản sự cười nói ân một trăm thượng phẩm tinh thạch quản sự đã là có chút động tâm dù sao hắn một tháng đồng lộc bất quá là mười khối thượng phẩm tinh thạch mà thôi quân giật phi đối với tiếu hàn thu hoàng ngô vũ hân là một cái ánh mắt hai người ngầm hiểu lập tức tiến vào truyền thống trận rất nhanh truyền thống trận mở ra t ừ n g đạo ánh sáng lóa mắt vòng bao phủ tại truyền tống trận bốn phía tinh thạch đang vì truyền tống trận quán tâu h năng lượng chờ truyền tống trận có thể số lượng lớn đủ truyền tống trận liền sẽ đem bọn hắn truyền tống ra ngoài quân giật phi cũng không có nghĩ đến sự tình thuận lợi như vậy vừa mới hắn đã chuẩn bị nếu như na quản chuyện không biết điều hắn hay dùng phương pháp khác nhường hắn đi vào khuôn khổ cũng may na quản chuyện cũng coi như là thức thời cầm tinh thạch liền thay hắn làm việc ngay lúc này phía trước chuyển đến một đạo tiếng gào to mau dừng lại mau dừng lại sáu mười mấy võ giả từ hư không bay lượn mà đến quân giật phi n h ú n mày trong lòng thầm cả biết sự t ì n h xuất hiện biến số hơn nữa đám người kia trên thân mang theo sát khí hắn dự cảm đối phương tuyệt đối là hướng về phía hắn mà đến na quản chuyện tựa hồ cũng thấy do người đến biến sắc lập tức phía đối diện bên trên một cái võ giả q u á t lên nhanh chóng đóng lại truyền thống trận thanh năng lượng thời khắc này truyền thống trận vẫn chưa có hoàn toàn mở ra chỉ cần đóng lại truyền thâu năng lượng thanh năng lượng vẫn là có thể ngăn cản truyền thống trận mở ra người võ giả kia lập tức l í n h mệnh hướng về kia truyền thống trận thanh năng lượng bay vút đi qua chỉ là thời khắc này quân giật phi làm sao có thể nhường t i n kia ngăn cản mình rời đi tiểu hắc động thủ nguyên bản ngồi sổm tại quân giật phi trên bả vai tiểu hắc bay lượn mà ra, cái tiếp theo hồ hô hấp xuất hiện ở người võ giả kia trước mặt một trào hướng về trên người hắn v u xuống đi tiểu hắc động tác quá nhanh mà người võ giả kia cũng không có nghĩ đến lúc này có người sẽ đối với tự mình độc thủ nhất thời là bất ngờ không kịp đề phòng trong trận pháp người đều bị truyền t ố n g ra ngoài ân chuyện gì xảy ra không phải để cho ngươi đem truyền t ố n g trận dừng lại sao cầm đầu một nam tử chỉ vào quản sự có chút thở hồn hển nói Ngày, thế nhưng là hắn đem thuộc hạ người giết thuộc hạ cũng không biện pháp ngăn cản quản sự lao đi mồ hôi lạnh trên trán đáng giận rốt cuộc là ai giết cầm đầu tên k i a n a m tử trung nhân đạo người đàn ông trung nhân này chính là lâm an thành thành chủ đi theo bên người hắn là tây ninh hầu phủ k h á c khanh liêu trường sao còn có trần phủ đại trưởng lão trần tấn huy hai người này tại phụ cận cũng là đại danh đỉnh đỉnh người là lấy na quản chuyện cũng là biết thân phận của bọn hắn dù sao tây ninh hầu phủ cùng trần gia tại phụ cận cũng là có tên tuổi thế lực lớn đương nhiên là hắn nhận biết nhân gia nhân gia chưa hẳn biết hắn thanh chủ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vì cái gì ngài hưng sư động chúng như vậy quản sự cẩn thận đối với lâm an thành chủ vấn đạo ừ tây ninh hầu phủ tiểu hầu gia cùng trần gia ra chủ hôm nay gặp chuyện không may bởi vì kẻ giết người vô cùng có khả năng đến đây lâm an thành là lấy lúc trước mới khiến cho ngươi đóng lại truyền tống trợn lâm an thành chủ nghiêm túc nói a quản sự thế mới biết quả nhiên là xảy ra đại sự người lúc trước có thể thấy cái gì người khả nghi trần gia đại trưởng lao trần tấn huy đạo quản sự trước tiên nghĩ tới lúc trước chạy đến ba người ba người này chính là quân giật phi tiếu hàn thu n ô vũ hơn ba người nhưng mà quản sự không dám nói ra khỏi miệng bằng không chính mình làm trái quy tắc để bọn hắn tiến vào truyền tống trận hắn cũng không trốn thoát liên quan l a lấy hắn lắc đầu nói lúc trước thuộc hạ không nhìn thấy cái gì người khả nghi tây ninh hầu p h ụ khách khanh lạnh lùng đạo không cần phải nói cái tia sát hại tiểu hầu ra người nhất định là cưới truyền tống trận rời đi bằng không cũng sẽ không ngăn cản hắn đóng lại truyền tống trận bây giờ chúng ta việc cấp bách chính là nhường sao lưu thành người bên kia hiệp trợ chúng ta cái này không sai chỉ là sao lưu thành bên kia chúng ta lực ảnh hưởng không cao người bên kia không nhất định bán chúng ta mặt mùi à. trần gia đại trưởng lão trần tấn huy cười khổ lắc đầu không quan hệ bên kia chúng ta tây ninh hầu phủ vẫn có một chút quan hệ tây ninh hầu phủ khách khanh liếu trường sao nhàn nhạt nợ nụ cười chương có ch hiến thanh tuyết sao lưu thành phi,、tiếu、hàn thu. Hân lưu nội quân Nô gặp giật lại tiếu tuyết sao Vũ bốn phía này dòng người nối g ó t ma vai khắp nơi đều là b ả y sạp tiểu phiến cùng cửa hàng ở đây rất phồn hoa tiếu hàn thu rất là t o m à u đạo đây là tự nhiên bởi vì nơi này thế nhưng là tuyết tâm cung địa bàn tuyết tâm cung đối với giới quyền thế lực khống chế vẫn là rất lợi hại quân giật phi mỉm cười đạo tuyết tâm cung tiếu hàn thu đối với cái thế lực này không là rất biết ha ha đây là một cái lấy nữ tính làm chủ thế lực đương nhiên tuyết tâm cung cũng có không thiếu nam tính chất chỉ là nữ nhân tương đối nhiều mà thôi quân g ậ t phi cười nói tại thế giới của võ giả mặc dù cũng không thiếu kinh tài tuyệt diệm nữ tính võ giả nhưng tổng thể tôi nói nam tính vẫn tương đối ưu việt không biết tỷ tỷ bây giờ tại nơi nào quân giật phi nghĩ đến mình và tỷ tỷ cũng có hai năm không có gặp mặt trong lòng đối với nàng vẫn là tưởng niệm cực kỳ đến rồi tuyết tâm cung địa bàn hắn tự nhiên cũng là nghĩ qua chính mình muốn hay không cùng tỷ tỷ nhận nhau nhưng mà ý nghĩ này hắn chỉ là hơi n ọ rộ đánh liền tiêu tan bây giờ lấy tình huống của mình nếu như là đi gặp tỷ tỷ thuần t u chỉ là cho tỷ tỷ tìm phiền t o á i mà thôi hơn nữa tuyết tâm cung ở trung châu vực mặc dù nhiên bất là đứng đầu nhất thập đại tô môn nhưng cũng là tam phẩm thế lực thế giới của v õ giả mạnh được yếu thua lấy mình bây giờ thực lực đi gặp t ỷ t ỷ tự nhiên bất là rất phù hợp cùng một thời gian một gian khách sạn bên trong một cái nhìn mười tám chín tuổi thiếu nữ khoanh chân ngồi ở trên giường cô bé này người sở hữu trắng loang nhắn nhủi da thịt mũi ngọc cái miệng anh đào nhỏ nhắn tinh thần giống như thâm thúy đôi mắt ngũ quan không một không đẹp ở nơi này trương dung nhan tuyệt thế phía dưới bốn phía hết thảy sớm đã đã mất đi màu sắc phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại sự tồn tại của nàng đồng dạng bây giờ thiếu nữ này đang tu luyện một loại nào đó tuyệt thế công pháp vô tận h à lưu hợp thành một chương màu bạc trắng lư tiên h đ ị a trí âm trí tuần năng lượng tiên h đ ị a nhanh chóng sắp nhập vào cô gái k i a bên trong thân thể thiếu nữ mở mắt ra như ngôi sao đôi mắt l ó e ra một tia dị sắc không tệ cuối cùng đột phá đến nguyên vũ cảnh nếu như quân giật phi bây giờ nhìn thấy cô bé này tuyệt đối sẽ nhận ra đối phương đúng là mình t ỷ t ỷ yến thanh tuyết hắn càng không biết chính là thời k h ắ c này yến thanh tuyết cũng tại sao lưu thành đông đông đông tiếng đập cửa vang lên yến sư mội ở đó không một đạo giọng nữ vang lên mời đến yến thanh tuyết cười nói cơ mở một cái trắng y thiểu nữ từ bên ngoài đi vào liêu sư thư là ngươi yến thanh tuyết trên mặt đã lộ ra nụ cười yến sư muội ngươi luôn ở tại khách sạn cũng không ra ngoài hít thở không khí lần này sau khi nhiệm vụ hoàn thành chúng ta trở lại tô n g môn nhưng liền không có cơ hội tốt như vậy đi ra ngoài nữa trang y g i t h i ể u nữ đối với yến thanh tuyết cười nói ân thuốc a ta, ta cũng nghĩ ra đi xem một chút yến thanh tuyết mỉm cười nói tại khách sạn ngây người lâu như vậy yến thanh tuyết cũng đích sắc là muốn ra ngoài hít thở không khí không đợi trình sư h i n h sao trang y g i t h i ể u nữ do dự một chút đối với yến thanh tuyết vẫn đạo vì sao muốn chở hắn chúng ta đi dạo phố cùng hắn có quan hệ sao Yến trang h h a n Tuyết t ê n khuôn mặt lạnh mặt m lẽo, mang theo m ộ y diệt hiệu nữ kỳ thực cũng biết trước mắt vị này đối với t r ì n h sư huynh có rất lớn k h ú c mắt nàng cũng không tin tưởng đây là vì cái gì nhưng nàng biết cái này không phải là mình có thể hỏi tới kỳ thực trang y d i t hiệu nữ cũng rất là b ự c b ự c cái này yến thanh tuyết vì cái gì đối với t r ì n h sư huynh như thế có ý kiến t r ì n h sư huynh tại tuyết tâm cung đây chính là mỗi một cái thiểu nữ đều cực kỳ ái mộ nhân nhưng mà yến thanh tuyết nhưng là chẳng thèm ngọ tới t r ư n g hợp là chỉnh sư h u n h tựa hồ đối với yến thanh tuyết nhìn với con mắt khác mặc dù nhiều lần bị yến thanh tuyết lạnh nhạn nhưng kiên nhẫn hai tên dung quan tuyệt thế đại mỹ nữ đi ở trên đầu đường quay đầu tỷ lệ trăm phần trăm liền xem như nữ tử cũng không ngoại lệ cho dù là ở trung châu vực như yến thanh tuyết cùng t r ắ n g y t h i thiểu nữ đẹp như vậy nữ hải cũng là h i h ư t h ấ yến y thanh tuyết đẹp so với t r ắ n g y t h i thiểu nữ còn muốn hơi cao hơn một bậc vẻ này cao ngạo trong trẻo lạnh lùng khí chất cũng không phải nữ tử áo chẳng có t r ắ n g y t h i thiểu nữ mặc dù ghén ghét dù sao tại yến thanh tuyết tới tông môn phía trước nàng thế nhưng là tông môn đệ nhất mỹ nữ nơi nào đều chịu đến tông môn nam đệ tử nhật phùng nhưng mà tại yến thanh tuyết đến từ phía sau nàng đệ nhất mỹ nữ vị trí nhưng là chắp tay bị nhưng nàng n h ư n g lại như thế nào cũng không ghen tị nổi hai người còn trở thành bạn rất thân ân sáu yến thanh tuyết đ ố n g nhiên dừng bước lại thần sắc có chút kinh nghi bất định thế nào yến sứ muội trang y g i t h i ể u nữ nhìn xem yến thanh tuyết t ỏ mò hỏi ta giống như nhìn thấy người quen yến thanh tuyết có chút không xác định đạo kỳ thực yến thanh tuyết lúc trước mơ hồ giống như nhìn thấy liêu quân giật phi nhưng mà ý nghĩ này nàng rất nhanh liền từ bỏ nơi này chính là trung châu vực trung châu vực xem như di khí chi địa bị kết giới phong tỏa quân g ậ t phi như thế nào cũng không khả năng nhanh như vậy đến nơi đây hắn muốn đi tới trung châu vực coi như không có dễ dàng như vậy tính toán có lẽ là ta quá tưởng niệm đệ đệ y ế n thanh tuyết lắc đầu cười khổ nói trong đám người quân giật phi cũng dừng bước thần sắc kinh nghi như thế nào liễu thiên phía dưới nô vũ hân cùng tiếu hàn thu đều có chút buồn bực nhìn xem quân giật phi ta cảm ứng được tỷ tỷ hơi thở quân giật phi thần sắc có chút mê hoặc người ở đây trung châu còn có tỷ tỷ nô vũ hân cùng tiếu hàn thu hai mặt nhìn nhau rõ ràng còn là lần đầu tiên biết hắn ở đây có tỷ tỷ lão đại ngươi cũng không phải nằm mơ giữa ban ngày mà là thật sự tỷ tỷ ngươi lúc trước là ở đây tiểu hắc đ ỗ n g nhiên nhảy đến liêu quân giật phi trên bờ vai ngươi như thế nào không nói sớm quân giật phi gõ liêu tiểu đen một cái khấu đầu lão đại ngươi này liền oan u ổ n g tiểu hắc tiểu hắc cái này không một biết tin tức lập tức liền t h ô n g chi lão đại ngươi sao tiểu hắc một bộ ta rất là vô tội dáng vẻ vậy ngươi biết tỷ tỷ hiện tại ở đâu quân giật phi vội vàng hướng tiểu hắc v ấ n đạo lão đại n g ư ơ i đi theo ta a tiểu hắc sớm đã nhớ kỹ yến thanh tuyết khí t ứ c ở phía trước dẫn đường thời khác này y ế n thanh tuyết cũng là tâm thần có chút không tập trung mặc dù nhiên bất tin tưởng quân giật phi thật sự đến rồi chúng châu vực thế nhưng trong minh minh cảm ứng nhưng vẫn là để cho nàng xáo hồn vô chủ sớm liền trở về khách sạn thanh tuyết sư muội ngươi ở đây một cái phong thần anh tuấn lam y di thanh niên đi tới trên mặt mang nụ cười mê người người này chính là tại bắc hoang vực đem yến thanh tuyết mang đi hơn nữa đem quân giật phi trọng thương người thanh niên kia chính là t r ắ n g y di thiểu nữ trong miệm vị kia trình kinh vũ sư minh ân yến thanh tuyết nhàn nhạt lường trình kinh vũ một mắt thanh tuyết sư muội đây là ta vừa mới ra ngoài vì ngươi mua xanh nước b i ể n chi quan g vòng tay là dùng bắc cực thần ngọc luyện chế mà thành mang theo trên tay đối với ngươi vô cùng có chỗ tốt t r ì n h kinh vũ ánh mắt ôn nhu nhìn xem yến thanh tuyết không cần vô công bất thụ độc yến thanh tuyết lắc đầu thanh tuyết ngươi sáu t r ì n h kinh vũ nhữ mày quả thực không nghĩ ra đối phương vì cái gì lao đối với mình có sâu như vậy thành kiến h ắ n tự nhận chính mình vô luận bất kỳ điều kiện gì cho dù là ở trùng châu vực cũng là người nổi bật nhưng yến thanh tuyết lại là đối khắc các loại lấy lỏng tất cả đều làm như không thấy cái này khiến trình kinh vũ vô cùng tức giận còn có việc gì không trình sư h u n h nếu như không có chuyện gì thanh tuyết mệt mỏi muốn nghỉ ngơi yến thanh tuyết nhàn nhạt lường trình kinh vũ một mắt thanh tuyết ngươi h ạ tất cự người tại ở ngoài ngàn g d á m đâu ngươi cũng biết ta đối với ngươi vừa gặp đã cảm mến qua một đoạn thời gian nữa ta sẽ cùng c u n g chủ cầu hôn nhường c u n g chủ đưa ngươi gả với ta t r ì n h kinh vũ nhìn xem yến thanh tuyết nghiêm túc nói ngươi chết c á i ý niệm này à ta yến thanh tuyết đối với ngươi không có bất kỳ cái gì cảm tình lời rơi yến thanh tuyết không cần trình kinh vũ hồi phục liền xoay người rời đi yến thanh tuyết ngươi ngươi sẽ phải hối hận chính kinh vũ hai tay nắm lấy thật chặt thân xác cực kỳ oán giận cùng không cấm lòng Sáu, yến thanh tuyết trở đến khách sạn cửa phòng vang lên là ai yến thanh tuyết đôi mi thanh tú cao lại dưới cái nhìn của nàng rất có thể là chỉnh kinh vũ dưới cái nhìn của nàng chỉnh kinh vũ quấy r ố i nàng rất lâu bây giờ lại xuất hiện cũng không phải cái gì quá chuyện kỳ quái trình kinh vũ hoàn toàn chính xác tại không thiếu nữ tử trong mắt là một cái tuyệt đối nam nhân h o à n mỹ hắn có thể cho bất luận cái gì thiếu nữ mang đến hết thể huyết hiện tuấn mỹ dung mạo cao quý xuất sinh tu vi cường đại nhưng mà yến thanh tuyết nhưng vẫn là không thích trình kinh vũ bởi vì hắn làm thương tổn đệ đệ mình nàng mãi mãi cũng sẽ không quên mình và quân giật phi cuối cùng phân biệt một m à n kia đệ đệ của mình té ở chính giữa vũng máu thù này nàng sớm muộn có một ngày mượn báo bây giờ mặc dù còn không cách nào báo thù nhưng tự nhiên là sẽ không cho trình kinh vũ sắc mặt tốt nhìn là ta sáu yến thanh tuyết đôi mi thanh tú cao lại thầm n g thanh t m này như thế nào quen thuộc như vậy tựa h như là sáu thật chẳng lẽ là giật phi yến thanh tuyết liền vội vàng tiến lên mở cửa cành cây một tiếng cơ mở đứng tại yến thanh tuyết trước mặt không là người khác chính là quân giật phi tỷ tỷ quân giật phi cười h í p mắt nhìn xem yến thanh tuyết phi đệ thật là n g ư ơ i tỷ tỷ không phải đang nằm mơ chứ yến thanh tuyết thanh n â m đều có chút n mẹ nào là ta tỷ tỷ thật là ta quân giật phi thanh n â m cũng rất là kích động phi đệ sáu yến thanh tuyết cũng nhìn không được nữa buổi à o vào liễu quân giật phi trong ngực tỷ tỷ sáu quân giật phi ôm thật trả tiến thanh tuyết t một v cái lam nàng y dịa thanh niên đứng tại quân giật phi trước mặt chính là chỉnh kinh vũ năm trăm tám mươi hai chương năm trăm tám mươi lăm bạch thạch sơn trang chỉnh kinh vũ người muốn làm gì Yến thanh Tuyết Thanh một c h ú t c ả n tại quân giật quân p h i lại đi trước mặt, ta đường đi của của ngăn hắn, đạo, hắn là đạo, đệ đệ, kinh h cho phép ô n n g g ư ơ t ổ t ư người ơ n hắn. Trình Kinh g Thì ra là sáu. vũ không i giật phi, cười nói, nhìn đến quân hát hát h là k nghĩ tới ngươi đến tới rồi vậy mà b cho a vực, nhưng ngươi không nên g tới ặ phép t a Thanh cao n nhưng ngươi không Trình Kinh không h thế thể chạm. cho h Tuyết, Tuyết, bây giờ là Vũ, p ngươi nói như vậy quân giật phi vĩnh viễn là đệ đệ của ta ta yến thanh tuyết chưa bao giờ cảm thấy mình lúc nào biến cao không thể chạm yến thanh tuyết nghiêm túc nói chính kinh vũ thời khắc này thần sắc nhưng là cực kỳ nghiêm túc nhìn xem quân giật phi nói quân giật phi tiến sư m ộ i thế nhưng là tuyết tâm c u n g nhân nàng không quan tâm n g ư ơ i ngươi vẫn là phải tự biết mình phi đệ đ ừ n g để y tới hắn tỉ tỉ mặc kệ về sau là thân phận gì đều là ngươi tỉ tỉ điểm này vĩnh viễn sẽ không biến x ấ u tiến thanh tuyết nói xong kéo quân giật phi tay tuyệt không tránh hiểm nghi tiến nhập gian phòng của mình tiếp đó đem cửa đóng lại thanh tuyết sáu ta đến cùng nơi nào kém hơn hắn ngươi thật không ngờ đối với hắn lau mắt mà nhìn chính kinh vũ cắn răng quay người mà đi sáu phi đệ tỷ tỷ thật sự cho là sẽ không còn được gặp lại ngươi trời có mắt rồi sáu yến thanh tuyết ôm quân giật phi tỷ tỷ ngươi gần nhất được chứ ngươi thật giống như gầy sáu quân giật phi sợ lấy tỷ tỷ bóng loáng gương mặt có chút đau lòng đạo rất tốt tỷ tỷ mọi chuyện đều tốt bây giờ tỷ tỷ thế nhưng là rất lợi hại đ â u sáu yến thanh tuyết lui lại mấy bước trên thân tản già khí tức cường đại nguyên vũ cảnh quân giật phi có chút kinh ngạc thời khác này quân giật phi trong lòng thật là có chút chịu đà kích dù sao hắn nhưng là lợi dụng một đời kinh nghiệm bây giờ cũng mới nửa bước nguyên vũ cảnh đương nhiên hắn tự nhiên cũng là rất rõ ràng đây là bởi vì trung châu vực cùng bắc hoa vực tài nguyên không thể so sánh nổi là lấy thời khắc này quân giật phi ngoại trừ đích thật là hâm mộ bên ngoài hắn cũng đồng dạng vì t ỷ t ỷ cảm thấy cao hứng ha ha phi đệ về sau t ỷ t ỷ bảo hộ ngươi yến thanh tuyết ôn nhu nhìn xem quân giật phi phi đệ không bằng ngươi theo ta trở về tuyết tâm cung à t ỷ t ỷ cầu mẫu thân đệ cho ngươi tiến vào tuyết tâm cung yến thanh tuyết ánh mắt hy vọng nhìn xem quân giật phi t ỷ tỉ, tỉ kỳ thực phi đệ lần này tới trung châu cũng gia nhập một môn phái quân giật phi cười nói cái gì tô môn yến thanh tuyết nhìn xem quân giật phi tò mò hỏi kiếm thần cung quân giật phi đạo cái gì kiếm thần cung yến thanh tuyết có chút giật mình nhìn xem quân giật phi mặc dù yến thanh tuyết ở trung châu vực cũng không phải thường xuyên đi ra ngoài cũng đến trung châu không đến bao lâu nhưng kiếm thần cung đại danh nàng vẫn là rõ ràng đây chính là có uy tín tông môn nội tình thâm hậu cho dù là yến thanh tuyết đối với kiếm thần cung uy danh cũng lớn có thai n g ư ờ i mặc dù kiếm thần cung những năm gần đây nước sông ngày một rút xuống nhưng cũng là trung châu vực thập đại tông môn một trong quá tốt rồi yến thanh tuyết rất là vui vẻ nhìn xem quân giật phi ân tỷ tỷ về sau đệ, đệ sẽ thường xuyên đến thăm ngươi quân giật phi nhìn xem yến thanh tuyết nghiêm túc nói yến thanh tuyết trong lòng biết quân giật phi nói lời này chẳng mấy chốc sẽ rời đi trong lòng có nhiều không muốn l a lấy nhìn xem hắn hỏi phi đệ ngươi liền muốn rời đi sao tỉ tỉ đệ đệ tất nhiên đến rồi trung châu vực chúng ta tới ngày còn dài quân giật phi cười đối với yến thanh tuyết nói ân sáu yến thanh tuyết gật gật đầu hai người tại lẫn nhau tố ly biệt chi tình phía sau thời gian từng giây từng phút trôi qua yến thanh tuyết cũng được biết liễu quân g ậ t phi đi tới trung châu vực đến cùng đã trải qua bao nhiều chắc trở quân giật phi rõ ràng mười mươi đem chính mình như thế nào xuất lĩnh bắc hoang vực quần hùng đánh bại địa ma dạy lại như thế nào cấp đoàn học viện liên minh thi đấu đệ nhất đi qua cái này khiến yến thanh tuyết mới rõ ràng quân giật phi rốt cuộc lại như thế nào đến trung châu vực phi đệ ngươi quá khó khăn yến thanh tuyết ôm quân giật phi hồng tựa ở hắn vai rộng trên vai một canh giờ sau quân giật phi tại yến thanh tuyết lưu l u y ế n không rời phía dưới cuối cùng chuẩn bị rời đi cứ việc yến thanh tuyết lại có biết bao không muốn nhưng thiên hạ không có yến hội nào không tan cùng lúc đó chính kinh vũ chỗ gian phòng chính kinh vũ nhận được đến từ tuyết tầm cung hồi phục đưa tin phủ trên mặt đã lộ ra vẻ t thì thào nói thanh tuyết đừng trách b u ồ n công tử muốn trách thì trách hắn xuất hiện không phải lúc cùng một thời gian tuyết tâm cung nội một cái nhìn lớn hẹn ba mươi mấy tuổi đàn bà xinh đẹp thần sắc có chút xoắn suýt thì thào nói thanh tuyết đừng trách m â u thân m â u thân cái này cũng là vì chào ngươi quân giật phi trở lại khách sạn liền h ò a n g ô vũ hân cùng tiếu hàn thu cùng rời đi sao lưu thành lần này bọn hắn mục đích sau cùng là thành thanh dương tại thành thanh dương có một tòa truyền tống trận tòa này truyền tống trận nối thẳng kiếm thần cung chỗ kiếm thần chân núi đến rồi kiếm thần chân núi liền xem như an toàn thiên hạ vì cái gì ngươi lần này muốn như vậy vội vã đi tới thành thanh dương chúng ta tại sao lưu thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng có thể à không phải đụng tới tỷ ngươi sao tiếu hàn thu nhìn xem quân giật phi có chút kinh ngạc hỏi thiên hạ không có yến hội nào không tan lúc này không phải là cùng tỷ ta gần gũi quá thời điểm quân giật phi nghiêm nghị đạo có kinh nghiệm kiếp trước quân giật phi tự nhiên là rất rõ ràng tâm phòng bị người không thể không đạo lý trình kinh vũ đối với mình s á c ý rất nồng nặc tại bác hoang vực thời điểm liền đã từng kẻ sai khiến khắp nơi đối phó chính mình chỉ là cuối cùng thất bại lúc đó bởi vì khoảng cách quá xa chính kinh vũ không tốt tự mình đối với chính mình ra tay bây giờ thế nhưng là tại tuyết tâm cung địa bàn đối phương tuyệt đối sẽ không đông tha cơ hội tốt như vậy là lấy thời k h ắ c này quân giật phi tự nhiên bất phải không đê đối phương ha ha ha ha sáu một đạo thanh â m g i ả dặn từ hư không chuyển đến ân quân giật phi nhũ mày ra đi như thế che giấu bọn chuột n h ắ t làm mà thôi quân giật phi ngưng lông mày rất nhanh mười mấy võ giả xuất hiện a năm quân giật phi hơi có chút ngoài ý m u ố n vốn là trình kinh vũ nhưng hiện tại xem ra cũng không phải những người này nhìn rất lạ lẫm các ngươi là người nào quân giật phi cao mày v ấ n đạo tiểu tử ngươi thế nhưng là quân tiên h phía dưới cầm đầu một cái ngũ tuần nam tử nhìn xem quân giật phi v ấ n đạo chính là bản công tử nghe được đối phương kêu tên của mình quân giật phi cũng không có phủ nhận ngươi là quân giật phi liền tốt cái k i a ngũ tuần nam tử nhìn xem quân giật phi cười h ắ c h ắ chúng c ta không có t h ủ a quân giật phi cười nhạt một tiếng chúng ta là không có t h ủ bất quá bản tọa thiếu tây ninh hầu một cái nhân tình lần này hay dùng các hạ đầu tới hoàn lại ân tình ngũ tuần nam tử cười lạnh nói muốn bản công tử đầu hhh rất đáng tiếc bản công tử đầu có thể kim v í rất các h ạ muốn lấy cũng không dễ dàng quân giật phi h í p mắt lại thần sắc khinh thường nói bản công tử không phải lấy không thể ngũ tuần nam tử nói xong hướng về quân giật phi chỗ nhào tới bốn phía một đám võ giả điên còn g hướng về quân giật phi chỗ liều chết xung phong tới vũ khí trên tay hung hăng hướng về quân giật phi tiếu hàn thu nỗ vũ hơn ba người trên thân trào hỏi xuống quân giật phi hử l ệ n h một tiếng đạo tới tốt lắm nộ phong kiếm quyết quân g ậ t phi một kiếm quét ra trong n á y mắt ám sát ra tám t á m sáu tư đạo kiếm q u n g thời khắc này quân g ậ t phi nộ phong kiếm quyết đã đạt hóa cảnh một kiếm quát r a giống như truy hồn thần sấm cực kỳ đáng sợ những cái kia tới gần quân giật phi võ giả căn bản cũng không có phát hiện quân giật phi là như thế nào đến trước mặt bọn hắn đáng sợ kiếm quang phản phất thúc giục hồn đoạt mệnh ánh sáng tử vong đồng dạng đến vô ảnh đi vô tung những cái kia võ giả mặc dù thực lực cũng không yếu nhưng ở cái này đáng sợ kiếm quang phía dưới nhưng là cảm thấy cực kỳ bất lực phốc phốc phốc phốc p h ố phốc phía trước nhất ba tên võ giả còn không biết chuyện gì xảy ra nhưng cảm giác cổ tê dần tiên huyết cồn phún mà ra thân thể mềm lún nga trên mặt đất đáng chết dám giết ta bạch thạch sơn ngũ tuần nam t ử thần sắc phẫn nộ lay động thân hình trường đao ra khỏi vỏ cả người giống như quỷ mị đồng dạng hướng về quân giật phi đánh tới một đao chém xuống một đao này thế không thể đỡ t ẩn chứa cực kỳ đáng sợ đao mang đao mang tạo thành đáng sợ tấm màn đen bao phủ lại quân giật phi vô biên vô tận đao mang cơ hồ muốn đem quân giật phi cả người đều c h ì m ngập đồng dạng quân giật phi sắc mặt lãnh gốc đối phương cũng dám ở trước mặt hắn thi triển đao pháp đơn giản không biết n g ụ vị có thể trên thế giới này có thể đánh bại đao của hắn khách nhưng tuyệt đối không bao qua người trước mặt này giống như lôi đình đ i ệ n t h i ể m tốc độ nhanh kiếm thế cực kỳ bá đạo tại hư không tạo thành quỷ mị vậy kiếm ảnh ngũ tuần nam tử đối với mình võ đạo tố dưỡng rất tự tin nhưng bây giờ hắn bất ngờ phát hiện mình căn bản là không có cách phát hiện kiếm của đối phương con đường đếm ngươi vậy mà đạt đến kiếm đạo đệ nhị cảnh ngũ tuần nam tử một đao bị phá lui nhanh hai bước khó khăn lắm tránh đi liếu quân giật phi một kiếm thân xác có chút khó coi nhìn đối phương vấn đạo bớt nói nhảm chịu chết đi quân giật phi hử lạnh một tiếng thân hình lại lần nữa bùng lên hướng về ngũ tuần nam tử đánh tới kiếm đạo mạnh lại như thế nào thực lực của ngươi quá yếu Căn bản là không có cách phát huy ra kiếm đạo của bản không ngươi. Ngũ tuần nam tử hét lên. là kiếm phát huy hét tử ra đạo quân giật phi nhớ ô mày chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là xảy ra hắn đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ cả người tựa như chấp giật bay lượn dựng lên hướng về kia chút võ giả đánh tới q u â n giật phi tự nhiên biết những thứ này bạch thạch sơn trang võ giả tự nhiên bất là nô vũ hân cùng tiếu hàn thu có thể so sánh được l a lấy cả người thi t r i ể n ra đáng sợ thối ảnh tuyên mệnh c h â n vê anh đáng sợ thối ảnh tại hư không bạo phát ra trong n y mắt mấy chục đạo thối ảnh tràn ngập tại hư không mỗi một chân quét ra tất cả hẩn chứa mấy chục vạn cân sức mạnh đây là cái gì thối pháp những cái kia vây g i ế t tiếu hàn thu hoàng nô vũ hân bạch thạch sơn trang võ giả thần sắc k ị biến năm trăm tám mươi ba chương năm trăm tám mươi sáu ta là con giật bay truy hồn vô ảnh diện hôn vô đạo mất hồ sinh bá đạo ba kiếm quét ngang mà ra đáng sợ kiếm y cùng kiếm mang mang theo hành tạo thiên quân chi thế hướng về kia chút bạch thạch sơn trăng võ giả trên thân nghiền ép mà đi những cái kia bạch thạch sơn trăng võ giả còn không biết chuyện gì xảy ra chật cảm thấy một c ô giống như biển động sức mạnh bình thường hướng về bọn hắn sông thẳng mà đến trực tiếp đem bọn hắn nghiền nát quân giật phi thân hình tại chỗ huyện hoa lấy thỉnh thoảng tại những ngày võ giả bên cạnh huyện hiện ra ngay sau đó từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên những cái kia võ giả toàn bộ bị chết giết đáng chết tiểu tử ngươi cũng dám giết chết ta bạch thạch sơn trăng người bản tỏa muốn mạng của đào trong tay khoảnh khắc chém giết ra mấy chục đạo đa mang hướng về quân giật phi trên thân nghiền áp xuống những nơi đi qua thư không phảng phất bị cắt thành từng đạo mảnh vụn lôi vân điện t hiểm quân giật phi dưới chân hóa ra một cái đạo quỷ dị hồ quang đột nhiên thân hình của hắn biến mất ở chỗ cũ hơi thở tiếp theo cả người hắn xuất hiện ở đoạn tư đức như người lôi vân biến v â i anh thư không một đạo kinh lôi t r ợ t hiện một đạo đáng sợ ánh chớp bạo sát mà ra hướng về đoạn tư đức chỗ chém giết xuống một kiếm này lóe lên đang s ợ lôi đình kiếm ý một kiếm tại khoảnh khắc bên trong hóa thành chín đạo đáng sợ kiếm q u n g hướng về đoạn tư đức trên thân chém giết xuống. càng khôn tịch khôn diệt trạm. đoàn tư, tư đức nhưng cảm giác gan bàn tay mình tê dần ngay sau đó đáng sợ kiếm ý bài sơn đào hải vậy hướng về chỗ ở của hắn đánh thẳng tới lưới đao của hắn phảng phất bình xứ đồng dạng bị váy nát ngày sáu đoàn tư đức rên khẽ một tiếng cả người giống như rượu đứt dây vậy bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất phun máu phè phè cả người thần sắc cực độ hề mại chớ có tổn thương chúng ta trang chủ sáu bốn phía một đám bạch thạch sơn trang võ giả khi nhìn đến mình trang chủ bây giờ gặp nguy hiểm lập tức giống lớn một tiếng hướng về quân giật phi đánh tới đao trong tay hướng về quân giật phi chém rết xuống vô tận đao mang tại hư không n a n g dọc hướng về quân giật phi chỗ chút xuống vùng v â y dây chết quân giật phi chân trên mặt đất nặng nề g h đ ạ p một cái dưới chân hắn đại địa tại hắn một cái dầm này chi lực phía dưới nhiều hơn một đạo mười em mở vương hồ to quân giật phi thân hình phản phất vượt qua không gian khoảng cách hơi thở tiếp theo xuất hiện ở đoạn tư đức trước mặt thương biệt ly quân giật phi một ki yêu dị kiếm quang phản phất làm cho cả hư không đều ngừng trệ một cỗ u buồn bi thương khí chất từ quân giật phi một kiếm này tản mát ra nhờ ứng phó không kịp đoạn tư đức không khỏi khẽ giật mình mặc dù đoạn tư đức rất nhanh từ nơi này cực kỳ phức tạp tâm tình tiêu cực bên trong tránh ra nhưng mà quân giật phi một kiếm này tốc độ càng nhanh tại đoạn tư đức hết sức tránh thoát quân giật phi một kiếm này thời điểm quân giật phi một kiếm này đã đến trước người hắn phốc phốc một tiếng quân giật phi một kiếm đâm vào đoạn tư đức trong lồng ngực đoạn tư đức có chút khó tin nhìn mình bộ ngực một kiếm này thần xác không thể tưởng tượng nổi dường như đang suy nghĩ, lấy thực lực của mình. như thế nào không địch lại đối phương phốc phốc một tiếng đoạn tư đức ngã xuống thiên hạ sáu tiếu hàn thu hoàng n ộ vũ hân đi tới liêu quân giật phi trước mặt chúng ta đi thôi n à y không phải nơi ở lâu chẳng biết tại sao quân giật phi luôn cảm giác một cô đáng sợ khí tức nguy hiểm bao phủ trong lòng hàn đối với mình dự cảm vẫn là rất tin cậy là lấy tuyệt đối không dám thất lễ khoan t h a i quân giật phi dừng bước thần sắc nghiêm túc thế nào thiên hạ tiếu hàn thu nhìn xem quân giật phi cái kia nghiêm túc thần sắc biết đối phương có lẽ là phát hiện cái gì nhất thời thần sắc cứng lại không còn kịp rồi đối phương tới quân giật phi thần sắc nghiêm túc vê anh một tiếng t hư không cơn báo năng lượng của tới rất nhanh một cái lam ý gì thanh niên xuất hiện tên này lam ý gì thanh niên chính là trình kinh vũ Vi áp kinh khủng bao phủ đ ư ợ c không là ngươi quân giật phi thần sắc cứng lại ngược lại cũng không cảm thấy đắc ý bên ngoài quân giật phi ngươi không nên tới trình kinh vũ ở trên cao nhìn xuống phản phất một bộ thẩm phán chúng sinh thần linh t r ì n h văn hiên là ngươi phái tới cùng bản công tử đối n ị c h quân giật phi nhìn xem trình kinh vũ không sai chỉ tiếc hàn quá phế vật vậy mà không có hoàn thành ta giao phó nhiệm vụ t r ì n h kinh vũ lạnh lùng nợ nụ cười nhưng mà bây giờ ngươi phải chết sáu lời rơi t r ì n h kinh vũ một t r ư ờ n g hướng về quân giật phi vô xuống đáng sợ trường ấn ẩn chứa trời long đất lợ sức mạnh khoảnh khắc bao phủ quân giật phi chỗ ở đang bầu trời đáng sợ khí tức đã sớm đem quân giật phi khó a chặt trường ấn phạm vi bao trùm cả tòa đại địa đều kịch liệt chấn động lên đất đá bay mù trời bùi đất tung bay như đối mặt tập thế pháp tướng cảnh cái này chính kinh vũ lại là pháp tướng cảnh quân giật phi trong lòng phát lạnh lôi vân địa t i ể m quân giật phi chân trên mặt đất hung hăng đạt một cái tại chỗ h ạ c h xuất ra một đạo hồ quang khó khăn lắm tránh đi đối phương một trường kia vê anh một tiếng trình kinh vũ một trường này trực tiếp tại quân giật phi trước kia vị trí đánh ra một đạo mười m mở vương hố to a trình kinh vũ nhất kích không có đạt hiệu quả hơi có chút ngoài ý mới nhưng hừ lạnh một tiếng lại lần nữa một t r ư ờ n g hướng về quân giật phi chỗ chụp giết tới một k í c h này so với trước kia một kích kia uy lực càng lớn đồng thời một cổ vô hình sức áp chế bao phủ tại quân giật phi trên thân nhường quân giật phi cảm giác chính mình phản phất bị một ngọn núi lớn nghiền ép mà đến đồng đạo tích diệt quyền quân giật phi trong cơ thể khí huyết sôi trào lực lượng vô tận hội tụ xâm quyền một cổ vô hình gợn sóng lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đất hai d ư ớ i chân giống như mạng nhện đồng dạng hướng bốn phía từng khúc dạn nước phá cho ta quân giật phi h í p mắt lại hư l ệ n h một tiếng một quyền ninh đón tiếp lấy hoành một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hang đụng vào nhau quân giật phi rên khẽ một tiếng cảm giác một cỗ cường đại sóng x u n g kích trực tiếp hướng về chỗ ở của hắn nghiền ép mà đến cả người hắn không chịu được lui về phía sau bảy bước cả người cơ thể phảng phất muốn tán giá đ ồ n dạng hư trình kinh vũ như bóng với hình hướng về quân giật phi n à o tới thân pháp giống như quỷ mị t ầ n g t ầ n g lớp lớp trừ ư lớn chụp về phía liêu quân giật phi h ắ c một tiếng quân giật phi hoàng thuyền kiếm ra khỏi vỏ kiếm quang trói mắt tại hư không bạo phát ra trực tiếp hướng trình kinh vũ chém giết tới n ộ i lôi tránh thiên lôi giết ẩn chứa tuyệt diệt sát cơ hai kiếm mang theo bài sơn đ ả o hải thế không thể đỡ kiếm ý hướng về trình kinh vũ nghiền s á t tới h ừ trình kinh vũ cũng đối quân giật phi tốc độ phản ứng cảm thấy ngoài ý m u ố n hai trưởng đánh ra đem quân giật phi đánh tới hai kiếm đập nát mặc dù như thế tốc độ của hắn nhưng cũng vẫn là bởi vậy giảm bớt rất nhiều lôi vân biến q u ân giật phi một kiếm quét ra, một kiếm này, trong ngáy phi kiếm chín kiếm một quét một mắt thành hoa ra, này, chính đạo đ lôi ì n chi kinh ế m c h í kiếm ợ p thành sát trình chi hắn kinh cường quang, giáo đại đem vũ khóa h c ặ tựa Ấn. Trình kinh t vũ hồ cũng cảm nhận được quân giật phi một kiếm này lợi hại trên không một trường vô r a phá diệt huyền trưởng đáng sợ trường ấn bộ phát ra h u n g h ă n g hướng về quân giật phi ám sát mà đến chín đạo kiếm quan g tại hư không đụng vào nhau vê anh một tiếng quân giật phi chín đạo kiếm quan bị vỡ nát cường đại kiếm ý phản vệ nhường quân giật phi cảm thấy mình hồ khấu tê dần nắm hoàng tử kiếm đều cơ hồ rời khỏi tay bá một tiếng quân giật phi quay người mà quay về rơi trên mặt đất pháp tướng cảnh không hổ là pháp tướng cảnh đối phương liền pháp tướng đều không sử dụng võ hồn cũng không có ngưng kết chính mình cũng có chút chống đỡ không được quân giật phi cho dù là nắm giữ k i ế p trước siêu cường thiên phú chiến đấu nhưng nếu như thực lực t r ê n l ệ n h quá lớn cũng không cách nào chống cự đối phương dù sao đến rồi chân linh chính cảnh mỗi một cái đại cảnh giới t r ê n l ệ n h cũng là khác biệt một trời một vực thiên hạ sáu tiếu hàn thu hỏa ngộ vũ hân nào h tới dừng lại quân giật phi gọi lại hai người dừng lại bọn họ thế tới thản nhiên nói yên tâm đi ta không sao thiên hạ chính kinh vũ ngoạn vị nhìn xem quân giật phi h à i h ư ớ c đạo không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn ẩn tàng thân phận chân thật của mình thú vị quả thực thú vị chính kinh vũ nhìn xem nô vũ hân cùng tiếu hàn thu hai người thản như nói ngươi cũng đã biết ngươi bằng hữu này có chút không chân chính hắn như là đối với các ngươi ẩn giấu đi thân phận chân thật của mình cái gì nô vũ hân cùng tiếu hàn thu có chút kinh nghi bất định nhìn xem quân giật phi tự a hồ muốn chờ giải thích của hắn chỉ là thời khắc này quân giật phi mà không biểu tình tự hồ đối với chính kinh vũ mà nói không có phủ nhận có lỗi với ta che giấu thân phận của ta tên của ta không cứ gọi quân thiên phía dưới mà gọi quân giật phi quân giật phi thành khẩn đối với tiếu hàn thu hoàng nô vũ hân đạo a nô vũ hân lên tiếng kinh hô không thể tin nhìn xem quân giật phi ngược lại là tiếu hàn thu không có quá lớn ngoài ý mớn chỉ là nhìn xem quân giật phi ánh mắt càng thêm sáng tỏ đừng nói có lỗi với vô luận ngươi gọi quân giật phi vẫn là gọi quân thiên phía dưới ngươi cũng là ta tiếu hàn thu bằng hữu tiếu hàn thu nghiêm túc nhìn xem quân giật phi nô vũ hân vội vàng nói theo không sai ngươi vô luận như thế nào cũng là ta nô vũ hân tốt bằng hữu ha ha hả hả h một cái tình tâm nghĩa trọng hôm nay bạn công tử liền để toàn bộ các ngươi xuống địa ngục đi làm bằng hữu gặp mục đích không có đ t đến trình kinh vũ có chút thẹn quá hóa giận trên người sắc ý càng là sôi trào lên sắc khí vô hình khóa chặt lại liễu quân giật phi tiếu hàn thu nô vũ hơn ba người toàn thân ngươi cho rằng chính ngươi thắng chắc sao quân giật phi bây giờ nhưng là cực kỳ chắc chắn trên tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một t r ư ơ n g h ồ n bài chính là quân giật phi ở kiếp trước bảo tàng bên trong lấy được ba tấm hồi bài đây là tấm thứ hai trung g i a hồi bài đây là chính kinh vũ nhìn thấy quân giật phi vật trong tay còn không biết là vật gì nhưng lại cho hắn một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm h ừ mặc kệ hôm nay ngươi như thế nào vùng vây dây chết đều vô sự vô bổ bản công tử hôm nay tất xác ngươi t r ì n h kinh vũ cũng biết nếu để cho quân giật phi đến rồi kiếm thần cung chính mình lại nghĩ giết hắn tất nhiên có chút khó khăn là lấy thời khắc này t r ì n h kinh vũ quyết định hôm nay muốn giết chết quân giật phi chương cung thần anh. Quân giật phi trong hồn bài, bột phát tiến Quân trong giật tay bột một kiếm bài, bảo ra bây giờ tên này đen ý n g h ĩ thanh niên trên mặt lộ ra b ệ nghệ thiên hạ khí tước chính là kiếp trước thiên tà công tử quân giật phi giết hắn sáu quân giật phi âm thanh lạnh lùng đạo giả thần giả quỷ hữu dụng không trình kinh vũ hừ lạnh một tiếng một trưởng vô hướng về phía hư không tia sáng tia ảnh tự tìm cái chết thiên tả công tử khinh thường nở nụ cười mặc dù chỉ là một đạo tàn niệm nhưng hắn cũng có chính mình nào khí gặp có người cũng dám cùng mình đậu thủ nhất thời khinh thường một đao chém xuống một đao này ẩn chứa vô cùng nào diệu giống như gần thực xa chợt xa chợt gần tản ra lực lượng bá đạo phản phất tại thời điểm này t r ì n h kinh vũ năng lượng trong cơ thể đều bị không rõ áp chế tốc độ vận chuyển giảm b ấ t ba thành cái gì làm sao có thể mạnh như vậy t r ì n h kinh vũ có chút giật mình tích đủ hết lực lượng toàn thân t r ì n h kinh vũ đem thân pháp thi triển đến rồi cực h ạ n xem tránh đi một đ a o này nhưng đã là cực kỳ chật vật có thể tiếp bản công tử một chiêu không tệ nhìn ngươi có thể tiếp mấy chiêu sáu thiên tạc ô n g tử nết miệng nở nụ cười lại lần nữa một đ a o chém xuống một đ a o này uy lực càng lớn cương đại đau mang che đậy hư không vô tận đau ý không gì không phá những nơi đi qua tất cả thành cho tản chính kinh, kinh, không không kinh vũ trên đầu khoảng không xuất hiện một đạo áo giáp võ hồn hư ảnh tại võ hồn tế gia mà khí tức của hắn tăng vọt gấp một mươi có thừa quân giật phi nhìn thấy t h í n h kinh vũ trên người võ hồn cũng không phải rất kỳ quái lấy đối phương có thể ở bằng chứng ấy tuổi tu luyện tới pháp tướng cảnh đây chính là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài không có thức tỉnh võ hồn ngược lại kỳ quái hơn nữa đối phương võ hồn lại là tam hoàn võ hồn đây càng khó được một vạn cái võ hồn cũng không nhất định có một tam hoàn võ hồn hơn nữa loại này háo g i á p võ hồn cũng rất khó được không những có thể tăng thêm sức mạnh còn có thể để cho mình phòng ngự ít nhất tăng cường mấy lần lần này xem ra muốn để cho mình triệu hoán hồn bài đánh g i ế t đối phương là không thể nào dù sao lần này triệu hoán chỉ là t r u n g g i a i hồn bài thực lực có hạn nếu như là cao g i a i hồn bài có thể còn có thể làm đến nhưng quân giật phi cũng không khả năng ở thời điểm này lại triệu hoán một cái hồn bài đánh rết đối phương cái này hồn bài là bây giờ chính mình chủ yếu nhất át chủ bài là dùng để bảo toàn tính mạng năm đó ở trung châu vực vô số lần hiểm cảnh thời điểm chính mình cũng không có sử dụng bây giờ tự nhiên bất sẽ ở bây giờ lãng phí nữa một lần đương nhiên cho dù là trong lúc này dai hôn bài không cách nào đánh giết trình k i n h vũ nhưng mà ngăn chặn đối phương vẫn là không có vấn đề gì quá lớn cuối thu vũ hân chúng ta đi quân giật phi phía đối diện bên trên còn có chút ngây người như phóng hai người hô bây giờ nô vũ hân cùng tiếu hàn thu như ở trong ngộng mới tỉnh trước kia hai người còn tưởng rằng lần này chỉ sợ là chết chắc chưa từng nghĩ nhanh như vậy liền b ằ n ngược một canh giờ sau tại trước kia trình kinh vũ cùng thiên tả công tử đại chiến chỗ v ố n phía hết thảy tất cả thành đất khô cằn một cái trong phế tích một cái toàn thân quần áo tạ tơi xương mặt xương m ũ i thanh niên chật vật nằm ở trong phế tích thanh niên này tự nhiên bất là người khác mà là trình kinh vũ mặc dù thiên tả công tử cuối cùng không có đánh giết hắn nhưng hắn cũng bị thương không nhẹ cả người xương sần đứt đoạn gân mạch bị hao tổn bây giờ hắn nhìn bộ mặt hoàn toàn thay đổi liền xem như mẹ ruột của hắn bây giờ nhìn thấy hắn đoan chừng cũng không nhận ra thân phận của hắn thật lâu trình kinh vũ đông đúc n í c mở mắt ra giận dữ h ế t quân giật phi bản công tử nhất định muốn giết n g ư ơ i giết n g ư ơ i sáu xem như thiên tri tiêu tử trình kinh vũ lúc nào chật vật như vậy qua bây giờ tự nhiên là rất phẫn nộ đối với quân giật phi hận thấu xương sáu ba ngày sau kiếm thần cung chỗ ở kiếm thần dưới núi quân giật phi t i ế u hàn thu n ô vũ hơn ba người dậm chân mà đến đi qua một đường khó khăn chắc trở bọn hắn cuối cùng đã tới kiếm thần cung nhìn phía xa bên ngoài mấy dặm k h í thế bằng bạc cổ p h á t vừa dày vừa nặng cung điện t i ế u hàn thu hoàng lô vũ hơn đều là một bộ cúng bái thành kính cảm giác kiếm này thần cung thật sự là quá nguy nga cho dù là n ô vũ hân cùng tiếu hàn thu hai người đoạn đường này đã xem như thấy qua việc đời nhưng giờ khắp này ở nhìn thấy kiếm thần cung vẫn là cảm thấy toàn bộ tâm đều bị c h ấ n nhất rồi thiên hạ sáu không giật phi có thể tới kiếm này thần cung một lần không hưởng công tới trung châu một chuyến tiếu hàn thu cảm thán nói n ô vũ hân cũng là một bộ thâm dĩ vi nhiên bộ dáng quân giật phi gật gật đầu mỉm cười nói về sau các ngươi liền sẽ trở thành kiếm thần cung đệ tử kiếm này thần cung ngày ngày có thể thấy được gặp lâu cũng sẽ không lại ly kỳ quân g ậ t phi cười cười hoa n ô vũ hân cùng tiếu hàn thu khác biệt nhìn thấy kiếm này thần cung hắn nhưng không có quá lớn cảm giác Tại hắn trong trí nhớ thiên tạ cung, thế thần、so、với cái này, kiếm hắn nhớ nhưng cung, này cung so là đương á n không h chỉ gấp kiếm nhiên tại t i ế u hàn thu hỏa ngô vũ hân cái này đến từ bắc hoang v ự c người tự nhiên là không đồng dạng đúng quân công tử ngươi thật là quân giật phi sao ngô vũ hân tựa hồ biết tại tiến vào kiếm thần cung phía sau ba người bọn họ có thể ở cùng nhau thời gian không nhiều lắm là lấy bây giờ nhìn không được nhìn xem quân giật phi v ấ n đạo ha ha như thế nào ta không giống quân g ậ t phi nhìn xem ngô vũ hân ngay máy mắt ngô vũ hân hai má hừng lên vội vàng hướng quân g ậ t phi lắc đầu nói không sáu không phải chỉ là hiếu kỳ mà thôi bởi vì sáu bởi vì kiếm công tử là thần tượng của ta sáu thần tượng quân giật phi trong đầu chấn động lập tức hiểu rõ quân giật phi cũng không có nghĩ đến cái này nô vũ hơn vậy mà lại coi như thần tượng bất quá suy nghĩ một chút cũng là rất bình thường mình tại bắc h n a vực cũng không phải đã đứng ở đ ỉ n h phong nhất sao thật trăm phần trăm chỉ là bởi vì thánh điện duyên cớ cho nên ta phải thay hình đ ổ i dạng quân giật phi có chút t h ấ y náy nhìn xem nô vũ hơn cùng tiếu hàn thu tiếu hàn thu nhìn xem quân g ậ t phi gật gật đầu cười nói â ta có thể lý giải quân giật phi tự hầu nghĩ tới điều gì nhìn xem tiếu hàng thu có chút hiếu kỳ vấn đạo khi biết ta thân phận chân thật thời điểm ta cảm thấy ngươi thật giống như rất bình tĩnh tiếu hàng thu gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng đối với quân giật phi nói rất bình thường bởi vì ta cảm thấy ngươi nhất định ẩ n giấu đi thân phận gì bằng không trước đây như thế bừa bãi vô danh người làm sao có thể đột nhiên bạo phát ra cái này quá không thể tưởng tượng nổi chỉ là duy nhất không nghĩ tới nhưng là ngươi ẩn nút thân phận kinh người như thế mà thôi quân giật phi cười không nói quân công tử không biết có thể hay không sách một cái yêu cầu nô vũ hân trên khuôn mặt mỹ lệ mang theo một tia thẹn thùng cùng khẩn trương khi biết liêu quân giật phi thân phận chân thật phía sau cho dù là trước đây luôn luôn là lãnh lược bằng xương nô vũ hân khi nhìn đến quân giật phi đều có chút mất tự nhiên có thể nói là trở nên rất khẩn trương thẹn thùng đương nhiên quân giật phi nhưng là cũng không để ý gật gật đầu cười nói không có vấn đề bất quá ngươi không cần bảo ta quân công tử về sau bảo ta học đệ liền có thể không thành không thành có chút như nào tiếu hàn thu bên cạnh đánh gãy liêu quân giật phi có ý tứ gì quân giật phi có chút buồn bực nhìn xem tiếu hàn thu về sau ngươi thế nhưng là kiếm thần cung ngoại môn đệ tử chúng ta chỉ là ký danh đệ tử tại sao có thể là học trưởng của ngươi đâu về sau đoán chừng chúng ta tại nhìn thấy ngươi liền muốn cứ gọi ngươi sư h u n h tiếu hàn thu nhìn xem quân giật phi nghiêm nghị đạo mặc dù một chút từ học trưởng đã biến thành sư đệ nhưng tiếu hàn thu cũng không có gì mất tự nhiên ở nơi này mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn võ giả thế giới cương giả vi tôn ở đâu cũng là đạo lý không thay đổi hắn ngược lại là nhìn thoáng được thật ta thật đúng là quân giật phi suy nghĩ một chút cũng cảm thấy tiếu hàn thu nói rất có lý vũ hân còn không biết ngươi có cái gì yêu cầu đâu quân giật phi tò mò nhìn ngô vũ hân ta m u ố n biết diện mục thật của ngươi ta biết ngươi bây giờ nhất định không phải diện mục thật của ngươi ngô vũ hân nháy mắt to xinh đẹp nhìn xem quân giật phi quân giật phi sửng sốt một chút đối với ngô vũ hân gật gật đầu nói tốt ta bây giờ ta hoàn toàn chính xác không phải thật sự diện mục bất quá đến rồi kiếm thần cung về sau ta cũng chuẩn bị khôi phục diện mạo vốn có thánh điện bên kia hẳn là sớm đã bài trừ ta hiểm nghi a nói xong quân g ậ t phi lấy tay tại chính mình trên mặt một vòng nhất thời hắn khôi phục diện mạo vốn có kỳ thực quân giật phi diện mạo v ố n có cùng cải trang sau bộ dáng cũng không t r ê n h lệch quá lớn nô vũ hơn mắt to không nháy một cái nhìn xem quân giật phi cái kia tuấn giật khuôn mặt cười nói khác biệt không lớn đi bất quá bây giờ nhìn thuận mắt một chút quân giật phi cười khổ một tiếng không có nhiều lời đang nói dơn ở giữa ba người rất nhanh tới kiếm thần cung bên ngoài người nào bốn tên thanh niên chống rộng xuất hiện ở trước mặt bọn họ nguyên vũ cảnh c a o dai quân giật phi hơi hơi kinh ngạc không nghĩ tới kiếm này thần cung thực lực hoàn toàn chính xác không kém ở nơi này ngoại môn thì có bốn tên nguyên vũ cảnh tao cấp võ giả tại thủ vệ mấy vị sư huynh chúng ta là đệ tử mới nhập môn quân giật phi lễ phép hành lễ nói ân các ngươi là sư đệ mới tới sư muội cầm đầu một cái mặt đen thanh niên có chút kinh ngạc nhìn xem ba người ân đúng là chúng ta ba người quân giật phi nghiêm túc nói các ngươi tới hơi trễ na hát khuôn mặt thanh niên đối với quân giật phi ba người đạo đem các ngươi lệnh bài thân phận lấy ra chúng ta xác minh một chút ba người đem lệnh bài thân phận giao cho mặt đen thanh niên vị sư huynh này chẳng lẽ khảo hạch còn có yêu cầu t h ư ợ hải gian quân g ậ t phi vẫn đạo nay cũng không có bất quá mới gia nhập trăm người đứng đầu đệ tử các ngươi dẫn bọn hắn hai vị đi tới cung báo danh a vị sư lệ này từ ta tự mình mang đến mặt đen thanh niên nói trong đó hai vị thanh niên gật gật đầu mang theo tiếu hàn thu hoàng nô vũ hơn rời đi sư lệ chúng ta đi thôi bây giờ đi trước ngoại vụ điện đăng ký a mặt đen thanh niên hiền lành nhìn xem quân giật phi đạo làm t h i ê n sư minh quân dù ạ n danh đệ tử bất đồng chính là, quân giật phi xem như ngoại môn đệ tử, trước hết tiến hành thiên g phi hết đệ đệ tử bất giật tử, trước hạch. là, phú xem khảo sao vừa vào cửa chính là đệ tử ngoại môn t ạ i kiếm thần cung xem như rất hiếm thấy bây giờ rất nhiều kiếm thần cung điện nội môn đệ tử đều từng tại ký danh đệ tử về mặt thân phận quá độ vô luận thời gian dài ngắn đều có quá trình này nhưng quân giật phi vừa tiến vào kiếm thần cung chính là ngoại môn đệ tử đây vẫn là nhất thiết phải nghiệm chứng một chút thiên phú đây là quy củ mặt đen thanh niên mang theo quân giật phi tiến nhập ngoại vụ điện trực tiếp đi tới một cái ngoại vụ điện trưởng lao trước mặt quân giật phi đôi mắt ngưng lại phát hiện cái k i a tóc bạc ra mồi láo giả rõ ràng là hồn võ cảnh tu vi điều này cũng làm cho hắn đối với kiếm thần cung thực lực có một chút rõ ràng nhận biết kiếm này thần cung mặc dù năm gần đây xa suốt lợi hại nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo hồn võ cảnh đây là pháp tướng cảnh phía sau cảnh giới ngưng kết chiến hồn hóa võ hồn vì chiến hồn đương nhiên chiến hồn cùng võ hồn mặc dù chỉ là kém một chữ nhưng là đoạn nhiên bất cùng hai loại hình thái chiến hồn là võ hồ Võ, võ là là h ân ngươi là lần này năm vực thiên tài chiến vóc thôi trưởng lão nhìn xem quân giật phi thân xác tựa hồ hơi có chút ngoài ý mến đệ tử chính là quân giật phi gật gật đầu rất tốt nhưng bản trưởng lao mới biết ngươi còn có lựa chọn khác tại sao lại lựa chọn kiếm thần cúng ý trường lao sâu đậm nhìn chăm chú quân giật phi vấn đạo bởi vì đệ tử ưa thích kiếm cũng tu luyện kiếm luận kiếm đạo sở trường tự nhiên chọn lựa đầu tiên kiếm thần cung quân giật phi nghiêm nghị đạo hảo hảo một cái kiếm đạo sở trường ánh mắt của ngươi không tệ trường lao an ủi nghiêm n ở nụ cười đối với quân giật phi tán thường đạo tiểu tử chúng ta kiếm thần cung có thể tại cái khác phương diện không bằng một ít tô n g môn nhưng ở kiếm đạo bên trên bọn hắn nhưng lại xa xa không bằng chúng ta kiếm thần cung bản trưởng lão có thể nói cho ngươi lựa chọn của ngươi là chính xác đệ tử cũng như vậy cho rằng quân giật phi sủng n ụ c b trưởng lão kia đối với quân giật phi càng thêm thưởng thức lấy ra một khối đá thủy tinh đặt lên bàn phía trước đối với quân giật phi đạo đưa ngươi tay đặt ở đá thủy tinh bên trên nhường bạn trưởng lão nhìn xem người thiên phú quân giật phi khẽ gật đầu đem chính mình tay đặt ở đá thủy tinh bên trên hắn đầu tiên là vận chuyển chân khí trong cơ thể thủy tinh cầu bên trên lóe lên hào quang rực rỡ đầu tiên là màu lam sau đó là màu đỏ thậm chí xuất hiện thanh sắc ân đây là màu xanh nhạt trưởng lão nhìn xem thủy tinh cầu bên trên xuất hiện màu xanh nhạt này thiên phú liền xem như tại kiếm thần cung cũng coi như là không tệ hoàn toàn có tư cách trực tiếp tiến vào ngoại môn thậm chí khảo hạch nếu như cũng không tệ lắm tiến vào nội môn cũng không phải không thể ta phải trong thời gian ngắn nhất nhận được tông môn xem trọng lại tiến hành kế hoạch của ta cho nên bây giờ không phải che giấu thời điểm quân giật phi âm thầm làm quyết định đem bất diệt thánh ma thể vận chuyển đột nhiên vốn chuẩn bị yên tĩnh lại thủy tinh cầu đột nhiên bạo phát ra hảo quan g rực rỡ xuất hiện màu tím từ khí đông lai t r ư ở n g lão bỗng n i ê n đứng dậy thân sắc có chút kích động màu tím thiên phú đây chính là xa xa so thanh sắc thiên phú cao hơn nhiều thiên phú màu tím nhạc trưởng lao thoáng có chút thất vọng chật hắn nhìn không được cười lên cái này màu tím n h ạ t thiên phú đã xem như mười vạn bên trong không một thiên phú tự có chút xa cầu rất tốt rất tốt ngươi có thể trực tiếp trở thành chúng ta kiếm thần cung thật c h u y ệ n đệ tử t r ư ờ n g lao rất là kích động nói thật c h u y ệ n đệ tử quân giật phi nhìn xem t r ư ờ n g lão đương nhiên quân giật phi tự nhiên là biết thật c h u y ệ n đệ tử h à g nghĩa đây chính là trực tiếp bị kiếm thần cung t r ư ờ n g lao thu làm đệ tử đó chính là thật c h u y ệ n đệ tử có thể trực tiếp tiến vào kiếm thần cung nội môn không nghĩ tới chính mình nhất thời cao hứng bại lộ thiên phú của mình lại còn lấy được loại này phúc lợi hơn nữa Cái này còn không phải này không là quân giật phi h mà, mà nói t o trưởng lão nhưng là hiểu lầm hắn cười đối với quân giật phi đạo giật phi công tử làm nhiên bất là bản tọa tay ngươi làm đồ đệ bởi vì chúng ta kiếm thần cung dựa theo quy cũ đồ đệ là thay phiên thu lấy đạt đến tiêu chuẩn đệ tử dựa theo trưởng l ã o ý nguyện có thể thu lấy thiên phú tuyệt cao đệ tử làm đồ đệ a không biết loại thiên phú nào có thể trở thành thật c h u y ệ n đệ tử quân giật phi có chút hiếu kỳ tỷ như màu xanh đậm thiên phú hay là màu tím trở lên thiên phú đều có thể tự nhiên là màu tím thiên phú tốt nhất t r ư ờ n g lao đối với quân giật phi giải thích nói mặt đen thanh niên có chút hâm mộ nhìn xem quân giật phi hắn mặc dù tiến vào kiếm thần cung nhiều năm như vậy nhưng là còn chưa có tư cách bị t r ư ờ n g lao thu làm đệ tử quân giật phi mới vừa tiến vào kiếm thần cung thì có tư cách bị t r ư ờ n g lao thu làm đệ tử người này so với người đơn giản muốn thổ hết ta đương nhiên mặt đen thanh niên mặc dù hâm mộ cũng không ghét biết đây là người ta thiên phú mạnh hơn chính mình nhân gia hoàn toàn có tư cách trở thành thật c h u y ệ n đệ tử không biết đệ tử muốn trở thành cái nào trưởng lao đệ tử quân giật phi v ấ n đạo dựa theo quân giật phi ý nghĩ cũng là không muốn bái sư nhưng hắn cũng biết ở một cái tông môn muốn mau sớm đặt chân xuống tốt nhất vẫn là đã lệ một vị trưởng lao vi sư mặc dù như thế quân giật phi cũng nghĩ xem chính mình sẽ trở thành người nào đồ đệ đi một bước nhìn một bước ân lần này đến t h i ê n sáu trưởng lao đỗng nhiên trên mặt đã lộ ra vẻ cổ quái khu khu cục sẽ không lần này bản công tử muốn bái sư là một vị kỳ h o a quân giật phi nhìn xem trưởng lão mặt lên thần sắc thần sắc có chút cảnh giác là cái nha đầu kia sáu trưởng lão lắc đầu như thế nào trưởng lão một lần này đối tượng là người phương nào quân giật phi v ấ n đạo ân lần này đến phiên chúng ta kiếm thần cung mới lên cấp trưởng lão nàng là một vị nữ trưởng lão trưởng lão có chút đồng tình nhìn trước mắt quân giật phi bên trên mặt đen thanh niên đột nhiên hỏi chẳng lẽ là mộ khinh thành trưởng lão a không sai chính là nha đầu này trưởng lão thần sắc có chút rút xúc lên rõ ràng cái này mộ k h i n thành tuyệt đối không phải cái gì tốt sống trung nhân khu k h ú khục trưởng lão có t h ân i cái hay không chút, này một đã o biết quân giật phi gật gật đầu đối với cái này bại sư không phải quá để ý hắn muốn đi vào nội môn ngược lại rất nhanh thì có cơ hội khiêu chiến mặc cho bay mang quân công tử đi đăng ký a trưởng lão phía đối diện lên mặt đen thanh niên nói là nô trưởng lão mặt đen thanh niên gật gật đầu sư đệ thỉnh mặt đen thanh niên đối với quân giật phi cười nói trên đường quân giật phi đối với mặt đen thanh niên tò mò hỏi khi trước vị trưởng lão kia rốt cuộc là người nào hắn a chính là chúng ta kiếm thần ngoài cung vụ viện trưởng lão nô trấn hơn nữa còn là trưởng lão đường trưởng lão thực lực rất cường đại mặt đen thanh niên đối với quân giật phi giải thích nói thì ra là thế quân giật phi bây giờ cũng coi như là biết cái gọi là trưởng lão đường mới là một cái tông môn hoặc thế lực nhân vật thực quyền phía trước đụng phải cái gọi là đỗ tân sơn đoán chừng tại kiếm thần cung địa vị kém xa cái này nổ chấn trưởng lão đến rồi chỗ ghi danh lần này quân giật phi ghi danh tên không còn là quân tiên phía dưới mà là bản g danh quân giật phi dù sao tại kiếm thần cung nhận bài không nhận người hán đổi tên cũng không có ai để ý ngươi lai、like, n g ư ờ i gọi quân giật phi mặt đen thanh niên khách khí đối với quân giật phi đạo sư đệ đây đều là ngươi quần áo còn có phòng tín vật trực tiếp đi liền có thể đa t ạ nhậm sư h u n h quân giật phi đối với mặc cho bay cười nói ha ha bây giờ sư đệ còn có thể bảo ta sư h u n h qua một thời gian ngắn đoán chừng ta liền cần giao quân sư đệ sư huynh mặc cho bay cười khổ nói ha ha ha nhậm sư huynh nói quá lời còn không biết chuyện kia có đáng tin cậy hay không đâu quân giật phi không thèm để ý đạo ha ha ha chuyện này cơ hồ là ván đã đóng tuyển sư đệ đừng suy nghĩ nhiều chờ các loại tin tức liền có thể tốt hôm nay sư đệ lần thứ nhất tiến vào kiếm thần c u n g còn có rất nhiều chuyện sư huynh ta sẽ không chiếm dụng sư đệ thời gian mặc cho bay nói xong tức rời đi quân giật phi h i p mắt lại tiếp đó tìm tới chính mình chỗ ở phòng thật đúng là đ ư n g nói mặc dù chỉ là ngoại môn đệ tử nhưng mà phúc lợi nhưng là tiêu chuẩn hết hệ thủ tục làm thỏa đáng phía sau đêm đã khuya thời khắc này quân giật phi thật sự chính là có chút hiếu kỳ lần này muốn mời chính mình trở thành quan môn đệ tử đến thực chất là người phương nào vì sao ngay cả ngôi t r ư ở n g lão cùng mặc cho bay cũng là nói năng thận trọng dáng vẻ bất quá quân giật phi lại cũng không biết hắn màu tím thiên phú cùng trở thành thật chuyện đệ tử tin tức một chút chuyển khắp toàn bộ kiếm thần cung cái này khiến toàn bộ kiếm thần cung đều a n h động nội môn đệ tử có tốt không thiếu kiếm thần cung nội môn đệ tử đều cảm thấy quân giật phi chỉ là hảo vận mà thôi nhưng mà những cái kia kiếm thần cung ngoại môn đệ tử, đối với quân giật phi lại càng nhiều hơn chính là ghen ghét kỳ thực có tư cách tiến vào kiếm thần cung trở thành đệ tử ngoại môn cũng là một chút thiên phú tuyệt hảo thậm chí là nắm giữ thể chất đặc thù v õ giả thay vào đó chút thanh niên đệ tử thiên phú của bọn h ắ n còn không đạt được một chút trở thành thật c h u y ệ n đệ tử tư cách kiếm thần cung xem như thập đại tông môn một trong ngoại môn đệ tử là một cái cực kỳ cường đại q u â n thể có thể nói hàng năm nội môn đệ tử lại có dòng g ã ba ngàn người cái này ba ngàn người hàng năm cạnh tranh mười cái nội môn đệ tử danh lệch có thể thấy được cái này cạnh tranh mãnh liệt cỡ nào bây giờ quân giật phi vừa tới trực tiếp liền chiếm cứ một chỗ cái này khiến không thiếu kiếm thần n g o ạ i cung môn đệ tử đối với quân giật phi là cực kỳ ghen ghét thật ở tại cơn bao táp này trung tâm quân giật phi đối với cái này một chút nhưng là không rõ ràng có thể liền xem như biết hắn cũng không thèm để ý ân có người đang khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện quân giật phi cảm ứng được các cổng đứng lên đi ra ngoài phát hiện một người đàn ông đang tự tiếu phi tiếu nhìn xem hắn chính là chiêu quân giật phi vào kiếm thần cung ngoại môn trưởng lão đỗ tấn sơn năm trăm tám mươi sáu chắc tay tiểu tử bản trưởng lão liền suy nghĩ tiểu tử ngươi lúc nào đến kiếm thần cung đợi lao t r ư ở n g một đoạn thời gian cũng chưa thấy ngươi tới ngươi có thể trung quy là nhường bản tọa t r ô n g đến đỗ tấn sơn nhìn xem quân giật phi khẽ mỉm cười nói chỉ là không mớn tiểu tử ngươi vừa tới liền cho bản trưởng lão mang đến kinh hỷ kinh hỷ quân giật phi có chút buồn bực nhìn xem đỗ tấn sơn đỗ tấn sơn đối với quân giật phi cười nói nguyên bản tiểu tử ngươi cướp đoạt năm vực thiên tài chiến võ khôi bản trưởng lão liền cực kỳ coi trọng ngươi chưa từng nghĩ tiểu tử ngươi lại còn làm màu tím thiên phú lần này tiểu tử ngươi muốn pha tiến vào nội môn ghi chép. chỉ cần bộ trưởng lao xuất quan ngươi có khả năng liền trực tiếp trở thành đệ tử của nàng ân đây vẫn là cần cảm tạ đỗ trưởng lao dịu ra ta quân giật phi khách khí nói ân mặc dù như thế nhưng ngươi còn cần cẩn thận ngươi vừa đến đã trở thành thân truyền đệ tử đây vẫn là sẽ dẫn tới không ít người đỏ con mắt nhất là trở thành bộ trưởng lao đệ tử đố kỵ người của ngươi đoan trường không thiếu đỗ tấn sơn ý vị thâm trường nhìn xem quân giật phi quân giật phi h í p mắt lại luôn cảm thấy đối phương những lời này bên trong có lời nói nhưng hắn cũng không thèm để ý thản nhiên nói không nhận tội người g e n là tầm t ư ở n g không sao đệ tử không sợ ha, ha, ha. có ý tưởng này không tệ đỗ tấn sơn nhìn xem quân giật phi lại càng hài lòng cười nói nhưng mà nửa tháng sau sẽ có một lần ngoại môn khảo hạch chỉ cần ngươi còn chưa trở thành nội môn đệ tử liền muốn tham gia bản trưởng lão lo lắng một chút người đấu kỵ ngươi sẽ nhờ vào đó gây phiền phức cho ngươi đa tạ đỗ trưởng lão nhắc nhở đệ tử không sợ quân giật phi đối với mình thực lực hay là rất có lòng tin hảo quả nhiên bất thẹn là bản trưởng l ã o xem chọn người đỗ tấn sơn nhìn xem quân giật phi hài lòng đạo đỗ tấn sơn lại cùng quân giật phi hàn huyên vài câu phía sau liền rời đi lần nay tới đỗ tấn sơn rõ ràng đối với quân giật phi so với tại nam tinh vực thời điểm khách khí nhiều hiển nhiên là bởi vì quân giật phi sắp trở thành chân truyền đệ từ nguyên nhân đỗ tấn sơn chỉ là ngoại môn trưởng lão hòa trưởng lão đường trưởng lão tranh l ệ n h rất lớn mà lần này sắp thu quân giật phi làm đồ đệ vị trưởng lão này chính là trưởng lão đường trưởng lão cho nên đỗ tấn sơn đối với quân giật phi tự nhiên là mắt khác đối lãi ngoại môn khảo hạch quân giật phi đối với cái này ngoại môn khảo hạch chẳng những không có bất kỳ lo nghĩ ngược lại rất là trở mong h ắ n cũng mới biết trong lúc này châu vực kiếm thần cung thực lực như thế nào dù sao tương lai kiếm này thần cung sẽ là hắn đất cuộc khởi ở đây đệ tử thực lực hắn tự nhiên cũng là rất quan tâm quân giật phi đứng ở nơi này tòa nhà thuộc về mình phòng ở trong đánh giá chung quanh một cái phiên khe gật đầu nhà này mặc dù nhiên bất đại nhưng là có trăm mét vông vắn lớn nhỏ chính mình một người ở không gian còn tính là dư dả bên cạnh còn có một gian nhỏ là tay sai ở cái này tay sai mình có thể từ bên ngoài chiêu cũng có thể chính mình mang đúng suýt chút nữa đem thi nhi quên mất quân giật phi vỗ đầu mình một cái thầm nghĩ chính mình hồ đồ quân giật phi liền vội vàng đem thi nhi từ nạp giới không gian tung ra ngoài công tử thi nhi nhìn xem quân giật phi rất là vui vẻ thần s ắ c kích động chỉ là hiển nhiên là bởi vì rất lâu không nhìn thấy quân giật phi thần s ắ c có chút ủy khuất thi nhi thực lực của ngươi quân giật phi phát hiện thi nhi tu vi vậy mà đạt đến c h â n khí cảnh cái này khoảng cách vẫn rất lớn cái này khiến hắn đối với thi nhi thiên phú có nhận thức nhiều hơn ân trong khoảng thời gian này thi nhi đều có tu luyện thật giỏi thi nhi tranh công tựa như đối với quân giật phi đạo t ố t thi nhi ngươi đem ở đây quét dọn một chút chúng ta về sau liền muốn ở lại nơi này quân giật phi đối với thi nhi cười nói thi nhi giống như gà con mổ thóc vậy gật gật đầu sau đó nhìn quân giật phi vấn đạo ân đây là kiếm thần cung sao quân giật phi gật gật đầu cười nói không sai nơi này chính là kiếm thần c u n g về sau chúng ta dài hơn lâu ở lại nơi này thi nhi sau khi rời đi quân giật phi cười cười đông đông đông l i ê n tại quân giật phi chuẩn bị quay ngược về phòng thời điểm một chàng tiếng gõ cửa vang lên h i ệ n nhiên là bởi vì quân giật phi còn chưa đóng lại phòng phòng ngự lại trận đối phương trực tiếp tiêu sái vào cái này khiến quân giật phi trong đầu hơi có chút khó chịu đối phương như vậy rõ ràng có chút quá không đem hắn để ở trong mắt đây là người nhìn cao to lực lượng mùi hương thanh niên t h ầ n s ắ c cao ngạo một bộ c h ả n h c h ả n h dáng vẻ các hạ là quân giật phi nhữ mày ta là thay vân vũ sư huynh tới thông báo các hạ mùi hương thanh niên nhìn xem quân giật phi thản nhiên nói cái gì vân vũ sư huynh bản công tử chưa từng nghe qua quân giật phi thản nhiên nói vân vũ sư huynh là nội môn trước mười đệ tử cũng là chúng ta kiếm thần c u n g chân truyền đệ tử một trong tại toàn bộ kiếm thần c u n g có hết sức quan trọng lực ảnh hưởng ngươi không biết cũng bình thường mùi hương thanh niên thản nhiên nói à quyển t i ế công tử cũng không nhận ra cái gì vân vũ sư huynh hắn muốn để ngươi thông báo ta cái gì quân giật phi mặt không thay đổi đạo nghe nói mộ trưởng l ã o chuẩn bị thu ngươi làm đồ đệ mùi hưng thanh niên mặt không thay đổi nhìn xem quân giật phi ta còn không biết nhưng liền xem như cùng các hạ có quan hệ gì quân giật phi vẫn đạo ừ nói cho ngươi mộ trưởng l ã o thì sẽ không thu ngươi làm đồ nàng xem không hơn vậy đệ tử nhất là nam đệ tử nhưng mà mọi thứ có một vắn nhất vẫn vũ sư huynh hy vọng ngươi đến lúc đó liền xem như mộ trưởng lão vừa ý ngươi ngươi cũng muốn cự tuyệt có biết không mùi h n g thanh niên nghiêm túc nhìn xem quân g ậ t phi đạo a liền xem như đối phương muốn thu ta làm đồ đệ ta cũng muốn cự tuyệt đây cũng là vì cái gì quân giật phi đối với đối phương yêu cầu có chút không giải thích được ngươi không cần phải để ý đến ta muốn như thế nào ngươi chỉ cần đáp ứng liền có thể mùi hương thanh niên nói rất xin lỗi yêu cầu này b ả n công tử không cách nào đáp ứng nếu như mộ trưởng lao thích hợp làm ta sư phó b ả n công tử tin tưởng cũng là sẽ không tự tuyển quân giật phi cười nhạt một tiếng ngươi cũng đã biết đắc tội vân vũ sư hình ngươi lại là kết cục gì mùi hương thanh niên nhìn xem quân giật phi lạnh lùng đạo thì tính sao bản công tử sự tình không nhọc ngươi suy nghĩ nhiều cút đi sáu quân g ậ t phi nhìn xem mùi hương thanh niên nói n g ư ờ i sáu mùi ư ơ n g thanh niên là một tên nội môn đệ tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn lối như thế ngoại môn đệ tử còn lại là vừa tiến vào kiếm thần cung ngoại môn đệ tử như thế nào còn muốn ta tiễn đưa sao quân giật phi cười nhạt một tiếng trên mặt đã lộ ra vẻ khinh thường rất tốt quân giật phi ngươi sẽ biết đắc tội vân vũ sư huynh là cái gì kết quả hy vọng ngươi đến lúc đó sẽ không hối hận nói xong mùi ư ơ n g thanh niên q u a y người mà đi quân giật phi nhìn xem mùi ư ơ n g thanh niên bóng lưng rời đi hơi nhũ mày cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng nhưng hắn cũng không phải mặc người chém giết hàng người kiếm thần cung nội viện một chỗ trong định viện cái gì hắn cự tuyệt hắn vân vũ thần sắc có chút tâm trầm tại kiếm thần cung dám cự tuyệt hắn người còn không có mấy người hắn thấy cái này mới tới đệ tử an hùng tâm báo tử đ ả m không sai cái này mới tới đệ tử rất phách lối nếu như không phải tại kiếm thần cung cầm đ ấ u nhau ta nhất định thật tốt giáo hơn hắn mùi hương thanh niên thần sắc có chút tâm trầm phách lối đến rồi kiếm thần cung còn phách lối như vậy thật không biết chữ chết viết như thế nào hắn vũ n v tựa h ồ nghĩ tới điều gì nhìn xem mùi hương thanh niên nói mấy ngày nữa chính là n g i môn khảo hạch chỉ cần hắn một ngày không tiến vào nội môn khảo hạch này hắn nhất định phải thăm ra đến lúc đó Người đi an đi bài m ộ trong số sâu. Sư người, hắn hân Vân Vinh. hương thanh niên vội vàng nhận lời. 6. Thời gian như nước, quân giật phi tại kiếm thần cung ngây người giáo giật lời. Thời cái Mùi vội phi tại kiếm cho khắc một t Là, này. Vũ bảy khoảng thời gian này hắn đối với kiếm thần cung cũng coi như là có một chút hiểu rõ biết quả nhiên là đại tông môn kiếm này thần cung tài nguyên tu luyện so với bắc nam vực một cái trên trời một cái dưới đất trên lệnh quá xa quân giật phi bây giờ nhất là thấy thèm là một cái gọi thần kiếm các chỗ nghe nói ở đây có thể giúp vó giả ngưng luyện kiếm ý quân giật phi bây giờ đã đem kim một thủy hỏa thổ năm loại ý cảnh tu luyện đến thực h ạ n lúc này có thể ngưng luyện ra càng cao hơn một cấp bậc ngũ hành kiếm ý ngũ hành kiếm ý đây chính là cao cấp ý cảnh nếu như có thể nắm giữ ngũ hành ý cảnh chiến lược của hắn ít nhất sẽ tăng lên nhất tinh ngũ hành ý cảnh đây chính là có thể cùng sinh tự ý cảnh quan minh ý cảnh đồng dạng bất quá trước đây mặc dù quân giật phi đem kim một thủy hỏa thổ ngũ hành ý cảnh đều tăng lên tới cực h ạ n nhưng không có một cái nào tốt thời cơ có thể giúp hắn ngưng luyện những ý cảnh này dù sao năm loại ý cảnh cũng không phải nói dung hợp liền dung hợp nhất thiết phải có một quá trình bây giờ không thể nghi ngờ quân giật phi thì có cơ hội như vậy thần này kiếm cắt chính là một cái ngưng luyện ngũ hành ý cảnh chỗ quân giật phi bây giờ vừa v ẫ n có thể dựa vào một cơ hội duy nhất này đem ngũ hành ý cảnh cho ngưng luyện ra tới chỉ là duy nhất nhường quân giật phi có chút buồn bực nhưng là cái này thần kiếm c ắ t xem như kiếm thần cung bạo địa nhất thiết phải một ngàn điểm cống hiến mới có thể đi vào một lần một lần ba ngày thời gian nhưng hắn làm cho này một lần năm vực thiên tài chiến v õ khôi kiếm thần cung mặc dù đối với hắn nhìn với con mắt khác nhưng là chỉ là cho hắn ba trăm điểm cống hiến muốn nhường hắn tiến vào thần kiếm c ắ t một lần còn xa xa không đủ xem ra ta phải đi làm nhiệm vụ quân giật phi thật sâu hít vào một hơi đi tới nhiệm vụ đường quân giật phi phát hiện giờ khác này ở nhiệm vụ đường bên trong đã t ụ đầy không thiếu đệ tử đương nhiên bởi vì nơi này là ngoại môn nhiệm vụ đường là lấy ở đây cũng là đệ tử ngoại môn chỉ là nơi này nhiệm vụ cơ hồ cũng là một chút năm mươi một trăm điểm c ô n g hiến quân giật phi bây giờ còn kém bảy trăm điểm c ô n g hiến là lấy những nhiệm vụ này điểm c ô n g hiến hiện nhiên là không cách nào thỏa mãn hắn quân giật phi tại những n à y phong phú nhiệm vụ bên trong tìm tòi một phen rốt cuộc tìm được mình muốn nhiệm vụ tìm kiếm b à n thạch bạo hùng mật cấu tám trăm điểm cống hiến san giết độc ảnh cự đạo trong m ơ i khách một n g à n điểm cống hiến ngắt lấy huyết hồng nước s á t quả một cái một nghìn ba trăm điểm cống hiến quân giật phi nhìn thấy mấy cái nhiệm vụ này đôi mắt sáng lên hắn phát hiện những nhiệm vụ này mặc dù điểm cống hiến khá nhiều nhưng chóc nhãn hiệu đệ tử lại một cái không có quân giật phi c ẩ n thận c h â m trước một phen hay là đem bàn thạch bạo hùng nhiệm vụ bài hai xuống a có người muốn làm nhiệm vụ này hắn tự tìm cái chết sao đúng vậy a cái này bàn thạch bạo hùng đây chính là tương đương với nhân loại nguyên vũ cảnh tu vi gia hỏa này vậy mà muốn làm nhiệm vụ này quả nhiên là n g h con mới đẻ không sợ của a tại chỗ kiếm thần cung đệ tử đều có chút bất người này nhìn rất lạ mặt chẳng lẽ là vừa gia nhập người mới đệ tử người mới liền dám cồn g vọng như vậy đơn giản không biết chữ chết là thế nào viết tại chỗ vũ giả đô rất là coi thường quân giật phi phảng phất diệt có nghe thấy tại chỗ những võ giả này nói chuyện cấm chế lấy xuống nhiệm vụ bài đi tới nhiệm vụ đường trước mặt trưởng lão đem hắn nhiệm vụ bài đưa tới ngươi nhất định phải đón lấy nhiệm vụ này nhiệm vụ đường trưởng lão nhìn xem quân giật phi quân giật phi gật gật đầu nghiêm túc nói không sai ta muốn đón lấy nhiệm vụ này đáng tiếc ngươi không thể làm nhiệm vụ này nhiệm vụ đường trưởng lão nhìn xem quân giật phi lắc đầu nói đây cũng là vì cái gì quân giật phi có chút buồn bực nhìn xem nhiệm vụ kia đường trưởng lão nhữ mày bởi vì nhiệm vụ này căn cứ vì đệ tử phụ trách thái độ nhất thiết phải ít nhất hai người cùng một chỗ làm trưởng lão đối với quân giật phi giải thích nói cái này sáu quân giật phi minh bạch dĩ vãng tại tên kiếm học viện cũng đụng phải vấn đề này chỉ là hiện tại hắn như thế nào mới có thể tìm được ngoài ra đồng bạn đâu ký danh đệ tử có thể sao quân giật phi nhịn không được đối với trưởng lão vân đạo trưởng lão nghe vậy trắng liêu quân giật phi một mắt nói ký danh đệ tử thực lực cái k i a hoàn toàn chính là chịu chết ngươi cảm thấy có thể sao quân giật phi cũng biết khả năng đích thật là không lớn là lấy ánh mắt của hắn nhìn chung quanh những thứ khác kiếm thần cung đệ tử nói có người nguyện ý cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ sao bất quá ở chỗ này kiếm thần cung đệ tử nhưng là lấy ánh mắt đùa cợt nhìn xem quân g ậ t phi tựa hồ không có ai sẽ đáp ứng cùng hắn đi ra nhiệm vụ đồng dạng quân giật phi có chút thất vọng ngay lúc này một cái đầu trâu mặt ngựa thanh niên đứng dậy đối với quân giật phi khinh thường nói t i ể u tử ngươi cho rằng sẽ có người đáp ứng cùng ngươi cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ sao ngươi đắc tội nội môn vân vũ sư huynh đừng nói là dạng này tự tìm chết nhiệm vụ liền xem như những cái nhiệm vụ khác cũng không có ai sẽ cùng ngươi cùng một chỗ hoàn thành ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ cái gì hắn đắc tội vân vũ sư huynh tại chỗ võ giả nghe được liếu na thanh niên mà nói thân sắc đều có chút không thể tưởng tượng nổi bọn hắn tự nhiên biết vân vũ sư huynh là người phương nào đây chính là nội môn thập đại cao thủ một trong Hơn nữa còn là chân đệ tử, là kiếm thần cung nhị thần ảnh hưởng, là rất nhiều thậm nữa còn truyền cung trường cung trong lớn ngoại môn các có lực c là là lão là tử, tử. Tại tử, rất rất tử, đệ đệ đệ đệ kiếm kiếm ít là nội môn đệ ử t h ầ nhất tượng. Mà giờ Mà k c đắc cung, bước tục này quân giật phi đắc tội Hàn Vân Vũ, quân thần liên khăn. n giật giật phi tội phi tại kiếm thần cung, sẽ bước đi liên tục khó khăn. Ít khó h Vũ, sẽ tại tuyệt đại đa số kiếm thần cung đệ tử xem ra là như thế Quả nhiên, tại nơi đầu châu châu nhiên, nơi ngựa thanh niên không nào hoặc tại dưới, tại chỗ không có một cái mê mặt một tử đệ có dám dù sao tại chỗ không có mấy người đắc tội nổi hàn vân vũ xem ra phải mặt khác nghĩ biện pháp quân giật phi n h ư mày quân công tử nếu như không chê tiểu nữ tử nguyện ý cùng người hợp tác một đạo thanh thúy giống như hoàng anh xuất cốc dễ nghe âm thanh vang lên người ở chỗ này cảm thấy âm thanh cực kỳ êm hay nhịn không được hướng thanh â m kia chuyển tới chỗ nhìn lại phát hiện là một cái dung mạo tuyệt thế thiếu nữ áo trắng còn lại hải đường quân giật phi bây giờ quả nhiên là có chút kinh ngạc rõ ràng không nghĩ tới còn lại hải đường sẽ xuất hiện ở đây bây giờ còn lại hải đường sau lưng đi theo một cái gầy trơ cả sương nhưng là khí độ bất phàm láo giả l ã o giả kia thần sắc lạnh nhạt chỉ là y theo dập quân đi theo còn lại hải đường sau lưng p h ả n phất một cái hộ vệ đồng dạng pháp tướng cảnh quân giật phi dư tiểu thư thế nào lại là ngươi quân giật phi nhịn không được vấn đạo còn lại hải đường đối với quân giật phi nháy nháy mắt cười nói tiểu nữ tử nói thế nào cũng là nam vực thiên tài chiến thật cường tiến vào kiếm thần cung cũng không có cái gì kỳ q u ạ i a lại nói tiểu nữ tử cũng là dùng kiếm dùng kiếm vó giả tự nhiên là chọn lựa đầu tiên kiếm thần cung quân g ậ t phi nghe vậy không khỏi gật gật đầu còn lại hải đường giảng giải miễn cưỡng cũng nói quá khứ vị sư mội này ngươi ngàn vạn lần không nên cùng hắn hợp tác sẽ dẫn lửa thiêu thân lúc trước cái k i a đầu châu mặt ngựa thanh niên đi tới còn lại hải đường trước mặt còn lại hải đường đôi mắt ngưng lại nhìn xem thanh niên kia tự tiếu phi tiếu vấn đạo đây cũng là vì cái gì bởi vì hắn không biết trời cao đất rộng đắc tội vân vũ sư m i n h tại kiếm thần cung không có mấy cái đệ tử d á m đắc tội vân vũ sư m i n h nếu như sư mội cùng với hắn một chỗ làm nhiệm vụ k i a đối sư mội không tốt đầu châu mặt ngựa thanh niên đối với còn lại hải đường q u ê n n ủ còn lại hải đường mỹ lệ để cho tại chỗ thanh niên đều cảm thấy ngấp nghẽ dù sao xinh đẹp như vậy nữ hải trong ngày thường cũng không nhiều gặp liền xem như tại kiếm thần cung ở trong cũng coi như là hiếm thấy đại mỹ nữ n g ư ơ i đây là đang uy hiếp ta còn lại hải đường k i ề u nhan một chút lạnh xuống thanh niên kia cảm thấy bốn phía nhiệt độ từng cái hàng trên trăm độ nhiều lần hư không đều muốn bị đóng băng đồng dạng cái k i a đầu trâu mặt ngựa thanh niên sừng s ố t một chút có chút không biết làm sao hừ dám uy hiếp ta ra t i ể u tỉ tự tìm cái chết đứng tại còn lại hải đường sau lưng gầy lão giả lạnh lùng liếc liêu na thanh niên một mắt thanh niên kia nhất thời cảm thấy cơ thể phát lạnh nhiều lần tại nơi một sắt na hô hấp của mình đều phải dừng lại hơn nữa huyết dịch cả người thậm chí là chân khí. tại thời khắc này đều không thể vận chuyển cái này sáu thanh niên biết xinh đẹp này sư muội tuyệt không phải người bình thường nhất là kinh hãi là h ắ n biết đứng ở sau lưng nàng lão giả lại là pháp tướng cảnh v õ giả tại kiếm thần cung pháp tướng cảnh v õ giả vậy ít nhất cũng là ngoại môn trường lão nhưng bây giờ vậy mà giống như lão vậy đứng ở nơi này tiểu thư sau lưng rõ ràng nữ hài này bối cảnh nhất định cực kỳ thâm hậu tiểu thư ta sáu đầu trâu mặt ngựa thanh niên bị hù sắc mặt trắng bệnh vừa muốn giàn giải lan còn lại hải đường kiểu sắt một tiếng nhất thời thanh niên kia bị hù xoay người bỏ chạy Chật vật rời đi. quân c ô n giật tử, c h ú phi hỏa ỗ dư hải đường cùng một chỗ liên thủ tiếp nhận bản thạch bạo hùng nhiệm vụ nhận lấy liên quan tới bản thạch bạo hùng tư liệu biết phụ cận có bản thạch bạo hùng chỗ ở vào cho nên g c á nhiệm đây r vụ này tại kiếm thần cung ngoại môn cơ hội là không có đệ tử sẽ đi làm cự thạch trong rừng rậm quân giật phi hòa dư hải đường tiến nhập cự thạch rừng rậm Cái n ba con thạch r gấu rậm cường n đại h đen to lớn xuất hiện ở liễu quân giật phi hỏa dư hải đường trước mặt chiều cao ba m lông tóc từng chất dựng thẳng lên trên thân tản ra hung hãn phi tức nhân loại còn không thúc thủ chịu trói bằng không chắc chắn chết không có chỗ t h ỗ ôn Cầm đâu một cái gấu chó nhìn xem quân giật phi hỏa dư hải đường đạo còn biết nói chuyện xem ra huyết mạch không kém quân giật phi thầm nghĩ cái này ba con gấu đen to lớn dường như là trung dại h u n g thú mặc dù chỉ là h u n g thú nhưng mà tại quân giật phi xem ra thực lực tuyệt đối không kém ta chọn trong đó hai cái một cái khác cho ngươi quân giật phi đối với còn lại hải đường đạo không có vấn đề còn lại hải đường cũng không có đối với quân giật phi k h á c h khí thử tự tìm cái chết cũng dám xem thường chúng ta ba con gấu chó lập tức nổi giận chạy như liên hướng về quân giật phi hỏa dư hải đường đánh tới những nơi đi qua đất đá bay mù trời đại đ ị a c h â n chiến tuyệt mệnh chân quân giật phi chân trên mặt đất đ ạ p một cái lăng không bay lượn dựng lên trong nháy mắt đ á ra bảy bảy bốn mươi c h â n liên tiếp mơ hồ thối ả n h r ầ m rạp chẳng chỉ hướng về trong đó hai cái gấu chó q u é t tới những nơi đi qua không khí từng khúc nổ tung trực tiếp đem cái kia hai cái gấu chó bao phủ lại v a n n v a n n cái kia hai cái gấu chó bị quân giật phi công kích trực tiếp đẩy lui đất đá bay mù trời bùi đất tung bay h một tiếng chỉ là hai cái da gấu đen tháo thịt g à y quân giật phi công kích rơi vào trên người của bọn nó chỉ là đưa chúng nó đẩy lui cũng không đối bọn chúng tạo thành thương tổn quá lớn quân giật phi hoàng t u y ề n kiếm ra khỏi vỏ thân hình tựa như chấp giật bay lượn mà ra trực tiếp về phía trước hai cái gấu chó ám sát ra ngoài nộ phong kiếm quyết tám n tám sáu m ư kiếm tạo thành rào sắt kiếm trận mấy chục đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến hướng về hai cái gấu chó bao phủ xuống đi đáng sợ kiếm qua đuổi theo r a thư không đất đá bay mù trời bụi đất tung bay hai cái gấu cho tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết từng đạo cự trưởng giống như tiểu sơn vậy hướng về quân giật phi kiếm trận vô xuống đi phản p h t muốn đem quân giật phi kiếm trận cho đập nát đồng đạo g nhưng mà gấu đen sơ hở cũng không phải cố định cho nên gấu đen sơ hở cũng sẽ có điều khác biệt tiếp trước quân d â t phi cùng hùng tộc giao tiếp nhiều là lấy đối với cái này gấu chó vẫn có hiểu biết biết gấu đen đặc điểm nếu như không tìm được gấu đen sơ hở cứng đôi cứng muốn đánh g i ế t gấu chó có chút khó khăn một bên khác còn lại hải đường cũng cùng một cái k i a gấu chó ràng co mặc dù còn lại hải đường kiếm pháp lăng lệ mỗi lần trực chỉ gấu đen yếu hại nhưng gấu đen phòng ngự rất cứng hãn còn lại hải đường kiếm ngoại trừ có thể ở gấu đen trên thân lưu lại một liên tục hỏa hoa nhưng căn bản không cách nào thường tổn tới gấu chó 588 chương 591, kế hoạch mặc dù còn lại hải đường thực lực không kém nhưng lâu dài rằng co xuống bây giờ cũng có chút chóc k h â m kiến chịu bất quá tại cùng hai cái gấu chó rằng co hơn mười t r i ề u phía sau quân giật phi đối với ba con gấu đen nhược điểm đã là thấy rõ dư tiểu thư công kích ba con gấu đen hậu vĩ cần bộ quân giật phi đối với còn lại hải đường đạo hậu vĩ cần bộ mặc dù còn lại hải đường chẳng biết tại sao quân giật phi như thế chắc chắn nhưng vẫn là dựa theo quân giật phi chỉ điểm đem tất cả công kích nhắm ngay liều hắc hùng hậu vĩ chỗ lần này ba con gấu chó đều có chút luôn、uống. bởi vì bọn chúng cái nhược điểm này kỳ thực rất bí mật người bình thường cũng không biết nhưng bây giờ cũng là bị nhìn tấu h cái này khiến bọn chúng không còn dám xem thường ba con gấu đ e n tiến công bởi vì nhược điểm bị nhìn tấu h bây giờ đã là có chút bó tay bó chân bất quá ba con gấu chó dù sao xem như trung d i a i hung thú tại quân giật phi hòa dư hải đường tiến công phía dưới cũng là hoàn toàn bị kích phát ra hung tính đáng sợ tay không tại hư không cực tốc v u a xuống cuốn lên vô tận sóng xung kích hướng về quân giật phi hòa g i hải đường của tới lôi vân điện i ể m quân giật phi đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ tránh đi liều hắc hùng công kích hơi thở tiếp theo quân giật phi xuất hiện ở trong đó một cái gấu đen sau lưng cái k i a gấu chó một trưởng trên mặt đất vỗ ra một cái hố nhỏ phía sau phát hiện mình mất đi liếu quân giật phi g i ấ u vết phía sau nhất thời trong lòng phát l ệ n h nó mặc dù chỉ là một cái hung thú nhưng mà ý thức chiến đấu vẫn là rất mạnh trước tiên liền muốn né tránh nhưng na hắc gấu nhanh quân giật phi tốc độ cũng không chậm truy hồn một kiếm quân giật phi một kiếm này tại hư không c u ố n ra một đạo đáng sợ kiếm quang trực tiếp hướng về na hắc gấu châu nghiền sắp tới gấu chó vừa mới né tránh thân thể cao lớn thân thể nhưng là cực kỳ nhạy bén vừa mới tại chỗ rời đi một m nhưng quân giật phi tốc độ nhưng là cực nhanh như bóng với hình hướng về gấu đen c h ố đánh tới một kiếm mang theo ánh sáng tử vong những nơi đi qua thư không phảng phất tất cả muốn vỡ vụ đồng dạng gấu đen yếu hại đã là bị quân giật phi k h ô n g chế được cường đại một kiếm đến rồi phía sau của nó phốc phốc một tiếng quân giật phi một kiếm này đâm vào liều hắc hùng trong thân thể cái kia gấu chó lập tức thân thể r u n lên ngã xuống một cái khác gấu chó bị hụ dùng mình liền chờ rút đi nhưng mà quân giật phi lại như thế nào có thể để nó như thế rút đi dưới chân tại đại địa đạt một cái thân thể như bóng với hình hướng về gấu cho đánh tới một kiếm hướng về k i a con gấu đen hậu v ị chỗ a m sát xuống một cái này gấu cho tại đồng bạn bị g i ế t phía sau sớm đã là t i m gan đều sợ hãi không có chút nào chiến ý bây giờ lại nhìn thấy quân giật phi đánh tới dù mình muốn tránh nhưng mà quân giật phi một kiếm này đã sớm phong tỏa nó phốc phốc một tiếng quân giật phi một kiếm này đâm vào na hắc gấu hậu v ị chỗ nhất thời cái k i a gấu cho ngã xuống con mắt t r ừ n g lớn nhưng là một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng tại hai cái gấu cho tuần tự bị đánh rết phía sau cuối cùng một cái hòa dư hải đường giao chiến gấu cho linh hồn zh nó muốn đi nhưng mà còn lại hải đường kiếm nhưng là phong tỏa lại nó nó căn bản là không cách nào rút đi nhưng một cái này gấu cho tại đánh mất đấu trí phía sau chiến lược hoàn toàn n h ư ợ c hóa x u ố n g dưới một lòng muốn rời đi cái này vừa vặn nhường một cái này gấu chó lộ ra cực lớn sơ hở mà bị còn lại hải đường bắt được phúc phúc một tiếng còn lại hải đường một kiếm tại hư không xa qua trước mắt đến liêu hắc hùng sau lưng một kiếm này hoàn toàn bao phủ tại liêu hắc hùng hậu vĩ chỗ gấu chó mặc dù là hết sức muốn tránh một kiếm này nhưng mà gấu cho nhưng là vô luận như thế nào cũng không cách nào làm đến phúc phúc một tiếng còn lại hải đường một kiếm đâm vào liêu h á c hùng hậu vĩ chỗ a gấu chó n g a xuống đất con mắt t r ừ n g lớn một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng quân công tử biện pháp của ngươi thật vẫn rất nhẹ đâu còn lại hải đường có chút giật mình nhìn xem quân giật phi rõ ràng còn lại hải đường cũng là không nghĩ tới quân giật phi chiêu thức thật là có hiệu quả quân giật phi cũng rất là thản nhiên bộ dáng không cho là đúng nói cái này cũng không có gì trọng đại cái này gấu đen sơ hở kỳ thực liền mấy chỗ mà thôi chỉ cần xác định nó sơ hở là được rồi ân sáu còn lại hải đường gật gật đầu nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói quân công tử kế tiếp chúng ta vẫn là phải tìm đến cái kia hai cái bạo hùng chỉ là cự thạch rừng rậm lớn như vậy chúng ta muốn tìm tới b à n thạch bạo hùng có chút không dễ dàng cái này không quan trọng muốn tìm tới nó không phải v i ệ c khó nhưng lúc trước ta mới đến tin tức cái này cự thạch rừng rậm b à n thạch bạo hùng là một được một cái quân giật phi đạo còn lại hải đường sửng sốt không biết quân giật phi rốt cuộc là từ chỗ nào biết đến tin tức bởi vì nàng cũng không có thấy quân giật phi tại cự thạch rừng rậm nội có tiếp xúc ngoại trừ nàng bên thứ ba đương nhiên còn lại hải đường không biết quân giật phi có tiểu hắt vì hắn cung cấp tin tức đồng dạng xem như hung thú cấp cao t i ể u hắc đối với ngoài ra hung thú cấp cao tự nhiên là rất mất cảm đương nhiên còn lại hải đường cũng biết mỗi người đều có bí mật của mình là lấy nàng cũng không hỏi nhiều theo ta đi ta có biện pháp tìm được hai cái bạo hùng bất quá hy vọng cái này hai cái bạo hùng không có ở cùng một chỗ quân giật phi đạo cùng lúc đó cự thạch dừng rậm chỗ sâu đang chết đen đại cùng đen hai đen ba đâu như thế nào đều đã chết cự thạch trong rừng rậm một cái toàn thân mọc r a sơ cọ chiều cao năm m toàn thân tản mát a bưu hãn hơi thở bạo hùng rất là tức giận nói Quân giật p hòa i lại biết, nhưng không hắn h bị dư dết đường hải chết chó, con gấu vân báo cùng liệt à nó b diễm lan g lập tức bắt đầu hành động đang hướng bàn thạch bạo hùng chỗ đi quân giật phi hòa dư hải đường lúc này bị đại lượng thú giữ vây rết cũng may quân giật phi không có tận lực cùng những thứ này hung phong tại liên tục đánh lui mấy cỗ hỏa vân báo cùng liệt diễm lang vây g i ế t phía sau quân giật phi tại tiểu h ắ c hắn dưới sự nhắc nhở trước thời hạn lẩn tránh trung quy là không có gì nguy hiểm sau ba canh giờ cự thạch dừng dậm một chỗ nào đó tiểu h ắ c ngươi xác định cái kia b ả n thạch bạo hùng liền tại bên trong quân giật phi nhìn xem trên bả vai tiểu h ắ c vấn đạo thời khắc này còn lại hải đường đôi mắt đẹp cũng rơi vào ngồi s ổ n tại quân giật phi trên bả vai tiểu hát trên thân bây giờ nàng mới xem như biết vì cái gì phía trước quân giật phi lúc nào cũng có thể sớm lẩn tránh những hung thú kia tập kích nguyên lai、like、cũng là quân gi Chỉ c là ân lại hải đường không đường biết một cái bạo n h thường. bản c h b ạ hùng Tiểu h ắ chính n g i đối với ê m túc q u gì, hợp c ý ta quân giật phi khỏe miệng nở một nụ cười quân giật phi mặc dù đối với chính mình rất tự tin nhưng là biết cái này bàn thạch bạo hùng lợi hại đây chính là bàn thạch bạo hùng a nhược điểm trí mạng chỉ có một đó chính là con mắt của nó hơn nữa con mắt của nó cũng không phải hoàn toàn không có lực phòng hộ liên xem như bị mệnh trung trong thời gian ngắn cũng sẽ không hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu là lấy đơn độc đối phó một cái còn có thể nói còn nghe được nhưng mà phải đồng thời đối phó hai cái b ả n thạch bạo hùng cũng có chút khó khăn t i ể u hắc cái k i a bạo hùng ở nơi nào quân giật phi đối với t i ể u hắc vấn đạo ở phía trước thạch q ố c nội t i ể u hắc chỉ vào phía trước dùng tảng đá dựng lên tới tảng đá đại điện đối với quân g ậ t phi đạo ân con này bạo hùng vẫn rất có thể hưởng thụ đi quân g ậ t phi mỉm cười quân công tử chúng ta bây giờ làm như thế nào như thế trực tiếp đi lên sao còn lại hải đường cũng biết cái này bản thạch bạo hùng không phải dễ đối phó là lấy nhìn bên người quân giật phi vấn đạo loại chuyện này chỉ có thể trí lấy không thể địch lại quân giật phi bình tĩnh đạo mặc dù cứng đôi cứng quân giật phi cũng có chắc chắn xử lý con này bạo hùng nhưng như thế nào có thể dựa vào trí lấy hắn cũng ưa thích tiết kiệm một chút khí lực vậy ý của ngươi là còn lại hải đường nghe quân giật phi mà nói liền biết hắn có cái gì chủ ý xấu tiểu h lần này cần nhờ vào ngươi quân giật phi nhìn xem trên bả vai tiểu h đạo khu k h ụ lão đại ngươi lại muốn cho tiểu hắc làm cái gì tiểu hắc nhìn xem quân giật phi yếu ớt đạo kế tiếp quân giật phi đem chính mình chủ ý đối với tiểu hắc nói một lần lão đại ngài đây là cầm tiểu hắc tính mệnh nói đùa à? tiểu hắc hơi co lại đầu ngươi cũng là h u n g thú cấp cao cái kêu bạo hùng cũng chỉ là h u n g thú cấp cao ngươi sợ cái gì à? quân giật phi biết cái này tiểu hắc bản tính chính là ưa thích trộm gian dùng m ạ n h lưới xuất công không xuất lực quân giật phi đã không định n u ô n g triều như vậy nó sáu không sáu lão đại ngài vẫn là mời cao minh hắc ca. tiểu hắc đối với q u â nghe xong quân giật phi muốn gậy miệng của mình lương nhất thời cũng là gấp bây giờ nếu để cho nó c h ơ i ăn quân giật phi n ư ớ n g thịt mà đi ăn cái khác đồ ăn vậy còn không bằng g i ễ n nó lão đại ngươi quá độc các gà, bây giờ tiểu hắc ăn cái khác đồ ăn trong mồm đều nhanh phai nhạt ra khỏi cái chim tới tiểu hắc khổ sở nhìn xem quân giật phi nói vậy ngươi cứ dựa theo ta nói làm quân giật phi nhìn xem tiểu hắc hắc cười nói tiểu hắc rơi vào đường cùng đành phải đồng ý là lấy nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói lão đại hai mươi con thịt v ị t nướng mười con quân giật phi mặc dù có thể tiện tay nướng ra nhiều như vậy con vị quay nhưng không thể để cho tiểu hắc cảm thấy phần thường này tới rất dễ dàng là lấy vẫn là cùng tiểu hắc có kẻ mặc cả mười lăm con không thể ít hơn nữa tiểu hắc đạo thành giao quân giật phi đạo năm trăm tám mươi chín chương năm trăm chín mươi hai bạo hùng vương t r ậ n tiểu hắc bay lượn tiến vào cái kia trong nhà đá g à o một đạo cùng bạo sóng âm từ trong nhà đá chuyển đến âm ba công quân giật phi tự nhiên biết đây là bạo hùng một loại sở vệ si ổ sở kỳ hiệu có thể còn công uy lực vô tận ngay sau đó một đạo bạo hống từ trong nhà đá chuyển đến tiểu hắc lập tức cũng từ trong nhà đá bay lượn mà ra bên trên quân giật phi đối với bên người còn lại hải đường đạo còn lại hải đường đối với quân giật phi gật gật đầu nên làm như thế nào quân giật phi đã cùng nàng cầu thông tốt h còn lại hải đường cùng quân giật phi giấu ở thạch ốc bên trên trên đại thụ khi nhìn đến tiểu h ắ t sau lưng bạo hùng đập ra phía sau nàng không có chút do dự nào một kiếm ám sát xuống huyền nữ bay tuyệt kiếm kiếm quang mé nhọn phá thoái hư không hướng về kia bạo hùng ám sát đi qua một kiếm này mang theo tuyệt lạnh sức mạnh những nơi đi qua hư không phản phất đều bị băng phong đầm dạng địa cấp kiếm kỹ quân giật phi thần sắc cứng lại không sai đích thật là địa cấp kiếm kỹ chỉ bất quá còn lại hải đường tựa hồ cũng chỉ là nhập môn mà thôi một kiếm này đã tiêu hao h còn lại hải đường một kiếm này trực tiếp bám sát tại bản thạch bạo hùng trên cánh tay của cương đại sóng sung kích trực tiếp đem bản thạch bạo hùng cho đẩy lui vài chục bước lúc này mới nỗ lực đứng vững đáng sợ hàn lưu trực tiếp đem bản thạch bạo hùng cả người đều đóng băng lại tại thân thể nó mặt ngoài kết một tầng băng thật dày xương cơ hội tốt quân giật phi biết chính mình hòa dư hải đường chỉ có mười mấy thời gian hô hấp bởi vì nơi này động tĩnh lớn như vậy bốn phía đều là h u n g thú bàn thạch bạo bà hùng lọt vào tập kích phía sau nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn đưa nó cho xử lý vậy bốn phía những thứ khác h u n g thú nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất hướng về nơi này chạy đến khi đó nghĩ tại nhiều như vậy thú giữ trước mặt đem cái này bàn thạch bạo bà hùng đánh chết vậy thì không phải là một chuyện dễ dàng là lấy quân giật phi biết đã biết một kiếm chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại tại nơi một sân a quân giật phi cả người tiến nhập một trạng thái kỳ hảo dường như đang trong chớp nhóm này trước mặt hắn chỉ còn lại trong tay một kiếm này n ộ i lôi tránh quân giật phi một kiếm đâm ra một đạo đáng sợ ánh chớp tại hư không xa qua hướng về bàn thạch bạo hùng chỗ ám sát đi qua thời khắc này bàn thạch bạo hùng bởi vì cơ thể bị còn lại hải đường một kiếm này hàn lưu b ă n g p h o n g mặc dù đang một cái hô hấp bên trong đem thân thể mặt ngoài hàn băng khu trừ nhưng tốc độ phản ứng còn không có khôi phục phản ứng chế nửa nhịp quân giật phi đây tuyệt nhanh một kiếm nó không có cách nào tránh đi phốc phốc một tiếng quân giật phi một kiếm đâm vào bàn thạch bạo hùng mắt phía trên một kiếm này quân giật phi thi triển m ư ơ i hai thành sức mạnh nhưng mà con mắt này mặc dù là bàn thạch bạo hùng được điểm nhưng phòng ngự người rất mạnh bàn thạch bạo hùng tại hạ ý thức nhắm mắt lại Phang, phi phi phi đạp chấp không thạch hùng nhưng thạch hùng chân chân hung hang như hướng thạch hùng Chỉ thạch hùng, hoàn toàn bị chọc tựa tiếng. Quân này cũng bàn bên trong, bàn vẫn quân này, Quân trên người bàn nào bàn toàn giận. giật giật giật giật một một kiếm đâm mắt mà một kiếm mấy mặt một đất tới. lùi Dưới cái, vào lào đẩy có bước. cả đảo. về bạo bạo bạo bạo bị bị là tiểu tiểu hát xuất quỷ n h ậ p thần một chảo hung hăng hướng về bàn thạch bạo bà hùng đầu vô xuống đi Hòa anh. tại nơi một s á t na vốn chuẩn bị công kích bạo hùng đ ỗ n g nhiên động tác trì trệ con mắt của ta con mắt của ta chính là tiểu hát mới nhất thức tình kỹ năng đâm m ủ một chảo này phía dưới bạo hùng chợt cảm thấy mắt tối sầm lại cái gì đều không thấy được cơ hội tốt quân giật phi biết đây là tiểu hát kỹ năng nhưng là biết đồng dạng loại này phụ trợ kỹ năng có thể tác dụng thời gian cũng là có hạn mặc dù những kỹ năng này đều rất là thần kỳ quân g ậ t phi thân thể tại hư không xẹt qua liên tiếp mơ hồ hư ảnh đi thẳng đến liễu bạo hùng trước người một kiếm ám sát xuống truy hồn vô ảnh kiếm quang bé nhọn giống như thực chất phảng phất vượt qua không gian khoảng cách đi thẳng đến liễu bạo hùng trước mặt một kiếm này mục tiêu vẫn là bạo hùng hai mắt phốc phốc một kiếm này trực tiếp ám sát tại liễu bạo hùng đôi mắt phía trên bạo hùng hét thảm một tiếng quân giật phi hoàng tuyển kiếm trực tiếp đâm vào liễu bạo hùng mắt ở trong tiên huyết cổ vốn chết quân giật phi lại lần nữa một kiếm quét ra ngoài kiếm quang bé nhọn bao phủ tại bạo hùng trên thân tại đôi mắt bị thương nặng phía sau bạo hùng sức phòng ngự nhất thời tiêu thất la lấy quân giật phi một kiếm này mục tiêu là bạo hùng cổ phốc phốc một tiếng bạo hùng đầu bay vút lên trời phun ra một cô tiên huyết tiểu hắc không biết từ chỗ nào lại lần nữa bay lượn đi ra một trào t r ộ p vào gấu đen trên thân thể trực tiếp tại thân thể nó bên trên lấy ra một cái l ỗ máu móc ra một khối màu đen tinh thể lão đại cái này bạo hùng nội đan là đồ tốt liền về tiểu h ắ c ta tiểu hắc nói xong không cần quân giật phi nói chuyện liền trực tiếp đem bạo hùng nội đan ném vào mình trong miệng tiếp đó bay trở về liễu quân giật phi nạp dưới không gian khu khu k h ụ sùng vật này ta cũng không còn được ngượng ngùng trong lúc này đàn sáu quân giật phi có chút lúng túng nhìn bên người còn lại hải đường ngượng ngùng nợ nụ cười cái này b ạ o hùng dù sao cũng là hắn hòa dư hải đường cùng một chỗ săn giết chỗ tốt bị tiểu h á c chiếm hắn cũng có chút ngượng ngùng cái này b ạ o hùng nội đan nếu như cầm lấy đi bán cũng là đáng không thiếu tiền dù sao đây chính là hung thú cấp cao nội đan không quan hệ sùng vật của ngươi rất có ý tứ hơn nữa trong lúc này đan đối với ta cũng không có tác dụng gì không cần cảm thấy ngượng ngùng hơn nữa ngươi xuất lực nhưng so với ta đánh nhiều là ta chiếm tiện nghi của ngươi mới lạ còn lại hải đường đối với quân g ậ t phi khẽ mỉm cười nói quân giật phi gật, gật đầu sắc mặt đ ố n g nhiên nghiêm túc hắn vội vàng hướng còn lại hải đường đạo bốn phía không ít hung thú đang chạy tới nơi đây chúng ta lập tức rời đi nói xong quân giật phi đem bạo hùng thi thể thu vào nạp giới ở trong hòa dư hải đường lập tức rời đi ngay tại hai người rời đi không đến mấy hơi thở mấy trăm con hung thú giống như giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng xuống lại chỉ là quân giật phi hòa dư hải đường đã rời đi bây giờ một cái khác hình thể càng cao to hơn bạo hùng tại vừa về tới thạch ốc liền lo lắng tìm kiếm đạo phu nhân của ta đâu phu nhân của ta đâu thương chuột ngươi trông thấy phu nhân của ta sao nàng tại sao không thấy bà hùng căm tức nhìn một cái to lớn thương chuột vân đạo không biết đại vương chúng ta tại lúc tới đã không có nhìn thấy phu nhân một cái thương chuột nằm sấp trên mặt đất thân thể run lẩy bẩy đạo tam vĩ h ổ ngươi nói bà hùng lạnh lùng lường bên trên tam vĩ h ổ nhất tộc vân đạo cái kia tam vĩ h ổ vội vàng hướng bạo hùng đạo đại vương có thuộc hạ lúc tới đã từng thấy qua hai nhân loại thân ảnh hơn nữa sáu mà thả phù người hẳn là đã từng cùng kia hai cái nhân loại giao chiến qua ở đây có dấu vết chiến đấu ân tam vĩ hồ tộc là hung thú nhất tộc thông minh nhất bà hùng cũng tin tưởng đối phương sẽ không tin miệm dòng sông tam băng hơn nữa lúc trước trở về thời điểm hắn cũng đích x á c là thấy được trên mặt đất có rất sâu giao chiến vết tích rõ ràng phu nhân của mình giữ nhiều lãnh ích chỉ là bạo hùng chính mình không muốn thừa nhận điểm này mà thôi đáng chết nhân loại bản vương không có đi t r e o chọc bọn hắn bọn hắn cũng dám chủ động t r e o chọc chúng ta truyền lệnh xuống cự thạch trong rừng rậm tất cả hung thú xuất động tìm kiếm nhân loại sau khi tìm được giết không tha bạo hùng vương giận d ữ hét quân giật phi hỏa dư hải đường mặc dù tạm thời ẩn giấu đi nhưng mà tại cự thạch trong rừng rậm hay không lúc bị phát hiện dù sao đây hoàn toàn là hung thú nhất tộc địa bàn nghĩ tại địa bàn của đối phương che giấu điều này thực là có chút độ khó lang tộc h á c s a nhất tộc nghèo trôn nhất tộc toàn bộ đều phát hiện bọn hán đối với quân giật phi hòa dư hải đường liên tục mấy đợt công kích mặc dù quân giật phi hòa dư hải đường cũng không sợ hai đối phương nhưng cũng là phiền phức vô cùng dạng này cũng không phải biện pháp còn lại hải đường nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói quân giật phi nhìn xem còn lại hải đường gật gật đầu nghiêm nghị nói ngươi nói cũng không có sai chúng ta không thể bị động như vậy xuống chúng ta bây giờ chỉ cần đem bạo hùng vương cho xử lý cũng đủ để quân công tử chúng ta không phải săn giết một cái bạo hùng sao vì cái gì ngươi còn không rời đi còn lại hải đường nhìn xem quân giật phi nghiêm túc hỏi quân giật phi nhàn nhạt lường còn lại hải đường một mắt cười n h ạ t một cái vấn đạo một cái nơi nào đầy đủ chúng ta tới đây chính là vì điểm c ô n g hiến một cái cũng là giết hai cái cũng là giết chẳng lẽ nhiệm vụ quy định chỉ có thể hoàn thành một lần nhiệm vụ sao còn lại hải đường nhìn xem quân giật phi cười n h ạ t một cái nói này ngược lại là không có vậy không phải kết liễu quân giật phi rất bình tĩnh đạo ngươi muốn làm thế nào còn lại hải đường nhìn xem quân giật phi vấn đạo như thế ngươi xem được sao quân giật phi đem chính mình ý nghĩ nói cho còn lại hải đường có thể còn lại hải đường cẩn thận ngẫm nghĩ một chút gật gật đầu bất quá quân giật phi kế hoạch này cũng rất đơn giản bất quá là chủ động bại lộ chính mình tiếp đó hòa dư hải đường đem bạo hùng vương dẫn tới đương nhiên cái này cũng có rất lớn phong hiểm bởi vì bọn hắn cũng không biết bạo hùng vương hà lúc lại xuất hiện quân công tử ngươi nhưng có chuẩn bị còn lại hải đường không tin quân giật phi biết một chút chuẩn bị cứ như vậy mạo hiểm cần biết cái này cự thạch rừng rậm cũng không vẹn vẹn bạo hùng vương như thế một cái cường đại h u n g thú Trừ liễu bạo hùng vương khác một chút như là hát xà nhất tộc tam vĩ hồ tộc cự lang nhất tộc tộc trưởng đều là cường đại hùng thú ân là cần chuẩn bị cẩn thận một ch chỉ có thể nỗ lực bố trí một cái đại trận giam cầm nhưng mà đại trận này chỉ có thể là dùng để đối phó bạo hùng vương quân giật phi hít một hơi thật sâu khu khu khục ngươi còn biết trận pháp còn lại hải đường có chút khó tin nhìn xem quân giật phi như thế nào cái này rất kỳ q u á i sao quân giật nhìn xem còn lại hải đường cười nhạt một tiếng nghe được quân giật phi thừa nhận còn lại hải đường trong đầu lên kinh đ à o hải lãng cái này quân giật phi quả nhiên là cho nàng càng ngày càng nhiều vui mừng năm trăm chín mươi chương năm trăm chín mươi ba c h í n cự lang vương ngươi còn biết trận pháp còn lại hải đường có chút giật mình nhìn xem quân giật phi quân giật phi nhìn xem còn lại hải đường vậy ăn kinh hãi bộ dáng cười n h ạ t một cái nói lược thông một hai a thật chỉ là lược thông một hai sao còn lại hải đường đối với cái này vẫn là bày tỏ hoài nghi nhưng nếu như chỉ là lược thông trận pháp nàng vẫn cảm thấy bình thường dù sao ở trên thiên vũ đại lục có một thưởng thức đó chính là trận đạo sư luyện đan sư thậm chí là b v a sư trên võ đạo nhất định không mạnh bởi vì võ giả tinh lực là có hạn tinh thông mấy loại nghề nghiệp võ giả số đông đều khó mà đi đến cuối cùng quân g ậ t phi không có giàn giải lấy ra tài liệu đánh ra từng đạo huyền ảo thủ thế đem từng đạo tài liệu đánh vào đại địa bên trong tiếp đó từng đạo cầu sáng từ đại đ ị a bên trong vọt ra cực kỳ thanh thạo ít nhất tại còn lại hải đường xem ra tuyệt không giống như là quân giật phi chính mình nói tới lược thông một hai sau nửa canh giờ quân giật phi đem trận pháp bố trí xong trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười như thế nào còn lại hải đường vội vàng nhìn xem quân giật phi quân giật phi cười nói may mắn không làm được mệnh chỉ là quá tiêu hao tài liệu quân giật phi nhữ mày cái này cũng là vì cái gì trận đạo sư không nhiều nguyên nhân vẹn vẹn cái này thiên bản đơn giản hóa trận pháp liền hao phí liêu quân giật phi không ít tinh thạch cái này thiên bản đơn giản hóa trận pháp liền hao phí liêu quân giật phi không thua năm nàn bên trên phẩm tinh thạch hơn nữa không thiếu tài liệu đều cũng có giá cả không thành phố lần này làm nhiệm vụ này quân giật phi cũng không biết tự mình tính là thiệt thòi vẫn là kiếm lời đương nhiên cái này thần kiếm các hắn nhất thiết phải đi vào nếu không không cách nào ngưng luyện ngũ hành ý cảnh quân giật phi bọn người ở tại bố trí tốt trận pháp liền triệt tiêu ngụy trang yên tâm đi liền xem như xuất hiện hung thú ngay từ đầu cũng liền lẹ tẻ m ấ y cái sẽ không xuất hiện một chút mấy trăm con hung thú cùng nhau xử lý tình huống quân giật phi nhìn xem còn lại hải đường rất khẩn trương dáng vẻ hảo tâm đối với nàng trấn an nói ân đã biết tại quân giật phi an ủi phía dưới còn lại hải đường lập tức nhẹ nhàng thở ra quả nhiên ở nơi này cự thạch trong rừng rậm đám hung thú này thế nhưng là vô khổng bất nhập rất nhanh những hung thú kia liền phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn nhanh đi báo cáo đại vương phát hiện hai nhân loại này là sáu mấy trăm con cự lang từ bốn phương tám hướng hướng về quân giật phi hỏa dư hải đường x u ố n g lại quân công tử ngươi không phải nói hung thú sẽ không một chút xuất hiện nhiều như vậy sao cái này mấy trăm con cự lang là có ý gì còn lại hải đường mặc dù đã sớm chuẩn bị nhưng ở nhìn thấy nhiều như vậy cự lang đồng loạt xuất hiện c ân g hết còn lại hải đường i cũng, cũng chỉ ú t i là thuận miệng nói một chút ngược lại là không có trách cư quân giật phi ý tứ nhất thời bốn phía cự lang mũ nổi lang dưới sự chỉ huy bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng về hai người vây quanh những thứ này cự lang mỗi một cái cũng là màu xanh nhạt cao hơn ba m thân thể cực kỳ cường hãn hai mắt mắt lộ ra khát máu h u n g quang phảng phất tùy thời muốn cắn người khác đồng dạng cầm đầu sói đầu đàn màu trắng càng thêm cao lớn có cao hơn năm m đứng ở đó phảng phất một tòa núi nhỏ đồng dạng khí tức càng thêm hung hãn c h í ít có tương đương với nhân loại võ giả nửa bước nguyên vũ cảnh thực lực mặc dù ngoại trừ sói đầu đàn bên ngoài những thứ khác cự lang chẳng qua là sơ dai h u n g thú nhưng không chịu nổi có mấy trăm con số lượng cho dù là quân giật phi hòa g i hải đường đều có ngang hàng chung dai thú g ữ chiến lực nhưng mà đối mặt nhiều như vậy cự lang cũng có chút áp lực quân công tử ngươi xác định chúng ta muốn cứng đôi cứng còn lại hải đường nhìn xem quân giật phi thần sắc nghiêm túc yên tâm đi ta dám xác định chúng ta đại khai sát giới phía sau những thứ này cự lang nhất tộc cũng sẽ không cùng chúng ta cứng đối cứng đến cuối cùng đương nhiên điều kiện tiên quyết là chúng ta muốn giết đến những thứ này cự lang sợ hãi cự lang nhất tộc là có độc lập tính chất nó là sẽ không vì bạo hùng nhất tộc cùng chúng ta từ chết đến lết quân giật phi bình tĩnh đạo ân t a tin ngươi còn lại hải đường gật gật đầu trên thân chiến ý g i ặ rào g à o mũ n ổ i lang mệnh lệnh dưới những cái kia cự lang người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng về quân giật phi hỏa dư hải đường đánh tới quân giật phi hỏa dư hải đường đem bội kiếm rút ra đại chiến hết sức căng thẳng bá quân giật phi trong tay hoàng t k i ê n kiếm ám sát ra chấm chấm đời sao một kiếm này những nơi đi qua những cái kêu bổ nhào vào quân giật phi phụ cận cự lang toàn bộ bị một kiếm xé nát nhưng mà bốn phía cự lang nhiều lắm quân giật phi giết một cái liền sẽ có càng nhiều cự lang hướng về chỗ ở của hắn đánh tới tại quân giật phi một kiếm đánh bay ba con cự lang nhưng cùng lúc có mười ba con cự lang đã đối với quân giật phi hoàn thành bọc đánh từ bốn phương tám hướng hướng về quân g ậ t phi đánh tới móng luất sắp bén tại hư không quấn lên từng đợt bén nhọn của phong nội ph quân giật phi h ử l ệ n h một tiếng một kiếm quét ra tám t á m sáu tư kiếm tạo thành rào sắt kiếm võng giống như mưa to đ ồ n g dạng hướng về kia chút hướng về phía hắn nhào tới cự lang quét ngang mà ra phốc phốc phốc phốc tương đạo kiếm quang mang theo ánh sáng tử vong những cái kia nhào tới cự lang mới vừa vặn bổ nhào vào phụ cận liền bị quân giật phi kiếm xuyên thủng mười ba con cự lang một kiếm mất mạng nhưng mà những thứ này cự lang lại p h ả n phất có tổ chức quân đội mặc dù đồng bạn bị huyết tinh tàn sát nhưng chúng nó như là hung hãn không sợ chết lại lần nữa hướng về quân g ậ t phi đánh tới còn dám tới nhìn có thể hay không giết đến các ngươi thấy đau quân giật phi lay động thân hình kiếm trong tay quang tại hư không lập lòe mỗi một đạo kiếm quang xuống những cái tia nhào lên cự lang đều bị một kiếm xé nát bọn chúng vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự tại quân giật phi một kiếm này ở trong giống như giấy rán đồng dạng còn lại hải đường cũng lớn phát thần uy nàng đem một cái lại một con cự lang đánh giết rất nhanh từng cái cự lang đều ngã xuống chỉ là còn lại hải đường tiêu hao cũng rất lớn gương mặt t r ắ n g bệnh nhưng cái này cũng bình thường dù sao những thứ này cự lang mặc dù đơn thể thực lực không bằng bọn hắn nhưng chiếm cứ về số lượng ưu thế bất quá bây giờ cái tia cự lang vương cũng có chút nhịn không được dù sao quân giật phi hòa dư hải đường thủ h ạ đánh chết đều là tộc nhân của nó cự lang nhất tộc mặc dù là bộ tộc mạnh mẽ nhưng là không chịu được quân giật phi hòa dư hải đường như vậy s á t lục gào cự lang vương ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét lên những cái kia nguyên bản đang tại đối với còn lại hải đường cùng quân giật phi điên cuồng tấn công cự lang lập tức đình chỉ công kích đứng ở một bên chỉ là nhìn chằm chằm chừng quân giật phi hòa dư hải đường trong đôi mắt lộ ra cực độ cựu hận dù sao quân giật phi hòa dư hải đường giết chết bọn hắn rất nhiều cự nhân đáng chết nhân loại người dám giết ta đây sao nhiều tộc nhân bản vương muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh nghiền xương thành cho cự lang vương đôi mắt nhìn chăm chú còn lại hải đường cùng quân giật phi lanh khóc đạo có thể làm được ngươi liền đến a không muốn múa mép khua môi quân giật phi tự tiếu phi tiếu đạo tự tìm cái chết thời khắc này cự lang vương hận thấu liêu quân giật phi hỏa dư hải đường đương nhiên đối với còn lại hải đường cự lang vương càng là thống hận quân giật phi bởi vì quân giật phi giết chết nó cự lang tộc nhân xa xa còn tại còn lại hải đường phía trên là lấy nó trước hết nhất công kích là quân giật phi ba cự lang vương hai chảo giống như cái kéo đồng dạng hướng về quân giật phi bắt xuống đi tốc độ nhanh đến rồi cực h ạ n người bình thường mơ hồ chỉ là có thể nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ so sánh những cái kia thông thường cự lang cái này cự lang vương tốc độ nhanh gấp mười có thửa trước mắt đến liêu quân giật phi trước mặt tới tốt lắm quân giật phi giống giận một đời quân giật phi một kiếm hướng về cự lang vương ám sát xuống một kiếm này tốc độ nhanh đến rồi cực h ạ n một đạo sắc bén kiếm quang tại hư không bạo phát đi ra x ẹ t qua một đạo kiếm vô hình mang khoảnh khắc đem cự lang vương bao phủ lại Hắc. Hắc. tại trong t r ớ c mắt quân giật phi cùng cự lang vương va chạm không dưới trăm lần tại hư không va chạm ra từng đạo hòa hoa tốc độ của song phương đều rất nhanh hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu đều rất phong phú cự lang vương không hổ là chiến đấu c n g nhân mỗi một kích đều mang b ẻ gãy nghiền nát khí tức hai c h ả o của nó ở trên mặt đất lưu lại từng đạo vết c h ả o bốn phía đại thụ đều bị nó phá hủy một mảng lớn quân giật phi linh giác sớm đã thả ra đang tìm kiếm lấy cự lang vương sơ hở mặc dù cự lang vương tu vi cảnh giới chỉ là tương đương với nhân loại nguyên vũ cảnh nhưng thú giữ sức chiến đấu nguyên bản là rất xa vượt qua loài người võ giả là lấy liền xem như quân g ậ t phi cũng không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đối phương nhưng quân g ậ t phi vô cùng rõ ràng chính mình nhất thiết phải tại tốc độ nhanh nhất bên trong đánh giết cự lang vương và không chờ bạo hùng vương xuất hiện thời điểm đối phương liên hợp lại k i a đối chính mình tuyệt đối không phải chuyện gì tốt cũng may cự lang vương tại quân giật phi linh giác bắt giữ phía dưới cuối cùng lộ ra một sơ hở cái này sơ hở mặc dù cũng không đại nhưng quân giật phi nhưng là không có bông tha đập một tiếng quân giật phi chân trên mặt đất hung hăng đạp một cái cả người tựa như chấp giật lướt lên hướng về cự lang vương phi nhào tới cự lang vương khi nhìn đến quân giật phi bên chiều lập tức cảm ứng được một tia nguy hiểm trong n h y mắt cự lang thân thể tại hư không ép hình nhằm nhó k khó khăn l ò n tránh thoát yếu hại、ừ. quân giật phi một chiêu thất bại lại lần nữa một kiếm đâm ra truy hồn vô ảnh bá một tiếng quân giật phi một kiếm đốt sáng lên hư không trong trước mắt một kiếm này đến rồi cự lang vương trước người cự lang vương không nghĩ tới quân giật phi phản ứng nhanh như vậy vội vàng s o n g c h ả o vung lên chắn trước mặt mình vây anh đáng sợ kiếm ý bạo phát ra kiếm ý bộc phát nhường quân giật phi kiếm mang càng thêm mánh liệt giống như thực chất kiếm mang thế không thể đỡ không gì không phá cự lang vương vội vàng phòng ngự như thế nào có thể chống đỡ được quân g ậ t phi trực tiếp bị phá ra phòng ngự quân g ậ t phi công kích hung hăng đánh vào cự lang vương trên thân cự lang vương hét thảm một tiếng lang không bay thẳng ra ngoài đập g ã y một cây đại thụ ngã trên mặt đất quân giật phi như bóng với hình đổi tới cự lang vương thân thể tại quân giật phi dưới một kiếm này bị thương không nhẹ nhiều hơn một chỗ huyết động nhưng nó cũng không hoàn toàn mất đi sức chiến đấu g à o cự lang vương s o n g trào hung hăng trên mặt đất v ô nhất thời từng đạo m ă n g đá từ dưới đất phá đất mà lên hung hăng hướng về quân giật phi ám sát đi qua năm trăm chín mươi một chương năm trăm chín mươi bốn bạ hùng vương v ẫ n nộ lôi vân địa điểm quân g ậ t phi hử lạnh một tiếng cả người tựa như chấp giật lắc lư một cái thân thể của h ắ n hóa thành một đạo hồ quang cả người chuyển mình biến mất ở tại chỗ xuất hiện ở mười em mờ có hơn n ỗ lôi tránh thiên lôi g i ế t quân giật phi lãnh khốc nở nụ cười trong tay hoàng tử kiếm như chấp giật tám sát mà ra lập tức bên trong hư không ánh chấp lấp lóe vô tận ánh chớp mê mang vương viên trăm mét a a cự lang vương bị quân giật phi kiếm quang đẩy lui t h ở hưng hộc mặc dù không có quá nặng thương thế nhưng trên thân cũng có từng đạo vết kiếm cái này khiến nó cũng là đau đớn khó nhịn nó ánh mắt phẫn hận nhìn trước mắt quân giật phi mặc dù tức giận nhưng thần sắc nhưng là kiên rẻ không thôi quân giật phi tự nhiên là sẽ không cho đối phương kéo dài thời gian cơ hội hư lạnh một tiếng chân trên mặt đất hung h ă n g đạp một cái cả người tựa như chấp g i ậ t hướng về cự lang vương đánh tới lôi vân biến kinh khủng một kiếm tại hư không bột phát ra vô tận lôi quang tại hư không ngưng kết thành một kiếm hướng về cự lang vương ám sát đi qua cự lang vương dùng mình nhất thời cảm nhận được áp lực muốn tránh thế nhưng mơ hồ kiếm thế đã phong tỏa lại thân hình của hắn phản phất mặc cho hắn đến nơi nào đều không có thể ẩn trốn đồng dạng g à o cự lang vương giống giận một tiếng hai chảo dao nhau vung rét mà ra hai đạo bén nhọn chảo mang hợp hai là một tạo thành to lớn chảo ảnh hướng về quân g ậ t phi châu nghiền sắp tới song phương sức mạnh tại hư không hung hăng đụng vào nhau trong phút chốc cự lang vương công kích bị trực tiếp phá hủy rất nhanh quân giật phi một kiếm trực tiếp đột phá đối phương phòng ngự hung hăng đánh vào trên người hắn gạo một tiếng cự lang vương hét t h ả m một tiếng thân thể cao lớn bay ngược trở về đập ngã trên mặt đất quân giật phi một kiếm này không gì không phá cường đại lực phá hoại trực tiếp tại cự lang vương trên thân ám sát ra một cái đ ộ n lớn cự lang vương mặc dù bây giờ còn chưa chết nhưng là không kiên trì được bao lâu cự lang vương bây giờ đã t o i thót nó phía dưới những tộc nhân kia khi nhìn đến tộc trưởng đều nhanh xong đời chiến ý toàn bộ tiêu tán từng cái thối lui không hề lưu lại bảo hộ tộc trưởng ý tứ cự lang tộc tự nhiên rất thực tế mạnh thời điểm ngươi là tộc trưởng ngươi yếu thế thời điểm nên cái gì đều không phải là cự lang tộc chính là tại loại này không sống ngống chết tự nhiên pháp tắc phía dưới mới có thể từ đầu tới cuối duy trì cường đại ngược lại sau khi trở về cự lang tộc tự nhiên có biện pháp của mình lại tuyển ra một cái sói đầu đàn đến mang lĩnh tộc đàn chết đi nhìn xem cự lang vương bộ dáng hấp hối quân giật phi tự nhiên bất sẽ bỏ qua đối phương đây chính là trung g i hung thú giết đối với mình vẫn rất có chỗ tốt phốc phốc một tiếng quân giật phi một đao kết liêu đối phương cự lang vương trong nháy mắt mất mạng quân giật phi đem cự lang vương thu vào mình nạp giới ở trong cái này cự lang vương thế nhưng là trung gia h u n g thú toàn thân là bảo quân giật phi tự nhiên b ấ t sẽ bỏ qua quân giật phi không có rời đi mà là cùng còn lại hải đường đứng tại chỗ hắn biết bạo hùng vương hẳn rất nhanh đã đến hơn nữa một lần này bạo hùng vương cũng không phải phía trước trước đây là cái bạo hùng thực lực tương đối yếu kém nhưng mà một cái này càng cường đại hơn bạo hùng quân giật phi tự nhiên cần càng thêm cẩn thận một chút quả nhiên sau ba canh giờ bạo hùng vương mang theo liệt diễm lang hòa hỏa vân báo nhất tộc đến rồi mấy trăm con hưng thú Từ bốn vương tám hướng đem còn lại hải đường cùng quân giật phi hai người vây còn lại hải đường mặc dù đã sớm chuẩn bị nhưng ở nhìn thấy mình bị n h i ề u như vậy hung thú vây quanh vẫn là cảm thấy trong lòng rất gấp gáp nàng không khỏi nhìn bên người quân giật phi một mắt chỉ là bây giờ bên người quân giật phi nhìn nhưng là hết sức lãnh đ ạ m bình tĩnh phản phất trước mắt cũng không phải đối mặt nhiều như vậy thú giữ đồng dạng đáng chết nhân loại là người giết vương phi của bản vương bà hùng vương nhìn xem quân giật phi ánh mắt âm l ã n h ngưng thị tại quân giật phi trên thân ha ha tại cự thạch trong rừng rậm các người hung thú giết người loại còn thiếu sao đây chỉ là một báo còn vừa báo m ạ thôi q một một đây n giật p h chính t là âm ba công trong phút chốc nàng cảm giác giống như có vạn cái cương châm tại đồng thời đâm vào lỗ thai của mình bên trong đồng dạng cảm giác dưới chân có chút phủ phiếm cơ hồ cũng đứng không chừng mà quân giật phi bởi vì đã sớm chuẩn bị cảm giác còn tốt một chút đặc quân giật phi chân trên mặt đất hung h ă n g đạt một cái cả n g ư ờ i như mũi tên đồng dạng hướng về b ạ o hùng vương đánh tới người còn tại trên không trong tay hoàng tử u y kiếm tạo nên đáng sợ kế i m quang hướng về b ạ o hùng vương ám sát đi qua một kiếm này p h ả n phất muốn đem toàn bộ hư không đều đâm xuyên đồng dạng làm quân giật phi một kiếm này ám sát tại b ạ o hùng vương trên thân lại giống như ám sát tại tường đồng vách sắt lên đồng dạng khoảnh khắc lan ra từng trận hỏa hoa chết bạo hùng vương to lớn tay không giống như tiểu sơn vậy hướng về quân giật phi vô xuống đi những nơi đi qua đất đá bay mù trời bùi đất tung bay lôi vân địa điểm quân giật phi dưới chân xoay tròn cả người biến thành một đoàn á n h chớp mau lẹ biến mất ở tại chỗ hơi thở tiếp theo cả người giống như quỷ mị v ậ y lướt ngang ra mười mấy mét vê anh một tiếng bạo hùng vương một trưởng tại quân giật phi nguyên lai、like、vị trí trực tiếp vô ra một cái hô to lôi vân địa điểm quân giật phi đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạn cả người giống như quỷ mị đồng dạng biến thành từng đoàn từng đoàn khói xanh hơi thở tiếp theo xuất hiện ở bạo hùng vương sau lưng một kiếm ám sát xuống chỉ là bạo hùng vương phòng ngự thật đáng sợ ngoại trừ đối mắt từ bên ngoài những địa phương khác đối với nó có khả năng tạo thành tổn thương cực kỳ có hạn Một kiếm ám sát x u ố ngay t ừ tại liệt diễm lang hòa hỏa vân báo vương lĩnh mệnh chuẩn bị mang theo tộc nhân mình vây rết quân giật phi cùng còn lại hải đường thời điểm tiểu hắc lơ lửng hư không trên thân tản mát ra uy áp cường đại những cái kia vốn chuẩn bị nhào lên liệt diễm lang hòa hòa vân báo nhất thời ngưng lại thân hình có chút khiếp sợ nhìn xem tiểu hắc tiểu hắc trên thân thế nhưng là h ư u thiên lang huyết mạch bây giờ cũng là khôi phục hai thành hơn nữa nó bây giờ cũng có hung t h ú cấp cao thực lực những thứ này liệt diễm lang hòa hòa vân báo nguyên bản tu vi liền so với nó yếu càng là tại huyết mạch bên trên hoàn toàn bị tiểu hắc nghiền ép ở là lấy bây giờ bởi vì thể nội huyết mạch đẳng cấp á p chế bọn chúng căn bản không dám nào lên không có cách nào thú tộc huyết mạch trong cơ thể đẳng cấp á t chế rất lợi hại nhất là tiểu hắc trong thân thể đây chính là thiên lang nhất tộc huyết mạch thiên lang đây chính là vô th mặc dù thời khắc này tiểu hắc thức tỉnh thiên lang huyết mạch không đến hai thành nhưng n g h i ề n ép trước mắt những thứ này thú tộc hoàn toàn không có áp lực nhìn tay của mình phía dưới vậy mà do dự không tiến bà hùng vương cũng là nổi giận đáng giận các người đ á m giác r ư ỡ i này sáu bà hùng vương ánh mắt ngưng thị tại lơ lửng hư không tiểu h ắ c trên thân ánh mắt cũng không khỏi mang theo một tia k i ê n kỵ bởi vì cho dù là nó cũng từ nhỏ đèn trên người huyết mạch cảm nhận được một tia áp chế cần biết huyết mạch của nó cũng tuyệt đối bất phàm ai trong cơ thể của nó nắm giữ một tia húc nhật cử hùng vương huyết mạch mặc dù nó cũng vẹn chỉ là đã thức tỉnh hai thành nhưng cho dù cái này hai thành cũng tuyệt đối có thể áp chế lại những thứ khác thu tộc cái này cũng là vì cái gì bà hùng vương chỉ dựa vào sức một mình liền có thể áp đảo cự thạch rừng rậm nhiều như vậy thu tộc độc bá ở đây d u y ê n cớ bà hùng vương đương nhiên cũng biết bây giờ căn bản liền không cách nào trông cậy vào đã biết chút thủ h ạ bọn chúng hoàn toàn bị tiểu hát chế trụ bây giờ để bọn chúng đi cùng quân giật phi chiến đấu căn bản không có khả năng liệt diễm lang vương hỏa vân báo vương các ngươi mang cho ta lấy tộc nhân vây quanh bốn phía mở miệng nếu để cho hai nhân loại này chạy trốn bản vương duy các ngươi là hỏi bà hùng vương giận g ữ hét liệt diễm lang vương hòa hòa vân báo vương nghe được bạo hùng vương không cần chính mình mang tộc nhân tiếp tục tiến công nhất thời nhẹ nhàng thở ra bởi vì tiểu hát huyết mạch á p c h ế thật sự là thật lợi hại bọn chúng đừng nói tiến công liền xem như tại tiểu hát trước mặt đứng một lúc chân đều phải mềm nún bây giờ chỉ là vây quanh b ụ n phía bọn hắn cảm giác còn không phải vấn đề quá lớn là đại vương liệt diễm lang vương hòa h ò a vân báo vương lập lúc mang theo tộc nhân giống như là thủy triều lui đi làm cho gọn gằn vào quân g ậ t phi sờ lên tiểu hát đầu mỉm cười đó là đây chỉ là việc nhỏ mà thôi tiểu hát rất là ngạo tiểu ngẩng lên đầu a con này chó đen nhỏ thật không ngờ bất phàm đứng tại quân giật phi bên người còn lại hải đường hơi kinh ngạc nhìn l ư ờ i biếng ngồi s ồ n tại quân giật phi trên bả vai tiểu h t một mắt tiểu tử đừng tưởng rằng bên cạnh ngươi có một con chó đen nhỏ bản vương liền e sợ ngươi giết vợ mối t h ù không thể không có báo hôm nay bản hùng vương tất sát ngươi bà hùng vương hung hăng nệ n một cái bộ ngực của mình âm vang hữu lực t h ừ chết ở trên tay ngươi nhân tộc hẳn là cũng không thiếu a hôm nay bản công tử giết ngươi cũng coi như là thay trời hành đạo quân giật phi k i n h thường nợ nụ cười từ nhỏ đen trong miệm quân giật phi biết tự tay chết ở bà hùng vương trong tay nhân loại v không dưới ba chữ số những nhân loại này võ giả vẫn là bạo hùng vương tự tay đánh chết hung t h ú khác đánh chết tự nhiên là càng nhiều là lấy quân giật phi giết chết bạo hùng vương hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý huống chi nhân loại cùng t h ú tộc nguyên bản là đối lập chịu chết đi bạo hùng vương cự t r ư ờ n g vung lên bàn tay của nó tại khoảnh khắc đã biến thành màu xám thư không lập tức chấn động lên đất đá bay mù trời bùi đất tung bay không khí phảng phất đều đọc lại cái này đáng sợ mỗi trường khóa chặt lại liễu quân giật phi tới tốt lắm quân giật phi tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế nên đón tiếp lấy bá một tiếng trong n g a y mắt mấy chục đạo kiếm quang giống như như thác nước hướng về bạo hùng vương trên thân bao phủ xuống đưa nó toàn thân đều phong tỏa lại chỉ là một cái bạo hùng vương mặc dù cùng hắn lúc trước đánh chết bạo hùng vương phi cũng là hung t h ú cấp cao nhưng cái này bạo hùng vương thực lực không thể nghi ngờ mạnh mẽ hơn quá nhiều chính là kinh nghiệm chiến đấu đều không phải là cái kia bạo hùng vương phi có thể so sánh được 592 chương 595, đại chiến bảo viên quân giật phi công kích, có phi hùng vương trên thân, nhưng không vương rơi viên như quân trên nó giật phi công kích vẫn là rất đại đối bạo tại tạo liễu với bảo là Cương đại kiếm ý dung nhập kiếm mang ở trong nhường kiếm pháp của hắn công kích uy lực tăng lên không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần mỗi một đạo công kích rơi vào bạo hùng vương trên thân chỉ là tại trên người của nó đánh ra một đạo điểm trắng đây vẫn là đánh đau liễu bạo hùng vương hoàn toàn nhường bạo hùng vương phát điên g à o bạo hùng vương bỗng nhiên đưa tay mở ra hung hăng tại bên trên đại địa vỗ mặt đất dung chuyển quân giật phi tự nhiên biết bạo hùng vương là thuộc về đại địa thuộc tính có rất nhiều đáng sợ kỹ năng đáng sợ lực chấn động hướng về chỗ ở của hắn giống như giống như thủy chiều mãnh liệt mà đến hắn thấy được bên trên còn lại hải đường còn ngây người như phóng đồng dạng hắn vội vàng bay vút đi qua một cái c h ặ n ngang đem còn lại hải đường bế lên anh linh còn lại hải đường vội vàng không kịp chuẩn bị bị quân giật phi ô m lấy sợ hết hồn nàng còn chưa bao giờ cùng cái nào nam sinh thân mật như vậy qua chờ khi thấy rõ là nàng quân giật phi phía sau nàng nhẹ nhàng thở ra hai má hứng lên quân giật phi ô m còn lại hải đường cướp đến rồi trên một cây đại thụ vê anh vê anh chấn thiên động địa sụp đổ âm thanh truyền đến ở tại bọn hắn dưới chân phương viên trăm mét chi địa đều lâm vào dưới mặt đất từng cái màu đen đ ộ n quật xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn nếu như không phải quân giật phi nghĩ cách cứu viện kịp thời khi trước còn lại hải đường rất có thể liền bị cái này háp động cho hút vào lòng đất là lấy thời k h ắ c này còn lại hải đường nhìn xem quân giật phi đôi mắt cực kỳ cảm kích đa tạ ngươi quân công tử còn lại hải đường nhìn xem quân giật phi quân giật phi lại là đối còn lại hải đường lắc đầu nghiêm túc nói bây giờ không phải nói cảm kích lời nói thời điểm bây giờ chúng ta nhất thiết phải đánh chết một cái này b ạ o hùng bây giờ không phải nó chết chết chính là chúng ta con này b ạ o hùng rất cường đại không dễ dàng đối phó còn lại hải đường thần sắc nghiêm túc quân giật phi hít mắt lại gật đầu một cái nói ngươi nói không sai đích thật là tuyệt không dễ dàng đối phó nhưng không dễ dàng đi nữa đối phó cũng có sơ hở bây giờ bà hùng tay dâng lên vô tận thổ nguyên tố tại hai tay của nó phía trên bay lê n lên cái này thổ nguyên tố nhanh chóng tại hư không nương kết cuối cùng tạo thành một cái dài đến vài trăm mét đường k í n h đạt mười mấy thước to lớn gậy sắt đây là cái gì quân giật phi nhìn xem cái kia giống như tiểu sơn vậy gậy sắt trong lòng cũng cảm nhận được một tia áp lực chịu chết đi bà hùng giống giận một tiếng một gậy hướng về quân giật phi cùng còn lại hải đường chỗ quét ngang tới một gậy này thông thiên triệt địa những nơi đi qua t hư không từng khúc nổ tung mang theo không gì không phá bài sơn đảo h ả i sức mạnh dọc đường đại thụ ở nơi này đáng sợ một gậy phía dưới nhất thời bị chặn ngang chặt đứt v â n h v â n h bụi mù tan hết lực lượng vô tận hướng về bọn h ắ n chỗ của tới cẩn thận đi mau quân giật phi thần sắc nghiêm túc đây chính là thổ nguyên tố đông lại gậy sắt một gậy xuống đ o á n chừng có hơn trăm vạn cân sức mạnh cái này gậy sắt mỗi một tấc đều ẩn chứa một tấc đích thổ nguyên tố sức mạnh những thứ này đều là tăng thêm ở bên trong là lấy bây giờ bảo viên mỗi một kích đều b ằ n chứa lực lượng hủy thiên diệt địa vê anh vê anh bảo viên nhắc kích không chúng không có bất kỳ cái gì chần chờ lại lần nữa đối với quân giật phi cùng còn lại hải đường mấy bổng quét tới cả vùng đều bị cày một lần khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn quân giật phi biết không thể nhường bảo viên tiếp tục như thế bởi vì nếu mà cứ như vậy sớm muộn là sẽ bị cái này bảo viên cho tìm được sơ hở là lấy quân giật phi biết không thể kéo dài nữa v anh quân giật phi xoay người rời đi ân bạo hùng nhìn thấy quân giật phi q u a n người cho là hắn muốn chạy trốn n ó thế nhưng là từ q u â n giật phi trên thân nhìn thấy chính mình vương phi khí thức biết mình vương phi tất nhiên là chết ở trên tay hắn tự nhiên là không muốn hắn cứ như vậy rời đi hư l ệ n h một tiếng hướng về phía q u â n giật phi giận dữ hét tiểu tử ngươi muốn chết bản vương cũng không đáp ứng nói bạ hùng nhanh chân hướng về quân giật phi đuổi theo một bước vài trăm mét mặc dù là không dùng phi hành nhưng tốc độ tuyệt đối không chậm còn lại hải đường gặp bạ hùng bỏ qua chính mình đuổi theo quân giật phi đương nhiên nàng không cho rằng quân giật phi phải không chiến mà chạy nhìn xem quân giật phi phương hướng sắp đi cũng biết quân giật phi là chuẩn bị dụ địch tiến vào hắn trước đó bố trí cái kia đại trận giam cầm bên trong còn lại hải đường cắn r ă n g một cái cũng n g h i quân giật phi đuổi theo bàn thạch bạo bà hùng mặc dù có không thuộc về nhân loại linh trí nhưng dù sao không có nhân loại thông minh như vậy không biết quân giật phi đang móc một cái hố cho nó nhảy quân giật phi tại phía trước phản phất tại đùa bàn thạch bạo bà hùng đồng dạng quay người đối với nó cười h í p mắt nói cầu hùng đến đây đi nhìn ngươi làm sao tới báo thủ b ạ hùng vương chịu đến liêu quân giật phi khiêu khích nhất thời giận dữ cũng không nghi có hắn trực tiếp hướng về quân giật phi đ đ â t là bà hùng đ vương cực kỳ hoảng sợ không biết đã xảy ra chuyện gì quân giật phi lang cười một tiếng cơ hội tốt như vậy hắn nhưng là sẽ không bỏ qua ba một tiếng quân giật phi thi chiến thân pháp cả người tựa như chấp giật hơi thở tiếp theo xuất hiện tại liễu bảo hùng vương nghiêng người chỗ một kiếm ám sát xuống nhưng mà b o hùng vương tại cảm thấy uy hiếp phía sau phản ứng của nó cũng là rất nhanh một trưởng hướng về quân giật phi đánh ra một trường này che khuất bầu trời trước mắt đến liêu quân giật phi trước mặt Bá! quân giật phi lại lần nữa thi triển thân pháp giống như quỷ mị vậy tránh đi liễu bảo hùng vương nhất kích cả người phảng phất vượt qua không gian khoảng cách đồng dạng tại hạ một người hô hấp xuất hiện tại liễu bảo hùng vương ngay phía trước một kiếm ám sát xuống truy hồn vô ảnh một kiếm này quân giật phi sớm đã tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn một kiếm vô hình vô ảnh phảng phất thiên ngoại phi tiên b o hùng vương đừng nói bị giam cầm ở liền xem như không có bị cầm cố lại cũng không cách nào tránh thoát quân giật phi một kiếm này phốc phốc một tiếng quân giật phi một kiếm này ám sát tại liêu b o hùng vương đôi mắt phía trên a b o hùng vương phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết lùi lại mấy bước nhưng mà b o hùng vương năng lực chịu đòn thế nhưng là so với vua của nó phi tới cường hắn nhiều một kiếm này chỉ là để nó máu me đầm địa nhưng là không có hoàn toàn trọng tương nó vẫn là điên cùng dãy rủa lấy nó khổng lồ kia thân thể bốn phía đất đá bay mù trời bùi đất tung bay đại đ i ệ từng khúc xe rách quân giật phi đôi mắt bây giờ nhưng là ngưng đ bởi vì hắn cũng biết chính mình cũng lại giam cầm không được cái này bạo hùng vương bao lâu có thể rất nhanh sẽ bị cái này bạo hùng vương cho tránh thoát ra ngoài khi đó chính mình liền p h i ệ n thoái cái này dù sao chỉ là phiên bản đơn giản hóa giam cầm c h i trận chỉ có chân chính đại trận giam cầm bốn thành nguy lực là lấy chính mình nhất thiết phải trong khoảng thời gian ngắn xử lý cái này bạo hùng tiểu hắc cho ta ra tay quân giật phi đối với tiểu hắc đạo tiểu hắc từ quỷ mị vậy xuất hiện tại liễu bạo hùng sau lưng một chảo vỗ xuống đi đâm n g một chảo này lóe lên quỷ dị quăng hoa a b à n thạch bạo hùng nhất thời bạo phát ra tiếng kêu thảm thiết chém mắt chịu chết đi quân giật phi thi triển lôi vân điện điểm hơi thở tiếp theo cả người tựa như chấp giật xuất hiện ở b à n thạch bạo hùng tay trái bên cạnh thiên lôi giết bén nhọn một kiếm ám sát hướng b à n thạch bạo hùng ẩn chứa đáng sợ lôi đình c h i lực lôi đình c h i kiếm hướng về b à n thạch bạo hùng đánh tới b à n thạch bạo hùng nhất thời cảm thấy một tia cực độ nguy hiểm bởi vì giờ khắp này giảm cầm tri lực giảm bớt không thiếu bản thạch bạo hùng vội vàng lui nhanh mấy bước nhưng mà quân giật phi một kiếm này nhưng lại như là ảnh tùy hình hướng về bản thạch bạo hùng đánh tới một kiếm. h u n g hăng ám sát ở bàn thạch bạo hùng đôi mắt phía trên a bàn thạch bạo hùng phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương máu tươi từ mắt trái của nó ra văng tung tóe đi ra hừ quân giật phi quăng lên một cước h u n g hăng đạp ở bàn thạch bạo hùng trên lồng ngực bàn thạch bạo hùng hét thảm một tiếng thân thể cao lớn lui nhanh mấy bước nhìn xem quân giật phi lại lần nữa đánh tới bàn thạch bạo hùng giống giận một tiếng tay vung mạnh lại lần nữa một gậy hướng về quân giật phi chỗ t ớ i cái kêu một gậy những nơi đi qua đất đá bay mù trời bùi đất tung bay hư không từng khúc nổ tung vô tận hùng uy tràn ngập khắp hư không. quân giật phi thân thể lắc lư một cái cả người giống như quỷ mị vậy biến mất ở tại chỗ lập tức bàn thạch bạo bà hùng công kích đã mất đi mục tiêu trực tiếp tại quân giật phi sau lưng đập ra một cái hố to vô tận chi c h ả o chẳng biết lúc nào tiểu hắc thân thể xuất hiện ở bàn thạch bạo bà hùng trước người một dưới vớt đi cái này vô tận chi c h ả o thế nhưng là tiểu hắc cơ bản công kích uy lực cũng là rất cường đại hơn nữa tiểu hắc tốc độ công kích liền quân giật phi cũng là tán thưởng không dứt phốc phốc bạo hùng hét thảm một tiếng lại lần nữa một gậy vung lên hứng về tiểu hắc quất tới nhưng mà tiểu hắc tốc độ thế nhưng là ưu thế lớn như vậy một gậy muốn công kích được tiểu h ắ c hơi có chút đại pháo đánh con mũi bộ dáng tại khoảnh khắc ở trong tiểu h ắ c thân thể lắc lư một cái biến mất ở tại chỗ lôi vân biến ẩm ẩm vô tận lôi đình ý cảnh ngưng kết tại quân g i ậ t phi trên thân theo hắn một kiếm này bạo phát ra lôi đình chi kiếm mang theo không gì không phá sức mạnh thế không thể đỡ hướng về b ạ o viên chỗ a m sát đi qua những nơi đi qua phương viên trong vòng t r ă m thước tất cả tạo thành một mảnh lôi hải đây là cái gì kiếm pháp bạo viên cảm thấy cả người lông tơ dựng thẳng chân tại phía dưới mặt đất h ô n g hang đạm một cái cả người hướng phía sau v ư n g ngược mà ra nhưng mà nó nhanh quân giật phi tốc độ nhưng là càng nhanh chết quân giật phi một kiếm này như bóng với hình đuổi kịp liễu bảo viên lôi đình chi kiếm hung hăng ám sát tại liễu bảo viên mắt phải phía trên phốc phốc một tiếng quân giật phi hoàng thuyền ở giữa sâu đậm đâm vào liễu bảo viên trong đôi mắt a bảo viên phát ra tiếng kêu thảm thiết t h ê lương năm trăm chín mươi ba chương năm trăm chín mươi sáu xuất kích hoanh một tiếng bảo viên ngã xuống trên mặt đất xảy ra kịch liệt rung động bốn phía liệt diễm lang và hỏa vân báo tộc nhóm khi nhìn đến bảo viên chết ở liễu quân giật phi trong tay từng cái rất là hoảng sợ rất nhanh bỏ chạy chỉ chốc lát sau không có tin tức biến mất quân giật phi hiếp mắt lại đem bàn thạch bảo viên thi thể lấy đi phía đối diện bên trên còn có chút xứng sở còn lại hải đường đạo chúng ta đi thôi nhất định phải nhanh chóng ly khai nơi này còn lại hải đường gật gật đầu theo quân giật phi rời đi tại cự thạch ngoài rừng rậm cái nào đó trong sơn động quân giật phi cùng còn lại hải đường khoanh chân ngồi tính t o ạ n hai người đều ở đây đều tức sau nửa canh giờ quân giật phi từ từ mở mắt quân công tử ngươi thế nào còn lại hải đường nhìn xem quân giật phi ân cần hỏi ngươi đây là đang quan tâm ta quân giật phi nhìn xem còn lại hải đường mỉ cười còn lại hải đường trắng liêu quân giật phi một mắt cười một cái nói ân đương nhiên nếu như ngươi có vấn đề ai cho chữa bệnh quân giật phi cười hắc hắc không tiếp tục nhiều lời ai lần này đều là ngươi xuất lực san giết b ả n thạch bạo hùng ta cơ hồ không có ra sức gì còn lại hải đường có chút ngượng ngùng nhìn xem quân giật phi ha ha sao có thể nói như vậy ngươi cũng có xuất lực quân giật phi cười nói đừng c á i c ỏ một lần này điểm cống hiến ta chỉ cầm hai thành nhiều hơn nữa ta cũng không muốn rồi quyết định còn lại hải đường nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói nhìn xem còn lại hải đường cái kia kiên quyết bộ dáng quân giật phi cũng không có tranh cãi nữa luận xuống hắn bây giờ cũng chính xác thiếu tiền ngay lúc này một đạo hắc ảnh từ đằng xa bay lượn đi vào rơi vào l i ễ u quân giật phi trước mặt ở trước mặt của hắn nói với hắn lao đại ta phát hiện có nhân loại võ giả xuất hiện ở cự thạch rừng rậm ân cái này cự thạch rừng rậm có nhân loại võ giả tới tựa hồ không phải là cái gì quá chuyện kỳ quái quân giật phi đối với tiểu hắc đạo tiểu hắc mỉm cười đối với quân giật phi nói lao đại nói là nói như vậy nhưng mà mấy nhân loại này võ giả đằng đằng sắc khí hơn nữa bọn hắn tựa hồ đến từ kiếm thần cung kiếm thần cung quân giật phi đối với tiểu hát phán đoán sẽ không hoài nghi hơn nữa nơi này cách kiếm thần cung cũng có đoạn khoảng cách sẽ không như thế trùng hợp tại hắn tiến vào thời điểm cũng có kiếm thần cung đệ tử xuất hiện hơn nữa trên thân đằng đằng sắc khí rõ ràng đối phương vì cái gì không phải làm nhiệm vụ mà là làm người xem ra mấy cái này kiếm thần cung đệ tử mục đích đáng giá n g o à i vị quân công tử người ở đây suy nghĩ gì còn lại hải đường nhìn xem quân giật phi cái kia lạnh nhạt ánh mắt nhịn không được hỏi quân giật phi cười nhạt một tiếng nói bản công tử đang suy nghĩ cái gì có phải hay không tìm mấy cái kia đồng môn chơi đùa cùng lúc đó tự thạch trong rừng dầm lương sư minh vì một cái đệ tử mới nhập môn để chúng ta mời mấy người hương sư đọc chúng có phải hay không có chút nhỏ để đại tố một cái thanh niên có chút khinh thường đạo không nên xem thường một sư huynh điều tra qua tiểu tử này có thể tại n a m vực thiên tài chiến nhận được v õ khôi thực lực tuyệt đối không kém chúng ta nhất thiết phải toàn lực ứng phó bằng không cũng có lật t h u y ể n trong mương có thể lương thắng bân nghiêm túc nói thật sao không lâu một cái tay mơ mới nhập môn ta cũng không tin có bao nhiêu lợi hại ngược lại lợi chút nữa các ngươi không cần ra tay ta một người liền có thể giải quyết hắn một cái lam lông mày thanh niên khinh thường nói phốc phốc một đạo kiếm quang tử hư không rơi xuống bởi vì này kiếm quang tới quá đột ngột cái tia lam lông m ả y thanh niên căn bản không kịp phản ứng một kiếm này liền chém giết ở trên cổ của hắn a lam lông m ả y thanh niên ngã xuống tay bưng cổ tựa hồ muốn đem cái tia phun ra ngoài tiên huyết lại chắn trở về nhưng mà cách làm của hắn h i ệ n nhiên là tốn công vô ích ai rốt cuộc là ai đi ra cầm đầu lương thắng bân đứng dậy thần s á c nghiêm túc đập một tiếng một đạo đen y g ì thanh niên tử hư không rơi xuống người này không là người khác chính là quân g ậ t phi người là quân g ậ t phi lương thắng bân khi nhìn đến là quân giật phi nhất thời lông mày nhữ lại thần sắc có chút khó tin không nghĩ tới nhóm người mình tìm người vậy mà chủ động tìm tới bọn hắn ân hạnh n ộ a các vị sư huynh quân giật phi sư huynh này hai chữ mang theo trêu tức quân giật phi ngươi cũng dám tàn sát đầu môn quả thực là tội ác tài trời hôm nay chúng ta nhất định phải đem ngươi mang về kiếm thần c u n g nhường hình đường trưởng lao thật tốt trừng phạt ngươi để cho ngươi nhận hết một trăm linh tám giống như cực hình một cái vết theo thanh niên nhìn xem quân giật phi lãnh góc đạo nhận hết một trăm linh tám một dạng cực hình ta thật là sợ a cho nên vì không bị tố giác bảng công trong ử đem c đó khoảng cách quân giật phi gần nhất thanh niên trong nháy mắt trường kiếm ra khỏi vỏ một kiếm hướng về quân giật phi ám sát mà đến kiếm quang bén nhọn k không không cái gì thanh niên kia trong nháy mắt cảm giác mình công kích bị phá nát quân giật phi đang sợ một kiếm thế không thể đỡ hướng về chỗ ở của hắn nghiền sát mà đến không thanh niên kia cảm giác mình toàn thân tất cả yếu hại tất cả tại quân giật phi một kiếm này bao phủ bên trong không chỗ chét thân Còn k h ô lúc h trước h a n mặc dù hắn giao phó chính mình mấy người đồng bạn phải cẩn thận quân giật phi nhưng ở sâu trong nội tâm kỳ thực cũng là tán đồng mấy người đồng bạn ý nghĩ một cái chỉ là mới gia nhập kiếm thần cung đệ tử có thể ở trước mặt của bọn hắn lật lên cái gì xong lớn tới tuyệt đối có thể tiện tay c h â n áp nhưng bây giờ sự thật cho hắn một cái hung hăng c á i tát thật c ă n đảm cùng tiến lên giết hắn lương thắng bân tự hỏi mình cũng làm không được một kiếm đánh giết đỗ thuần là lấy bây giờ hắn đối với quân giật phi là có sâu đậm kiếm kỵ chín cái thanh niên trường kiếm ra khỏi vỏ đồng loạt nào về phía liễu quân giật phi vậy thì đúng rồi đi quân giật phi khinh thường nợ nụ cười truy hồn vô ảnh vô hình vô ảnh một kiếm ám sát mà ra cầm đầu hai cái vó giả còn không biết chuyện gì xảy ra một đạo đáng sợ kiếm b a n g giống như thực chất đ ồ n g dạng c h ư ớ c mắt đến rồi trước mặt của bọn hắn bọn hắn căn bản là không cách nào khóa chặt một kiếm này phạm vi cúc cho ta hai cái thanh niên đại khủng ra sức một kiếm quét ra để ngăn cản được một kiếm này nhưng mà bọn hắn rất nhanh phát hiện mình một kiếm này đánh hụt phốc phốc phốc phốc hai cái thanh niên chợt cảm thấy cổ của mình mắt lạnh tiên huyết c u ồ n phú mà ra đầu lâu ly thể bay lên quân giật phi không có ngừng nghỉ thân hình giống như quỵ mị vậy hoạt động lên cùng một t h ờ gian mặt khác bốn thanh kiếm ôm theo đáng sợ sức mạnh thế không thể đỡ hướng về quân giật phi ám sát mà đến kiếm vô hình ý hoàn toàn phong tỏa ngăn cản liễu quân giật phi b ộ t phía bốn kiếm những nơi đi qua đất đá bay mù trời bùi đất tung bay trăm mét bên trong phương viên không khí bị lực lượng cường đại bại không h ừ quân giật phi thi triển thân pháp thân hình hóa thành một đạo hồ quang cái gì cái k h ư a bốn vị thanh niên vốn cho là chính mình bốn người liên thủ một kiếm tuyệt đối có thể đem quân giật phi đánh giết dù sao bốn người bọn họ liên thủ liền nội môn v ậ y đệ tử bọn hắn cũng có tự tin đánh chết nhưng mà lần này bọn hắn nhưng làm ở bức bọn hắn trong khoảnh khắc đó vậy mà không có phát hiện quân giật phi rốt cuộc l ạ như thế nào biến mất ở trước mặt bọn hắn phảng phất quân giật phi chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng đây quả thực là làm cho người khó có thể tin không tốt mấy cái thanh niên chiến đấu tố dưỡng cũng tuyệt đối không tệ vàng không bọn hắn cũng không cách nào tiến vào kiếm tần h cung trong n g a y mắt thân hình của bọn hắn lắc lư chuẩn bị tránh đi tại chỗ bây giờ mới phản ứng được quá muộn bên trong hư không một đạo thanh n m lãnh khốc vang lên n ộ lôi tránh vang một tiếng bên trong hư không lôi quang lấp lõe một đạo kiếm vô hình q u n g tại hư không x ả qua nhanh đến mức cực h ạ phảng phất một một kiếm này tại nơi một sát na bên t r o n đã biến thành một đạo lôi quang kinh khủng kiếm ý tại khoảnh khắc ở trong đã đem bốn người phong tỏa lại bọn hắn căn bản là không cách nào né tránh quân g i ậ t phi một kiếm này a năm bốn đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên một kiếm kia tuần tự xuyên thủng bốn người lương thắng bân bây giờ khí cấp bại phôi đứng lên hắn như thế nào không nghĩ tới một lần này đối thủ khó giải quyết như vậy hiện tại hắn mới hiểu vì cái gì một sư m i n h muốn để bọn hắn đi ra nhiệm vụ hiện tại xem ra bọn hắn vẫn còn có chút xem nhẹ đối thủ bọn hắn đối thủ mặc dù mới vừa tiến vào kiếm thần cúng nhưng hoàn toàn nắm giữ nội môn đệ tử thực lực thậm chí còn không phải bình thường nội môn đệ tử lương thắng bân lay động thân hình ở giữa tựa như chấp dật xuất hiện ở liễu quân giật phi tay phải bên cạnh một kiếm hướng về quân giật phi chỗ ám sát đi qua kinh khủng kiếm quang hoàn toàn khóa chặt lại liễu quân giật phi toàn thân bá đạo một kiếm biến thành hào quang trói mắt hơn nữa kiếm ý càng ngày càng mạnh có chút ý tứ quân giật phi cười nhạt một tiếng nói lúc này mới giống lời nói bằng không một trận chiến này bản công tử sẽ rất thất vọng 594 chương trước trước cản có chấp nhiệm vụ lương thắng phi thời hắn phi hắn đỉnh phong. phong phi phương phi không tránh, nhiên, nhưng lương bân một kiếm này đến quân giật phi trước mặt thời điểm. Hắn một kiếm này đến quân giật phi trước mặt, đã đạt đến hắn một kiếm này tận quang, ngăn quân viên Quân né trong xuất kiếm. Một kiếm này, giản giao giật giật giật giật kiếm điểm, kiếm kiếm kiếm tại kiếm. kiếm tỏa một mặt một mặt, một trăm mét. mắt Một vụ Vô là đạt suốt tự đã dị cương đại một kiếm như bóng với hình hướng về lương thắng bân chỗ nghiền s á t tới lương thắng bân cực kỳ hoảng sợ tích đủ hết lực lượng toàn thân vô tận kiếm khí từ lương thắng bân trong thân thể bạo phát ra ngay sau đó một k h ỏ a cỏ nhỏ bộ dáng võ hồn xuất hiện ở liệu lương thắng bân trên đầu a võ hồn mà lại là thực vật hệ võ hồn đương nhiên quân giật phi cũng không cảm thấy ngoài ý mớn dù sao cũng là kiếm thần cung đệ tử hơn nữa quân giật phi đối với thực vật hệ võ hồn cũng tuyệt đối không dám quá bất cẩn thực vật hệ võ hồn tại nhiều khi tuyệt đối không kém ở kiết trước quân giật phi liền đã từng thấy qua không thiếu dựa vào thực vật hệ võ hồn. s ư ơ n g tôn thiên hạ võ hồn giết chết thứ nhất võ giả lương thắng bân thần sắc hung tận nói nhưng quân giật phi lại có vẻ rất là bình tĩnh khinh thường nói thật sao nhìn xem lít nha lít nhít từ bốn phương tám hướng hướng về hắn chỗ vây giết mà đến dây leo quân giật phi lại cũng không phải là quá để ý mặc dù thực vật hệ võ hồn sức chiến đấu cũng không kém thậm chí thao tác hảo còn rất mạnh nhưng cái này thực vật hệ võ hồn khuyết điểm vẫn là rất rõ ràng cho ta cháy lên đi quân giật phi hai tay bắn ra mấy chục đóa lam sát h ỏ a diễm bắn ra rơi vào những cái kia đâm đầu vào thực vật dây leo phía trên đem các loại dây leo toàn bộ đều bắt đầu cháy rừng rực l ố c ba l ố c b ố t những thực vật kia dây leo điên c u ồ n g bắt đầu cháy rừng rực làm sao có thể đây là lựa gì lương thắng bân có chút giật mình nhìn xem quân giật phi dùng hòa diễm đem chính mình gọi tới dây leo toàn bộ bắt đầu cháy lương thắng bân tự nhiên biết thực vật hệ võ hồn gọi tới thực vật nhược điểm chính là h ỏ a diễm nhưng mà không phải bình thường h ỏ a diễm đối với dây leo đều hữu hiệu quả cho dù có hiệu quả hiệu quả cũng là cực kỳ bẽ nhỏ rất nhanh tác dụng t i ê u chi lực liền sẽ tiêu trừ sạch nhưng mà quân giật phi sử dụng h ỏ a diễm nhưng là có thể diện tích lớn đem hắn triệu hắn đi ra ngoài dây leo đều cho tiêu lớn mất hắn cảm thấy quả thực là không thể tưởng tượng nổi đương nhiên lương thắng bân nhưng là không biết quân giật phi triệu hắn đi ra ngoài hòa diễm đó cũng không phải là vậy hòa diễm mà là thú hỏa thú hỏa mặc dù nhiên bất là dị hòa nhưng là thuộc về giữa thiên địa tương đối cường đại hòa diễm đối phó những ngọn lửa này gọi tới dây leo vẫn là dư sức có thừa bây giờ đến phía ngươi quân giật phi hướng về lương thắng bân đánh tới dưới chân hoạt động bên trong cả người giống như mị ảnh đồng dạng lương thắng bân căn bản là không có cách hóa chặt lại quân giật phi thân hình nhưng là cảm thấy mình toàn thân khí thế đều bị quân giật phi cho phong tỏa lại đáng chết lương thắng bân tự nhiên b ấ t sẽ ngồi chờ chết một kiếm quất ra đáng sợ kiếm khí ngang dọc trực tiếp đem bốn phía mười mấy viên đại thụ che trời chặn ngang chặt đức nhưng liền quân giật phi một cộng lông cũng không có sờ đến chết、đi. một đạo thanh âm lãnh khốc từ lương thắng bân sau lưng chuyển đến chẳng biết lúc nào quân giật phi đã xuất hiện ở liễu lương thắng bân sau lưng một kiếm quét n a n g xuống đáng sợ kiếm khí hoàn toàn khóa chặt lại liễu lương thắng bân không lương thắng bân muốn rách cả mí mắt h ắ n tự nhiên bất sẽ ngồi chờ chết cả người tích đủ hết lực lượng toàn thân bay về phía trước cướp mà ra đồng thời một kiếm hướng về quân giật phi ám sát đi qua phanh một tiếng lương thắng bân cái này vội vàng một kiếm tự nhiên không cách nào ngăn trở một kiếm này chỉ là hơi chậm trì hoan quân giật phi ám sát mà đến một kiếm này quân giật phi một kiếm này ngay sau đó đánh vào liễu lương thắng bân trên thân. Chật, lương thắng bân cả người giống như rượu đứt dây vậy bay ngược ra ngoài tại đụng gậy một cây đại thụ phía sau đập ngã trên mặt đất cả n g ư ờ i h ề phải đến cực điểm hoa lương thắng bân nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi có cái gì di ngôn quân giật phi đi đến liệu lương thắng bân trước mặt tự tiếu phi tiếu nhìn xem hắn n g ư ờ i sáu n g ư ờ i sáu sớm muộn hàn vân vũ sư h i n h sẽ vì ta báo thủ lương thắng bân nhìn xem quân giật phi ngoài mạnh trong yếu nếu như đây chính là di ngôn của ngươi vậy ngươi có thể đi chết quân giật phi một kiếm hướng về lương thắng bân trên cổ có tới phốc phốc một tiếng lương thắng bân nhất thời ngã xuống đất mất mạng Siêu. còn lại hải đường xuất hiện ở l i ễ u quân giật phi trước mặt tiểu hắc cũng b ổ nào h vào l i ễ u quân giật phi trên bờ vai ngươi cũng giết bọn hắn còn lại hải đường nhìn xem trên mặt đất cái kia thi thể ngổn ngang sắc mặt hơi biến đổi ta chỉ giết người đáng chết bọn hắn tất nhiên tới giết ta liền cần làm tốt tử vong chuẩn bị quân giật phi lạnh lùng đạo còn lại hải đường không nói gì cũng biết quân giật phi nói là sự thật khẽ gật đầu người bên kia giải quyết thế nào quân g ậ t phi nhìn xem còn lại hải đường vẫn đạo còn lại hải đường nghiêm nghị gật gật đầu nói tại tiểu hắc phối họp xuống đều giết rồi quân giật phi không ngoại ý mớn mặc dù những ngoại môn đệ tử này nhìn thực lực không kém nhưng ở hoàn toàn đánh mất đấu trí giống như chó nhà có tang dưới tình huống còn lại hải đường tại tiểu hát phối hợp xuống giết chết bọn hắn không tính là việc khó đi thôi trở về giao nhiệm vụ quân giật phi cười nhạt một tiếng bây giờ quân giật phi thế nhưng là rất chờ mong chính mình dung hợp ngũ hành ý cảnh phía sau lại là cảnh vật gì cảnh ngũ hành ý cảnh đây chính là đỉnh cấp ý cảnh đây coi như là quân giật phi một thế này có thứ nhất đỉnh cấp ý cảnh kiếm thần cung hàn vân vũ nhìn trước mắt của kiệt cũng chính là dẫn người đi quân g ậ t phi phòng cảnh cáo hắn cái k i a kiếm thần cung đệ tử một kiệt người của ngươi an bài đi lâu như vậy vì cái gì không hề có một chút tin tức nào hàn vân vũ thần sắc phiền m u ộ n hàn sư m i n h một kiệt cũng không biết gì tình huống nhưng mà lương thắng bân thực lực không kém hơn nữa hắn còn mang theo nhiều người như vậy sư đệ tam ớn tiến đến đánh g i ế t một cái vừa mới gia nhập vào kiếm thần cung đệ tử mới không phải việc khó một kiệt bình tĩnh đạo bản công tử muốn là tin tức xác thực không phải đ o á n t r ư h n g có biết không lương thắng bân cắn răng nói là sáu một kiệt cảm giác được vị này hàn sư h u n h thần sắc không vui thân thể của hắn run lầy bẫy hắn nhưng là rất rõ ràng vị này m ộ kiệt sư h u n h rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ là sáu một kiệt sư minh sư đệ nhất định sẽ làm được một kiệt bân nghiêm túc nói đi thôi bản công tử không hy vọng nhìn thấy quân giật phi trở lại kiếm thần cung bằng không duy ngươi là hỏi hàn vân vũ lạnh lùng nhìn xem một kiệt nói là một kiệt liên tục không ngừng gật gật đầu đi thôi hàn vân vũ một lần nữa nhắm mắt lại một kiệt vội vàng lui ra ngoài nhiệm vụ đường mỗi ngày tới nhiệm vụ đường giao nhiệm vụ hoặc nhận nhiệm vụ đệ tử đều nối liền không dứt khi nhìn đến quân giật phi hòa dư hải đường tiến vào nhiệm vụ đường tại chỗ đệ tử đều có chút giật mình bởi vì bọn hắn thế nhưng là biết cái này còn lại hải đường cùng quân giật phi thế nhưng là tiếp bàn thạch bạo hùng nhiệm vụ như thế nào trở về nhanh như vậy trước sau bất quá hai ngày mà thôi hẳn là chưa hoàn thành nhiệm vụ a cái kêu bàn thạch bạo hùng cũng không phải dễ c h ơ i ờ. ta cũng muốn như vậy đã từng có nội môn sư h ì n h tạo thành tiểu đội mười người tiến đến hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng tổn thất nặng nề ừ ta xem hai cái này đồ h è n nhát đoán chừng là đến rồi cự thạch ngoài rừng rậm cũng không có lòng can đảm đi vào cứ như vậy hôi lưu lưu đã trở về tại chỗ kiếm thần cung đệ tử lao nhau nhìn xem quân giật phi hỏa dư hải đường thần xác k i n h thường quân giật phi có chút lúng túng nhìn xem còn lại hải đường có chút ấy náy đạo k h u k h u khục liên lụy ngươi bị khinh bỉ nếu như không phải ta bọn hắn cũng sẽ không kèm thêm khinh bỉ ngươi không quan hệ dạng này đợi chút nữa đánh mặt mới sảng khỏi a còn lại hải đường đối với quân giật phi nháy náy h mắt quân giật phi im lặng không nghĩ tới cái này nhìn người vật v ô h ạ i còn lại hải đường cũng như vậy xấu bụng bất quá ta ưa thích quân giật phi h ò a dư hải đường đi đến nhiệm vụ đường trường lao trước mặt nhiệm vụ đường trường lao đối với quân g ậ t phi hòa dư hải đường ấn tượng vẫn là rất khắc sâu hắn tự nhiên biết còn lại hải đường cùng quân giật phi thế nhưng là tiếp cái kia danh s ư n g ngoại môn khó khăn nhất nhiệm vụ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ ha ha ha người trẻ tuổi cũng không cần mơ tưởng xa vời nhiệm vụ đường trường lão tự nhiên cho rằng quân giật phi hỏa dư hải đường đây là nhiệm vụ thất bại dù sao hắn thấy hai ngày thời gian liền bàn thạch bạo bà hùng cũng không nhất định tìm được h ú n g chi còn muốn giết chết bạo hùng nay liên càng không có thể không nói trước cái này bàn thạch bạo bà hùng thực lực bản thân lại thêm cự thạch trong rừng rậm nhiều như vậy hứng thú cái kia khó khăn trình độ liền xem như hắn cũng sẽ hơi cảm thấy khó giải quyết khu khu sáu nhiệm vụ đường trường lao nhìn xem quân giật phi hòa dư h ả i đường nghiêm túc nói t i ể u tử bản trưởng lao không thích nhất chính là ăn nói lung tung hạng người ngươi chớ có chọc bản trưởng lao không cao hứng tốt ta quân giật phi tự nhiên biết mắt thấy mới là thật đạo lý l a lấy vung tay lên đem bạo hùng thi thể kêu gọi ra một chút cái tiết như núi nhỏ thi thể chứng cứ nhiệm vụ đường trường lao trước mặt tất cả không gian mặc dù bàn thạch bạo hùng đã trở thành một cỗ thi thể nhưng trên thân vẫn là tản ra nhàn nhạt khí tức cái này sáu đây là bàn thạch bạo hùng ngoại trừ nhiệm vụ đường trường lão Các lần thứ nhất cảm thấy ngươi nói rất có lý nhiệm vụ đường trường lao thật lâu mới phản ứng được mặc dù nhiên bất nguyện ý tin tưởng nhưng trước mắt thi thể này đích thật là bản thạch b ạ o hùng thi thể năm trăm chín mươi lăm chương năm trăm chín mươi tám thần kiếm các ngươi là làm sao giết chết con này bà hùng nhiệm vụ đường trường lao rất là tò mò nhìn trước mắt quân giật phi giống như là những tên kia cái gọi là tại cự thạch trong rừng rậm sửa máy nhà rột đi tới đi tới liền nhặt được một con quân giật phi cười cười trêu g ẹ o đạo nhiệm vụ đường trường lão có chút bó tay rồi cái này đi tới đi tới còn có thể nhặt được bàn thạch bạo hùng cái này tên trước mắt làm bàn thạch bạo hùng là ven đường t n g đa sao đơn giản quá khách khí rồi đúng t r ư ờ n g lão nhiệm vụ này có thể l ặ p lại tiếp sau quân giật phi nhìn trước mắt nhiệm vụ đường trường lao nói ngươi đây là ý gì chẳng lẽ ngươi muốn đi nhặt nhạnh chỗ tốt mặc dù nhiệm vụ đường trường lão không biết quân giật phi cùng còn lại hải đường l à như thế nào hoàn thành nhiệm vụ này nhưng vẫn là không tin đối phương là tự mình hoàn thành nhiệm vụ đúng vậy a vận khí tốt nói không chừng có thể lại nhặt nhạnh chỗ tốt một cái quân giật phi cười hếp mắt nói có thể nhưng người trẻ tuổi hay là muốn cướp đ ạ p thực địa không muốn mơ tưởng xa vời thật có thể để cho ngươi nhặt nhạnh chỗ tốt một lần nhưng ngươi không có khả năng vĩnh viễn vận khí đều tốt như vậy nhiệm vụ đường trường lão ngữ trọng tâm trường đối với quân giật phi đạo đa tạ trưởng lão có thể lên tốt quân giật phi vung tay lên lại một con bạo hùng xuất hiện ở nhiệm vụ đường trường lao trước mặt h ì nhiệm thể càng thêm Hùng h càng cổng Vương n lộ. Bà Hùng Vương, nhiệm vụ đường trường lão lắc đầu nếu như phía trước quân giật phi nói mình nhặt nhạnh chỗ tốt hắn còn có mấy phần tin tưởng nhưng là bây giờ hắn là không có chút nào tin đây là một nghìn sáu điểm cống hiến tồn vào thân phận của ngươi thẻ số ngay giữa nhiệm vụ đường trường lão đem một khối thân phận thẻ số đưa cho liễu quân giật phi đa tạ trưởng lão quân giật phi cười híp mắt tiếp nhận thẻ số Tốt, cái tài, khác, cung, tài hiến, cái khác, kia liệu bạo hùng n đương nhiên đây đều là có thể chuyển đổi thành điểm công hiến bạo hùng tài liệu đều cực kỳ hiếm thấy nhiệm vụ đường trường lão nhìn xem quân giật phi rất là vui vẻ bộ dáng giải thích nói hảo đều chuyển đổi quân giật phi đạo ngược lại hai cái bạo hùng bên trong chân quý nhất nội đang cùng mật gấu hắn đều lấy xuống khác đối với hắn cũng không có đại dụng đổi thành điểm cống hiến vẫn là rất tốt t ố t tiểu tử ngươi một chút lấy được hai nghìn sáu trăm điểm cống hiến xem như rất giàu có nhiệm vụ đường trường lao đem điểm cống hiến chia cho liễu quân giật phi cười cười nào đưa ngươi thân phận thẻ số cho ta ta đem điểm cống hiến cho n g ư ơ i đánh tới quân giật phi đỉnh đặt đạo trước tiên nói rõ ta chỉ cần ba trăm điểm cống hiến cái này hai cái bạo hùng đều dựa vào ngươi ra phần lớn sức mạnh ta cái kêu ba trăm điểm cống hiến đều nhận lấy thì ngại còn lại hải đường nhìn xem quân giật phi nghiêm nghị đạo như vậy sao được sáu quân giật phi nhữ mày hắn cũng không phải người ăn một mình cứ dựa theo trước đó ước định liền tốt bằng không cái này ba trăm điểm cống hiến ta cũng không cầm còn lại hải đường kiên định đạo vậy được rồi quân giật phi nhìn còn lại hải đường lời nói này rất kiên quyết cũng sẽ không kiên trì nữa hơn nữa thật sự là hắn là rất cần điểm cống hiến tại đem ba trăm điểm cống hiến sắp xếp cho còn lại hải đường phía sau quân giật phi cười nói kế tiếp còn có cái gì dự định ngươi biết bên ngoài môn khảo hạch sao còn lại hải đường nhìn xem quân giật phi hỏi bên ngoài môn khảo hạch có tác dụng gì sao quân giật phi nhìn xem còn lại hải đường vân đạo bên ngoài môn khảo hạch chính là khảo hạch mỗi một cái đệ tử ngoại môn một hồi khảo、thí. nếu như biểu hiện tốt thì có cơ hội tham dự nội môn đệ tử tấn cấp khảo hạch nghe nói ngươi có cơ hội bái trưởng lão đường trưởng lão vi sư kỳ thực khảo hạch này kiểm tra không kiểm tra đối ngươi ý nghĩa không lớn còn lại hải đường nhìn xem quân giật phi t r e o kèo nói làm sao ngươi biết nói không chừng ta còn không muốn bái sư đâu quân giật phi bình tĩnh đạo ngươi cũng đừng khoác bái trưởng lão đường trưởng lão vi sư đây chính là toàn bộ kiếm thần cung đệ tử mộng tưởng còn lại hải đường trắng liêu quân giật phi một mắt thần xác kiều mị đến tử điểm còn lại hải đường gặp quân giật phi dịch ra chủ đề cũng không chấp nhận gật gật đầu đem chính mình biết bên ngoài môn thảo hạch nói một lần quân giật phi khẽ gật đầu hắn luôn cảm thấy lần này kiếm thần cung bên ngoài môn thảo hạch có thể không có đơn giản như vậy chính mình sẽ đụng phải tình huống ngoài ý muốn gì cũng không nhất định đương nhiên những thứ này hắn cũng không phải quá để ý chỉ cần mình cường đại hết thể đều không là vấn đề bây giờ điểm cống hiến cũng đủ rồi vẫn là đi tới thần kiếm các cá ta rất chờ mong ngũ hành ý cảnh quân giật phi thì thảo mà nói tại quân giật phi cùng còn lại hải đường lúc rời đi một cái kiếm thần cung thanh niên nhìn xem hai người bóng lưng rời đi thần s á t c âm trầm người này không là người khác chính là một kiệt làm sao có thể bọn hắn làm sao trở về chẳng lẽ lương thắng bân thất bại một kiệt thần s á t phiền muộn tại hắn nghĩ đến đây quả thực có chút khó có thể tưởng tượng lương thắng bân mang theo nhiều người như vậy làm sao có thể thất bại tiểu tử đừng tưởng rằng bình yên trở về bản công tử liền không làm gì được ngươi một lần này bên ngoài môn khảo hạch là tử kỷ của ngươi một kiệt cắn răng hung hăng chừng liễu quân giật phi rời đi thân ảnh một mắt quay người mà đi thần kiếm các đệ một tầng sở dĩ quân giật phi muốn tại thần kiếm các làm những chuyện này tự nhiên cũng là bởi vì cái này thần kiếm các nắm giữ thánh khí long linh châu hạt châu này có thể áp chế võ giả trong cơ thể ý cảnh chi lực khiến cho ý cảnh biến trở về nguyên thủy nhất trạng thái loại này trạng thái mới bắt đầu có lợi nhất tại ý cảnh lực tu luyện mà quân giật phi nhưng là cần năm chung ý cảnh chi lực bị áp chế lại dạng này mình cũng có thể nhường bọn hắn dung hợp được đương nhiên quân giật phi cũng biết muốn dung hợp ý cảnh chi lực không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy thần kiếm các tổng cộng có chín tầng mỗi một tầng sức mạnh cũng không giống nhau vừa tiến vào thần kiếm các tầng thứ nhất quân giật phi bỗng nhiên phát hiện tầng thứ nhất này sức gáp chế có chút yếu chính mình vận chuyển năm chủng ý cảnh nhưng cũng không có cách nào để bọn chúng hoàn toàn tính lại quân giật phi đem năm chủng ý cảnh bản nguyên lực lượng chỉ là giờ phút này chút bản nguyên lực lượng có chút sao động cái này năm loại bản nguyên lực lượng màu sắc không hoàn toàn giống nhau hoa hồng sắc đại biểu hỏa màu lam nhạt đại biểu thủy kim sắc tự nhiên đại biểu kim màu xám đại biểu mục màu nâu đại biểu thổ chỉ là năm chủng ý cảnh chi lực bây giờ nhìn đều có chút sao động phản phất x u n sần dục động đồng dạng. Kim t ả n ra cường đại tiên sáng xem ra tầng thứ nhất này không được muốn dựa vào tầng thứ nhất thần kiếm c ắ t gáp chế trên tay của ta ý cảnh chi lực có chút khó khăn quân giật phi lắc đầu là lấy quân giật phi tìm được thần kiếm c ắ t trưởng lão tiểu tử trở về nhanh như vậy như thế nào thất bại sao thần kiếm c ắ t trưởng lão nhàn nhạt liếc quân giật phi một mắt không phải đệ tử chuẩn bị tiến vào tầng thứ chín thần kiếm c ắ t quân giật phi đạo cái gì tầng thứ chín thần kiếm các trưởng lão có chút giật mình nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói tiểu tử ngươi chẳng lẽ không biết tầng thứ chín thần kiếm các rất nguy hiểm sao thần kiếm c ắ t cho là quân giật phi không rõ nghiêm túc nói với hắn tiểu tử đừng tưởng rằng thần kiếm c ắ t chỉ là tu luyện ý cảnh chỗ không có nguy hiểm đến rồi thần kiếm c ắ t tầng thứ chín chẳng những là có thể áp chế võ giả ý cảnh thậm chí có thể áp chế võ giả thần hồn liền xem như chúng ta kiếm thần tông trưởng lão cũng không nhất định dám đi tầng thứ chín hiện tại còn nghĩ đi thần kiếm c ắ t tầng thứ chín sao thỉnh trưởng lão t h à n h toàn quân giật phi ôm quyền nói Người、6. thần kiếm c ắ t trưởng lão biên sắc chậm thở dài lắc đầu nói tốt ta ngươi đi đi bất quá tầng thứ chín cần có điểm cống hiến tăng thêm ba thành bất quá xem ở tầng thứ chín cũng không có cái gì người sử dụng trên mặt mũi thu hai n g ư ơ i ngàn điểm cống hiến nhớ kỹ có nguy hiểm dưới tình huống lập tức rời đi không cần tiếp tục chờ đợi là quân giật phi tự nhiên biết trưởng lão này là vì chính mình hảo ngược lại cũng không tức giận chỉ là một chút hao phí hai ngàn điểm cống hiến vẫn là để quân giật phi có chút đau lòng vừa mới kiếm được điểm cống hiến một chút liền sạch sẽ trơn tru cái này khiến quân giật phi có chút buồn b ự c tại quân giật phi sau khi rời đi thần kiếm các trưởng lão mặt bên trên cái kia cơ hồ có thể kẹp người chết nếp nhăn sâu hơn thân xác hắn mê hoặc t h ì thao nói tiểu tử này tại sao khăng khăng muốn đi vào thần kiếm các đệ chín tầng đừng có nguy hiểm gì mới tốt sáu thần kiếm các đệ chín tầng quân giật phi vừa tiến vào liền cảm thấy một cỗ cảm giác hồi hộp tại nơi một s á t n a phản phất linh hồn của mình đều cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại áp bách c h i lực quả nhiên là thần kiếm các đệ chín tầng cái này long linh châu áp bách c h i lực là tầng thứ nhất gấp trăm lần không chỉ không những có thể áp chế ý cảnh c h i lực liền linh hồn của mình tri lực đều có chút dung chuyển cái này cũng là chính mình chính mình thế nhưng là làm người hai đời linh hồn tri lực viễn siêu thường nhân bằng không bây giờ tuyệt đối phải sụp đổ quân giật phi rất nhanh liền chấn nhiếp tâm thần tại ban đầu có chút không thích đứng phía sau hắn rất nhanh liền thích đứng bắt đầu khoanh chân ngồi xuống quân giật phi lại lần nữa đem chính mình năm u n g ý cảnh phóng thích ra ngoài nam viên ý cảnh bản nguyên châu lơ lửng tại quân giật phi trên lòng bàn tay phương trông rất đ ẹ p mắt cùng lúc trước tại thần kiếm các đệ một tầng khác biệt bây giờ lơ lửng tại quân giật phi trên tay nam viên ý cảnh bản nguyên châu đàng hóa rất không có bất kỳ cái gì sao động ký tức thật sự chính là đ ế n đúng long linh châu tất tất là kiếm thần cung tại viễn cổ trong bí cảnh lấy được nắm giữ đoạt thiên địa tạo hóa sức mạnh dường như là đến từ thượng cổ thần thú thần long nội đ an nhưng kiếm thần cung cũng không khai phát ra nó những tác dụng khác chỉ có thể lợi dụng nó tới tu luyện ý cảnh sức mạnh mặc dù cái này có chút lãng phí cái này long linh châu sức mạnh thần kỳ cũng đã được coi là phế vật lợi dụng lần này nhất định muốn thành công quân giật phi khoanh chân ngồi tính t o ạ nhìn xem trong lòng bàn tay trên năm viên ý cảnh châu thần xác nghiêm túc năm c h ư ơ n g năm dung hợp ngũ hành bắt đầu dung hợp sáu q u â nhưng giật p i bắt đầu d hợp cho n dù như thế kiếp trước dung hợp quá trình cũng rất gian khổ nhiều lần suýt chút nữa sụp đổ nhưng cũng may kiếp trước xem như thành công năm hành ý cảnh cường đại uy lực cho dù là ở trung châu vượt một chút thế lực trong mắt cũng coi như là thật tốt ý cảnh chi lực đây chính là cùng thế giới tinh thần có móc nối liên hợp ở chung với nhau là lấy quân giật phi bây giờ mỗi một lần dung hợp đối với hắn thế giới tinh thần sung kích đều rất là cực lớn cảm giác kia giống như là lọt vào từng mảnh từng mảnh tiểu đao đang cắt cắt đồng dạng cực kỳ đau đớn c h á n của hắn m ồ hôi lạnh từng kia chạy x u ô i xuống mặc dù quân giật phi tự nhận ý chí của mình xem như rất bền bỉ nhưng mà lần này hắn vẫn cảm thấy có chút chịu không được đây quả thực quá thống khổ nhất là hắn bây giờ tinh thần lực vẫn còn so sánh tiếp t r ư ớ c muốn suy yếu rất nhiều cho nên bị đau đớn vô hình càng là phóng đại đáng chết ta phải thành công quân giật phi cắn răng nửa canh giờ một canh giờ năm loại ý cảnh bản nguy ý cảnh chi lực mặc dù đi qua long linh châu áp chế khôi phục được mới bắt đầu thời khắc thế nhưng quá trình vẫn có chút gian khổ cũng may quân giật phi sớm có chuẩn bị tâm lý hơn nữa kiếp trước tốt xấu cũng có quá kinh nghiệm nhường quân giật phi sớm quay mũi không ít p h o n g hiểm cho nên quá trình này mặc dù gian khổ nhưng quân giật phi độ hoàn thành vẫn tại từng điểm từng điểm đề cao đây cũng là thuận lợi chỉ là quá trình thống khổ đáng không đủ để vì ngoại nhân nói sau ba canh giờ quân giật phi mở mắt ra không tệ sáu ta cuối cùng hoàn thành năm hành ý cảnh dung hợp quân giật phi trên mặt nợ một nụ cười mặc dù quá trình xem như cực kỳ gian khổ nhưng đây cũng là rất đáng được quân giật phi đưa tay ra trên lòng bàn tay lơ lửng một k h o a n g ũ thải q u a n cầu chính là dung hợp năm hành ý cảnh bản nguyên chỉ là dung hợp năm loại ý cảnh cái này bản nguyên q u a n cầu nhưng là không có lúc trước tách ra lúc lớn như vậy ngược lại càng nhỏ hơn một chút nhưng mà uy lực này cũng không phải kim một thủy hỏa thổ năm hành ý cảnh tách ra thời điểm uy lực ngược lại cường đại gấp trăm lần không chỉ đây chính là năm hành ý cảnh a cho dù là tại cao cấp ý cảnh ở trong nó cũng đủ để chiếm giữ một chỗ c ắ m rủi bây giờ năm hành ý cảnh chỉ là một phần năm hành ý cảnh cũng không phải là hoàn chỉnh năm hành ý cảnh dù vậy v y lực của nó đã so k i một m thủy hỏa thổ đơn độc tồn tại hoàn chỉnh ý cảnh cường đại gấp trăm lần không nên cảm thấy khoa trương n a m hành ý cảnh đây chính là cao cấp ý cảnh là đủ để cùng ám c h i ý cảnh quang minh ý cảnh sinh tử ý cảnh n h ữ n g ý cảnh này tương đương tự nhiên là rất cường đại sáu thần kiếm các bên ngoài thần kiếm các trưởng lão bây giờ nhìn xem thần kiếm các tầng thứ chín mày nữ lại trở thành chữ xuyên tại quân giật phi tiến vào tầng thứ chín phía sau hắn cũng để ý thần kiếm các tầng thứ chín vốn cho là tiểu tử này một hồi liền sẽ ra ngoài dù sao thần kiếm các tầng thứ chín thực lực yếu đệ tử là tuyệt đối chịu không được long linh châu tại tầng thứ chín uy lực thì không chịu đến bất luận cái gì áp chế sẽ hoàn chỉnh phóng xuất ra k i a đối võ giả tinh thần lực sẽ có cường đại sung kích cho dù là như hắn khi tiến vào thần kiếm các tầng thứ chín cũng không dám phớt lờ nhưng mà quân giật phi tiến vào đã lâu như vậy nhưng là một chút cũng không có đi ra ngoài dấu hiệu chẳng lẽ tiểu tử này giao phó ở bên trong thần kiếm các trường lao n h ư m mày nhưng hắn cũng không có biện pháp cái này thần kiếm các quy củ chính là sau khi tiến vào trừ phi người sử dụng chính mình đi ra hay là đến rồi thời gian không phải vậy cho dù hắn là trường lão cũng không thể lựa đường can thiệp cái này cũng là vì nhường tiến vào thần kiếm các đệ tử không chịu đến quái nhiễu ai đây chính là mơ tưởng xa vời đánh đổi tính toán đợi chút nữa tiến vào tận hết nhân lực thần kiếm các trường lão lắc đầu rõ ràng hắn cũng cho rằng quân giật phi ở bên trong đã xảy ra chuyện a năm đột nhiên thần kiếm các tầng thứ chín phát sáng lên ngay sau đó cửa mở một cái tài trí bất phạm thanh niên đi ra tiểu tử kia không chết thần kiếm các trường lão có chút ngoài ý mới người này chính là mới vừa rồi đi vào quân giật phi quân giật phi đem thẻ bài giao trả lại cho thần kiếm các trường lão n ư ờ i nói đa tạ trường lão nỗi g ư như môn kiên trưởng lão đường cái vị kia trưởng lão còn chưa xuất quan là lấy hắn trở thành chân truyền đệ tử sự tình còn không có tin tức cho nên lần này bên ngoài môn thảo hạch quân giật phi hay là muốn tham gia đối với cái này quân giật phi cũng không phải là quá để ý bên ngoài môn thảo hạch hắn ngược lại có chút chờ mong ba ngày sau chính là chỗ này một lần bên ngoài môn khảo hạch quân giật phi cũng chuẩn bị thừa cơ hội này thật tốt nhìn một chút kiếm này thần cung thực lực dù sao và năm quân giật phi cũng muốn biết bây giờ kiếm thần cung có còn hay không là ban đầu cái kia kiếm thần cung mặc dù tiến vào kiếm thần cung quân giật phi cũng ôm mục đích khác nhưng là bởi vì hắn bây giờ còn chỉ là ngoại môn đệ tử hành động cũng không thuận tiện là lấy quân giật phi còn tính là tương đối khắc chế cái này ba ngày thời gian quân giật phi đều ở đây thích đứng năm hành ý cảnh đồng thời đem hắn dung nhập kiếm ý của mình ở trong càng cương đại ý cảnh muốn dung nhập kiếm ý ở trong cũng không dễ dàng đương nhiên càng cường đại kiếm ý dung nhập ý cảnh ở trong phát huy ra được tác dụng cũng càng thêm cường hãn cũng may quân giật phi có trí nhớ của kết trước mặc dù cái này năm hành ý cảnh dung nhập kiếm ý ở trong có chút khó khăn nhưng mà quân giật phi vẫn là hoàn thành ha ha ha vẹn vẹn ngũ hành này kiếm ý cũng đủ để cho thực lực của ta để thăng nhất tinh quân giật phi rất là mừng rỡ bây giờ thực lực của hắn cường đại vô song năm hành ý cảnh n h ư n g thực lực của hắn bây giờ tăng lên rất nhiều hắn chưa bao giờ cảm thấy thực lực của mình có như thế cường đại hơn là lấy Hắn giờ phút này, rất là thoải khảo hạch, hy thể nhiều cho phần khí này, lần này bên ngoài môn khảo hạch, bản công mong, vọng người dụng giờ mái. rất Một tử rất trở là là có có mấy phần khí lực. có có sử để ta quân giật phi thì thào mà nói quân giật phi tu vi hiện tại vẫn là nửa bước nguyên vũ cảnh mặc dù chỉ là nửa bước nguyên vũ cảnh nhưng hắn không có lựa chọn đột phá mặc dù hắn muốn đột phá tùy thời cũng có thể đột phá nhưng ở thấp cảnh giới đợi càng lâu cơ sở càng vững chắc ngược lại hắn muốn đột phá tùy thời có thể đột phá là lấy bây giờ nửa bước nguyên vũ cảnh hắn cũng không phải quá để ý mỗi năm một lần bên ngoài môn khảo hạch bắt đầu quân giật phi đi tới diễn võ t r ư ở n g giờ khác này ở ngoại môn mấy ngàn tên đệ tử tụ hợp ở đây đông nghịt một mảnh trên mặt của mỗi người đều toát ra hưng phấn cùng kích động dù sao đây chính là một lần cá chép vượt long môn cơ hội ngoại môn cùng nội môn mặc dù chỉ là kém một chữ nhưng mà đãi nộ cùng địa vị cũng không hẳn có thể giống nhau mà nói mỗi một cái kiếm thần ngoại cung môn đệ tử vóc nhọn đầu đều nghĩ tiến vào nội môn nhưng mà kiếm thần cung ngoại môn mặc dù có năm ngàn tên đệ tử nhưng nội môn đệ tử cũng chỉ có năm trăm người kiếm thần cung nội môn đệ tử đều chỉ có cố định năm trăm người danh ngạch này tại dưới tình huống bình thường thì sẽ không có biến hóa hàng năm có đệ tử tiến vào nội môn tự nhiên có nội môn đệ tử bị quét xuống thối lui đến ngoại môn đương nhiên lần này bên ngoài môn khảo hạch cũng chỉ là nhường mười cái đệ tử ngoại môn có tư cách khiêu chiến nội môn đệ tử dưới tình huống bình thường đều sẽ khiêu chiến nội môn xếp hạng mười tên cuối cùng đệ tử chỉ cần chọn chiến thành công liền có thể chiếm giữ đối phương danh lệch tiến vào nội môn bị từ trong môn ba xuống kiếm thần cung đệ tử tự nhiên cũng là mất mặt vô cùng dù sao ai cũng không hy vọng bị từ kiếm thần cung nội môn quét xuống cái tia đại biểu chỉ có xỉ nhục mà thôi quân công tử người cũng tới rồi một đạo trong veo thanh âm tại quân giật phi bên th quân giật phi quay đầu nhìn lại phát hiện nói chuyện chính là dư hải đường chỉ là bây giờ bên cạnh nàng đứng một cái ngọc thụ lâm p h o n g chỉ là thần sắc có chút ngạo khí làm ý gì h thanh niên bây giờ thanh niên kia đang mang theo ánh mắt dò xét nhìn xem hắn hạnh ngộ quân giật phi đối với dư hải đường nhàn nhạt gật đầu một cái nhưng đối với bên người nàng thanh niên k i a nhưng là không có bất kỳ cái gì để ý tới ánh mắt của đối phương nhường hắn cực kỳ không vui ngươi chính là quân giật phi cái kia làm ý gì thanh niên nhàn nhạt nhìn xem hắn hỏi một bộ chành chành dáng vẻ ngươi là viên tiến hành quân giật phi khinh thường nói cái này không lời khắc khí nhường hắn đơn giản muốn t r ọ c giận nổ tại kiếm thần ngoài cung môn còn không có người nào dám như thế nói chuyện cùng hắn vị này là bạch ngọc phong bạch công tử kiếm thần ngoài cung môn đại trưởng lão công tử dư hải đường đối với quân giật phi giới thiệu nói quân giật phi nhìn xem dư hải đường cái kia có chút thần sắc bất đắc dĩ lập tức đã biết cái gì cái gọi là điệu điệu thục nữ quân tử hào cầu rõ ràng cái này bạch công tử là dư hải đường người theo đuổi mặc dù dư hải đường bối cảnh cương đại nhưng đối với chuyện này cũng có chút phiền phức vô cùng đối phương phụ thân dù sao cũng là ngoại môn đại trưởng lão dư hải đường cũng không, không có kiên k� Người、sáu. bạch ngọc phong có chút tức giận nhưng bởi vì giai nhân ngay tại bên cạnh hắn không thể không có chỗ cố kỵ l a lấy tạm thời n h ì n xuống chỉ là hung hăng t r ừ n g liễu còn giật phi một mắt đối với bên người dư hải đường ôn nưu đạo hải đường chúng ta đi bên kia à ta đã để người giúp ta chiếm cứ mấy cái vị trí tốt đến lúc đó chúng ta có thể nhẹ nhõm u a n chiến không cần chật chội như vậy nghe được bạch ngọc phong thân mật gọi mình tên dư hải đường cảm giác mình cả người nổi da gà đều phải d ậ y rồi có chút không thoải mái là lấy đôi mi thanh tú hơi trao đạo bạch công tử tiểu nữ t ử ở đây cùng quân công tử cùng một chỗ là được rồi chính ngươi đi thôi hải đường ngươi sáu vị trí ta đều giúp ngươi chiếm tốt bạch ngọc phong gặp dư hải đường cự tuyệt chính mình lập tức thần sắc có chút khó coi hắn không nghĩ tới dư hải đường chọn cùng quân giật phi cùng một chỗ cũng không nguyện ý tiếp nhận chính mình hảo tâm an bài cái này khiến hắn cảm thấy rất là khuất đ ủ là lấy càng đem quân giật phi coi là tình địch bạch ngọc phong là một cái lòng ham chiếm hưu rất mạnh người tại lần đầu tiên nhìn thấy dư hải đường hắn liền là dư hải đường vì mình đ ư c chiếm bây giờ như thế nào nguyện ý nhường người bên ngoài uy hiếp được chính mình năm trăm chín mươi bảy chương sáu trăm đệ nhất chiến tiểu tử n g ư ơ i tự biết mình liền để hải đường tiểu thư theo ta đi n g ư ơ i chẳng lẽ muốn cho hải đường tiểu thư lưu tại nơi này đẩy người nhóm sao bạch ngọc phong nhìn xem quân giật phi đạo quân giật phi nhìn xem bạch ngọc phong l ắ t đầu rất là coi thường đạo nhất định chính là n g ố c điếu hải đường tiểu thư chúng ta đi bên kia sáu ân sáu g i hải đường ôn thuận đối với quân giật phi g ậ t gật đầu bạch ngọc phong tức giận thổ huyết cái này đối chính mình lãnh đ ư c bằng xương hải đường tiểu thư vì cái gì đối với quân giật phi là ý thuận tuyệt đối đối phương đến cùng nơi nào so ra mà vượt chính mình đáng chết quân giật phi ngươi sẽ biết chính mình đắc tội người nào đắc tội ta bạch ngọc phong nhưng không có lòng tốt của ngươi hạ tràng bạch ngọc phong dậm chân một cái đang muốn rời đi lại bị một người ngăn cản một kiệt là ngươi bạch ngọc phong hơi kinh ngạc nhìn trước mắt một kiệt ngọc phong công tử ngươi có phải hay không rất hận quân g i ậ t phi đâu một kiệt cười h i ế p mắt nhìn xem bạch ngọc phong như thế nào cái này cùng ngươi có quan hệ gì bạch ngọc phong hơi không kiên nhẫn nhìn xem một kiệt mặc dù kiếm thần cung có không ít người kiên kỵ một kiệt nhưng hắn tự nghĩ phụ thân là kiếm thần ngoài cung môn đại trưởng lão ngược lại cũng không nạo đối phương chúng ta có thể hợp tác một kiệt bình tĩnh nhìn xem bạch ngọc phong ta vì sao muốn hợp tác với ngươi bạch ngọc phong nháy máy mắt bởi vì chúng ta có cùng chung đ ị c h nhân một kiệt cười cười hợp tác như thế nào bạch ngọc phong có chút cảm giác hứng thú nhìn xem một kiệt một kiệt nhìn xem bạch ngọc phong mắc câu rồi mỉm cười đem chính mình kế hoạch nói cho bạch ngọc phong nghiêm túc nói đương nhiên kế hoạch này còn cần đại trưởng lão hỗ trợ bạch ngọc phong gật gật đầu đạo không quan hệ lần này ngoại môn khảo hạch là ta phụ thân toàn quyền phụ trách tin tưởng phụ thân đã biết cũng sẽ giút ta bạch ngọc phong rất tự tin phụ thân của mình lại trợ giút chính、mình. bởi vì chính mình truy cầu dư hải đường nguyên bản là phụ thân giật dây phía dưới mới tiến hành đương nhiên tại nhìn thấy dư hải đường phía sau hắn liền quả thật yêu đối phương cái kia đa tạ bạch công tử một kiệt trên mặt đã lộ ra nụ cười tại có bạch ngọc phong phối hợp phía sau hắn đối với mình kế hoạch nhưng là càng thêm tự tin một lần này khảo hạch đối với quân giật phi tới nói chính là một cái tử cục quân công tử một lần này khảo hạch đối với người mà nói chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu dư hải đường đối với quân giật phi cười cười dư hải đường tự tin tự mình tính là một thiên tài tại mười tám tuổi đã là nguyên vũ cảnh võ giả nhưng mà quân giật phi mặc dù chỉ là nửa b ư ớ c nguyên vũ cảnh nàng lại tin tưởng chính mình hoàn toàn không phải là đối phương đối thủ nhất là tại cự thạch trong rừng rậm kiến thức đến liêu quân giật phi phía sau nàng thụ sự đả kích không nhỏ dù sao tại năm vực thiên tài chiến thời điểm nàng không có cùng quân giật phi động thủ một lần khi đó mặc dù quân giật phi là võ khôi nhưng nàng tin tưởng nếu như chính mình cùng hắn một trận chiến mình cũng sẽ không kém hắn bao nhiêu nhưng mà tại cự thạch trong rừng rậm nàng tại kiến thức đến liêu quân giật phi thực lực phía sau cũng là tin tưởng trên thế giới này là có thiên tài chân chính cùng quân giật phi so ra chính mình thật sự cái gì cũng không tính ở ngoại môn đại trưởng lão tại đài diễn võ bên trên la lý ba sách nói một nén nhang phía sau ở ngoại môn đệ tử cơ hồ muốn buồn ngủ phía sau một lần này ngoại môn khảo hạch trùng quy là bắt đầu quân giật phi nhiều hứng thú nhìn xem cái này một lần ngoại môn khảo hạch dựa theo một lần này khảo hạch hắn nhất thiết phải liên tục đánh bại năm cái đối thủ mới có thể tiến nhập mười hàng đầu thu được nội môn khảo hạch tư cách đương nhiên quân giật phi bởi vì cùng ngoại môn trưởng lão đỗ tấn sơn có ước định liền xem như không có tiến vào trước mười hắn cũng có tiến vào nội môn khảo hạch tư cách nhưng lần này khảo hạch quân giật phi liền quyền đương luyện t quân giật phi có chút hăng hái nhìn xem đệ tử ngoại môn khảo hạch kiếm thần cung thiên tài chân chính còn là không ít không ít thiên tài võ giả cũng có võ hồn mặc dù không có chân chính cường đại võ hồn phần lớn là một chút thông thường võ hồn thì như kiếm võ hồn bên trong bất quá chiến lược so với năm vực thiên tài chiến thấy những cái kia chiến đấu mạnh mẽ hơn quá nhiều tiếp theo chiến quân giật phi giao đấu quách đông lai trọng tài tuyên bố đến thế ngươi quân công tử dư hải đường nhìn xem quân g ậ t phi cười một cái nói chúc mừng quân công tử thắng ngay từ trận đầu nhờ lời chúc của ngươi quân g ậ t phi lên chiến đài cái này quân giật phi thật sự chính là xui xẻo cái này quách đông lai thế nhưng là ngoại môn cao thủ nội danh coi như không phải ngoại môn đứng đầu nhất nhưng ở ngoại môn có thể thắng được hắn cũng tuyệt đối không nhiều tại đ à i diễn võ dưới có võ giả nói đúng vậy a cái này quân giật phi thật là đổ tám đời huyết môi đoán chừng vòng thứ nhất liền bị quét xuống có võ giả đạo chỉ có quân giật phi bản thân khi nghe đến những bình luận này cũng không chấp nhận dáng vẻ những người này còn không làm gì được hắn đứng tại quân giật phi trước mặt là một gã dáng người khôi ngô ánh mắt giống như đau sắc bén như vậy thanh niên ngươi chính là quân giật phi quách đông lai nhìn xem quân giật phi chính là tại hạng ư ơ i là quách đông lai quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười là liên tốt quách đông lai không đầu không đôi u nói một câu h ắ c một tiếng quách đông lai trường kiếm ra khỏi vỏ kiếm chỉ quân giật phi lãnh khóc nói tiểu tử ngươi lộ ra vũ khí à, bằng không liền không có cơ hội ra tay rồi phải không đáng tiếc ngươi còn chưa có tư cách nhường bản công tử sử dụng vũ khí quân giật phi hít mắt lại đáng chết ngươi cũng dám xem thường ta quách đông lai lập tức cũng là nổi giận một kiếm hướng về quân g ậ t phi ám sát đi qua một kiếm này tuyệt đối nhanh đáng sợ kiếm quang tại khoảnh khắc bao phủ lại liễu quân giật phi toàn thân kiếm vô hình ý từ bốn vương tám hướng hướng về chỗ ở của hắn tập sát mà đến một kiếm đi về đông quách đông lai hử lạnh nói có chút ý tứ quân giật phi h í p mắt lại dưới chân xoay tròn cả người giống như mê vụ viễn ảnh đồng dạng quách đông lai một kiếm lập tức rơi vào khoảng không cái gì quách đông lai nguyên bản đối với quân giật phi cũng không phải rất nhìn ở trong mắt nếu như đây không phải một kiệt lời nhắn nhủ nhiệm vụ hắn thậm chí đều lười tự mình ra tay đối phó quân giật phi dù sao quân giật phi chỉ là một mới vừa tiến vào kiếm thần cung đệ tử mới. một cái đệ tử mới coi như lại là thiên tài lại có thể có mạnh cỡ nào nhưng mà lần giao thủ này quách đông lai thu lại cái này lòng khinh thị lúc trước hắn thậm chí không có nhìn ra quân g i ậ t phi là như thế nào tránh đi chính mình một kiếm kia hắn tự tin liền xem như một chút đệ tử ngoại môn cũng không khả năng dễ dàng như vậy tránh đi mình một kiếm này là lấy quách đông lai có chút thẹn quá thành giận vô ảnh kiếm t r ạ m từng đạo ôm theo phong chi kiếm ý kiếm mang một kiếm lại một kiếm hướng về quân giật phi ám sát đi qua h điêu trùng tiểu kỹ quân giật phi từng quyền sập ra ngoài đem cái kia tập sắt mà đến kiếm khí hoàn toàn vỡ nát một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ quân giật phi bây giờ cũng có chút nổi giận cái này quách đông lai công kích hoàn toàn chính là không lưu chỗ trống hoàn toàn muốn đem hắn tập sắt dáng vẻ mà ngoại môn khảo hạch từ trước đến nay là nghiêm cấm hạ tử thủ khi trước đại trưởng lão còn đặc định thông báo điểm này nhưng bây giờ đối phương rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hơn nữa bên trên trọng tài phản phất cũng không có nhìn thấy đồng dạng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở phản phất đối với cái này làm như không thấy xem ra có người từ trong quậy phá quân giật phi neo lại đôi mắt nghĩ tới điều gì xem ra lại là cái kêu hàn vân võ sư h u n h đang làm chuyện xấu ra h ỏ này nhanh như vậy mà bắt đầu thi triển gãy tay quân giật phi đôi mắt bắn ra một đạo lạnh lùng chi quang là hàn vân võ phái ngươi tới đối phó tá a quân giật phi tại tránh đi quách đông lai một kiếm phía sau vấn đạo thứ sáu quách đông lai không có trả lời quân giật phi mà nói mặc dù như thế nhưng quân giật phi đã có thể xác nhận đích thật là hàn vân võ phái tới ít nhất là hàn vân võ đón mua đối phương đã như vậy cái k i a cũng không k h á c h khí đập một tiếng quân giật phi chân hung hăng trên mặt đất đạm một cái cả người tựa như chấp giật bay lượn dựng lên giống như quỷ mị đồng dạng nhường quách đông lai ám sát mà đến ba kiếm thất bại trong phúc chốc đã mất đi trước mắt mục tiêu quách đông lai trong lòng phát lệnh nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng không yếu tiêu tan kiếm chạm quách đông lai một kiếm quét ngang mà ra để cho mình bốn phía ba trăm sáu mươi độ đều ở đây một kiếm công s á t đánh g i ế t phạm vi bá quyển một đạo thanh âm lãnh khốc tại quách đông lai vang lên bên thai ngay sau đó là một đạo đáng sợ quyền ấn đập về phía quách đông lai lồng ngực phanh một tiếng quân giật phim một quyền này trực tiếp đánh vào quách đông lai phòng ngự điểm yếu đem hắn phòng ngự vẹ gãy nghiền nát vỡ nát、Nặng. quách đông lai trên khẽ một tiếng cả người giống như rượu đứt dây vậy bay ngược ra ngoài tuyên mạnh quân giật phi chân trên mặt đất hung hăng đạp một cái liên tiếp mơ hồ thối ảnh trực tiếp ở giữa không trung đổi kịp quách đông lai hung hăng đạp ở trên người của đối phương tại không đến một cái hô hấp quách đông lai trên thân chịu mười mấy chân a giữa không trung tôn u ra một đoàn s ư ơ n g máu quân giật phi cái này liên tiếp công kích trực tiếp nhường quách đông lai bị trọng thương dừng tay bây giờ tại đài diễn võ lên trọng tài lập tức gọi lại còn muốn tấn công quân giật phi ấ n sáu quân giật phi định trụ thân hình nhìn xem trọng tài thản nhiên nói trọng tài đại nhân vì cái gì gọi lại đệ tử quân g ậ t phi lúc trước đại trưởng lão nói qua đây chỉ là ngoại môn khảo hạch vì cái gì ngươi mỗi một chiều đều xuống tử thủ ngươi như thế cùng hung cực gắt như thế nào xứng làm kiếm thần cung đệ tử trọng tài lạnh lùng nhìn quân giật phi À, trọng tài đại nhân l ờ i này còn có công bằng à, lúc trước quách đông lai công kích mỗi một kiếm đều trực chỉ đệ tử yếu hại hơn nữa đệ tử vì không tổn thương người còn tay không tất sát chẳng lẽ cái này còn cùng hung cực gắt sao nếu như cái này gọi là cùng hung cực gắt lấy đệ tử khi trước thủ đoạn quách đông lai sớm đã chết ở đệ tử dưới kiếm quân giật phi thản nhiên nói cái này sáu trọng tài bỗng chốc bị nói á khẩu không trả lời được mà đài diễn võ ở dưới kiếm thần cung đệ tử cũng tại nghị luận ẩm ỉ lúc trước trận chiến kia bọn hắn cũng nhìn ở trong mắt hoàn toàn chính xác tại ngay từ đầu quân giật phi đều ở đây phòng ngự hơn nữa quách đông lai công kích càng là không lưu t ì n h chút nào quân giật phi công kích coi là hạ thủ lưu t ì n h một trận chiến này quân giật phi tháng sáu hơi do dự một chút cái kia trọng tài cũng biết bây giờ nếu như lại thiên vị quách đông lai vậy thì quá rõ ràng dưới đài đệ tử cũng sẽ không đáp ứng vẫn còn cần khắc tìm cơ hội một kiệt cắn răng chật thân xác của hắn càng lạnh lùng xuống đạm nhiên nhược định nói bất quá không có quan hệ rất nhanh ngươi sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng mặc dù q u á c h đi về đông bị đánh bại nhưng mà q u á c h đi về đông tại một kiệt đan bài đệ tử ở trong thực lực không tính là nhô ra đằng sau mấy cái mới thật sự là cao thủ hắn không tin một cái mới vừa vào kiếm thần cung đệ tử có thể đánh bại những cao thủ này q u á c h đi về đông mặc dù không có bị quân giật phi đánh giết nhưng x ư ơ n g cốt toàn thân tại quân giật phi công kích đến vỡ vụ coi như khôi phục cũng không khả năng như lúc ban đầu dạng thực lực tuyệt đối là sẽ rớt xuống mấy cái bậc thang quân công tử chúc mừng ngươi thắng ngay từ trận đầu còn lại hải đường nhìn xem quân giật phi cười híp mắt nói cảm tạ sáu quân giật phi mặt không đổi sắc lần này ngoại môn khảo hạch chia làm ba ngày thời gian ngay đầu tiên ngày thứ hai tất cả hai trận chiến cuối cùng một ngày quyết chiến có thể nói an bài vẫn là rất chặt chẽ dù sao nhiều như vậy đệ tử quân giật phi đệ nhị chiến đối thủ là một cái lam y lệ thanh niên tiêu kinh ngạc vòng thứ hai chiến đấu là ngoại môn trưởng lao tới chủ trì xem như kiếm thần mày cúng câu đối hai bên cánh cửa lần này khảo hạch xem trọng tiêu kinh ngạc được xưng là độc kiếm công tử nghe nói tiêu kinh ngạc khi tiến vào kiếm thần cung phía trước ra hào yên tâm h thiện dùng độc khi tiến vào kiếm thần cung phía sau đem độc công sắp nhập vào kiếm pháp ở trong n h ư n g kiếm pháp của hắn có kịch độc sức mạnh vô khổng bất nhập tại kiếm thần ngoài cung cửa đệ tử không khỏi đối với hắn kiên kỵ ba phần điều này cũng làm cho hắn thành công trở thành kiếm thần ngoài cung cửa tam đại đệ tử ở trong cũng là lần này kiếm thần ngoài cung trước cửa mười đứng đầu nhân tuyển đứng tại trên chiến này quân giật phi trước mặt đứng tiêu kinh ngạc từ đối phương đối với mình địch lý đến xem quân giật phi đã tin tưởng người này rõ ràng cũng là bị hàn vân võ đón mua bằng không mình và tiêu kinh ngạc cũng không quen thuộc tất đối phương không đến mức đối với mình có k i ự u hận lớn như vậy tiểu tử ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta thức thời tự nhận thua A. tiêu kinh ngạc tự t i ế u phi tiếu nhìn xem quân giật phi nói nếu để cho bản công tử hài lòng bản công tử có thể trong lòng cao hứng không đối với ngươi hạ thủ n à o bây giờ dưới chiến đài võ giả nghị luận ầm ĩ cái này quân giật phi vận khí cũng quá kém a một hồi trước đụng phải quét đi về đông h ắ n vận khí tốt đánh bại đối phương lần này vậy mà trực tiếp đụng phải tiêu kinh ngạc vận khí này cũng là không có người nào đúng vậy a loại cao thủ này bình thường chỉ có tại vòng chung kết mới có thể đụng phải không nghĩ tới h ắ n thứ nhất cùng hiệp thứ hai lại đụng phải cái khác võ giả tại trận chiến mở màn thời điểm đụng tới một cái liền xem như gặp vận đen tám đ ờ i có võ giả không biết nói gì đạo đương nhiên quân giật phi chính mình rất rõ ràng là bởi vì cái gì chịu thua ngươi còn không có tư cách nhường bản công tử chịu thua quân giật phi tự tiếu phi tiếu đạo cười hy vọng đến lúc đó ngươi đừng khóc đều khóc không được tiêu kinh ngạt đôi mắt đối với quân giật phi bạo phát ra một cỗ sát khí luận võ bắt đầu bên trên trọng tài đối với hai người kiếm bạt nốt r ư ơ n g nhìn như không thấy phản p h ấ t không nhìn thấy đồng dạng ha ha ha sáu tiêu kinh ngạc không có động thủ liền kiếm cũng không có rút ra phản p h ấ t không định động thủ đồng dạng quân giật phi có phải hay không cảm giác cơ thể có chút không đúng tiêu kinh ngạc v ê n h vào hồng hách nhìn xem quân giật phi có à giống như bị một cái cho dại cắn một cái cảm giác như thế nào vì sao muốn hỏi rõ ràng như vậy quân giật phi nhìn xem tiêu kinh ngạc nụ cười nhạt và cười cái gì tiêu kinh ngạc trước tiên dùng chút đặc ý nhưng trợ thần sắc lạnh lùng đứng lên tiểu tử ngươi ở đây châm chọc ta là chó dại hôm nay không hảo hảo dạy dỗ ngươi một chút ngươi cũng không biết mã vương gia có mấy cái mắt một tiếng tiêu kinh ngạc trường kiếm ra khỏi vỏ b á một tiếng kiếm mang màu đen xuyên thủng đất trời phảng phất muốn đem hết thạy trước mắt xé nát đồng dạng một kiếm này trực chỉ quân giật phi cổ họng phảng phất muốn đem hắn cổ họng cho xuyên thủng đồng dạng quân giật phi đôi mắt lạnh lẽo đối phương một kiếm này căn bản không có bất kỳ thu tay lại hiển nhiên là muốn đem hắn đưa vào chỗ chết ngay tại tiêu kinh ngạc một kiếm này đến liêu quân giật phi trước mặt sau một khắc s ắ c xuyên thủng quân giật phi cổ họng thời điểm quân giật phi ra tay rồi không có ai nhìn thấy quân giật phi như thế nào xuất thủ chỉ thấy hắn tự tay đạn hướng tiêu kinh ngạc kiếm trong tay. một tiếng tiêu kinh ngạc kiếm là n h ữ n kiếm tại quân giật phi như thế một ngón tay phía dưới vậy mà thay đổi mũi kiếm đâm về phía tiêu kinh ngạc chính mình cái gì lần này tiêu kinh ngạc đích thật là có chút trở tay không kịp tiêu kinh ngạc vừa mới chuẩn bị né tránh đột nhiên một đạo lệ mang từ quân giật phi trong đôi mắt bắn ra tới xuất vào tiêu kinh ngạc đôi mắt bên trong Ngạc. tiêu kinh ngạc nhất thời cảm thấy thân thể của mình cứng đở không thể động đậy hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm k i a hướng về thân thể của mình ám sát mà đến phốc phốc một kiếm này trực tiếp tức đoạn tiêu kinh ngạc hai tay nhường hắn hai bàn tay bị tại chỗ chặt đứt đau tiêu ngạc phát ra trận trận kêu thảm nhưng mà một kiếm này vẫn không có ngừng thế đi Không sáu tiêu kinh ngạc muốn rách cả mí mắt chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm k i a đâm về phía mình lầm ngực phốc phốc một tiếng tiêu kinh ngạc hét thảm một tiếng hơi thở tiếp theo thân thể của hắn biến thành màu đen phát ra tiếng gào thảm như mổ heo cứu ta cứu ta sáu tiêu kinh ngạc lăn lộn đầy đất kỳ quái cái này quân giật phi không phải trúng độc sao làm sao còn có thể nhúc đích đúng vậy à lúc trước nghe tiêu kinh ngạc k h ẩ khí hắn nhất định là trúng độc nhưng là bây giờ hắn em đẹp nhưng mà tiêu kinh ngạc nhưng là trúng độc chính là nhìn xem tiêu kinh ngạc dáng vẻ cái tiêu kịch độc giống như rất đáng sợ một dạng liền hắn cái này thi độc giả đều không chống đỡ được chớ nói chi là người bên ngoài trọng tài bây giờ nhưng là đi tới liêu quân giật phi trước mặt nghiêm túc nhìn xem hắn nói tiểu tử ngươi cũng dám hạ tử thủ h ừ đây chính là ngoại môn khảo hạch trước khảo hạch đại trưởng lão liền quy định không thể hạ tử thủ ngươi đây là đưa tông môn pháp luật kỷ cương tại không để ý tài phán trưởng g i à trên thân tản ra uy áp đáng sợ giống như cự sơn nghiền ép tại quân giật phi trên thân nhưng mà uy áp này đối với quân giật phi nhưng thật không đỏ hơi thở không gấp chỉ là nhàn nhạt nhìn xem t à i phán trưởng lão nói trưởng lão ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy cái này tiêu kinh ngạc là thường tại chính mình trên thân kiếm sao cùng đệ tử có quan hệ gì nếu như hắn lưu c h ú t chỗ trống cũng không như thế nhưng hắn trúng độc cái này lúc nào cũng sự thật t à i phán trưởng lão nhìn xem quân giật phi quân giật phi nhưng là càng thêm dáng vẻ vô tội nhún nhú n bay đối với t à i phán trưởng lão nói trưởng lão ngài lời này thì càng nhường đệ tử không lời chống đỡ đây chính là người xưng độc kiếm công tử tiêu kinh ngạc hắn bên trong cũng là độc của mình này làm sao cũng có thể là đệ tử cái này muốn gán tội cho người khác c cái này sáu Tài phán trưởng lần trước phán phía lần dưới ngữ quân nói giật trệ, dù sao quân giật phi chiến ũ n g k ô n g có s a Hơn nữa, trước đó, đại trưởng lão có cho hắn trả hỏi, nhưng hắn tìm quân giật phi phiền phức, chỉ cần là quân giật phi tranh thể những khác, nhắm Nhưng phi thủ thì hắn không phải chút chê nữa trưởng quân cần quân người con con quân ràng, này náo loạn ai, trước trả tìm giật giật tài, một mắt một mắt. giật rất một rõ với mới có có lúc đó đại đối đối mở Lão là là là mà đài kiếm thần ngoài cung môn đệ tử nghị luận ở mỹ tài phán trưởng lão nghe được có đệ tử lời nói chính mình chấp pháp bất công cái này khiến hắn đâm lao phải theo lao mặc dù lớn trưởng l ã o ở ngoại môn quyền cao c h ứ c trọng nhưng mà đại trưởng l ã o tại kiếm thần cung ngoại môn cũng không phải là có thể một tay che trời nếu như sự tình làm lớn lên nhưng là sẽ dẫn tới chấp pháp đường tham gia chấp pháp đường cùng đại trưởng l ã o có thể nước tiểu không đến một b ì n h quân giật phi thủ thắng tài phán trưởng l ã o không thể không trước mặt mọi người tuyên bố c h ú n ta c h ú n ta sáu thời khắc này đọc kiếm công tử tiêu kinh ngạc toàn thân quấn quanh lấy một đoàn hắc khí tại chỗ xem cuộc chiến kiếm thần cung đệ tử khi nhìn đến tiêu kinh ngạc bây giờ thảm trạng đều giận cả tóc gầy đứng lên đây là h u ảnh tri độc nhanh sáu nhanh tại trên người ta giải dược lấy ra tiêu kinh ngạc quát loại kịch độc này là cực kỳ trí mạng tiêu kinh ngạc mặc dù là bách độc chi thể nhưng là chỉ là càng có tính kháng độc mà thôi nhưng không có khả năng hoàn toàn ngăn cản được loại kịch độc này lần này vì hoàn thành một kiệt lời nhắn nhủ nhiệm vụ tiêu kinh ngạc thậm chí đem vũ ảnh tri độc đều phát huy ra không thể bảo là không tận lực nhưng mà kết quả nhưng là một lời khó nói hết nhưng mà tại chỗ võ giả thậm chí một chút ngoại môn trưởng lão cũng không dám độc thủ bởi vì tiêu kinh ngạc trên thân mây vòng quanh một chút xíu màu đen chất khí màu đen mọi người ở đây tự nhiên biết đây là kịch độc là lấy không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao đây chính là kịch độc vạn nhất đã trúng loại kịch độc này vậy thì phiền thoái bây giờ liền xem như kiếm thần ngoại cung môn trưởng lão đều đối cái này bảo trì thận trọng bất quá thời khắc này tiêu kinh ngạc nhưng là thảm rồi dù sao loại kịch độc này còn tại lan tràn nếu như lại tiếp như vậy mà nói tiêu kinh ngạc tuyệt đối chết chắc Siêu. một đạo hắc ảnh xuất hiện một cái tuổi t r ừ n g năm mươi tuổi nam tử trung niên đi tới tiêu kinh ngạc đi đưa tay ở trên người hắn như lúc lấy ra một bình thuốc lấy ra một k h o a đ a n dược bỏ vào tiêu kinh ngạc trong miệng rất nhanh tiêu kinh ngạc trên người kịch độc biến mất người này chính là kiếm thần ngoại cung cửa đại trưởng lão bạch vân phong bất quá tại chỗ võ giả cũng nhìn ra bây giờ liền xem như tiêu kinh ngạc thương lành đoàn chừng cũng phế đi quân giật phi cái kia một tay đích thật là rất sắc bén hơn nữa tài phán trưởng lão còn không dễ tìm phiền phức của hắn độc này kiếm công tử là bị của mình kiếm cho đánh bị thương hơn nữa còn là bị độc của mình cho hạ độc được, được cái này khiến cái kia tài phán trưởng lão đều không thể ở dưới con mắt mọi người tìm quân giật phi phiền phức b â n g không vậy thì thiên vị quá rõ ràng đáng giận tại sao lại thất bại tại dưới chiến đ à i đám người xó xỉnh ở trong một kiệt sắc công trầm nắm đấm cầm thật chặt gân xanh nổi lên m ộ n phía cái này biểu hiện ra hắn bây giờ tâm tình hỏng bét thời khắc này một kiệt tâm tình thật là rất tồi tệ liên tục hai người chiến bại nhất là độc kiếm công tử tiêu kinh ngạc thực lực ở ngoại môn đây chính là xếp tại hàng đầu nhất là độc công của hắn khó lòng phòng bị liền xem như hắn cũng không dám nói liền nhất định có thể phòng được độc kiếm công tử k ị độc nhưng là bây giờ độc kiếm công tử vậy mà tại trước mắt bao người bị phế vì cái gì vì cái gì trên i kiếm cái tiêu kinh ể u đâu, tử tử này không công này ngạc kịch sợ độc bậc ố t Một kiệt cuộc cùng chịu. là làm ăn gì? Một kiệt vô cùng khó chịu. Đương n gì? khó i vô h m ộ thực kiệt n ư n không biết. Cái này tiêu kinh ngạc không phải là không có đối với quân Trên g giật là là phải phi hạ h biết, cái tiêu đối với t có độc. tế tại khai chiến phía trước tiêu kinh ngạc liền thi độc chỉ là quân giật phi bây giờ bất diệt thánh m a t h ể thế nhưng là tu luyện đến t ầ n g thứ năm không nói vạn độc bất sâm ít nhất cũng coi như được là bách độc bất sâm phía trước quân giật phi cảm ứng được cơ thể hơi khắc t h ư ờ n g vội vàng vận chuyển lên bất diệt thánh m á thể loại kịch độc này tự nhiên là giải trừ 599 c h ư ơ n g 602, ký danh đệ tử trận một kiệt ánh mắt lộ ra một tia âm u lạnh leo chi sắc tự lâm bầm nói tiểu tử không nên đáp ý chúng ta vẫn chưa xong đừng tưởng rằng như vậy thì có thể q u a nhốt cuối cùng ta còn vì ngươi chuẩn bị một kinh hỷ sáu ngày thứ hai quân giật phi thuận lợi đánh bại hai cái đối thủ tấn cấp trận chung kết trận chung kết muốn ngày thứ ba mới tiến hành quân giật phi sớm hơn đánh bại hai cái đối thủ quân giật phi nhìn xem tại đài diễn võ bên trên tỷ võ ngoại môn đệ tử một bậc n ắ n ngầm nghĩ đến tự mình tới kiếm thần cung cũng có một đoạn thời gian, còn không biết tiếu hàn thu h o à n ô vũ hơn bây giờ như thế nào liền hướng ký danh đệ tử khu vực mà đi tại kiếm thần cung cũng là có s â m nghiêm chế độ đẳng cấp t ỷ như ngoại môn đệ tử cần xin mới có thể tiến nhập nội môn nhưng nội môn đệ tử lại có thể dễ dàng tiến vào ngoại môn đồng d ạ n g ngoại môn cùng ký danh đệ tử khu vực cũng là dạng này ký danh đệ tử rất khó được có thể đứng lên ra ngoại môn nhưng quân giật phi xem như ngoại môn đệ tử nhưng là rất dễ dàng liền có thể tiến vào ký danh đệ tử khu vực đây vẫn là quân giật phi lần đầu tiên tới kiếm thần cung ký danh đệ tử khu vực v ừ a tiến vào kiếm thần cung ký danh đệ tử khu vực hắn mới phát hiện điều kiện nơi này thật sự chính là rất kém c cùng hoàn cảnh cũng là như thế đương nhiên cái này so với lên quân giật phi tại tên kiếm học viện thời điểm cũng gần như càng khổ hoàn cảnh quân giật phi cũng trở qua cho nên ngược lại cũng không đ ể bụng hơn nữa tại kiếm thần cung ngoại môn có năm kỳ thực không coi là nhiều tại kiếm thần cung chân chính nhân số đông đ ả o nhưng là ký danh đệ tử khoảng chừng ba vạn người số người nhiều như vậy điều kiện tự nhiên tương đối ác liệt mặc dù sinh hoạt điều kiện không tốt nhưng phía ngoài thanh niên vũ giả đối với nơi này cũng là su trì nhiệm vụ dù sao muốn hành vi kiếm thần cung đệ tử chính thức quá nhiều người dù sao muốn thông qua bình thường thủ đoạn tiến vào kiếm thần cung trở thành ngoại môn đệ tử đó quá khó khăn tại kiếm thần cung chỉ có ngoại môn đệ tử mới xem như đệ tử chính thức tại kiếm thần cung là có vào sách muốn t hành vi kiếm thần cung đệ tử có ba cái phương pháp đệ nhất cũng là biện pháp đơn giản nhất là đ ệ cử tại kiếm thần cung trưởng lão đều cũng có quyền đ ệ cử ngoại môn trưởng lão hàng năm có một danh lệch nội môn trưởng lão hàng năm có năm cái danh lệch trưởng lão đường trưởng lão hàng năm có mười cái danh l ệ dựa theo địa vị khác biệt quyền đề cử cũng là không cùng một dạng nhưng mà toàn bộ kiếm thần cung t r ư ở người lão cũng mới giải rác n giải mới h vậy mấy vị, mấy cho nên, đ ư n này g dây dù mặc t ế n ngoại môn vào r ấ thứ dễ dàng, n ư trưởng Người n này không lớn.、Kiếm、thần cung không lịnh lên. g giả cơ cái có hội phải thể h một Kiếm mỗi lão, t vũ đâu bỡ hai chính là như quân giật phi như vậy tại một loại nào đó có ảnh hưởng tranh tài bên trên trổ hết tài năng nhưng mà cái tỷ lệ này cũng không lớn cuối cùng có thể lan truyền ra cũng liền cái kia giải rác mấy cái hơn nữa toàn bộ thiên vũ đại lục như thế có ảnh hưởng tái sự không phải là rất nhiều cái cuối cùng cũng chính là phổ biến nhất một cái con đường chính là trước tiên hành vi kiếm thần cung ký danh đ ạ tử tiếp đó chịu tư lịch hàng năm ký danh đệ tử đều có một lần khảo hạch cơ hội ba mươi người đứng đầu vài tên đệ tử có thể khảo hạch kiếm thần cung ngoại môn đệ tử thành công đánh bại đối với liền có thể tiến vào kiếm thần cung ngoại môn đường dây này cũng là nhiều nhất thanh niên vũ giả lựa chọn mặc dù tại kiếm thần cung vài tên đệ tử khu vực sinh tồn điều kiện rất gian khổ nhưng là không phải mỗi một cái thiên vũ đại lục vũ giả đô có cơ hội này thành vi kiếm thần cung ký danh đệ tử cái này cũng là cần phải có hy vọng có giả đề cử mới có thể đi vào đương nhiên cũng có thể thông qua khảo hạch thành vi kiếm thần cung ký danh đệ tử đương nhiên lô vũ hân cùng tiếu hàn đó là kiếm thần cung cho quân giật phi lựa chọn kiếm thần cung để n g ụ bằng không nô vũ hân cùng tiếu hàn thu cũng không có dễ dàng như vậy tiến vào kiếm thần cung ân không biết mưa này hân cùng tiếu hàn thu đến cùng ở nơi nào quân giật phi nhữ mày lập tức nhìn xem một cái đâm đầu đi tới thanh niên đệ tử v ấ n đạo xin dừng bước người là ai a tên đệ tử kia tỏ vẻ kiêu ngạo xem ra tại ký danh đệ tử khu vực cũng là cường thế hơn nhưng rất nhanh hắn biến sắc âm thanh giảm bớt ấp úng nhìn xem quân giật phi vân đạo ngày sáu ngài là ngoại môn sư huynh mặc dù đệ tử ngoại môn trang phục cùng ký danh đệ tử trang phục khác biệt không phải quá lớn nhưng nếu như chú ý nhìn vẫn là có thể tìm ra khác biệt bộ ngực tiêu chí cũng không giống nhau ân sáu quân giật phi gật gật đầu sư huynh sáu sư huynh sáu cái kia vài tên đệ tử lập tức cải biến thái độ tại kiếm thần cung ngoại môn đệ tử cùng vài tên đệ tử địa vị trên lệnh có thể nói là khác biệt một trời một vực đội ở địa cầu đó chính là cộng tác viên cùng chính thức làm việc khác biệt tại kiếm thần cung địa vị này trên lệnh so với càng thêm cách xa ân hỏi ngươi cái vấn đề quân giật phi ngược lại là vẻ mặt ôn hòa cái này ngược lại nhường cái kia tên đệ tử thụ sùng được kinh hắn thấy cái này tên đệ tử khu vực hoàn cảnh kém như vậy căn bản cũng không có mấy cái ngoại môn đệ tử nguyện ý tới đây liền xem như tới đó cũng là vênh váo h ô g hách căn bản sẽ không như quân giật phi như thế vẻ mặt ôn hòa người tên là gì quân giật phi nhìn xem định hót nhìn mình thanh niên ôn hòa hỏi sư minh sư đệ gọi mã cao thành là vô cực thành mã g i a người mã cao thành vội vàng trả lời hảo ta muốn tìm người hắn ngay tại các ngươi ký danh đệ tử khu vực quân giật phi cười nói sư minh ngài yên tâm sư đệ ta tại ký danh đệ t ử khu vực n g â y người ba năm đối với nơi này rất quen thuộc người ngài muốn tìm chỉ cần thật sự tại ký danh đệ t ử khu vực trở qua sư đệ ta đều có thể tìm tới mã cao thành vội vàng hướng quân giật phi lời thề son s á t đạo rất tốt hắn gọi tiếu hàn thu người giúp ta tìm tìm nhìn quân giật phi tựa hồ rất là hài lòng đối mã cao thành đạo tiếu hàn thu mã cao thành lập tức nhũ mày danh tự này hắn thấy rất là lạ l ắ m hắn tin tưởng mình nhất định là chưa từng nghe qua hắn đối với mình trí nhớ rất là tự tin chỉ cần nghe qua một lần cũng sẽ không quên nhưng là bây giờ chính mình một chút ấn tượng cũng không có vậy dĩ nhiên là chưa từng nghe qua cái tên này nhưng là bây giờ ở ngoại môn sư h i n h ở đây thật vất vả có một cơ hội biểu hiện hắn sao có thể nhường cái này cơ hội ngàn năm một giờ cứ như vậy chạy đi như thế nào không biết vậy ta tìm người hỏi lại một chút chính là quân giật phi ngược lại là không có quái đối phương thiếu hàn thu mới vừa tiến vào kiếm thần c u n g trở thành ký danh đệ t ử không có mấy ngày đối phương chưa từng nghe qua tên lại không quá bình thường sư h i n h c h ậ m đã sư đệ liền xem như chưa từng nghe qua nhưng sư đệ có thể để người ta giúp ngươi tìm nhất định rất nhanh liền có thể tìm được mã cao thành đối với quân giật phi định hót cười nói ân n g ư ơ i đi đi quân giật phi tự nhiên biết đối phương tại định b ỡ chính mình cũng không để bụng mã cao thành lập tức rời đi hắn lập tức gọi lại mấy cái qua đường ký danh đệ tử ông chủ nhỏ ngươi có thể nghe qua một cái gọi tiếu hàn thu sư đệ mã cao thành tại quân giật phi trước mặt túi người gật đầu nhưng mà tại nơi mấy cái ký danh đệ tử trước mặt lại lộ vẻ rất là cao ngạo bá khí mười phần mấy cái k i a ký danh đệ tử rõ ràng cũng rất é ngại mã cao thành mã sư minh ngài nói tiếu hàn thu chúng ta chưa từng nghe qua a theo lý thuyết chúng ta ở lại đây nhiều năm như vậy chỉ cần là kiếm thần cùng ký danh đệ tử chúng ta đều sẽ có ấn tượng sáu trong đó một tên ký danh đệ tử có chút buồn bực đạo chẳng lẽ là mới tới một cái khác thanh niên vội vàng nói thật có khả năng vừa mới ta nhìn thấy vương biu mang người chính là đi tìm một cái đệ tử mới phiến phức cái k i a đệ tử mới liền kêu sáu giống như gọi tiêu cái gì tới sáu thanh niên kia nhất thời không nghĩ tới tên có phải hay không gọi tiếu hàn thu mã cao thành vội vàng nói t h ư ợ n h ư là gọi cái tên này sáu thanh niên kia tỉ mỉ nghĩ lại liên tục không ngừng gật gật đầu ta thao thật đúng là lập tức tổ chức chúng ta người đi tìm vương biu muốn người dám hại ta bằng hữu không muốn sống nữa mã cao thành cả giận nói Là、6. mặc dù những người kia chẳng biết tại sao hôm nay ngựa này ca kỳ quái như thế dù sao loại chuyện này tại ký danh đệ t ử khu vực lại không quá bình thường liền xem như kiếm thần cung cũng không để ý chuyện này nhưng nghĩ tới mã cao thành trong ngày thường cùng vương mưu cũng không ngừng đối đầu là lấy cũng không dám hỏi nhiều chỉ cho là là mã cao thành muốn cố ý gây chuyện nếu quả như thật là như thế ngược lại cũng không phải cái gì quá chuyện kỳ quái thành ca yên tâm đi vương mưu gần nhất quá kiêu ngạo các minh đệ đã sớm nghĩ làm hắn thanh niên kia nói mang người bốn phía hơn người rất nhanh tập kết hơn mười người chúng ta đi sáu mã cao thành đang chờ hâu người tìm vương biêu phiến phức đột nhiên nghĩ tới điều gì đối người trong đám một cái nhìn tương đối cơ t r í thanh niên nói tiểu thất người đi tìm khi trước người sư huynh kia đem hắn mang đến chúng ta cái này lần này ta muốn vương biêu dễ nhìn mã cao thành bây giờ có thể tưởng tượng vương biêu tại bị quân sư huynh sửa chữa một mặt kia tại ký danh đệ t ử khu vực hắn mã cao thành thực lực so với vương biêu hơi yếu mặc dù mình tại đối mặt vương biêu thời điểm đã là rất ngừng nhị nhưng n mà vương biêu lại luôn được một tấc lại muốn tiến một thước lần này chính mình liền muốn nói cho hắn biết không phải là cái gì người cũng có thể đ ắ tội Sáu, quân giật phi trở hơi không kiên nhẫn đang nghĩ ngợi có phải hay không nhường tiểu h ắ c mang tự đi thời điểm đ ỗ n g nhiên một cái thanh niên vội vã mà đến ngài chính là quân sư huy n h a thanh niên kia to mập khuôn mặt nhỏ nhìn rất thông minh đang nhìn ra quân giật phi là ngoại môn đệ tử thần sắc rất là cùng kính ân là mã cao thành để cho người tới quân giật phi nhìn xem thanh niên kia đúng vậy mã sư huynh để cho ta hâu ngày đi qua người ngài muốn tìm tìm được thanh niên kia nói tốt h u ta đi sáu phía trước dẫn đường mặc dù mã cao thành không có đến đây nhường quân g ậ t phi có chút một mực nhưng hắn cũng không đệ bụng dùng cái này đồng thời tại ký danh đệ t ử khu vực một chỗ quảng trường song phương hơn trăm người dương cung mặt kiếm một bộ mau làm giá xu thế trong đó một đôi nam nữ thanh niên bị vây quanh ở ở giữa nhất nếu như bây giờ quân giật phi ở chỗ này tuyệt đối sẽ nhận ra đôi nam nữ này thanh niên chính là n ô vũ hơn cùng tiếu hàn thu hai người chỉ là bây giờ tiếu hàn thu lại máu me khắp người thần s á c bể bài mặc dù hiện trường tình thế rất nguy cơ song phương tùy thời đánh nhau nhưng kiếm thần cung nhân nhưng là không có đứng ra dù sao ký danh đệ tử không tính là kiếm thần cung đệ tử chính thức kiếm thần cung đối với k ỳ danh đệ tử bên này luôn luôn là khai thác đuôi thả ý nghĩ không có chính thức đem ở đây đặt vào quản lý ý nghĩ chỉ cần đấu tranh không phải quá kịch liệt tại trong phạm vi nhất định sống m á i với nhau kiếm thần cung đô sẽ không can thiệp thậm chí cổ vũ đệ tử tranh đấu tại kiếm thần cung xem ra cái này cũng là một loại ma luyện bằng không chỉ biết là tu luyện không có huyết tính cái này con đường tu luyện cũng là đi không lâu dài q u ố thu ngươi thế nào nô vũ hân có chút lo lắng nhìn cả người làm máu tiếu hàn thu hỏi khu khu khúc vũ hân ngươi yên tâm đi ta không sao tiếu hàn thu lắc đầu sáu trăm đ á n h giết vương biêu có ta ở đây liền sẽ không để bọn hắn khi dễ ngươi tiếu hàn thu ánh mắt kiên định nô vũ hân cực kỳ xúc động chỉ là nhìn xem tiếu hàn thu đạo ngươi như thế nào ngùi như vậy đâu ngốc sao có thể a tiếu hàn thu si ngốc nhìn xem nô vũ hân nam nữ si t ì n h khó trách d á m phá hỏng chuyện tốt của ta sáu vương biêu có chút khó chịu cái này nô vũ hân là vương biêu gần nhất tại ký danh đệ t ử khu vực thấy tốt nhất mặt hàng cho nên dựa theo thường ngày lệ cũ vương biêu trước tiên tìm được nô vũ hân muốn cho nàng trở thành nữ nhân của mình vương biêu xuất thân từ đại thế gia bối cảnh gia đình rất cường đại tại kiếm thần cung nhớ danh đệ tử khu vực cũng là một phương bá chủ cho dù là cùng là nhớ danh đệ tử khu bá chủ mã cao thành cũng không dám dễ dàng đắc tội hắn nhưng mà hôm nay mã cao thành biểu hiện nhưng là nhường vương biu cảm thấy b u ồ n b ự c vương n h u hôm nay ngươi dám động bọn hắn chính là cùng ta mã cao thành đối nghịch ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng mã cao thành thần sắc kiên định đạo vương biu có chút t ứ c giận đồng thời thần sắc cực kỳ không hiểu hắn không rõ vì cái gì hôm nay mã cao thành muốn cùng chính mình cũng chết trong này có phải hay không có cái gì chuyện mình không biết tình nhưng mà bây giờ đối phương nhường hắn xuống đ à i không được cái này vương biêu cũng cực kỳ phẫn nộ nếu như hôm nay liền bị đối phương như thế túng không đáp lễ đối phương cái kia lui về phía sau ở nơi này nhớ danh đệ từ khu vực còn có ai chịu đi theo chính mình vương biêu ngươi muốn chết bạn công tử thành toàn ngươi sáu vương biêu cả giận nói dẫn bọn hắn đi sáu mã cao thành đối với bên người tiểu đệ q u á t lên nô vũ hân cùng tiếu hàn thu bị mấy cái mã cao thành người mang tới bảo hộ ở sau lưng nô vũ hân cùng tiếu hàn thu đều rất kỳ quái chẳng biết tại sao những người này muốn bảo vệ chính mình mã cao thành hắn cũng là biết đến tại mới vừa rồi đến rồi nhớ danh đệ tử khu vực thời điểm là hắn biết mã cao thành chính là tại ký danh đệ tử khu vực không thể đắc tội nhất một người trong không nghĩ tới đối phương hôm nay sẽ đứng đi ra bảo vệ mình cái này khiến t i ế u hàn thu hỏa ngô vũ hân tại xúc động sau khi càng nhiều hơn chính là mê hoặc xem ra hôm nay ngươi liền phải cứ cùng ta đối nghịch không thể hôm nay bạn công tử sẽ để cho ngươi hối hận vương như khi nhìn đến mình nhìn chúng nhân bị mang đi phía sau rất là tức giận hướng mã cao thành đánh tới người của song phương lập tức đụng vào nhau mã cao thành cùng vương biêu sở di có thể trở thành nhớ danh đệ t ử khu một phương bá chủ trừ bọn họ bối cảnh gia đình bên ngoài trọng yếu hơn tự nhiên vẫn là bọn hắn thực lực bản thân song phương mua kiếm động lên kiếm vô hình ý đụng vào nhau tại hư không tạo nên tầng tầng gợn sóng có thể thấy được mã cao thành chiến lược đối với vương biêu là hơi yếu tại t r ă m chiêu phía sau mã cao thành cũng có chút chóc khâm kiến chịu. vương biêu nhưng là càng chiến càng mạnh mã cao thành hôm nay b ạ n công tử liền phế bỏ ngươi nhìn ngươi còn dám cùng ta đối n ị c h vương biêu cười gần nói phá sát kiếm bạo tràm vương biêu vùng trong tay bảo kiếm kiếm quan g b é n h n ọ n trong n g á y mắt tăng vọt gấp m ộ ư ơ i lần kiếm ý hướng về mã cao thành chỗ ám sát xuống một kiếm này sức mạnh tại kiếm ý ra trì trong n g á y mắt tăng vọt gấp m ộ ư ơ i lần uy lực những nơi đi qua thư không từng khúc x é rách kiếm vô hình ý bao phủ ở mã cao thành toàn thân không tốt cái kia tại nơi một s á t na mã cao thành cảm giác mình tất cả kiếm ý đều bị một k h ố lực lượng vô danh cắn nuốt mắt rồi hắn lúc này mới biết được vì cái gì vương bưu tại ký danh đệ t ử khu vực thực lực sẽ mạnh như vậy t h u n túy là đối phương thực lực bản thân quá mức cường đại mặc dù đối phương không có tiến vào kiếm thần ngoại cung môn trở thành ngoại môn đệ tử nhưng dựa theo thực lực của đối phương đây chẳng qua là chuyện sớm hay m u ộ n mã cao thành tích đủ hết lực lượng toàn thân vũ động kiếm trong tay ngăn cản cái kia ăn mòn mà đến kế i bí nhưng có chút tốn công vô ích vương b ư u công kích bao phủ tại hắn phương viên mười m m b à n kính p h ả n phất hơi thở tiếp theo đáng sợ kiếm mang liền đem xé nát phòng ngự của hắn song chẳng lẽ ta muốn chết ở chỗ này sao mã cao thành tim gan đều sợ hãi ừ ngay trước bản công tử đụng đến ta nhân hỏi qua ta sao giọng nói lạnh lùng tại mã cao thành vang lên bên thai đây là sáu đây là quân công t ử sáu nghe được â m thanh quen thuộc kia mã cao thành kinh h ỉ muốn điên hắn cơ hồ muốn khóc lên chính mình trung quy là trở đến bằng không chính mình nhất định xong đời vâng một tiếng một cái trắng như tuyết bàn tay hư không chụp lại một trường này bình thường không có gì lạ nhưng là ẩn chứa lực lượng bá đạo đánh út về phía mã cao thành công kích trong n á y mắt bị bẻ gãy nghiền nát cho vùi cường đại phản xung lực hướng vương b i u quấn ngược trở về、này. vương biêu rên khẽ một tiếng lùi lại mấy bước kinh nghi bất định nhìn xem quân giật phi rõ ràng không nghĩ tới chính mình một kích mạnh nhất bị đối phương hời hợt pha sạch đây là người vác lấy tay thanh niên sắc mặt đạm nhiên phản phất làm một kiện qua q u y ế t bình bình sự tỉnh quân công tử mã cao thành vội vàng thối lui đến liêu quân giật phi bên người tiếu hàn thu hoàng ngộ vũ hơn khi nhìn đến quân giật phi thời điểm thần sắc đều cực kỳ kinh hỷ tiếu hàn thu đang kinh hỷ trong thần sắc mang theo một tia phức tạp và không cam lòng mặc dù hắn đối với quân giật phi cũng cực kỳ tôn sùng thậm chí có thể nói là sùng bái nhưng hắn cũng tại yên lặng đuổi theo đối phương tại gia nhập vào kiếm thần cung trong khoảng thời gian này hắn ra sức tu luyện vì chính là không để đối phương đem chính mình bỏ rơi qua xa nhưng mà hắn phát hiện tại b á c hoa ngực có thể xưng ơ thiên tài trong thiên tài chính mình tại kiếm thần cùng là như vậy không có ý nghĩa thậm chí tùy tiện một cái thanh niên vũ giả đều có thể treo lên đánh hắn cái này khiến hắn cảm thấy có chút thất bại mặc dù cái này không có hoàn toàn đà kích lòng tin của hắn ngược lại càng làm cho hắn tràn đầy ngoan cường đầu trí tiếu hàn thu nhìn xem bên cạnh một mặt kinh hỷ ánh mắt sùng bái nhìn xem quân giật phi ngô vũ hân trong lòng của hắn phản phất bị âm thầm cho nhất kích trọng truy tiếu hàn thu tự nhiên biết ngô vũ hân là ưa thích quân giật phi sùng bái ở trong mang theo từng tia á i mộ nếu như là những người khác, nhưng nếu như đối thủ là quân giật phi hắn không có bất kỳ tình khí bởi vì hắn biết đối phương toàn phương vị nghiền ép chính mình đây là không tranh sự thật ta là người nào n g ư ơ i dám động bằng hữu của ta còn dám hỏi ta là người nào quân giật phi nhìn xem bên cạnh máu me khắp người sắp mặt hệ vải t i ế u hàn thu trong đôi mắt bắn ra một tia hàn mang ngươi là ngoại môn sư m i n h bây giờ vương mưu mới nhận ra quân giật phi thân phận đệ tử ngoại môn cho dù là yếu nhất ngoại môn đệ tử đều không phải là mình có thể chống lại sư h u n h không dám nhận trước tiên nói một chút ngươi nghĩ chết như thế nào quân giật phi từng bước một tới gần vương mưu nếu như là chém giết ngoại môn đệ tử quân giật phi còn có chút lo lắng dù sao ngoại môn đệ tử cũng thuộc về kiếm thần cung đệ tử chính thức đồng môn tương tàn đây là kiếm thần cung cấm chỉ nhưng mà ký danh đệ tử không tính là kiếm thần cung đệ tử chính thức nhiều nhất xem như trên danh nghĩa đệ tử kiếm thần cung sẽ không thừa nhận hơn nữa chỉ cần tìm ra lý do hợp lý giết cũng giết dù sao ký danh đệ tử lẫn nhau tranh đấu người chết cũng không tính là ít là lấy bây giờ quân giật phi đã động sắc cơ sư minh ta không biết bọn họ là người của ngươi a cho ta một cơ hội a vương l u túng mặc dù hắn tại ký danh đệ tử khu vực lưu bức c ẩm ẩm nhưng cùng chính thức ngoại môn đệ tử so ra còn kém xa lắm đối phương giết hắn cũng liền giết sẽ không nhận kiếm thần cung xử phạt nhiều lắm là bị cờ mắng một phen mà thôi hắn cho là mình như thế nhận túng quân giật phi sẽ bỏ qua hắn nhưng rất nhanh vương lưu biết tự mình nghĩ nhiều lắm người dám giết ta người cũng đã biết ta đằng sau đứng người nào người dám động ta phía sau ta người sẽ không bỏ qua ngươi vương lưu mặc dù đối với quân giật phi cực kỳ kiên kỵ nhưng đối phương muốn giết hắn triệt để đem hắn lệ khí phóng thích ra ngoài đứng người nào nói ngay một chút quân giật phi không có đình chỉ sát khí càng lúc càng n ồ n g đậm vương mưu cảm giác huyết dịch cả người thậm chí c h â n khí đều bị một cỗ sát khí hoàn toàn áp chế tại nơi một s á t na hắn cảm giác mình chỉ cần hơi nhúc ních liền sẽ thịt nát xương tan đồng dạng giọt lớn mồ hôi lạnh từ vương mưu trên trán thâm xuống thắng bân là của ta đại ca hắn là ta người phía sau người d á m đ ộ n g ta thắng bân đại ca sẽ không bỏ qua ngươi vương mưu hét lớn lương thắng bân quân giật phi nhau mắt lại cái gì vương mưu đứng phía sau lương thắng bân vương mưu lời này vừa ra nhồn mã cao thành đều có chút chấn kinh lương thắng bân tại kiếm thần cung ngoại môn thế nhưng là nổi danh cường giả tại kiếm thần cung ngoại môn thế lực rất cường đại liền xem như mã cao thành đều sớm đã nghe thấy nhưng mà hắn chẳng thể nghĩ tới cái này vương biêu âm thầm liền dựa vào lên lương thắng bân nếu như sớm biết như vậy hắn như thế nào cũng sẽ không cùng đối phương trở mặt dù sao chỉ cần lương thắng bân vừa ra tay hắn coi như tại ký danh đệ tử khu vực chơi bởi lợi hại hơn nữa cũng ngăn không được đối phương một câu nói đối phương một câu nói biết không có vô số ký danh đệ tử ra tay với mình mã cao thành lúc này mới tin tưởng cái này vương biêu cùng mình gần như đồng thời ở giữa tiến vào kiếm thần cung t bây, bây giờ mã cao thành chỉ có thể là hy vọng quân giật phi có thể không kị đạn lương thắng ân bằng không chính mình liền nguy hiểm là l ấ i bây giờ mã cao thành hy vọng ánh mắt rơi vào liễu quân giật phi trên thân không sai chính là hắn chỉ cần ngươi thả qua ta ta sẽ để cho thắng bân sư minh nhớ ký lòng tốt của ngươi vương lưu gặp quân giật phi nhận biết lương thắng ân lập tức nhẹ nhàng thở ra Cho là đối phương cũng kiên lương à đối p h cũng kiêng Lương kỵ thắng bân dù sao Lương Thắng Bân thần tại kiếm chật u n ngoại môn, n g ư n g là một cái nhân. Lương thắng bân, chật, chật nhường hắn nhớ k ý t a ngươi đây là đang nguyền rủa ta sao quân giật phi trên mặt mang theo trêu tức lương thắng bân nếu như hắn nhớ không lầm đây chính là tại cự thạch trong rừng rậm mang người xuống tay với mình ra hỏa nhưng bây giờ ra hỏa này đoán chừng đều sắp trở thành cự thạch trong rừng rậm thú giữ phân và nước tiểu đi. ngươi có ý tứ gì vương mưu nghe quân giật phi mà nói lập tức mộng nói cho ngươi cũng không sao lương thắng bân bị ta giết ngươi bây giờ rất nhanh liền sẽ xuống cùng hắn đương nhiên cuối cùng câu nói này quân giật phi là hạ giọng nói chỉ có vương biu một nhân tài có thể nghe được phanh một tiếng quân giật phi đang nói xong một trưởng vỗ ở vương biu trên đầu sáu trăm linh một chương sáu trăm linh bốn vòng thứ ba khảo hạch mã cao thành có chút giật mình nhìn xem quân giật phi hắn mặc dù hy vọng quân giật phi có thể giết vương biu nhưng không nghĩ tới hắn như thế g ọ à g à n g tuyệt không dây dưa dài dòng p h ả n phất đối với lương thắng bân một điểm kiên c kỵ cũng không có nhưng càng nhiều hơn là đối với quân giật phi kính sợ quân giật phi sáu tiếu hàn thu hỏa ngô vũ hơn đi tới liêu quân giật phi bên người các ngươi không có sao chứ quân giật phi vấn đạo quân giật phi thần sắc có chút t à y náy bởi vì hắn tự giác nếu như sớm đi tới sự t ì n h cũng sẽ không như thế chúng ta không có việc gì tiểu hàn thu hoàng l ô vũ hân lắc đầu ai ta tới chậm quân giật phi thở dài mặc kệ ngươi sự t ì n h là ta không cần không có bảo vệ tốt vũ hân tiểu hàn thu tự trách đạo ngươi sao có thể nói như vậy là ta liên lụy ngươi l ô vũ hân lắc đầu các ngươi mau chóng tiến vào ngoại môn a ngoại môn hoàn cảnh tương đối tốt một chút quân g ậ t phi nhìn xem lỗ vũ hân cùng tiểu hàn thu nghiêm túc nói chúng ta sẽ dợ lực đi qua lần này tiểu hàn thu hoàng lỗ vũ hân càng đã biết thực lực tầm quan trọng đối với lực lượng cường đại cũng là càng thêm khát vọng sư minh cái này vương mưu xử lý như thế nào mã cao thành tại bên cạnh định hót nhìn xem quân giật phi nên xử lý như thế nào còn cần ta dạy ngươi sao trước đó xử lý như thế nào về sau cứ như vậy xử lý về sau ở đây có cái gì chuyện không giải quyết được có thể tới tìm ta quân giật phi vô vô mã cao thành bả vai khích lệ đạo đa tạ quân sư minh mã cao thành đại hỷ hắn chính đang chờ câu này có liêu quân giật phi câu nói này đơn giản trở thành h ắ n phụ thân p h ụ tại ký danh đệ tử khu vực một cái đệ tử ngoại môn sư huynh xem như hậu thuẫn đây chính là rất ngưu bê sự tình về sau tại ký danh đệ tử khu vực đơn giản có thể xông pha liền xem như ký danh đệ tử khu vực người phụ trách đều phải cho mấy phần chút tình mọn dù sao ký danh đệ tử khu vực người phụ trách chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi đó cũng chỉ là cùng quân sư huynh cung cấp mà thôi mà quân sư huynh dám như thế không cho lương thắng bân mặt mũi rõ ràng ở ngoại môn cũng là nhân vật cường thế này đối mã cao thành rất trọng yếu nếu như ngươi biểu hiền hảo về sau ta để cử ngươi tiến vào ngoại môn cũng không phải không thể quân giật phi mỉm cười thật sáu thật sự mã cao thành có chút không thể tin nhìn xem quân giật phi dù sao quân giật phi mà nói có chút quá không thể tưởng tượng nổi quân giật phi cũng chỉ là ngoại môn đệ tử ngoại môn đệ tử là không có, có quyền lợi để cử ký danh đệ tử tiến vào ngoại môn quân giật phi tựa hồ cũng nhìn ra mã cao thành nghi hoặc đối với hắn cười cười nói ngươi không cần hoài nghi có thể ta rất nhanh muốn tiến vào nội môn đề cử ngươi tiến vào ngoại môn cũng không phải không thể thao tác bên trong sáu nội môn mã cao thành lập tức hôn mê tại mã cao thành xem ra k i ế mặc này thần cung ngoại môn lường nhân、vật. Càng không nói đến là nội môn, nội môn hắn thấy, hoàn toàn là giai đoạn hiện tại mong muốn không thể、so、sánh nhân là là là thấy, tử, vật. tại thể vật. khó giai so đại m đệ đã dù hắn đối với quân giật phi có chút hoài nghi nhưng nhìn xem quân giật phi cái kia bình tĩnh thân sắc phúc trí tâm linh hạ bái đạo sư minh về sau mã cao thành cái mạng này cũng là của ngươi ngài nhường sư đệ hướng về đông sư đệ tuyệt đối không dám hướng tây quân giật phi gật gật đầu ngựa này cao thành nhìn còn rất cơ chí đáng giá vun trồng nhưng vẫn là cần khảo nghiệm một chút nếu quả như thật làm hảo về sau cũng có thể thích hợp vun trồng một chút tại h、so、ì một số năm sau mã cao thành đối với mình một ngày này quyết định còn dương dương đ ắ t ý hắn không nghĩ tới chính mình nhất thời đầu tư sẽ có được thu hoạch lớn như vậy tại giải quyết tiếu hàn thu hoàng ngô vũ hơn vấn đề phía sau quân giật phi liền trở về ngoại môn ngoại môn bên trong phòng quân giật phi trở về đặt tới phía sau nhìn xem bận điệu tứ phía thi nhi trên mặt của hắn không khỏi n ở một nụ cười mặc dù nhà này tại hắn vào ở thời điểm cũng không tính toán b ậ n nhưng ở thi nhi bận làm việc mấy ngày phía sau vẫn có rực rỡ hẳn lên cảm giác hắn lúc này tràn đầy cảm xúc một cái ra bên trong tuyệt đối không thể không có nữ nhân tồn tại công tử ngươi đã trở về thi nhi lau lau rồi mồ hôi chán nhìn xem quân giật phi cười khanh k h á c h đạo ân thi nhi ngươi khổ cực quân giật phi nhìn xem thi nhi thương tiếp đạo không khổ cực công tử so sánh ngài làm thi nhi những thứ này đều tính toán đơn giản thi nhi nghe được quân g ậ t phi khen ngợi cười nói ân sáu quân giật phi về đến phòng bên trong bắt đầu tu luyện lần này hắn chuẩn bị đem chính mình tu vi đột phá đến nguyên vũ cảnh dù sao tại quân giật phi xem ra mình tích lũy đã đầy đủ nguyên vũ cảnh tại võ đạo cũng là một cái rất có trọng yếu giai đoạn nguyên vũ cảnh chân khí đi qua áp xúc từ lượng biến hóa thành chất biến chân khí thêm một bước thăng cấp làm chân nguyên chân nguyên cùng chân khí mặc dù chỉ có kém một chữ nhưng song phương sức mạnh không thể so sánh nổi dù sao chân nguyên mật độ đây chính là chân khí gấp trăm lần trở lên quân g ậ t phi bắt đầu áp xúc chân khí trong cơ thể chỉ có chân khí trong cơ thể áp xúc đến cảnh giới nhất định phía sau chân khí trong cơ thể mới có thể từ lượng biến hóa thành chất biến tấn cấp làm c h â n nguyên quân giật phi vận chuyển thôn thiên vệ địa thần quyết đem luồng khí x o a y chiếm cư ở trên đỉnh đầu khoảng không hóa thành một mươi m lớn nhỏ không ngừng tại hư không chuyển động đem bốn phía năng lượng thiên địa điên cuồng thu nạp hóa thành quân giật phi thể n ộ i năng lượng tinh thuần quân giật phi không dám đem cái vòng xoáy này tờ quá lớn bằng không cái kia thu nạp năng lượng thiên địa tốc độ quá nhanh đối với hắn cũng không phải chuyện gì tốt tại kiếm thần cung thế nhưng là có vô số đại lao tồn tại vạn nhất bại lộ đối với quân giật phi cũng không phải chuyện gì tốt dù sao những đại lão này đối với thiên địa năng lượng biến hóa thế nhưng là cực kỳ nhạy cảm sau ba canh giờ quân giật phi bên trong thân thể năng lượng thiên địa đã áp xúc đến rồi cực h ạ n đều nhanh thực chất hóa ngưng kết nguyên mạch anh, vô tận chân khí thực chất hóa nguyên bản trong cơ thể gân mạch ở nơi này một cô năng lượng tác dụng dưới bắt đầu tiến hóa biến thành trong suốt nguyên mạch bởi vì quân giật phi có kinh nghiệm của kiếp trước tồn tại là lấy đây đối với võ giả bình thường cực kỳ khó khăn nguyên vũ cảnh tại quân giật phi xem ra cũng không tính toán quá khó khăn không tệ quân giật phi cảm giác đang ngưng kết nguyên mạch phía sau chân khí của mình đã biến thành chân nguyên t hơi một vận chuyển trong cơ thể chân nguyên chuyển động nguyên bản chân khí màu trắng bạc bây giờ biến thành lũ b ạ c h sắt chân nguyên sức mạnh càng thêm cường đại không tệ cuối cùng đạt đến nguyên vũ cảnh bây giờ thực lực của ta càng thêm cường đại một lần này ngoại môn khảo hạch với ta mà nói giống như quá ra ra đồng dạng chỉ là không biết ta cái cuối cùng đối thủ lại là người nào hy vọng đừng để ta thất vọng quân giật phi trên mặt nợ một nụ cười ngày thứ hai ngoại môn khảo hạch cuối cùng một ngày bắt đầu ở ngoại môn một góc nào đó viên cát lần này thì nhìn ngươi một kiệt nhìn trước mắt áo đen trang phục thanh niên thần s á c nghiêm túc đạo một sư minh ngươi yên tâm đi hết thệ đều giao cho ta tiểu tử kia dày vò không bao lâu sư đệ sẽ để cho hắn biết người nào có thể đã tội người nào không thể đã tội ta tin ngươi một kiệt đối với viên cắt vẫn rất có lòng tin dù sao viên cắt ở ngoại môn thế nhưng là có đệ nhất cao thủ danh sưng ngoại môn vậy đệ tử trên tay hắn thậm chí không tiếp nổi một kiếm liền xem như quân giật phi có chút cổ quái nhưng một kiệt cũng không tin tưởng hắn lại là viên cắt đối thủ hy vọng đến lúc đó mục sư minh có thể vì ta tại hàn sư minh trước mặt nói tốt vài câu viên cắt đối với m ộ c kiệt cười nói không có vấn đề nếu như ngươi giải quyết hàn sư minh tâm phúc c h i h o ạ n đến lúc đó hàn sư minh vừa cao hứng tuyệt đối sẽ kéo ngươi một cái đến lúc đó ngươi tiến vào nội môn chính là hàn sư minh nhân tại nội môn tuyệt đối không có người dám chậm trễ ngươi m ộ c kiệt đối với viên cắt cười nói đ à t ạ mục sư minh viên cắt vội và nói g n sáu ngoại môn khảo hạch bắt đầu đến rồi vòng thứ ba dự thi ngoại môn đệ tử sẽ không nhiều dù sao phía trước mây vòng sớm đã đào thải c h í thành còn lại hải đường cũng thuận lợi tấn cấp đến rồi vòng thứ ba bây giờ nàng giống như y như là chim non nép vào người giống như đứng tại quân giật phi bên người quân công tử lần này ngươi nói tiểu nữ tử có thể hay không thành công thu được tấn cấp nội môn đệ tử khảo hạch danh lạch còn lại hải đường vậy vậy mạch tiền mái tóc nhìn xem quân giật phi vấn đạo quân giật phi lường còn lại hải đường một mắt cười nói hẳn là không vấn đề quá lớn cái kia mượn quân công tử chúc lành còn lại hải đường hài lòng cười nói chúng ta đi rút tham a rất chờ mong đối thủ của ta quân giật phi cười nói ta cũng là còn lại hải đường cười duyên dáng hai người một mặt này bị bên trên một cái trắng y di thanh niên nhìn ở trong mắt hận ở trong lòng người này không là người khác chính là bạch ngọc gió còn lại hải đường đã ngươi không biết điều như thế vậy thì đừng trách bản công tử vô tình ngươi vẫn là lưu lại ngoại môn a dạng này ngươi còn tại bản công tử trong lòng bàn tay bạch ngọc phong đôi mắt bắn ra lạnh lùng chi quang bước thăm xong quân giật phi còn tốt nhưng còn lại hải đường nhưng là sắc mặt hơi đổi như thế nào có vấn đề quân giật phi nhìn xem còn lại hải đường dáng vẻ c ư ờ i hỏi lần này đối thủ của ta không đơn giản hắn gọi độc cô hạt t h ự còn lực rất mạnh. Ở môn đệ tử ở trong, thực lực thực có trước c rất trong, tử thể tiến mạnh, môn ngoại ở ở vào đệ ba. lại hải đường t h ầ nhìn sắc n g i ê m m túc, xem quân giật phi cởi khổ nói ngươi cho rằng mỗi người đều là ngươi sao bất quá lần này đối thủ của ngươi cũng không đơn giản so với hắn đối thủ của ta còn mạnh hơn là kiếm thần ngoài cung môn có đệ nhất cao thủ danh sương viên cát ngươi cũng cần cẩn thận mặc dù ta đối với ngươi rất có lòng tin ngạch xem ra lần này chúng ta đi c h ở cao thủ cũng không yếu a quân giật phi t r e o k ẹ o nói mặc dù như thế nhưng quân giật phi lại cảm thấy lần này khảo hạch an bài tuyệt đối không phải trùng hợp hẳn chính là hữu tâm nhân an bài rất nhanh tại rút thăm hoàn tất ngoại môn vòng thứ ba khảo hạch bắt đầu 602 chương 605, đánh bại độc cô hạc đi qua mấy vòng phía sau cuối cùng đến phiên dư hải đường ra sân tin tưởng mình tại thời khắc mấu chốt ta sẽ trợ giút ngươi quân g ậ t phi nhìn xem dư hải đường khích lệ đạo ân cảm tạ dư hải đường nhìn xem quân giật phi gật gật đầu tiếp đó bay lượn lên chiến đ à i trên chiến đ à i dư hải đường trước mặt đứng một cái nhìn chừng hai mươi thanh niên nam tử nam tử kia toàn thân tản mát ra khí tức cường đại bất động như núi khí thế như núi dư hải đường vẻ mặt nghiêm túc lên biết lần này đụng phải đối thủ luận võ bắt đầu tài phán trưởng lão đạo một lần này trọng tài rõ ràng là ngoại môn đại trưởng lão bạch vân phong song phương một trận chiến này kéo lên màn mở đầu đọc cô hạc vết kiếm trầm ồn cái này cùng tính cách của hắn rất tương tự bất động như núi dư hải đường kiếm đi nhẹ nhàng t u t khói công nhưng mà đây đối với độc cô hạc tôi nói phản phất không có hiệu quả quá lớn độc cô hạc tiện tay một kiếm liền có thể đem dư hải đường công kích cho phá diệt đi dư hải đường thân pháp rất huyền ảo nàng đem chính mình thân pháp thi triển đến rồi cực hạng i ố n g như sấm chấp vậy vờn quanh ở độc cô hạc bên cạnh phát ra từng đạo công kích chuẩn bị thăm dò ra nhược điểm của đối phương cùng sơ hở nhưng mà độc cô hạc nhưng là rất bình tĩnh mặc cho dư hải đường thế công như thủy triều lại giống như núi cao ổ n nhiên bất động nhưng mà dư hải đường nhưng cũng không dám dừng lại công kích của mình bởi vì nàng biết công kích của mình một làm dừng lại tại thời điểm này chính là sơ hở lớn nhất tuyệt đối sẽ lọt vào độc cô hạc lôi đình vạn quân công kích là lấy nàng không dám mạo hiểm như vậy tại dưới chiến đài xem cuộc chiến quân giật phi lại thấy được dư hải đường yếu thế đối với độc cô hạc hắn cũng không khỏi tán thưởng gia hòa này chiến đấu tố dưỡng tại chính mình một thế này đụng phải người ở trong tuyệt đối có thể xếp hàng đầu chiến đấu này tố dưỡng cho dù là không bằng chính mình cũng tuyệt đối vượt qua tuyệt đại đa số người chiến đấu này tố dưỡng là ý chí chiến đấu kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực ba hợp một chiến đấu tố dưỡng võ giả cương đại có thể đem ba phần chiến lực phát huy đến năm phần trở lên tuyệt đối khó chơi dựa theo như thế nào xuống dư hải đường tuyệt đối sẽ bị đánh bại đương nhiên đ ộ c cô hạc tu vi so với dư hải đường mạnh nhưng cũng không có tin tưởng rất nhiều song phương cũng là nửa bước nguyên vũ cảnh tu vi tu vi không sai b i ệ t lắm là lấy quân giật phi không cho rằng dư hải đường liền thật không có cơ hội đương nhiên cơ hội này cần chính mình điểm tình nàng dư hải đường tiến công hơn một mươi chiều lại không có quá lớn tiến triển dư tiểu thư đ ắ c tội đ ộ c cô hạc một kiếm đâm ra một kiếm này trực tiếp đem dư hải đường công kích toàn bộ phá mất dư thế lại lần nữa hướng về dư hải đường châu nghiền sắp tới thàng giết dư hải đường có chút giật gấu vá i lúng cuống tay chân cũng may dư hải đường tu luyện là cao cấp thân pháp độc cô hạc công kích bị nàng tại thời điểm mấu chốt nhanh chóng tránh đi a độc cô hạc đôi mắt sáng lên hơi hơi kinh ngạc rõ ràng không nghĩ tới mình một kiếm này rơi vào khoảng không hẳn thấy mình một kiếm này cho dù là không cách nào hoàn toàn đánh bại dư hải đường chí ít có thể vì chính mình chiếm đoạt hoàn toàn ưu thế nhưng rõ ràng lần này thất bại mặc dù tránh đi đối phương một kiếm này nhưng dư hải đường chân khí cũng tiêu hao không nhỏ để cho nàng có chút thở hôn hẹn dư hải đường bên t a i bỗng nhiên truyền đến liêu quân giật phi thanh âm hải đường tiểu thư ta là quân giật phi dư hải đường trong đầu r u lên động tác cứng đờ nhưng nàng không hổ là người từng thấy cảnh tượng hoành tráng biết nhất định là quân giật phi dùng cái gì bí pháp tại cùng nàng nói chuyện ngươi đừng hốt hoảng xem như cái gì cũng không biết bộ dáng nói cho ngươi tin tưởng lời nói đợi chút nữa dựa theo ta nói làm quân giật phi thanh â m đạo quân công tử có ý tứ là dư hải đường không nghĩ tới quân giật phi sẽ có yêu cầu như vậy hắn chẳng lẽ cho là ở phía dưới điều khiến ta liền có thể thủ thắng sao mặc dù dư hải đường đối với quân giật phi thực lực cũng là rất tin ị lại nhưng là không cho rằng đối phương có thể điều khiển chính mình thủ thắng mặc dù như thế nhưng nàng hay là chuẩn bị lấy ngựa chết làm ngựa sống. Bá.、Nguyên、bản giác. pháp, ám sát rách Cái Nguyên nào về phía Dư Hải Đường Độc Cô Hạc, đồng nhiên Đường phong nổi lên cảm giác. Mỗi một chiêu, trở nên giống như Linh Dương sửng, không toàn chiến thân pháp, nhưng mà Dư Hải Đường một kiếm này vẫn trên hắn hắn. này chiêu chiêu, dấu qua, thấy thay Hải cảm Hải cảm Hải mà mà là về vết vai phía Phốc phốc. tiếp phục Hạc, chút Hạc tích hết thi của của Dư Dư dù Dư trước kiếm đổi. Mỗi kiếm. kiếm đi đi Độc Độc đủ một một Cô Có móc có Cô mặc lực, trực mắt tìm trở từ kỳ sẽ nhưng độc cô h ạ c vội vàng không k ị p chuẩn bị tại mấy kiếm ở trong trực tiếp bị dư h ả i đường đẻ lên đánh nguyên bản thành thạo điêu luyện độc cô h ạ c bây giờ biến giật gấu va vai chật vật không chịu nổi làm sao có thể độc cô h ạ c lại cũng không còn khi trước bình tĩnh phá h u y ề n kiếm độc cô h ạ c biết mình không thể giấu giếm nữa bằng không bại tuyệt đối là chính mình độc cô h ạ c bạo phát ra đáng sợ kiếm khí đáng sợ kiếm ý từ trên người hắn bạo phát ra chính là phong chi kiếm ý vào thời khắc ấy độc cô hạt cả người sắp nhập vào phong ở trong một kiếm này tại hư không huyễn hóa ra mơ hồ kiếm ảnh b ộ c phát ra phản phất thái dương vậy k i n quang kiếm khí bé nhọn n khoảnh khắc giống như lưới lớn đồng dạng đem dư hải đường bao phủ thật là đáng sợ một kiếm dư hải đường trong đầu phát l ạ n h cảm giác mình bốn phía đều ở đây một kiếm bao phủ ở trong mỗi một cái góc độ đều ở đây đối phương một kiếm này phạm vi bao phủ mặc dù dư hải đường biết đối phương huyễn hóa ra tới kiếm ảnh mặc dù nhiều nhưng tuyệt đại đa số cũng là giả nhưng nàng muốn tại trong thời gian ngắn đánh giá ra một kiếm này hư thực có chút khó khăn võ hồn dư hải đường quắt một tiếng nàng cũng là một cái người không c h ị vua tự nhiên bất cam tâm cứ như vậy bạn nhất là tại cái kia người trước mặt thất、bại. đây là một cái màu hồng chim bay một cái này chim bay là tam hoàn võ hồn đặc điểm lớn nhất của nó là có thể tăng phúc võ giả tốc độ ở nơi này một cái phụ trợ hình võ hồn gia trì dư h ả i đường tốc độ xuất kiếm so với trước kia nhanh gấp mười có thửa b á dư h ả i đường xuất kiếm như điện t ừ n g đạo lập lòe đáng sợ kiếm khí kiếm quang điện tiệm mà ra trực tiếp đem trước mắt những thứ này kiếm mang hoàn toàn r ạ o sát cắt chém thành từng đoàn từng đoàn kiếm khí tiêu tan trong không khí vô hình khí lãng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng quét ngang ra ngoài không phải chỉ có người có võ hồn độc cô h ạ sắc mặt dữ tợn Cung sắc vũ hồn của mình vũ h của p tại, tại thế c h ra gia h võ hồn dư hải đường tốc độ thời khắc này cũng đạt tới một cái cực hạ tốc độ tăng phúc mấy lần nàng thi triển thân pháp giống như tật phong điện ảnh đồng dạng tại hư không huyện hóa ra mấy đạo tàn ảnh chớp mắt xuất hiện ở độc cô hạc sau lưng mưa to phá kiếm ánh sáng khoảnh khắc dư hải đường ám sát ra một kiếm một kiếm này mang theo trôn vùi hết thể sức mạnh kiếm vô hình quang tại khoảnh khắc bên trong bạo phát ra mấy c h ụ c đạo kiếm quang hướng về độc cô hạc trên thân ám sát xuống một kiếm này tốc độ quá nhanh liền độc cô hạc cũng không có phản ứng lại dư hải đường kiếm quang hung hăng ám sát ở độc cô hạc trên thân trong nháy mắt độc cô hạc phòng ngự bị h o à nát trong trước mắt dư hải đường những thứ này kiếm mang ám sát ở độc cô hạc trên thân chỉ là công kích của nàng cũng không đem độc cô hạc đánh bại chỉ là bạo phát ra đậm nệ tại trên miếng sắt thanh âm cái này dư hải đường rõ ràng không nghĩ tới cái này độc cô hạc phòng ngự mạnh như thế lần này để cho nàng rất là bị động thừa dịp dư hải đường sững s ở trong né mắt độc cô hạc cười lạnh một tiếng một kiếm hướng về trên người nàng đâm tới một kiếm này vừa đúng từ bất khả tư nghị nhất góc độ ám sát hướng dư hải đường nếu như không phải dư hải đường thân pháp tốc độ rất nhanh đã sớm bị thương mặc dù là như thế thời khắc này dư hải đường vẫn cơ ự c kỳ hội t vật. đ c cô sắp tới nghe ta sáu quân giật phi thanh nhâm bỗng nhiên tại dư hải đường vang lên bên hai đứng ở phía dưới quân giật phi một cái đang tìm độc cô hạc sơ hở lần này hắn rốt cuộc tìm được độc cô hạc trí mạng nhất sơ hở dư hải đường theo bản năng dựa theo quân giật phi dạy làm mưa to thanh quan kiếm chính là dư h ả i đường tu luyện mưa to kiếm quyết đệ nhị sát chiêu ánh kiếm màu xanh ẩn chứa ba đạo kiếm ý kiếm ý kia tại một phần vạn cái hô hấp ở giữa tăng vọt gấp mười giống như thực chất kiếm mang phá sát mà ra đ ộ c cô hạc thần sắc đột biến tại nơi một sát na ở trong hắn cảm giác mình phản g phất lâm và o vô tận kiếm ý thủy chiều ở trong càng thêm đang sợ như là hắn bây giờ vậy mà không thể động đậy ít nhất ở nơi này thời gian một hơi thở là như thế thời gian một hơi thở đối với võ giả tôi nói hoàn toàn đầy đủ quyết định thắng bại trong trước mắt dư hải đường công kích đến rồi đ ộ c cô hạc trước mặt trực tiếp đem hắn tất cả phòng ngự đều phá hủy phốc phốc một tiếng đ ộ c cô hạc rên khẽ một tiếng cả người bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất cả người phun máu phè phè thần sắc vẻ vải đến cực điểm t a thua rồi sáu đ ộ c cô hạc cảm giác mình ngũ t ạ n g lục phủ tại khoảnh khắc đều l ệ c h vị trí hắn bại bại rất không hiểu đấu tại từ nơi sâu xa hắn cảm giác dư hải đường lúc trước phảng phất đổi một người đ ồ n dạng mặc dù cảm giác này có chút năng lượng nhưng là đọc cô hạc rất thiết thực cảm giác dư hải đường lãnh đạm lườm đọc cô hạc một mắt đạo không sai là ta thắng một trận chiến này tại hạ sẽ lại linh giáo lời rơi độc cô hạc quay người mà đi 603 chương 606, t i n h s i n h tử chiến nhìn xem độc cô hạc cái kia lảo đ ả o đi thân ảnh còn lại hải đường âm thầm may mắn nàng tự nhiên tin tưởng như quả bất là quân giật phi chỉ điểm muốn đánh bại độc cô hạc có chút khó khăn dù sao độc cô hạc vô luận là tu luyện kiếm quyết vẫn là võ hồn cũng là áp chế hắn còn lại hải đường vừa xuống đ à i liền đi đến liêu quân giật phi trước mặt đối với hắn tử trong thâm tâm đạo cảm tạ sáu như quả bất là ngươi ta cũng không thắng được độc cô hạc q u â n giật phi nhưng là k h o á t k h o á t tay đối với còn lại hải đường cười nói đừng cám ơn ta đó cũng là ngươi có thực lực như vậy bằng không ta liền xem như để để ngươi ngươi cũng không khả năng đánh bại đối phương còn lại hải đường tự nhiên biết tình huống không phải như thế nhưng nhìn xem q u â n giật phi không g i à n h công mỉm cười cũng không nói thêm xuống chỉ là nhìn xem q u â n giật phi nghiêm túc nói quân công tử đối thủ của ngươi viên cắt thực lực thế nhưng là rất xa so độc cô hạc cường đại nghe nói tu vi bước vào nguyên vũ cảnh ngươi phải cẩn thận ân yên tâm đi hán tại trước mặt của ta là không được cái gì song lớn quân giật phi đạm nhiên được định cũng không phải quá để ý tu vi của hắn cũng là nguyên vũ cảnh cùng giai dưới tình huống hắn không kiên kỵ bất luận kẻ nào quân giật phi giao đấu viên cát ngay lúc này bạch vân p h o n g hô à cái này quân giật phi vận khí quả nhiên là hoàn toàn như trước đây kém còi à, vốn cho là liên tục chọn lấy mấy cái c ứ n g giả lần này như thế nào cũng nên hôn quả h ở mềm không nghĩ tới lại là ngoại môn đệ nhất cao thủ c h i xưng ơ viên cát chật t r ư ợ hắn nhưng là gặp vận đen tám đợi a đúng vậy à bên trên một trận chiến may mắn thắng độc kiếm công tử lần này đối mặt viên sư huynh nhìn hắn như thế nào càng rỡ một cái mới vừa tiến vào ngoại môn đệ tử mới liền n g h ị tiến vào nội môn quá kiêu ngạo tại chỗ ngoại môn đệ tử nghị luận ở bỉ rõ ràng cũng không hy vọng quân giật phi có thể thuận lợi tiến vào nội môn quân giật phi đạp vào đài diễn võ một cái thanh niên ôm kiểm đứng chính là viên cát quân giật phi có người nói ngươi rất phách lối viên cát nhìn xem quân giật phi hài hước đạo phải thì như thế nào quân giật phi h í p mắt lại ha ha ha phách lối như vậy đối với ngươi ta thế nhưng là hiểu rất rõ ngươi đến từ tại bắc hoang vực vứt bỏ tri địa hơn nữa khắp nơi chúng ta kiếm thần cùng có hai tên ký danh đệ tử cùng ngươi là hảo bằng hữu có p h ả i thế h k ô n g Viên vẫn cười hiếp giật phi. Người điều tra ta? Quân giật phi nhìn quân Quân bắn ra một đạo tinh quang. Quân giật phi chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Hắn cắt mắt mắt tra ta. một giật phi xem xảy đôi đạo ra ra. lo là không muốn để cho người biết mình và t i ế u hàn thu hỏa ngộ vũ hân quan hệ chính là không muốn để cho phát sinh ở trên người mình cựu hận chuyển đến trên người của bọn hắn lấy thực lực của bọn hắn còn không cách nào đảm đường cái này v ạ lây nhưng mà rất nhiều chuyện thường thường không phải lấy ý chí của hắn để hoàn thành h ắ c hắc, xem như thế đi quân giật phi tại trước khi tới đây ta tìm người đi tìm ngươi cái kia hai cái bằng hưu chơi đùa ngươi nói bọn hắn bây giờ như thế nào viên cắt nhìn xem quân giật phi cười hì hì nói viên cắt ngươi chọc giật ta ngươi cũng đã biết hậu quả này quân giật phi mặc dù không cách nào phán đoán viên cắt nói lời này thật giả nhưng đối phương hành động cũng đã đạt đến hàn giới hạn thấp nhất kết quả chật chật bản công tử rất muốn biết lại là loại nào kết quả viên cắt nhìn xem quân giật phi cười h í p mắt nói như quả bất là khảo hạch không thể ra nhân mạng ngươi cho rằng ngươi có thể hoàn chỉnh không sức mẹ phía dưới cái này chiến đài như ngươi mong muốn quân g ậ t phi quay đầu nhìn xem bên cạnh mà không thay đổi ngoại môn đại trưởng lão bạch vân phong đạo đại trưởng lão đệ tử Hy vọng có thể cùng viên cắt tiến hành sinh từ chiến, chết hay sống không cần lo. Cái gì? Dưới chiến vọng viên cùng tiến sống cần gì? có cắt Cái từ Dưới lo. đương à i chiến xem cuộc đều ngây n đệ tử, đều sợ g ờ thường i tới, diễn biến Rõ ràng rất này thành này. không nghĩ lần thông dạng khảo hạch, ư sẽ đ nhiên quân giật phi yêu cầu cũng không làm trái quy tắc tại kiếm thần cung cũng không cấm đệ tử tranh đấu đương nhiên hết thẻ mâu thuẫn đều phải công khai giải quyết thì như có thể sớm hướng tổng vụ chỗ xin nước chiến tại phê chuẩn phía sau có thể tại sinh tử đ à i bên trên nước chiến đương nhiên không phải không hề có thể mở hiệu c ự hận kiếm thần cung thì sẽ không phê chuẩn tại loại này thời điểm hảo hạch cũng sẽ có song phương có oán hận chất chứa đệ tử đụng vào nhau cũng có thể hòa trưởng lão xin sinh tử chiến đương nhiên bình thường là kẻ yếu xin trưởng lão mới có thể xét tình hình cụ thể đáp ứng bằng không tu vi chiếm giữ ưu thế một phương trưởng lão đồng dạng cũng sẽ không đáp ứng g i a hỏa này lại muốn cùng viên sư h u y n h sinh tử chiến ta không phải là nghe lầm a g i a hỏa này điên rồi là muốn tự sát tiết tấu a cái này có chút trò hay nhìn hiện tại tại chỗ đệ tử đều một bộ không sợ phiền phức nhiều bộ dáng dù sao tại kiếm thần cung tu luyện buồn tẻ vô vị có t hai ể có náo n h ư vậy n h ì n k h ô n g có c người sẽ ngại sẽ h u y ệ n lớn. c h o phép. đ ạ i t r ư ở n g Lão suy n g h ĩ một chút, rất n hai n h l ề n đồng mươi bốn nghìn hai mươi n h bốn nghìn o g hai t mươi n bốn nghìn lần hai ế n mươi nguyên bốn nghìn hai n mươi bốn nghìn hai i mươi bốn chết, nghìn hai mươi bốn c nghìn hai mươi bốn Đi. viên cắt trường kiếm ra khỏi vỏ tốc độ cực nhanh cơ hồ tại một phần ngàn cái hô hấp trong nháy mắt trường kiếm của hắn ra khỏi vỏ đáng sợ m ộ t kiếm giống như như rắn độc hướng về quân giật phi ám sát mà đến kiếm quang tại hư không vạch ra điểm điểm hà tinh đem quân giật phi bao phủ tại một mảnh màn kiếm ở trong điều trùng tiểu kỹ quân giật phi một quyền đánh ra một quyền này ẩn chứa giống như núi sức mạnh không có bất kỳ cái gì hoa xảo nhưng là cực kỳ bá đạo đáng chết dám dùng quyền và tập công tử cứng đôi cứng người tự tìm cái chết viên cắt ánh mắt ngưng lại chẳng những là viên cắt cảm thấy kỳ quái liên dưới chiến đ à i thanh niên đệ tử đều cảm thấy kỳ quái cái này tới kiếm thần cung nhân chẳng lẽ sẽ không dùng kiếm sao gia hỏa này chẳng lẽ sẽ không kiếm không thể nào dù sao đây là kiếm thần cung hắn tới đây tự nhiên là học kiếm như quả bất sẽ kiếm hà tất tới đây đâu có thể hắn là biết mình kiếm pháp cùng viên sư h u n h tranh l ệ n h rất lớn là lấy g i ấ u nghề a có đệ tử suy đoán nói vê anh trên chiến đài quân giật phi một quyền đem viên cắt màn kiếm vỡ nát thân thể như bóng với hình hướng về viên cắt lấn đến gần quân giật phi ngươi chẳng lẽ sẽ không dùng kiếm nhìn qua hướng mình nào tới quân giật phi viên cắt nhịn không được rêu cực hỏi ngươi còn chưa xứng ta dùng kiếm quân giật phi lạnh lùng đạo cái gì viên cắt nghe quân giật phi mà nói nhất thời cảm thấy phẫn nộ hắn xem như kiếm thần ngoài cung cửa đệ nhất cao thủ lại có người nói chính mình không xứng hắn dùng kiếm quân giật phi mà nói nhường viên cắt cảm thấy cực kỳ x ỉ nhục thậm chí là oán giận hắn cảm thấy chính mình bị cực lớn nhục nhã tiểu tử ngươi thành công trọc g i ậ n ta ngươi ngươi sẽ phải hối hận hôm nay không giết ngươi bản công tử thế không làm người viên cắt giận g ữ hét nếu như nói phía trước viên cắt đối phó quân g ậ t phi là bị người sợ thác nhưng bây giờ hắn đối với quân giật phi là chân chính thống h ậ n bá kiếm quyết viên c ắ t kiếm trong tay tại hư không ám sát ra từng đạo màn sáng đem quân giật phi b ả o phủ mỗi một kiếm ẩn chứa bá đạo ý chí khiến nỗi lòng người k h u ấ y động mỗi một kiếm cái kia bá đạo ý chí phản phất muốn để cho người ta thần phục đồng dạng đáng sợ kiếm quăng những nơi đi qua đáng sợ kia sóng xung kích giống như giống như thủy triều tàn phá b ờ bãi những nơi đi qua đều bị trôn vùi bá quyền quân giật phi đôi mắt ngưng lại thân hình vững như sâm nhạc bất động như núi đối mặt cái kia giống như, như thủy triều dùng để cực lớn kiếm mang quân giật phi một quyền nên đón tiếp lấy bá quyền là quân giật phi bất diệt thánh ma thể kèm theo quyền kỹ năng cũng ẩn chứa bá đạo ý chí sẽ nhìn một chút là của người bá đạo mạnh vẫn là của ta bá đạo càng hơn một bậc quân giật phi khỏe miệng phát họa ra một đạo tràn ngập mị lực đường cong v i anh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không đụng vào nhau viên cắt cảm giác mình hổ khẩu tê dần một cỗ cường đại sức mạnh đâm đầu vào đánh tới một kiếm này phản phất đụng vào một cái cự thú phía trên đầu dạng viên cắt lư nhanh thân hình tại chỗ n h o n một cái thao xuống cái kia một cỗ tác dụng ở trên người hắn sức mạnh thân hình vẽ một đoàn đường cong lại lần nữa hướng về quân giật phi đánh tới có chút ý tứ quân giật phi nhìn thấy viên cắt chiến đấu tố dưỡng cũng không nhịn được lộ ra vẻ tán thưởng đối phương mặc dù nhiên bất như chính mình nhưng tuổi đời này chiến đấu tố dưỡng như thế phía trước tuyệt đối đi q u a thiên truy b á c h luyện như quả bất là đối phương đắc tội chính mình hắn thật vẫn không đành lòng bóp chết một nhân tài như vậy nhưng tiếc là chính là đối phương hết lần này tới lần khác muốn chạm đến mình giới hạn thấp nhất viên cắt lay động thân hình trong n h á mắt xuất hiện ở liễu quân giật phi bên tay trái bén nhọn ba đạo kiếm cương tạo thành huyền diệu giáo sát đại trận bao phủ quân giật phi bầu trời. thiên tuyệt ba kiếm kinh khủng kiếm ý từ viên cắt trên thân bạo phát ra đáng sợ s á t khí trong nháy mắt tạo thành một cơn bao tác tại nơi một s á t na viên c ắ t cả người phảng phất biến thành đáng sợ vòng xoáy ba đạo đáng sợ kiếm mang sắp nhập vào đáng sợ s á t lục kiếm ý nhường phương viên trăm mét tạo thành đáng sợ tu la s á t tràng ân quân giật phi nhữ mày cảm giác b ú n phía vô tận s á t lục chi khí giống như hồng thủy v ậ y hướng về chính mình sợ tại trả tới phảng phất muốn đem chính mình cắn nuốt đồng dạng sắt lục ý cảnh không tệ sáu quân giật phi biết ở nơi này sắt lục ý cảnh ăn mọn người bình thường sức chiến đấu sẽ từ từ bị suy yếu hơn nữa theo thời gian trôi qua sẽ càng lúc càng suy yếu đương nhiên đây là vậy v õ giả nhưng quân giật phi bất diệt thánh ma thể thế nhưng là đạt đến đệ ngũ trọng thật vẫn không n à o đối phương bất diệt thánh ma thể quân giật phi đem bất diệt thánh ma thể toàn lực vận chuyển lại nhìn xem cái kia ba đạo hướng về chính mình ám sát mà đến kia quang có thể cảm thấy cái kia đáng sợ sắc cơ phảng phất sau một khắc liền có thể ăn mòn toàn thân của mình tại không diệt thánh ma thể vận chuyển lại phía sau màu vàng phòng ngự lồng ánh sáng ngăn tại liêu quân giật phi trước mặt những cái kia đang sợ sát lục chi khí đều bị đỡ được đối với hắn không tạo được uy hiếp quá lớn đáng sợ một quyền o a n h sát mà ra chính là bất diệt thánh ma thể tu luyện đến tầng thứ năm về sau kèm theo v õ kỹ một quyền o a n h sát mà ra đáng sợ quyền ấn phảng phất muốn đem trước mắt hư không từng khúc vỡ nát vê anh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hang đụng vào nhau quân giật phi cảm nhận được một cỗ cường đại sức mạnh đâm đầu vào đánh tới kiếm vô hình ý tại t ứ n g ư ợ c phảng phất muốn đem hắn trốn mùi nhưng đều bị hắn kim thân hộ thể trận lại sáu trăm linh bốn chương sáu trăm linh bảy đánh bại viên cắt tại quân giật phi đáng sợ kia tịch diệt quyền kình trùng tích vào viên cắt kiếm quang trong thời gian ngắn ngủi liền bị p h á diệt quân giật ph lại lần nữa một quyền đánh rết xuống vê anh một tiếng viên cắt dên khẽ một tiếng cả người bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất quân giật phi đem kim thân hộ thể thi triển đến rồi cực hạ n mặc cho những cái k i a đáng sợ kiếm ý xung kích tại chính mình trên thân thẳng tắp hướng về viên cắt bay nào tới lại lần nữa hai quyền đánh xuống tích diệt quyền bá đạo quyền ấn phảng phất muốn đem hết thẻ trước mắt đều bể tan cảnh đồng dạng đáng sợ quyền ấn hoàn toàn bao phủ tại liêu viên cắt đang bầu trời sắt lục không gian viên cắt kiếm trong tay ám sát đi ra vô hình sắt lục kiếm khí trong nháy mắt bao phủ ở chung quanh vài trăm mét phương viên đây là ngụy s á t lục lĩnh vực quân giật phi cảm giác mình phảng phất lâm vào vũng bùn ở trong chẳng những tốc độ nhận lấy hạn chế chính là trong cơ thể chân nguyên phảng phất cũng nhận một cái cố lực lượng ảnh hưởng tại dần dần tăng nan giã ngụy s á t lục lĩnh vực có thể tại s á t lục trong lĩnh vực hạn chế lực lượng của địch nhân mà để cao m ì n h ạ c á i này ngụy s á t lục lĩnh vực mặc dù nhiên bất sai nhưng khoảng cách chân chính s á t lục lĩnh vực còn kém có chút xa đương nhiên có thể ở hiện tại cái này cảnh giới liền mô phỏng ra sắt lục lĩnh vực tới xem như rất tốt xem như một cái tuyệt đỉnh thiên tài nhưng muốn dựa vào ngụy sắt lục lĩnh vực đánh bại hắn còn k chân trên mặt đất đ ạ p một cái cả người bay lên một quyền điện xuống vâng vô tận quyền ấn tại hư không bạo phát đi ra quân giật phi trong nháy mắt oanh s á t ra chín chín tám mươi mốt quyền mỗi một đạo quyền ấn trong nháy mắt tại hư không dung hợp lại với nhau hợp thành một đạo báo lớn theo quân giật phi quyền thế quét ngang mà ra ngụy giết hại lĩnh vực mặc dù đối với quân giật phi không phải là không có tác dụng nhưng ở trong thời gian ngắn cũng là không cách nào chân chính đối với quân giật phi tạo thành ảnh hưởng to lớn mà quân giật phi cũng sẽ không cho hắn thời gian vâng vâng tường đạo công kích giống như cự long vậy gào thét mà ra trực tiếp đem sát lục lĩnh vực xé thời thở tiếp theo phá toái l i ê u viên cắt phòng ngự đến rồi trước mặt hắn sát lục lĩnh vực rất nhanh liền biến mất viên cắt chiến đấu tố dưỡng không hổ rất cao trong thời gian ngắn nhất liền làm ra phản ứng lay động thân hình ở giữa giống như quỷ mị vậy biến mất ở l i ê u quân giật phi trước mặt chạy ngươi có thể chạy đi nơi đâu quân giật phi đem linh g i á c thả ra ra ngoài thời thở tiếp theo quân giật phi linh g i á c liền bắt được l i ê u viên cắt dấu vết tới tốt lắm quân giật phi dưới chân n h o n một cái h ờ i thở tiếp theo xuất hiện tại liệu viên cắt trước mặt lại lần nữa một quyển đánh rết xuống viên cắt như thế nào cũng không nghĩ đến quân giật phi vậy mà có thể phát hiện hắn lập tức bị h ù dùng mình c ú t cho ta viên cắt cảm giác mình toàn thân đều bị một cô cường đại sát khí cho phong tỏa lại lấy thực lực của hắn tự nhiên là sẽ không ngồi chờ chết tích đủ hết lực lượng toàn thân hướng về phía quân giật phi ám sát ra một kiếm để một kiếm này có thể ngăn chở quân giật phi bá đạo này vô cùng một quyền vê anh một tiếng hai quyền tại hư không đụng vào nhau quân giật phi một quyền này trực tiếp đánh nát liêu viên cắt một kiếm này hơi thở tiếp theo một quyền này trực tiếp q u n h tại l i u viên cắt c h i n thân、Ngày. viên cắt dên khẽ một tiếng phun máu p è p è bay ngược ra ngoài c sáu viên, viên, viên, viên cắt tích đủ hết lực lượng toàn thân chân nguyên hộ thể màu trắng hộ thể lồng ánh sáng ngăn trở ở trước mặt hắn Phang, một tiếng quân giật phi một quyền đ á n h tạng liễu viên cắt hộ thể lồng ánh sáng phía trên cái kia hộ thể lồng ánh sáng giống như giấy rán đồng dạng tại khoảnh khắc liền bị xé rách ngày sáu viên cắt máu phun phè phè lại lần nữa bay ra mười mấy mét có hơn cơ ngại một quyền nhường hắn gân cốt đứt từng khúc bây giờ t h ầ n sắc của hắn huệ phải đến cực điểm viên cát sinh tử chiến bây giờ sinh tử của ngươi ngay tại bản công tử trong lòng bàn tay ngươi cho rằng như thế nào quân giật phi từng bước một tới gần liễu viên cát ngươi cho rằng ta thua sao viên cát toàn thân tản mát ra đáng sợ sắc khí nhảy vọt dựng lên cả người lơ lửng hư không một đạo hỏa diễm xuất hiện ở hắn đang bầu trời hỏa diễm vũ hồn quân giật phi hít mắt lại h ỏ a diễm phá diệt quyền đáng sợ phi giờ tung tấn ngưng kết tại liễu viên cát trên tay hòa diễm vũ hồn cái này có chút ý tứ nhưng mà hỏa diễm vũ hồn có thể tăng thêm vô tận nguyên tố tổn thương nhưng đối phương hỏa diễm vũ hồn là nhị hoàn võ hồn so với bình thường võ hồn cường đại rất nhiều nhất là nguyên tố võ hồn tại võ hồn ở trong coi là không tệ võ hồn thế nhưng lại như thế nào chính mình thế nhưng là luyện đan sư hơn nữa còn là luyện khí sư vô luận là đan hỏa vẫn là khí hỏa hỏa diễm của chính mình tuyệt đối không cần đối phương yếu nhất là ban đầu thú hỏa mình cũng là để cho lớn lên không thiếu bây giờ thú hỏa cũng không phải trước đây hấp thu thú hỏa chính là cái kia thời điểm bây giờ thú hỏa hóa thành đan hỏa thế nhưng là cực kỳ đáng sợ vậy võ giả ở nơi này thú hỏa phía dưới đều sẽ hôi phi lên diệt hóa thành cho t à n vê anh viên cắt quanh thân tản ra vô tận kim sắc h ỏ a diễm cái này viên cắt vậy mà đã thức tỉnh h ỏ a diễm vũ hồn đây chính là nguyên tố võ hồn cực kỳ đáng sợ cẩn thận một chút chúng ta ở cách xa một chút cẩn thận bị thay bay v à gió tại đài diễn võ phía dưới xem cuộc chiến võ giả bây giờ đều cảm thấy dùng mình cảm giác cả tòa đài diễn võ đều tản ra một cỗ vô tận nhiệt lượng bọn hắn mặc dù đứng vô vị khoảng cách chiến đài còn có, có chút xa nhưng vẫn là cảm giác cái kia vô tận nhiệt lượng kinh khủng quân giật phi đây vẫn là bản công tử lần thứ nhất tại kiếm thần c u n g sử dụng võ hồn ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa viên c ắ t ở trên cao nhìn xuống mắt thấy quân giật phi quân giật phi có chút im lặng đối phương xem như thiên tài hiếm thấy thức tỉnh võ hồn hắn có thể lý giải nhưng thái độ này nhường hắn cảm giác muốn chửi bậy quân giật phi nhìn xem viên cắt hài hước đạo viên cắt ngươi có thể hay không không muốn như thế bản thân cảm giác tốt đẹp ngươi xác định có thể dựa vào cái này võ hồn đánh bại ta tiểu tử ngươi đến bây giờ còn kiêu ngạo như vậy đó là bởi vì ngươi không biết cái này võ hồn lợi hại bây giờ bản công tử liền để ngươi biết cái gì là h nhìn xem quân giật phi đến bây giờ còn không thi triển võ hồn viên cắt cho là quân giật phi căn bản cũng không có thức tỉnh võ hồn đối với quân giật phi lại lần nữa khinh thị một phần có thức tỉnh võ hồn võ giả uống không có thức tỉnh võ hồn võ giả thực lực sai biệt vẫn rất lớn liền xem như phía trước đối phương chiếm cư ưu thế tại viên cắt xem ra chính mình chỉ cần thi triển hỏa d i ễ m vũ hồn vẫn là đủ để nghiền sát đối phương huống chi h ắ n thức t ỉ n h thế nhưng là uy lực tuyệt đối không kém hỏa d i ễ m vũ hồn thiên diếm quyền viên cắt một quyền hướng về quân giật phi chỗ đánh rết xuống một quyền này oanh sát xuống toàn bộ hư không bị một chuỗi g i i hỏa diễm màn sáng bao phủ lại, cực kỳ đáng sợ. toàn bộ đ à i diễn võ lâm vào một cái biển lửa ở trong nhiệt độ ít nhất đạt đến hơn ngàn độ đ à i diễn võ thế nhưng là dùng tài liệu đặc biệt luyện chế m à thành nhưng giờ khắc này ở cái này đáng sợ h ỏ a d i ễ m phía dưới tựa hồ cũng có bị hòa tan xu thế nguyên bản tại đ à i diễn võ phía dưới xem cuộc chiến đệ tử đều đã thối lui ra khỏi một khoảng cách nhưng giờ khắc này ở cái này đáng sợ h ỏ a d i ễ m nhiệt độ nướng phía dưới không thể không lại lần nữa lui ra phía sau một khoảng cách những thứ này xem cuộc chiến kiếm thần ngoài cung môn đệ tử trong lòng đều rất là r u n động bọn hắn khoảng cách đài diễn võ xa như vậy ở nơi này đáng sợ hỏa d i ễ m phía dưới còn cảm thấy đáng sợ kia nhiệt độ xâm nhập mà đứng núi chịu xào quân giật phi giờ khác này ở đối mặt viên cát rốt cuộc là cảm giác gì không hổ là viên sư h i n h a l ử a này d i ễ m vũ hồn thật là đáng sợ nếu như ta có thể thức tỉnh hỏa d i ễ m vũ hồn liền tốt quân giật phi cái này còn vọng ra hỏa bây giờ cần phải bị đốt hôi phi yên gì ta đang quan chiến những thứ này kiếm thần ngoài cung môn đệ tử bây giờ đều cho là thời khắc này quân giật phi là tuyệt đối không cách nào thoát khỏi may mắn mà giờ khác này tại đài diễn võ lên quân giật phi đem bất diệt thánh ma thể những ngọn lửa kia đối với hắn ảnh hưởng lực cực kỳ bánh ỏ mà thần sắc của hắn vẫn là phong khinh vân đạm p h ả n phất đối phương một quyền này không phải đánh phía hắn đồng dạng doanh sáu vô tận hỏa diễm tại hư không thiêu đốt lên đột nhiên hỏa diễm lăn lộn đang không ngừng ngưng tụ rất nhanh một đầu từ hỏa diễm ngưng tụ hỏa lòng tại hư không g ầ m thét hướng về quân giật phi châu đánh rết mà đến đáng sợ kia hỏa lòng dương nhanh muốn vớt p h ả n phất sau một khắc liền muốn đem hắn xé nát đồng dạng đi chết đi viên tắt giống giận thần sắc dữ tợn lan quân giật phi một tay vung rết mà ra một đám lửa trên tay hắn ngưng tụ ngọn lửa màu xanh lam đem bốn phía mánh liệt mà đến hỏa diễm toàn bộ xô tan những cái kia ngọn lửa màu vàng phảng phất đụng phải khắc tinh đồng dạng vê anh quân giật phi một q u y ề n hoành sắt ở đầu kia hỏa long phía trên g à o hỏa long hét thảm một tiếng cương đại sóng xung kích tại nơi hỏa long thân thể cao lớn bên trên từng khúc nổ tung ngay sau đó đầu này hỏa long hôi phi lên d i ệ t a viên cắt dên khẽ một tiếng tại hỏa long bị tiêu diệt phía sau hắn võ hồn cũng bị cường đại đạ kích có chút để p ả i cả người như gặp phải trọng truy bay ngược ra ngoài làm sao có thể ngươi làm sao có thể ngươi làm sao có thể phá mất ta hỏa diễm vũ hồn viên cắt khó tin nhìn xem quân giật phi đầy mắt khổ tâm một cái chính là hỏa diễm vũ hồn liền có thể để cho ngươi phách lối như vậy đơn giản không biết ngụy vị quân giật phi lắc đầu rất là coi thường nhưng quân giật phi cũng không có sẽ ở vấn đề này cùng viên cắt dây dưa tiếp viên cắt ngươi nghĩ chết như thế nào quân giật phi một bước bước, xuất hiện tại liêu viên cắt trước mặt c ư cao lâm hạ nhìn xem hắn viên cắt đau thương nợ nụ cười nhìn xem quân giật phi nói sư phụ của ta chính là nội môn trưởng lão hồng tật trời ngươi dám giết ta sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi phải không sư phụ của ngươi nếu như là nội môn trưởng lão ngươi đã sớm tiến vào nội môn như thế nào còn có thể ở ngoại môn ngươi khi mỗi người cũng như ngươi như vậy ngu xuẩn sao quân giật phi cũng không phải đồ đần tự nhiên bất sẽ đối với phương thuyết cái gì l i ề n tin tưởng ha ha ha sáu viên cắt cất tiếng cười to lên nhìn xem quân giật phi nói ngươi biết cái gì ta bái sư cũng mười mấy ngày sư phó không có công bố ra thú chi lấy bản công tử thực lực muốn đi vào nội môn không cần dựa vào sư phó dịu dát bản công tử chính là muốn chứng minh ta không phải là dựa vào sư phó mới có thể tiến nhập nội môn có chi khí nhưng mà chúng ta ký là sinh tử chiến bản công tử giết người liền xem như sư phó người có thể lại bản công tử như thế nào quân giật phi tin tưởng đối phương lấy viên c ắ t thực lực có nội môn trưởng lão vừa ý hắn không tính là gì quá ly kỳ sự t ì n h sáu trăm linh năm trương sáu trăm linh tám tiện nghi sư phó quân giật phi sát khí khóa chặt lại liêu viên c ắ t đang c h ờ một q u y ề n kết quả đối phương thời điểm dừng tay sáu một đạo tiếng gào to vang lên nhưng là kiếm thần ngoài cung môn đại trưởng lão bạch vân phong lên tiếng đại trưởng lão Bản trải công tử cùng viên cắt thế nhưng sinh cắt giấy tử thế tử, là ký giấy sinh tử, đã quân a của ngươi. Trước mắt bao đồng ngươi, người, ngươi như gì? ý ý trước mắt làm là như vậy q u giật phi nhìn xem bạch vân phong mặt không thay đổi đạo tiểu tử người này ngươi không thể giết sư phó của hắn là nội môn t r ư ở n g lão giết hắn n g ư ơ i đảm đường không nổi bạch vân phong sắc mặt âm lãnh đạo đảm đường không nổi quân giật phi đơn giản muốn chọc giật cười hắn nhìn xem đại trưởng lão đạo q u y ề n tiêu công tử nếu như muốn bị giết đại trưởng lão sẽ hay không đứng ra ngăn cản đối phương đánh giết ta quân giật phi ngươi bây giờ nói những thứ này thì có ích lợi gì phóng liêu viên cát bản trưởng lao đối ngươi vô lễ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua bạch vân phong mặt không thay đổi đạo hảo một cái ngoại môn trường lão nhưng ngươi muốn làm như vậy e rằng chưa hẳn có thể toàn nguyện quân giật phi cười lạnh một tiếng ngăn cản ta quân giật phi đôi mắt lạnh lẽo lúc này hắn làm sao có thể dừng tay một quên hướng về viên cắt trên đầu truy rết xuống Không sáu viên cắt cực kỳ hoảng sợ như thế nào cũng không nghĩ đến quân giật phi lại còn thật sự dám đối với chính mình ra tay nhưng bây giờ chờ nghĩ phản ứng tới nhưng cũng không còn k ị p rồi phức phốc một tiếng viên cắt đầu nổ tung cái gì ngươi dám giết hắn quân g ậ t phi ngươi tự tìm cái chết sáu kiếm thần ngoài cung môn đại trưởng lão bạch vân phong giận dữ cần biết viên cắt sư phó cũng là nội môn t r ư ở n g lão mặc dù nghe được tin tức cũng chỉ là thu liếu viên cắt làm một cái trên danh nghĩa đệ tử nhưng như thế như vậy đã là đáng ra chính mình coi trọng nhưng đối phương trên danh nghĩa đệ tử nhưng là tại trong tay của mình bị người giết nếu như viên cắt sư phó đã biết không chắc sẽ đối với mình làm như thế nào ý nghĩ đi chết thời khắc này bạch vân phong đã đối với quân giật phi động sắc cơ cũng không để ý bây giờ có nhiều như vậy kiếm thần cung học sinh tồn tại một trưởng hướng về quân g ậ t phi chỗ trục lại pháp tướng cảnh định phong quân giật phi đã có thể cảm nhận được thực lực của đối phương không giam chút nào chậm trễ đem võ hồn kêu gọi ra đồng thời hoàng tuyền kiếm ra khỏi vỏ chính là kiếm võ hồn a đây là quân giật phi võ hồn kiếm thần cung đệ tử cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy quân giật phi thi triển võ hồn mặc dù đang kiếm thần cung nhưng võ hồn cũng không phải mỗi một cái kiếm thần cung đệ tử đều có chỉ ít có khoảng bảy phần mười kiếm thần ngoài cung môn đệ tử không có võ hồn là lấy khi nhìn đến quân g ậ t phi bây giờ vậy mà thi triển võ hồn vẫn là để không thiếu kiếm thần cung đệ tử cảm thấy kinh ngạc hơn nữa quân g ậ t phi cuối cùng kiếm xuất vỏ. không thiếu kiếm thần ngoại cùng cửa đệ tử còn tưởng rằng quân giật phi quân giật phi sẽ không sử dụng kiếm nhưng bây giờ mới biết được đây là sai lầm trên thực tế quân giật phi là sẽ sử dụng kiếm hơn nữa kiếm pháp còn không yếu truy hồn vô ảnh mất hồn vô sinh d i ệ t hồn vô đạo khoảnh khắc bên trong quân giật phi đem hồn chi ba kiếm phát huy ra hướng về viên cắt đánh tới ba đạo kiếm quan g bén nhọn tại hư không phá sát xuống trong n é y mắt đem bạch vân phong cả người bao phủ lại đáng sợ kiếm ý đã đem bạch vân phong toàn thân khí thế đều phong t o à lại và anh đáng sợ va chạm ở trong hư không bạo phát ra b quân giật phi rên khẽ một tiếng cả người không chịu được đặng đặng đặng lùi lại mấy bước nỗ lực đứng vững trên người của hắn hộ thân lồng khí tại khoảnh khắc cũng bị xé rách cũng may quân giật phi bất diệt thánh ma thể tu luyện đến rồi đệ ngũ trọng xem như chút thành cựu đối phương một trường này mặc dù cường hãn quân giật phi nhưng vẫn là nỗ lực chịu đựng được a không chết bạch vân phong thế nhưng là pháp tướng cảnh tội cùng vó giả bây giờ thậm chí ngay cả một vị nguyên vũ cảnh v õ giả đều không thu thập nhất thời cảm thấy mất mặt xấu hổ nhất là tại nhiều như vậy kiếm thần cung đệ t ử trước mặt hắn càng là cảm thấy k h u ấ t đ ủ lại lần nữa một trường hướng về quân giật phi đánh ra một trường này s ử suất tám thành sức mạnh vê anh đáng sợ trường ấ n tại hư không đ ọ o qua s ô i trào mãnh liệt sức mạnh giống như sóng lớn đồng dạng hướng về quân giật phi trôi quét ngang mà qua dường như đang giờ khắc này toàn bộ hư không đều muốn bị tê liệt đồng dạng lôi vân điện tiệm quân giật phi chân trên mặt đất xẹt qua một đạo đường cong loẽ lên một cái biến mất ở bạch vân đỉnh trước mặt vê anh một tiếng quân giật phi trước kia vị trí bị trực tiếp đập ra một cái h ô to nhất kích không t r ú n g b ạ c h vân phong tự nhiên bắt sẽ ngưng xuống thân thể lắc lư một cái thân hình giống như quỷ mị đồng dạng hướng về quân giật phi đánh tới chịu chết đi một trường này vô tận trường thế che lại liêu quân giật phi đang bầu trời đem hắn cả người bao vây lại nhường quân giật phi cả người phảng phất lâm vào trong sợ hãi tột cùng nỗi ộ l tránh một đạo kiếm vô hình quang quét ngang mà ra đáng sợ lôi chi kiếm quang đem phía trước biến thành một mảnh kiếm hải trong một sắt na quân g ậ t phi ám sát ra không dưới chín n h ì n tám mươi một kiếm đáng sợ lực xoắn c ù ngay b lúc này một đạo tiếng giống giận dữ vang lên ai rét đội nhi ta người tới toàn thân mang theo túc s á t chi khí chính là nội môn trưởng lão hồng tật trời hắn khi nhận được tin tức liền chạy tới hồng trướng lão xin lỗi người giết người chính là tiểu tử này bản tọa không thành công ngăn cản hắn xin lỗi bạch vân phong nhìn xem hồng tận trời mang theo vẻ sợ hãi thứ sáu hồng tận trời lạnh lùng lường bạch vân phong một mắt ánh mắt rơi vào liễu quần giật phi trên thân nói t i ể u tử ngươi dám giết ta hồng tận trời đồ nhi lòng can đảm không nhỏ đi hồng trưởng lão mặc dù bản công tử giết đồ nhi ngươi nhưng cái này cũng là ký giấy sinh tử đại trưởng lão này bạch vân phong tự mình đáp ứng tại chỗ ngoại môn đệ tử cũng có thể làm chứng lại không biết bản công tử giết hắn có gì không đúng nếu là sinh tử chiến tự nhiên là cần phân sinh tử miệng n ư ơ i dẻo quẹo vô luận ngươi nói như thế nào cũng không trốn thoát liên quan bất quá đã các ngươi là sinh tử chiến b ả n trưởng lao cho ngươi một cái cơ hội tự phế tu vi b ả n trưởng lao thông cảm thượng thường có đức y ế u sinh có thể cho ngươi sống s ó t cơ hội hồng tận trời nhìn xem quân giật phi ha ha ha h ả o một cái nội môn t r ư ở n g lão quả nhiên là lấy lớn hiếp nhỏ nhưng nếu như ngươi cho rằng như thế liền có thể b ứ c b ả n công tử đi vào khuôn khổ b ả n công tử cũng không phải n g ư ờ i bót quân giật phi phẫn nộ chi ý đặt đến đỉnh điểm có c ố t khí nhưng không cần giết bạn trưởng lao trên danh nghĩa lệ tử phải chết không có bất cứ lý do nào hồng tận trời thân thể lắc lư một cái hướng quân giật phi nào h tới huyết sát trưởng hồng tận trời tay t r ư ờ n g vỗ màu máu đỏ t r ư ờ n g ấn hướng về quân giật phi v ô xuống đi thái huyền trưởng một luồng khí tức đáng sợ từ quân giật phi trên thân b ạ o phát ra thư không chấn động hồng tận trời cảm giác một cỗ đáng sợ gò bó chi lực tác dụng ở trên người hắn liên đ ố i nhường công kích của hắn đều bị suy yếu ba thành nhưng mà hồng tận trời dù sao cũng là nửa bước hồn võ cảnh võ giả thực lực của hắn mạnh liễu quân giật phi nhiều lắm vẫn là tại thời gian ngắn ngủi tránh thoát liễu quân giật phi gò bó、vâng. thiên diêu địa động đ à i diễn vo tại hai người sức mạnh đáng sợ đó va chạm phía dưới khoảnh khắc gậy thành hai khúc quân giật phi rên khẽ một tiếng cả người không chịu được lùi lại vài chục bước mới nỗ lực đứng vững hắn cảm thấy một cỗ bá đạo lực phá hoại thông qua bàn tay của đối phương xông vào thân thể của mình tại phá hư thân thể của hắn giang giác một tiếng đ à i diễn vo tựa hồ chịu không được hai người lực lượng bá đạo cũng tại khoảnh khắc gậy thành hai khúc mà hồng tận trời thân thể hơi lung lay cũng lui n ử a bước thần sát cấm chầm đáng sợ sát khí khóa chặt liễu quân giật phi h một tiếng hồng tận trời trường kiếm ra khỏi vỏ nhìn xem quân giật phi l á n h gốc nói đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy thì đừng trách b ả n trưởng lao không k h á c ký thật là đáng sợ kiếm ý quân giật phi cảm nhận được hồng tận trời kiếm ý trực giác đối phương cần phải đạt đến kiếm đạo giai đoạn thứ hai trên kiếm đạo không kém chính mình quả nhiên bất thẹn là kiếm thần cung nội môn t r ư ở n g lão quân giật phi biết thu vi của đối phương hoàn toàn n g h i ề n ép chính mình lần này nếu như chính mình phải bảo vệ t á n h mạng nhất thiết phải sử dụng cả người thủ đoạn đối mặt nội môn trường lão quân giật phi cũng tuyệt đối không dám có bất kỳ giữ lại dừng tay một đạo quát tiếng vang lên thư không một cái váy trang thiếu nữ xuất hiện nữ hài này thoạt nhìn cũng chỉ mười tám chín tuổi điệu điệu dáng người tinh xảo tới cực điểm ngũ quan sán lạn như ngôi sao đôi mắt cái miệng anh đào nhỏ nhắn không một không đẹp vậy tuyển sinh đẹp dung mạo nhường bốn phía hết thảy vì đó thất sắc mộ trưởng lão hồng tận trời khi nhìn đến nữ hài kia biến sắc thần sắc cung kính đối với nàng thi lễ một cái thần sắc vô cùng kiên kỵ chính là ngươi tại đánh bản trưởng lão đồ nhi bạch n nữ hài nhàn nhạt liếc liêu con giật phi một mắt thần sắc lạnh lùng cái này sáu nghe ta giảng giải hồng tận trời xem xét cái k i a bạch t ĩ cô bé bộ dáng lập tức ấp đang chờ g i ả n giải ba một tiếng hồng tận trời nhưng cảm giác thấy hoa mắt nhất thời cả người hắn gương mặt tê dần bay ngược ra ngoài rơi trên mặt đất răng rơi mất mấy cái đầy miệng l à huyết tại chỗ võ giả câm như hến nhất là bạch vân phong bây giờ thân thể tốc tốc phát run rõ ràng bọn hắn đều nhận ra cô gái này thân phận vô cùng kiêm kỵ sư phụ ta lão tử lúc nào có xinh đẹp như vậy một cái sư phụ quân giật phi có chút một bước xem xét cẩn thận một chút cô gái này đơn giản xinh đẹp không tưởng nổi toàn thân tản ra một tia không linh khí chết bao qua kiếp t r ư ớ c và kiếp này cô gái này nếu như b à n về tới tại hắn đã thấy nữ tử bên trong luận dung mạo tuyệt đối có thể đi vào trong ba vị trí đầu